trong lúc nhất thời công tới hai người chỉ cảm thấy khí cơ một trận nguyên bản tan tác khí thế gặp khó người đàn ông đeo mũ rộng b à n h càng quanh thân khí kinh điên đạo trở tay công về phía trường đao vỏ đen nam ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi đây là võ công gì có thể nói hạ ương chẳng qua là lui bước một bước nhỏ lại là trong nháy mắt phá hai người hợp liên mà đến khí cơ càng lấy chân khí ngoại phóng đấu chuyển tinh di phương pháp khiến cho hai người lẫn nhau công đối với khí cơ nhạy cảm cùng điều khiển võ công vận dụng thần kỳ kỹ năng một môn đạn chỉ thần công một môn đấu chuyển tinh di đều là kim hệ võ học ở hạng ương một thân võ công không trúng được qua trung hạ các loại cấp độ mà ở hắn hiện tại công lực tu vi cùng vận dụng dưới đã không phải cực hạn ở võ công tự thân uy lực giờ này khắc này hạng ương khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là không có mạnh nhất võ công chỉ có người mạnh nhất hình như tu thành thần đao chạm cả người cảnh giới võ học cũng cất cao một tầng không thôi thật ra thì hai người hợp công mà đến hạng ương có quá nhiều biện pháp ứng đối thậm chí thần đao chạm vừa ra bên trong điểm hai người bất quá chờ nhàn nhưng hắn còn có chút ít n g h i hoặc cho nên cho hai người một cái cơ hội sống sót người đàn ông beo mũ rộng vành hai người dù nói thế nào cũng là hậu thiên cường g i ả t u y ệ t hạ người n g lẫn nhau công đối phương giao thoa m à qua một người trưởng đao chi khí sức lực chém vào đại điện đồng trên tường phát ra chung sớm thanh âm ung dung không rước người đàn ông beo mũ rộng vành chỉ đao mạnh thì phá vỡ mà vào đại điện chi địa dưới phát ra xoẹ xẹt hòa tinh âm thanh khiến người ta lông tơ nổ lên hình như thời gian dần trôi qua móng tay trà sát cọ sát mặt bàn loại đó cảm giác quỳ dị tốt lắm hai người các ngươi hôn đản thế mà đánh lấy ta may mắn sớm có phòng bị không phải vậy còn không lấy các ngươi nói viên thông hòa thượng nhìn thấy một màn này sau l ư n g ngớt một mảnh suýt chút nữa đều muốn đi tiểu căn cứ t ử đạo h ư u bất tử b ẩ n đạo ý nghĩ mặt tròn tràn đầy phẫn nộ giọng nói thần thái động tác tinh tế không thể bắt bẻ diễn b i cao biến sát mặt nhanh chóng nhìn đệ ngũ tiên quân cùng yến mộ mai hai cái đại đội hô vô s ỉ hai người bọn họ giang hồ tiểu bạch ở sau đó cũng suy nghĩ ra không được bình thường viên thông hòa thượng thế mà đánh rắn bên trên côn thừa cơ bỏ qua một bên cùng hai người kia quan hệ lương tâm sẽ không đau không tốt không cần ở trước mặt ta đóng kịch nho nhỏ thủ đoạn bây giờ khó mà đến được nơi thanh nhã ta chỉ muốn biết giết ta là ai chủ ý viên thông ngươi vẫn là ngươi hạ gương đầu tiên là quét qua viên thông sau đó nhìn về phía người đàn ông đeo mũ rộng đành cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trường đao vỏ đen nam trên người minh s ắ c đối với hắn hiện lộ qua s ắ c ý hiểm nghi rất lớn hạ gương không có người nào chủ ý ba người chúng ta người cũng không phải thật muốn giết ngươi chẳng qua là muốn biết ngươi từ môn hướng kia về sau rốt cuộc đạt được cái gì người đàn ông đeo mũ rộng đành chậm rãi bước lui cách một lớp vải đen nhìn về phía hạ g ư ơ n trong giọng nói mang theo khiếp sợ cứng tay cứng chân công lực bên trên hắn tự nhận không phải hạ g ư ơ n đối thủ song đối phương dễ dàng như thế đem hắn cùng một cái khác hậu thiên tuyệt đỉnh đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng lớn là ngoài dự liệu của hắn bọn họ không phải hai cái yếu gà ở thanh đồng môn về sau đạt được t ạ o hóa võ công tinh tiến không ít bỏ vào phía ngoài cũng là một mình đảm đường một phía đuổi sát thế hệ trước danh túc cường thủ hạ ư ơ n g d ơ tay nhấc chân cảnh giới bây giờ không giống như là trong hậu thiên chẳng lẽ hắn đã phá vỡ mà vào thiên thiên các ngươi muốn biết cũng không có gì không thể cho ai biết thất thức thần đau biến không có đao chiêu không có nội công chỉ có lục đạo vết đao cùng một bức luyện ma đồ thuần tinh thần võ học lấy vo công của các ngươi cũng là có tư cách nghiên cứu một hai chẳng qua tùy tiện tu luyện tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi hạ ương sắn thạch đao cười cười có chút rộng lượng nói nói đến thần đao biến cùng luyện ma đồ viên thông cùng người đàn ông đeo mũ rộng vành không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có trường đao vỏ đen nam mặt lộ hối tiếc nhìn hạ ương càng hận không thể lột ra hắn hình như hạ ương cướp đi hắn chân quý nhất đồ vật quả nhiên ngươi đã sớm biết nơi này có t h á c thức thần đao biến môn vo công này trước sáu thức chính là ma đao thức thứ bảy mới là d a ma nhập thần tri đạo ngươi là đ vẫn là không tệ hạ ương ngươi rất thông minh cũng rất đáng sợ thế mà đoán được thân phận ta cùng lai lịch chẳng qua người càng thông minh hơn có lúc chết càng nhanh hạ ương lời còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy cười lạnh đem sau l ư n g trường đao vỏ đen từ móc treo bên trong cởi xuống mặt mũi tràn đầy trịnh trọng cùng thành kính đem trường đao vỏ đen nâng ở hai tay miệng q c ọ g thần đao môn khai phái tổ sư vốn là ma môn ma đao nhất mạch đệ tử tu thành ma đao lấy kinh người thiền tư cùng tu vi từ biến thành thần lúc này mới có thần đao môn lần này ta tới chính là vì thần đao biến đáng t i ế t bị ngươi nhanh chân đến trước chẳng qua không quan hệ chúng đích có khi kết thúc cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu chẳng qua là ngươi đoạt thần đao biến của ta liền bỏ gian n ê n có đại giới đi lúc này trên trận bầu không khí có chút quỷ dị đầu tiên là người này trong miệng lời nói thần đao môn vậy mà xuất thân ma môn ma đao nhất mạch tin tức này có chút m á n h liệt khiến viên thông cả đám có chút quá tải chẳng qua hạ hương cũng không thế nào kỳ quái h á n tu thành thứ t h ấ t thức thần đao biến luyện ma lúc đã phát giác một hai trước sáu thức thế nhưng là chuyên môn nuôi ma đại pháp bình thường danh môn chính phái người nào có bực này tả môn vóc ô n g lỡ như không luyện được thức thứ bảy cái kia nuôi thành chính là đại ma đầu lại nói cũng không phải không có tiền lệ mạnh phi dương hỏa vụ nhất mạch ung châu trôi qua bái hỏa giáo cũng là hỏa ma phân loại ra rất hiển nhiên thần đao môn xuất thân ma đao nhất mạch cũng như thế thứ yếu người này không phải đệ tử của thần đao môn lại đúng thần đao môn hiểu rõ như vậy còn nói ra ma đao nhất mạch nghĩ đến hắn hẳn là người của ma đao nhất mạch cuối cùng hạ gương vo công sâu cạn khó d ò đã sớm nắm chắc phần thắng hắn dựa vào cái gì nói như vậy chẳng lẽ chỉ bằng cái kia một thanh đao đây cũng là mọi người nghĩ đến nhất chỗ không rõ hoặc là chương sáu trăm một mươi chín không vui chẳng qua hạng ương duy nhất có thể để xác định chính là trường đao vỏ đen này tuyệt không phải thần binh cấp một binh khí bởi vì nó cùng c h ư ớ c tạ bích không cảm giác hoàn toàn khác biệt giống như là tự vận lại hình như một cái sinh mạng còn sống đệ tử tăng trá mời sư phụ trạm định đệ tử ma đao tự xưng tang trá hai tay miệng cọp nắm sấn v à o đao nói xong câu đó hai mắt khép kín hoàn toàn từ bỏ bất kỳ cảnh giác tựa như một cái lâm vào tuyệt vọng chờ đợi tử vong sắc không chỉ gặp trường đao vỏ đen đinh đương loạn chiến một cô mắt trần có thể thấy hắc vụ từ trong đ a o tản ra chậm rãi tạo thành một cái trôi nổi không chừng hình người vật hướng phía mi tâm của tang trá phóng đi đây là tiên thiên nguyên thần không tốt ma đầu kia là muốn mượn s á t mà thành sai bát sai cựu nhanh chóng rời đi đệ ngũ tiên quân nhìn một màn này, mặt này sắc mặt đại biến một mép cũng không quá trôi chạy la lên x à i bát x à i k i ể u liền muốn chạy trốn lúc này phía sau xích đồng đại môn đã không đề phòng tùy ý ra vào đúng là về phấn hạ hương vậy tự cầu phúc đi hậu thiên mạnh hơn đó cũng là hậu tiên h gặp tiên tiên đều phải quỳ thiên tiên nguyên thần thì ra là thế luyện tinh h ó a khí luyện khí còn thần thần nguyên chỉ tinh thần tinh thần có thành k i ể u cũng là nguyên thần muốn mượn đồ đệ mình thể xác đem ta chém giết hạ hương nghe được đệ ngũ tiên quân la to một bộ thất kinh bộ dáng lấy tự thân kiến thức suy đoán người trước mặt này phát sinh biến hóa hoặc là là ma đầu kia nhục thân tử vong n giống u y ê n thần trong thoát bám vào ở trong đao ở a đao, của an võ công siêu việt công có tiên tiên, nguyên thần xuất hiếu, phân thần hoán nghiệm, nguyên thần giấu tại trong đao, bảo hộ đệ tử của mình an toàn. giấu g siêu sợi hiếu, tại i xuất đệ thể một tử hộ bảo như là hiện tại một khi t ă n g trá gặp khó mà địch nội cao thủ sư phụ hắn liền hội nguyên thần nhập thể lấy đối phương kinh người tu vi võ đạo cho dù chỉ có đồ đệ mình thân thể chân khí ở hậu thiên sợ cũng là khó có tay địch nhưng kẻ sau bây giờ q u á khó khăn ung châu bên ngoài đệ nhất cường giả thủy vô ngân phải chăng đột phá cảnh giới trên tiên thiên đều là không thể biết được nhất là hiện tại hình như thiên địa biến hóa càng khó có thể hơn đột phá đến cảnh giới kia tám chín thành là một toi h thóp lá quỷ cũng là muốn nhìn một chút đối phương có thủ đoạn gì đám người viên thông cũng là trong nội tâm thông thấu lanh lợi người đồng thời hướng về phía ngoài cửa xông vào chẳng qua là một bóng người nhanh hơn bọn họ cưng khí chấn động thủ trưởng như lao đao ảnh mông lung trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh đồng thời ném đi sau khi hạ xuống máu tươi tuân ra chân chính không bị thương chút nào chỉ có hạ hương cùng chưa từng thoát đi h ế n mộ mai mà đọc thủ tự nhiên là tăng trá không phải hẳn là đã bị một cái không biết tên láo ma phụ thân tăng trá vừa rồi hắn đầu tiên là lấy siêu nhiên khinh công phát sau mà đến trước rơi vào cửa đồng trước kia lại lấy vô cùng tốc độ xuất thủ đánh sụp đám người viên thông so với hạ ư ơ n g trước kia biểu hiện chỉ có hơn chứ không kém đồng dạng thân thể đồng dạng nội lực tăng trá sư phụ phụ thân về sau hiện ra sức chiến đấu thật sự có chút khoa trương Tốt, lâm đại địch tâm tĩnh thiên chi thân thấy tiên tiên thần thường, tăng trá cùng người、so、sánh với, thật sự gỗ mục một lâm lấy mục đại địch đại đúng hạ chi coi ngươi với, nước, có phách, cùng như hậu như bình khí không, sành nguyên ương gỗ so sự bởi vì bên trong đã đổi một người khác già nua bên trong lộ ra nhẹ nhẹ q u ố i cùng chưa từng thỉnh giáo tiền bối lai lịch hạ ương trong nội tâm chẳng những không có bất kỳ lo âu ngược lại ôm đao hành lễ nhìn yến mộ mai mắt hiện xuân sóng viên thông mấy cái mặc cảm mạnh yếu không nói trước chỗ này chuyện phong phạm cũng có thể thấy được tranh lệch bọn họ nghe được thấy được cái gì tiên thiên nguyên thần sợ đến mức h o à n g hốt chạy trốn giống như con chùa lớn nếu mà so sánh hạ ương liền lộ ra quá chấn định chút ít khó trách lão quỷ này đều mở miệng tảng án dương vốn muốn cho tàng trá truyền thừa thất thức thần đào biến không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước chúng q uy vẫn là khí v ậ n không đủ ý của hắn ta cũng hiểu ngươi mạnh hơn hắn so với hắn tiềm lực lớn hơn hắn không nhịn nổi cho nên muốn ta phụ thân cho mượn trong tay ta giết ngươi tiểu tử ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao nghe được người này nói đám người viên thông sắc mặt đều là đại biến lão quỷ này chính là tiên thiên đại cao thủ đấu chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú lại là ma môn ma đao nhất mạch chân truyền hạng ư n chỉ sợ nguy hiểm hạng ư n trên mặt mỉm cười tay phải chấp ở trong thạch động khắc da thạch đao mũi đao chỉ xéo mặt đất tay trái trước bày ra hiệu t i ể u chăn có thể xuất thủ khí khái lỗi lạc h ả o tiểu tử một thân khí cơ viên mãn vô hạn nhân thể tinh khí thần tam bảo cường thịnh đầy đủ ở hậu thiên thật sự phượng m a u lân lân g á c nếu hảo hảo dạy dỗ tiền trình nhất định vô khả h ạ lượng chẳng qua là mà thôi trung q u i là lòng có mánh hổ người không bằng tàng trá dùng tốt t i ể u chăn hai con người lóe lên một tia h ắ c quang đám người viên thông chỉ cảm thấy tâm thần bị thu hút trong đó lại là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi hoảng sợ quay đầu không còn dám nhìn cương n ạ i như vậy lực lượng tinh thần vậy mà nhìn không thấu hạ gương sâu cạn trên ừ n g có t tay kiểu chăn lắc một cái đen vỏ thoát ly trường đao hiện ra nguyên mạo thân đao màu đen nhánh thâm trầm có chút làm người ta sợ hãi thân đao xẹt qua một cái xảo trá độ cong phảng phất đột phá không gian hạn chế trong chốc lát chém về phía hạ gương một đ a o này chứ nhanh không có loại thứ hai hình dung khoái đ a o hạ gương thấy quá nhiều thậm chí bản thân hắn cũng tinh thông mấy môn khoái đ a o phương pháp nhưng vẫn không thể không khen một câu k i ề u chăn tạo nghệ không hổ là lao tiền bối trên đ a o đạo tạo nghệ quả nhiên cay độc r a đ a o thời điểm còn kèm theo tinh thần lúc đầu khoái đ a o ở tinh thần xâm nhiễm xuống cũng thành ma đ a o giết người vô cùng chấn hồn phép người lợi hại chẳng qua vẹn vẹn như vậy còn không đủ để khiến hạ gương k h a n h tay chịu chết ở kiều chăn da đau đồng thời trong tay hạ gương thạch đau cũng đang di chuyển chưa chắc liền có cỡ nào tinh nhưng vừa đúng ngăn ở trước người một chiêu này tâm pháp chính là thần đao chạm có thể nói là như ý thiên ma cảnh giới tối cao lấy thần chi trái tim dùng ma đao thích làm gì thì làm không những chặt đứt đối phương chiêu sau đao pháp cũng phá đối phương khắc ở trên đao tinh thần đây cũng chính là hắn đổi trên trận những người khác một đao liền bị đeo đầu thậm chí thôi minh loại kia cao thủ cũng không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận một đao này hạ ư ơ n g hơi kinh ngạc một đao này lực lượng không có trong tưởng tượng của hắn loại đó tràn trề khó chống chọi không thể địch đ ổ i vì sao lại như vậy quái ta đã hiểu tiên thiên viễn siêu hậu thiên chỗ chính là ở thân người trong ngoài lớn tiểu thiên địa xuyên suốt có thể đã dẫn phát sóng linh khí xuất thủ vi lực cùng ba động gấp mười 10 gấp trăm lần cao hơn hậu thiên tiểu chăn này mặc dù là tiên thiên nguyên thần nhưng n ụ c thân là tang trá cửa trước một khiếu chưa hết mở chỗ r ử a lớn nhất liền không tồn tại về phần cái khác ta cảnh giới đao đạo chém giết kinh nghiệm công lực h ỏ a hậu không dứt được kém đối phương càng tu luyện đại tạng k i n h sách tu vi tinh thần đủ để tự vệ xem ra hắn không phải là đối thủ của ta làm hiểu rõ đến điểm này hạ ư ơ n g cảm thấy vô cùng thất vọng nguyên lai tưởng rằng cái này lao ma có thể ước lượng ra hắn hiện nay sức chiến đấu không nghĩ tới chẳng qua là không vui một trận chương sáu trăm hai mươi một trong đao điểm hạ ương không phải tự đại mà là đối với hai loại khác biệt tầng thứ lực lượng có mình nhận biết kiểu chăn nếu lúc toàn thịnh hắn đương nhiên không phải là đối thủ nhưng bây giờ nguyên thần của đối phương thoái thót tiên tiên h ưu thế lớn nhất cũng không còn sót lại chút gì dựa vào cái gì cùng hạ ương tranh giành hiện tại sẽ cùng ở kiểu chăn hậu thiên cực hạn lúc cùng hiện tại hạ ương đánh nhau tu vi tinh thần có lẽ cao một chút nhưng tu vi chân khí cùng nhục thân lại t r a n l ệ c không ít cho nên thậm chí còn không bằng hậu thiên định phong hắn thời điểm tình h u n g như thế h ạ n ương cũng không cho là mình sẽ thua bởi đối phương nếu như vừa rồi hắn không phải k i ê n kỵ đối phương thực lực tiên tiên h ra trông chiêu lấy u i lực của thần đao chạm phối hợp hắn lúc này tu vi có thể đủ một đao bại hắn tiều c h ă n cũng có chút kinh ngạc cảm thụ được trong tay chuyển đến trở về c h ấ n chi lực một bước rút lui hoành đao ở trước ngưng trọng nhìn về phía h ạ n ương mặt mũi tràn đầy không dám tin đối phương vậy mà không bị ma đao của hắn đao ý xâm nhiễm cái này sao có thể thần đao biến hắn cũng có hiểu biết đó cũng không phải một lần là xong thần công nhất định một thức một thức tiến dần lên tăng trưởng ma tính giai đoạn này ngắn thì năm năm lâu là không chừng về sau mới có thể dùng một thức sau cùng luyện ma hóa ma là thần tu thành thần đao biến cảnh giới bao tác hắn sở tu chính là ma môn một mạch thiên tà đao kinh tà ý nghiêm nghị ma tính vô cùng trừ đao chiêu h u n g ác tiên thiên về sau càng có thể ngưng luyện thiên điệu tà sát khí tu thành thiên tà đao khí n h ế p nhân tâm phách ô chọc tinh thần nguyên thần nếu như đối phương thật tiếp nhận thần đao biến truyền thừa bên trong có ma tính mầm móng ở hắn dưới một đao này cho dù hắn chỉ có đao ý không thiên tà đao khí cũng tất nhiên sẽ bị dẫn dắt ma tính đại phát khó mà tự điều khiển bây giờ đối phương không những c ẳ n lại hắn một đao còn mơ hồ có lực phản chấn chẳng lẽ hắn ở ngắn như vậy thời gian liền tu thành thần đao biến thức thứ bảy luyện ma nhưng điều này có thể sao có lúc thường thường là một bước sai từng bước sai hắn cho rằng hạ ương cho dù công lực siêu tuyệt đối mặt thần đao biến bực này kỳ công cũng chắc chắn sẽ động tâm như vậy chịu ma tính mầm móng liền tất vì hắn khắc chế song sự thật vô thường hạ ương bản thân tu hành như ý thiên ma đao pháp ủ nuôi ma tính đại thành cho nên có thể khi lấy được luyện ma đồ về sau trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện thành công còn đem như ý thiên ma đẩy vào sinh ra hoa là thần đao chạm không bị ma ý chấm tiền bối k h ó á i đao tuyệt luân ma tính thâm tàng vạn bối cũng có một đao xin tiền bối đánh giá trên tay kiểu t r ă n hắc đao mặc dù không phải thần binh nhưng cũng là bảo binh nhất lưu trong tay hạ gương thạch đao chất liệu chính là bình thường hòn đá một phen đụng nhau bên trong đao khí lực đạo thiên quân vạn quân khó mà suy đoán nhưng trong tay hạ gương thạch đao mảy may không hao tổn nhưng cũng là sự thật như vậy một chiều đủ nhìn thấy giờ này k h ắ c này hạ gương công lực vượt ra khỏi tang trá bản thể quá nhiều nghe xong lời của hạ gương kiểu chăn sắc mặt nghiêm nghị trong nội tâm thầm mắng tang trá tư chất không chịu nổi bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn lâm vào bây giờ bị động cục diện đồng thời cũng có chút không tên mong đợi ma đầu tiền đ ể cũng là đ a o khách hạ ư ơ n g khí khái lỗi lạc tu vi đ a o đạo kinh người tiến vào tiên t i ê n tất có thể một tiếng hót kinh người như vậy đ a o khách cũng dẫn động hứng thú của hắn đương nhiên bởi vì hắn chưa từng c h o là mình sẽ bại hạ ư ơ n g nhẹ nhàng quê mùa trắng non sạch sẽ bàn tay lớn động dùng tay đồng thời đ a o cũng động thạch đ a o màu xăm cho mặt ngoài lồi lon thô giáp có lẽ sơn giã bên trong tiểu phu cũng khinh thường ở dùng đau này bửa tuổi lốn tây song cái này vẫn là một thanh đau giữ tại trong tay h ạ hương vẫn là một thanh vô kiên bất tổi thần đao nếu như nói tiểu lý phi đao đao quang là sáng chói quang huy đâm người con mắt đoạt người tâm phách như vậy thần đao chạm đao quang chính là chất phác màu xám cho đao mang theo tự nhiên là màu xám cho đao quang da ma nhập thần phản phát quy chân không có khí thế kinh thiên động địa không có quỷ khóc thần gào huy lực cứ như vậy nhẹ nhàng vùng lên một c h ạ m ánh đao lướt qua đao đã xuất tay vượt qua thời gian cùng không gian sau một đao thu tay lại trở lại viên thông xem không hiểu người đàn ông đeo n ũ rộng vành cũng xem không hiểu càng không nói đến đám người đệ ngũ tiến quân bởi vì xem không hiểu cho nên cũng không rõ ràng một đao này về sau là ai thắng ai thua mà ở trận bên trong có một người xem hiểu tiêu chăn làm không biết đã bao nhiêu năm trước lưu lại tiên tiên nguyên thần đệ tử ma đao kiến thức của hắn nhãn lực hoàn toàn không phải đám người viên thông có thể so sánh người quả nhiên đã luyện thành thần đao biến còn lấy đúng dịp đáng tiếc a đáng tiếc ta xem đạt được một đao này cũng nhìn hiểu một đao này lại tránh không khỏi không tránh khỏi cuối cùng không phải thân thể của ta tiêu chăn nguyên thần thân thể tăng trá đối mặt đám người viên thông còn có thể lấy cảnh giới cơ biến áp chế nhưng gặp hạ ư ơ n g bực này hậu tiên h tuyệt đ ỉ n h thậm chí đã vượt ra trí cường có chút sơ hở liền sẽ bị vô hạn phóng đại nghe nói như vậy hạ ư ơ n g lại là l ắ p đầu đây không phải thần đ a o biến mà là thần đ a o c h ạ m đây cũng không phải làm ư u lợi bởi vì hắn vốn không từng hoàn chỉnh tu hành thần đ a o biến đám người viên thông hòa thượng đang lúc buồn b ự c liền thấy trên mặt của t ă n g trá chậm rãi hiện ra một đạo vết máu từ cái chán mi tâm chia đều đến ngui đến cằm lại đến lồng ngực cả người trực tiếp bị hạ ư ơ n g chém thành hai đoạn thần đau trảm phong man chi thịnh có thể thấy được một hai song đây không phải bọn họ kinh ngạc nhất Kinh ngạc chính là trước kêu kiểu chăn lại nói nói, người ngạc chính chăn còn dùng thân tăng nãy thân thể thể chưa trước câu lúc cắt, là trá một về sau đệ ã tử biết, một vong nào đào. không nhanh, hề hay biết, đây đ là nhành, cỡ nào một đào. Đệ ngũ tiên quân từng cho rằng huynh trưởng của mình còn thắng qua hạ ư ơ n g một bậc song thấy được một đao này cũng không dám nữa loại suy nghĩ này liền ở thân thể tăng trá bị hạ ư ơ n g thần đao t r á m g trúng phần có về sau trong đó kiểu chăn nguyên thần hóa thành hình người hát vụ lần nữa thoát ra rơi vào cái kia thả ở một bên vỏ đao đen nhánh bên trong hán chỗ ẩn thân là vỏ đao mà không phải đao tức hạng công tử quả nhiên thần công cái thế liền trong lòng viên thông hòa thượng lo sợ trước kia hắn cùng người đàn ông đeo mũ rộng vành ham hạ ư ơ n g đoạt được truyền thừa bị tang trá kia lấy ngôn ngữ cổ đạo cái này xong đối phương thu được về tính sổ há có thể tha cho hắn đang muốn mở miệng đã thấy đến một đạo hữu ám đao quang lần nữa lóe lên k i n hạng n g i ữ a ương là một người ân đoán phân minh bọn họ muốn giết hắn cất sát tâm mặc kệ nguyên nhân là cái gì đều không thay đổi được kết cục đệ ngũ tiên quân cùng xài bát xài cựu nhìn hai người bên cạnh bị một phân thành hai hóa thành bốn phần tàn thi vượt nôn bên trong mang theo hoàng sợ sợ hạng ương nổi điên lên liền bọn họ cũng làm thịt thanh đồng môn này sợ là đi thông địa ngục đại môn ba người một cái cũng không có sống bây giờ khổ cực trong nội tâm hoàng sợ giữa vẫn có tâm tư suy nghĩ chút ít có không có cũng thẳng đến lúc này thời khắc này đệ ngũ tiên quân mới sinh sôi ra có chút hướng võ trái tim thế lực lớn hơn nữa bối cảnh mạnh hơn có thể trải qua ở hạng ương một đ a o võ giả như vậy sẽ đối với cái gọi là bối cảnh cùng thế lực trong lòng còn có kiên kỵ nếu như mà nói viên thông có lẽ sẽ không phải chết chương sáu trăm hai mươi mốt trở về liên tục giết ba người giết h ư n g đã hết thiện tay đem thạch đao ném đi tựa như một cực quang một tiếng răng rắc tiếng vang thân đao cùng nhau chui vào trượng cao đồng giáp khôi l ồ i ở giữa c h á n trái tim tựa như đao nhọn đâm đ ầ u hũ bình thường tự nhiên đệ ngũ tiên quân không khỏi dùng mình một cái đây là có ý là vẫn là cử chỉ vô tâm người đến sau còn có thể phủ định lại tiến vào thanh đồng cửa ngầm về sau hạ gương vùi tay đi về phía k i ể u chăn phụ thân vỏ đao đen nhánh tay phải rối ra một cỗ hấp lực đem vỏ đao bắt bay rơi xuống trong tay hạ gương nhẹ nhõm phất sợi ô n g chất liệu này không tầm thường phải là âm hồn một loại hình có thể dưỡng hồn kỳ làm bằng gỗ thành cũng khó trách có thể để cho kiều chăn phụ thân qua thời gian dài như vậy chưa hồn phi phách tán tiên tiên h c h i cảnh mặc dù có thể đem tinh thần dưỡng thành nguyên thần nhưng nguyên thần ly thể như c ũ khó mà ngăn cản thiên địa linh cơ ăn mòn giống như người rời không khí con cá rời khỏi nước là một cái đạo lý vỏ đao đen nhánh này chính như không khí cùng nước cho kiều chăn thoi thóp khả năng đại khái đồng đẳng với có lao ra ra giới chỉ trên thực tế tăng trá nguyên bản nhân sinh quỹ đạo cũng rất tốt xuất thân hẳn không phải là rất h á cái này từ đối phương lời nói cử chỉ cùng khí chất thần vận đều có thể nhìn thấu song đạt được v à đ a o gặp kiều t r ă n từ đây nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất học xong võ c ô n g truyền thừa ma đao nhất mạch lợi hại ma công gặp nguy hiểm còn có thể triệu hoán kiều t r ă n nhập vào người tự vệ thậm chí kiều t r ă n còn có thể vì hắn chỉ rõ từng cái di tích kỳ nộ tăng cường thực lực hết thảy hết thảy đều cho thấy đối phương cần phải có khí vận rất lớn ở thân thỏa thỏa nhân vật chính đáng tiếc là đối phương tâm tính không được có một loại không tên nhỏ hẹp không thể gặp người khác tốt hơn chính mình gặp hạ gương thấy được thực lực của đối phương tuổi tâm tính nổ tung đi cực đoan có thể nói nếu không phải là hắn dẫn đầu hiện lộ sắt ý h ạ ương cũng lời đối với hắn như thế nào trời làm bậy thì còn sống được tự gây n g h i ệ t không thể sống nói chính là tang trá loại người này cho nên à, làm người hay là được điệu thấp ngươi nói ngươi tới lặng lẽ đặt được thanh đồng môn về sau di tặng đi lặng lẽ không tốt sao không phải thử một lần cân lượng của mình cái này chơi xong đi h ạ ương lắc đầu trong lòng nghĩ linh tinh nói bàn tay hơi dùng sức ở vỏ đao đen nhánh bên trên bóp ra một cái rõ ràng chỉ ấn lấy l ự c đạo của hắn chính là một khối sắt cũng được bóc gãy lại không làm gì được một khối gỗ có thể thấy được cái này đích xác là đặc thù chất liệu sau một khắc trong lòng bàn tay hạ ương bốc hơi ra một c h ố cường đại nhiệt tình mênh g ô n g bên trong tản ra lửa nóng hừng hực đốt lên vỏ đao ném đến tận m ộ t bên liền thấy trong ngọn lửa tối đen như mực hình người sương mù ở trong lửa vùng vẫy thế gạo lại không thể làm gì chỉ có thể chậm rãi chờ lấy hồn phi phép tán đường đường một đời tiên tiên lưu lạc đến đây thật đáng buồn đáng tiếc đối với như vậy một cái lào da da hạ ương lúc đầu khả năng sẽ còn lưu lên mấy phần đem hắn làm da ra, ra cùng hy vọng nhanh chóng tăng cường thực lực nhưng bây giờ dưới cảnh giới ngang hàng đối phương không phải hắn một đao chi địch lưu lại cũng vô dụng nhìn một màn này tiến m ộ mai theo bản năng lui về phía sau mấy bước thật chặt địa ôm lấy đao trong tay hộp trong lòng hơi e ngại cũng có chút hưng phấn đây là chờ đợi trong gia tộc thế nào cũng không thể nào thấy được cảnh tượng đoạn đường này tăng trưởng kiến thức công lực tăng vọt cũng là làm từng bước không tu luyện được khả năng đạt đến thành quả người quả nhiên vẫn là muốn lịch luyện đẩy ra xích đồng đại môn sắc trời bên ngoài đã mở tối không ít h i ệ n nhiên bọn họ ở trong thí đao đường chờ đợi thời gian không ngắn mấy người lần theo đường cũ đi về về tới xa hà trước sân đồi trước chờ ở nơi đó đoàn người thấy được chỉ có mấy người bọn họ trở về dối rít kinh hãi một phen nước miếng hỏi thăm cũng là không thể tránh được chẳng qua hạ ương đã không chú ý những n à y thực sự tu thành thần đao chạm hắn trong ngắn hạn mục tiêu lại hoàn thành một cái trong nội tâm rất thoải mái cũng không cần thiết làm lộ không phải bại lộ đệ ngũ tiên quân mấy cái lại là giữ kín như bưng hạ ương lại ở bên người nói thật vẫn là nói láo dứt khoát cái gì cũng không nói có năng lực nhịn mình lội qua xa hà đến trong thí đao đường mình nhìn à, lấy thân phận của hắn người bên ngoài nên cũng không dám quá bức bách Đám người nhậm tu thấy được hạ ương bình yên quay trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra về phần cụ thể thu hoạch thì không hỏi bọn họ đều là người thông minh mặc dù quan hệ không tệ nhưng nên có khoảng cách cũng nên giữ vững vu độc lại là vẫn không có từ trong xa hà đi ra đám người nhậm tu trong lòng đã có chút ít lo âu bản thân hạ ương mang theo hiến mộ mai về tới bạc thành kinh tiêu minh cũng nói do với vạn thiên thành sự tình trải qua chuyện của vu độc ta cũng có chút hiểu biết hắn lòng dạ quá cao vạn vạn sẽ không để trở về cơ hội khó có này mặc kệ sinh tử thành bại đều là hắn lựa chọn của mình chúng ta không cần quá nhiều can thiệp về phần ba người kia chết trên tay ngươi mặt khác hai cái không coi vào đâu chỉ có viên thông là một phiền thoái g i a lam tự hẳn là sẽ không xuất thủ nhưng trong tà sinh cốc cao thủ sợ là sẽ không bỏ qua tại ta chỗ này ngươi không cần lo lắng nhưng rời kinh tiêu minh ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi vạn t i ê n thành lời trong lời ngoài trừ lộ ra đối với hạ ương lo lắng cũng muốn mời chào chi ý mặc kệ hạ ương từ trong thần đao môn gì tích đạt được cái gì chỉ cần để cho hắn sử dụng vậy không tính là tài nguyên dẫn ra ngoài chẳng qua hạ ương bây giờ không có phương diện này ý nghĩ đối với thần bộ môn hiện tại cũng có chút hờ hững lạnh leo Húng、hồ n g h ở vạn thiên thành thủ hạ làm châu làm ngựa bởi vậy chẳng qua là h u y ệ n cự đối với cái này vạn thiên thành cũng không có quá nhiều b ứ c bách của hắn tâm kế t h â m trầm nhìn thấu hạ ương tính tình kiên tưởng cưỡng chế không phải chính đồ ngược lại chọn lựa lôi kéo kế sách hắn tin tưởng không cần danh nghĩa thu phục chỉ cần giữ vững phần giao tình này ngày sau nếu có cần lấy hạ ương tính tình đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn vạn thiên thành tự tin nhìn người sẽ không sai rời khỏi vân tiêu cát về tới ở kinh tiêu minh nơi ở hạ ương k ở i dày lên giường từ trong ngực lấy ra dạ hoa châu không có ngọn đèn lại là cả phòng ánh trăng sáng như bạc quang thải như nước rào rạt tình cảnh mượn ảo hạ ương hơi suy nghĩ trong hai tay bỗng nhiên bắn ra lít nha lít nhít đến không hết màu vàng tơ tảm như mưa như thác nước đem dạ hoa trâu tầng tầng bao khỏa c u ố n quanh từng đoàn từng đoàn ánh trăng linh khí dọc theo tơ tằm bị thu hút trong cơ thể hạ ương chân khí trong cơ thể như sóng chiều c u ộ n c u ộ n phiên trào kim rực rỡ như châu chính là thiên tàng khí tâm pháp biến đổi tiếp theo hóa thành không màu vô hình tam phân quy nguyên khí quay tròn thủy cầu nhấp nô khí công hùng hậu bá liệt còn tại trên thiên tàng khí đây là hậu thiên phiên bản l i u bản nếu đến tiên thiên càng đ uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi cuối cùng hóa thành giá y chân khí dương cương m á n h liệt phát nổ như lôi hỏa m á n h liệt ở giữa sát phạt thính nhất chẳng qua đây cũng chỉ là bổ sung hạ ương chân chính coi trọng chính là hồn v i ê n công thể cùng tăng cường tinh khí thần tam bảo hiệu quả ba cũng không phải là mô phỏng mà là thực sự chân khí tính chất biến hóa đây cũng là hạ ương nhất là tự đ ắ t chỗ thiên tầm i ể u biến đủ xưng là thiên hạ nhất đẳng thần công theo linh khí tràn bảo hạ ương hành khí vận công đem tinh khiết linh khí biến thành tự thân tu vi luyện tinh hoa khí lúc này linh khí chính là thiên đ i ệ tinh hoa tháng qua nhân thể tinh đến không hết t ừ n g tia từng sợi tu vi đã lớn co tăng tiến không ngờ nóng n ả y tiến b à o lo bởi vì hắn vốn là phế công trùng tu tăng tiến phía dưới không quá nặng đi cũng đường l i ê n ở cái này ngay miệng hạ ương ngưỡng mày tự dắt trong cơ thể tu hành một môn k h ắ c thần công mơ hồ sao động thiên địa linh khí bị tu vi chỗ nạp n g u y ệ n hoa chi tinh thì bị một cỗ lực lượng k h ắ c hút n h ấ t đi hơn nữa khẩu vị lớn đến kinh người chương sáu trăm hai mươi hai chuyện xảy ra hạ ương một thân võ công hỗn tạp trừ tiểu thuyết c ả n g khắp bên trong cũng có thế giới này thần công đại biểu trong đó một trong chính là thiên tinh hộ thân cơ khí môn võ công này từ hạ ương tu đến nhập môn đến nay biểu hiện bây giờ tính không được s a n trói liền có thể khi dễ khi dễ người kém cỏi gặp sức chiến đấu lợi hại một điểm cũng chỉ cản trở cái thời gian qua một lát liền cào phá xin lỗi lúc trước cái kia treo tạc thiên khúc dạo đầu trần thuật cái gì thiên lôi địa hỏa đều không thể bị thương hoàn toàn thí thoại song đối đại chuyện công việc quan trọng môn thần công này bản thân liền là tiên tiên thần công giống như tam phân quy nguyên khí chỉ có đến tiên tiên mới có thể chân chính phát huy ra vô song uy lực có thể nói không phải thần công không được mà là cảnh giới hạ ương không đủ thứ môn thần công này chính là một môn m ả i nước công phu chu thiên ba trăm sáu mươi lăm cái ngôi sao công này ba trăm sáu mươi lăm cái tiết điểm thái âm thái dương là sắc h ạ c h cho đến tận này hạ ương liền thái âm tinh nốt cũng không chân chính đã luyện thành mà bây giờ đem trong d ạ hoa châu ánh trăng h ú t nhiếp đúng là hắn t h á i âm trong cơ thể cơ ư n g khí có thể nói là thiền tinh hộ thân cơ ư n g khí này ánh trăng chính là càng cao hơn hơn thái âm cơ ư n g khí một loại năng lượng đối với công này có lợi ích rất lớn quá tốt linh khí là ta tăng tiến công lực ánh trăng tu luyện thiền tinh hộ thân cơ khí tài nguyên hoàn mỹ lợi dụng phát huy hạ ương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thiên tinh hộ thân cương khí tuyệt đối là rất có tiềm lực một môn võ công tự nhiên là căn cơ càng sâu càng tốt liên tiếp mười ngày hạ ương mỗi ngày mượn dạ hoa châu luyện khí tu thân dưỡng thần quy nguyên công lực đệ chỉnh tiến vào thức tăng trưởng rất nhanh luyện trở về đ ỉ n h phong lại hỏa hầu nâng cao một bước cũng là vạn thiên thành đối mặt lúc này hạ ương cũng là vô cùng có áp lực hình như một thanh đao đặt ở trên cổ tùy thời cắt lấy gai nhọn cảm giác vụ độc trung q u cũng là bình an trở về mượn trong xa hà tạo hóa huyền bí đem một thân âm nhu công lực biến thành dương cương vo công tiến nhanh mỗi ngày đều là cười ha h a tâm tình cực tốt ngay hôm đó hạ hương đang ở trong tiểu viện cầm một thanh chiếc kéo lớn dài bằng cánh tay cắt may bùn hoa để ép một cắt bên trong cũng ẩn chứa cao thâm võ đạo võ công đã hòa tan vào thân thể bản năng cộng thêm tái thực vân quanh tự nhiên mát mẻ cũng là một loại khác tu tâm dưỡng thần phương pháp chẳng qua là nhậm tu tới chơi đánh g â y hạ hương bị đón vào nhà bên trong lúc n ã y sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra chuyện gây làm trong thí đao đường bị phát hiện nhiều thế lực cực kỳ bất mãn người của xuyên gia hội bị bang chủ cả lại ngươi không cần lo lắng chẳng qua là tà sinh cốc lại không bán b a n g chủ mặt mũi này thám tử nói đã có ba cái cùng viên thông hòa thượng giao tình không tệ cao thủ xuất phát tới bạc thành muốn tìm người phiền thoái hạ gương băng thiềm ý ở thân tóc vàng sinh huy cả người sâu cạn bất chắc một tay cầm trong tay xử ấm hồ nước đối với chân t r à một tay làm chỉ dòng nước ngã xuống đầu ngón tay một cỗ mắt trần có thể thấy hỏa hồng nhiệt k ì n h điểm ra chờ dòng nước rơi vào trong chén đã hoàn toàn nóng lên mở là lai、like、lịch gì ta bây giờ ở trong kinh tiêu minh bọn họ cũng dám tới giết ta người có chỗ không biết viên thông hòa thượng ở trong tà sinh cốc bái một cái đem huynh đệ là trong cốc một tôn tiên thiên con trai độc nhất hắn đã b u ô n g lời chuyện này là một người ân đoán không phải dính tới kinh tiêu minh thân phận của ngươi lại bị bọn họ t r a ra được cũng không phải là kinh tiêu minh ta môn nhân cho nên bang chủ bây giờ cũng rất khổ não nhất là trong bang có ít người đối với ngươi cũng có chút bất mãn hạ gương hơi một suy nghĩ cũng hiểu được hắn không phải kinh tiêu minh người một số người tự nhiên không muốn vì hắn đắc tội tà sinh cốc kiểm quận này đệ nhất hung áp thế lực nhưng cùng lúc đây cũng là vạn thiên thành tiến một bức thử nếu như hắn nguyện ý ở kinh tiêu minh lưu danh tạo sách dĩ nhiên chính là người mình vạn thiên thành cũng có xuất thủ lý do chính đáng chuyện này dễ làm mấy ngày nay ta đang chuẩn bị trở về diên hy liền không cần khiến vạn đại ca làm khó h ạ ương hơi có chút mây trôi nước chạy kiềm quận rồng rắn lẫn lộn quan hệ dây dưa hắn bây giờ không muốn lội cái này nước đ ủ vạn thiên thành mời hắn tới đây hắn cũng trở về báo một môn lợi hại đao trải qua không thể nói hết lấy c h ỗ tốt không làm việc cho nên còn không bằng thừa này bước ra rời đi hắn tiếp tục làm mình bộ k h o i luyện võ công của mình tốt hơn cùng những bang phái này thế lực dây dưa cả ngày quỷ v ư ợ tâm t tư khiến người ta mệt mỏi võ công đến hắn bước này cái gì đều là hư hảo chỉ có tiên thiên mới là chân thực r ờ i thoát phàm c h i cảnh còn kém một bước đâu còn có công phu gì làm giang hồ tranh bám ộ t bộ này hoàn toàn ăn nhiều chết no như vậy cũng tốt k i ể m quận là một nơi thị phi trong tà sinh q u ố c càng là như vậy ngươi rời k i ể m quận về tới diên hy bọn họ cũng không thể bắt ngươi như thế nào chẳng qua ngươi vẫn là nên cẩn thận tà sinh q u ố c thế lực rất lớn chỉ sợ trước lúc rời đi liền sẽ bị c ả lại đây là bang chủ hiệu được một chút tin tức khiến ta mang cho ngươi hạng ư ơ n g nhận lấy nhậm tu đưa tới một tràng giấy phía trên ghi lại ba cái cao thủ tin tức khá lắm từng cái cũng đều không phải hạng người bình thường lôi miệng hát đạo cao thủ tinh tu khổ luyện thần công cựu diệu đoàn thể thân không cháo môn ở vào tà sinh cốc trước kia đã từng huyết tẩy một cái huyện nha quan phủ ở hồng y danh bộ trên tay trốn được một mạng cực kỳ ghê gớm cựu diệu đoàn thể chính là nhiều năm trước cung châu một cái cường giả tiên tiệt ê n t u y kỹ thành danh hoành hành hai mươi năm uy lực mạnh mẽ thập tam thái bảo h à n h luyện của h ạ n ư ơ n g sợ không phải đối thủ vương khánh bên ngoài châu lưu thoán mà đến cao thủ một thân chân khí quỷ dị danh s ư n g bách biến thiên huyễn có thể cùng người lúc giao thủ mô phỏng võ công của đối phương lại uy lực mạnh hơn có chút giống là cựu dương thần công hoặc là tiểu vô tướng công chẳng qua nhìn chiến tích của hắn biểu hiện so với cái này hai môn võ công còn muốn mạnh hơn một chút người cuối cùng lại là viên thông đem huynh đệ cũng là trong tà sinh cốc một tôn tiên thiên con trai độc nhất tên là bạch tử dương rất ít xuất hiện tin tức không hoàn toàn nhưng chỉ bằng hắn là tiên thiên con trai độc nhất đầu này cũng quyết không có thể coi thường trải qua cao thủ tiên thiên dạy dỗ mà thành lại kém cũng không kém bao nhiêu lôi miệng cùng vương khánh sở dĩ nhận lấy bạch tử dương thúc đẩy cũng là bởi vì hai người bọn họ nhờ bao che ở phụ thân bạch tử dương có như vậy một cái cường giả tiên thiên bao bọc lúc này mới có thể ở trong tà sinh cốc sinh hoạt tới nhuận có thể nói ba người này xuất thủ đối với hậu thiên bình thường cao thủ mà nói chính là t u y ệ t sát dù sao mỗi một đều là núi thây biển máu g i ế t ra tới luận chí ít cũng là chân khí viên mãn chiêu pháp cực hạ n cừng giả như vậy cũng tốt h i ể u được không có ba lựa ba nào dám bên trên lương sơn vo công của viên thông bọn họ hiểu hạ ương có thể giết viên thông bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì cho nên bọn họ dám ra tay liền đại biểu cho nhất định tự tin duy nhất nhiệm vụ chém g i ế t lôi miệng vương khánh bạch tử dương nhiệm vụ phần thưởng nhất ra băng tâm quyết h ạ ương đang say sưa ngon lành nhìn ba người tin tức vô tự thiên thư lần nữa ló đầu lần này phần thưởng có chút ý tứ băng tâm quyết một môn luyện trái tim phương pháp cùng thất thức thần đao biến có chút tương tự thuần tinh thần hệ võ học chẳng qua công này ngưng luyện tinh thần chẳng qua là bổ sung chân chính chỗ lợi hại ở chỗ tăng lên tâm linh của người ta cảnh giới tinh thần là tinh thần người tinh thần có mạnh có yếu đại tàng mật chuyển chính là tráng kiện tinh thần phương pháp băng tâm quyết lại là còn cường điệu hơn tâm linh của người ta cảnh giới ví dụ như có người gặp chuyện hốt hoảng dễ nóng nảy dễ giận luyện băng tâm quyết thì có thể chậm rãi tiêu tan chậm hóa giải những n à y ảnh hưởng trái chiều đương nhiên công này tác dụng chủ yếu nhất vẫn là c h ấ n ma là n h ế p da tiên tổ là áp chế trong cơ thể điên huyết ma tính sáng chế ra sở dĩ chỉ ra là n h ế p da băng tâm quyết bởi vì đạo gia cũng có một môn băng tâm quyết cùng thành tâm quyết tính tâm quyết các loại tịnh xưng phần thưởng cũng, cũng tạm được phiên t á i duy nhất đại khái là, là bạch tử dương Giết chương b sáu trăm hai mươi ba truyền thụ các loại nhậm tu rời đi cam hường ngọc ở tu đám người lại thay nhau tới trước xem bộ giá muốn khuyên hạ hương lưu lại kinh tiêu minh hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt bọn họ cũng là một mảnh hảo tâm trong này có thật có giả lòng người cùng ngoại vật khả năng trước sau như một cũng có thể là tiếu lý t ă n g đao phần lớn đều là tim không hợp cam hồng ngọc thậm chí mịt mờ đưa ra có thể nhờ giúp đỡ phụ thân của mình thiết diện đại sư phái người tới là hạ ư ơ n g giải vây về phần điều kiện sao tự nhiên là lấy thân báo đáp cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từ bỏ ý định hạ ư ơ n g đang ở hồng trần lòng đan g thiên ngoại là một thuần túy cầu v õ hướng đạo người điểm này trải qua những ngày qua tiếp xúc nàng cũng nhìn ra tới song càng là như vậy hình như vượt qua kích phát nàng cầu thắng trái tim đối với cái này hạ ư ơ n g cũng chỉ có thể nói khéo từ chối lại không luận hạng ương không muốn cùng thiết diện đại sư bực này hắc đạo bá chủ sinh ra cái gì liên lụy vẹn vẹn hắn võ công của mình cũng đủ để ứng phó hậu thiên bất kỳ kẻ nào sao lại cần người khác tương trợ không duyên cớ thiếu nhân tình cùng đám người này nói d ố c đ ư ờ ngày n lại kết giao từ mà đến vạn thiên thành nói tạm biệt lúc n ã y mang theo yến mộ mai cùng tiểu h á c rời khỏi kinh tiêu minh ban đêm trăng sáng trên trời chút xuống thủy ngân sắc ánh sáng bao trùm đại địa thanh hàn bước người cành l á sương đêm như châu hạng ương lúc này người cùng ánh trăng giao hòa một mảnh l o á n thoáng giữa thành một cái người ánh sáng là ngực dạ hoa châu đang hút thiên địa linh khí tập nguyện chi tinh hoa liên đối hắn cũng có kinh người dị tượng hạng đại ca ta không hiểu nếu biết có người muốn tập sát người tại sao không ở ban ngày đi đường như vậy đối phương cũng có thể có chút cố kỵ chúng ta tiến thối cũng có thể thoải mái hơn một chút t i ế n mộ mai trải qua trong thí đao đường gặp gỡ công lực tăng vọt trong tính cách cũng có tiến bộ không nhẹ chí ít không phải hạ hương nói cái gì là làm cái đó thuận theo tính tình nàng cũng học xong đưa ra ý kiến của mình mộ mai ta từ các ngươi trong tay đ ế n ra cướp đi bích không thần đao lại cho ngươi trải qua nguy hiểm ngươi đã có ở ta hạ ư ơ n g đi tới đi tới nghe được lời của yến m ộ mai không có chính diện đáp lại đ ố n g nhiên dừng bước ngược lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm yến m ộ mai mở miệng hỏi trên mặt nước ra bởi vì ánh trăng bám vào chiếu sáng rặn rỡ giống như người ngọc nào có vốn là h i ể u lầm là yến ra ta đã làm sai trước huống hồ nếu là không có hạng đại ca ta muốn luyện thành hiện tại công lực chí ít còn phải vài chục năm mới có thể đã nhận ra hạng hương đang không nháy một cái nhìn về phía mình yến m ộ mai có chút thẹn thùng bưng lấy đao hộp có chút nhăn nhó sắc mặt từng đỏ con mắt lông mi chớp động ở giữa khe run môi đỏ khẽ mở ở giữa thổ khí như lan t ư ở một ít người t h ậ nói g đáng g n u chính là lời nói thật thật lòng thành ý biết đến cảm ơn ta rất thích tính cách của ngươi thiện lương mà đơn thuần hôm nay liền tặng cho ngươi một trận tạo hóa ngươi xem tốt hạ gương trong lúc nói chuyện dưới chân bước tới trước ba bước hương khí chấn động quan đạo hai bên đen như mực địa phương trong nháy mắt băng tán bắn nổ bùn đất vẩy ra có bảy cái người mặc y phục dạ hành người bị ép đi ra người yến ra tổ tiên bích không đao quân một đời kỳ tài ở trong bích không thần đao có lưu mình cả đời đao đạo đại thành bích huyết tình không con một c h i ề u c h i ề u ý tương hợp uy lực vô cùng đáng tiếc lòng người có thiếu ta là luyện không tới đại thành hy vọng người tu thành đao này một ngày kia có thể chấp trưởng bích không tái hiện tổ tiên huy hoàng hạ ương trong lúc nói chuyện trong nháy mắt một k í n h phong ấn mở trong ngực yến mộ mai đao hộp đưa tay một n h i p đem bích không thần đao nắm trong tay chỉ gặp thần đao chiến minh vẫn chấn động không nghỉ hiện nhiên hạ ương chưa thể đạt được trong đao linh tính nhận đ ộ n g tiến bộ mai để ở trong mắt có chút lo lắng bích không không phải yến ra huyết mạch không thể khuất phục cẳng có thể có thể bởi vì cường lực chấn áp tự hủy bích huyết đan trái tim thà làm mà vỡ không làm nói lành đây chính là thần đao chi khí khúc chẳng qua sau một khắc nàng liền mở to hai mắt nhìn bởi vì thần đao lúc này đỉnh chỉ bãi xích trôi đ a o bị hạ ương t a trong tay vô cùng nhu thuận thương tái thân đao lóe ra từ nàng ghi chép nổi lên liền theo không có qua ánh sáng loại đỏ ánh sáng siêu việt hết t h ầ vật chất bắn thẳng đến lòng người mọi người đừng sợ cùng nhau lên làm t h ị t hắn cái kia bị hạ gương bức bách ra bảy người nhìn nhau tự giác giữ nhiều lãnh ít nhưng hung h á n bản sắc hiện hiện cho dù chết cũng muốn ở trên người hạ gương cắn xuống một miếng thịt có thể nói như vậy một đối một chém g i ế t cho dù hiến mộ mai công lực vượt qua đối phương cũng tuyệt không phải bực này cường giả đối thủ v õ công cùng sức chiến đấu mạnh yếu có quan hệ nhưng tuyệt không phải tất nhiên quan hệ sau một khắc hạ gương vung đao cách xa hơn ba triệu mười mét xa từng cái phương vị bảy người đồng thời đứng ở tại chỗ dù cao thấp ngập n g dù vo công cao thớp phản phất đã trúng định thân pháp dưới ánh trăng mông lung Hạ ương bảy í c h không thần đau trong t đau q u a ngươi mang thịnh, khác h ở giang hồ lan lộn võ lâm chèm giết nhiều năm qua đã làm các loại mất hết thiên linh chuyện tuyệt đối không ít nói một câu tội ác chồng chất bọn họ tuyệt đối xứng đáng lúc này ở đao quang phía dưới trong lòng đông nhiên dâng lên một xấu hổ tưởng tượng sơ nhập giang hồ võ lâm h a n g hái cũng muốn làm một phương đại hiệp bảo cảnh an dân dù sao có thể làm tốt người ai nguyện ý làm bại hoại bị người phỉ nổ ai ngờ thế sự khó liệu lại thành tới mình kẻ đáng ghét nhất trong lòng được ấ y náy như nước thủy triều dâng trào có sáu người xấu hổ khó chống chọi vậy mà ngoài dự đoán của mọi người rút đao tự vẫn có lưu một người đau khổ vùng đẫy trong lòng cũng có hoài nghi có bản thân phủ định k u y hướng chẳng qua cuối cùng đều bị hắn đè ép xuống trong mắt hắc quang hòa v à hạ cám hừng hực bên trong mang theo hung át sắc、cơ. Cái c gì hãng ó má nhân nghĩa, gặp thôi, gặp quỷ đi l o tử m u ố i giết, ngươi ế t thuận tâm thể cứ có mà vì, lấy à m gì ương được ta. t Hạ h được người này thoát khỏi thoát bích huyết tình không đau ý, cũng thôi n phát bích không thần đao đ a u ý vô hạn phóng đại như vậy còn bị người này phá hết có thể thấy được tâm tính của người này hắn liền kém chút ít khí vận cùng cơ hội không phải vậy tuyệt đối viễn siêu bây giờ võ học thành cựu mỗi mai bích huyết tình không chính là khí ý tương hợp thần đao không những giết người còn muốn chú tâm hãy nay không phải vô địch làm gặp bực này tâm như sắt đá người xấu đao ý không có tác dụng muốn dùng thực sự lực lượng đến đem hắn chém giết trừ ma tức là vệ đạo sau một khắc bích không chém ra một đường đao khí xanh ngắt cưng ơ chính cuộn cuộn ác liệt bá đạo dưới một đao cái kia nguyên bản kêu gào nam nhân bị chém thành vỡ vụn huyết vụ phương ra còn có lưu một bộ lây dính thịt đỏ xương cốt chống đứng ở tại chỗ cái này kiểu chết so với sáu mặt khác tự vẫn h u n h đệ thê thảm gấp trăm lần một đao này hạ ương hoàn toàn mất hết có vận dụng tự thân c h â n khí chẳng qua là bản thân bích không thần đao kích phát ra đây chính là bích huyết tình không ta có thể tự nhiên điều khiển thần đao cũng là bởi vì đạo này đao ý có chủ tâm thần đao xúc động tự phát tương trợ hạ ương nói xong bích không trong tay bắn ra tự phát về tới đao trong hộp nằm xuống lưới đao một tầng sáng lên sắc không ngừng lưu chuyển tiến m ộ mai thậm chí có thể cảm nhận được bích không h ư phấn khó trách hắn không cần thiết người khác muốn giết hắn có bích không tương trợ cộng thêm vo công của hắn hậu thiên ai có thể làm hạ ư ơ n không biết tiến bộ mai nghĩ lệnh khỏi đạo chẳng qua là vừa đi một bên chỉ đạo nàng bích huyết tình không đủ loại quan yếu trên ư n thân bất t gió kỷ. r đường đi hạ ư ơ n g yến mộ mai mang theo tiểu hát trải qua sáu lần ám sát người động thủ đều là cùng hung cực các kẻ l i ề u mạng chẳng qua đối mặt bây giờ hạ ư ơ n g cũng chỉ là một đao chi địch mà thôi bích huyết tình không của yến mộ mai đã nhập môn hơn nữa tiến cảnh rất nhanh nàng dù sao không giống hạ ư ơ n g mạnh như thác đổ có thâm hậu đao đạo tạo nghệ đặt cơ sở có thể làm được trình độ như vậy chỉ có thể nói rõ nàng cùng bích huyết tình không lẫn nhau phù hợp như vậy qua năm ngày thời gian một đường màn trời chiếu đất h ạ n ương và y ế n mộ mai rốt cuộc về tới k i ể m quận biên huyện l à tây huyện phi ngư bang chu biêu cũng đã đem hết thẻ sự vật an bài thỏa đáng chỉ chờ h ạ n ương lên thuyền l à tây huyện bến tàu nam lúc này phi ngư bang đã thanh tràng trên bến tàu đều là bang chúng của phi ngư bang từng cái cường tráng cao lớn sắc mặt lạnh lùng h ạ n ương thì cùng chu biêu song song mà tiến phía sau là y ế n mộ mai cùng tiểu h ắ c chỉ là vừa mới đi đến trước khu bờ sông h ạ n ương liền dừng lại bất động quay đầu nhìn về phía sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên chu biêu thở dài g ọ n mang khó lường nói chu q u ả n sự ngươi là người của phi ngư bang lệ thuộc cung châu thủy đạo bá chủ đại gia minh như vậy xuất thân bối cảnh cũng muốn nhận lấy người khác hiếp bách h ạ ương đã sớm từ vạn thiên thành chỗ đạt được tà sinh cốc có cao thủ bôn tẩu chuẩn s á t tin tức trên đường đi lại nhận lấy nhiều lần chặn đánh tập sát đương nhiên sẽ không hồ đồ chủ quan cho rằng bạch tử dương ba người sẽ như thế tùy tiện thả mình rời khỏi chẳng qua là hắn thế nào cũng không nghĩ ra phi ngư bang chu biêu lại trợ giúp địch nhân đến đối phó mình hắn cùng phi ngư bang không có giao t ì n h nhưng kinh tiêu minh vạn thiên thành thế nhưng là cùng phi ngư bang chung một phe hắn làm như thế không sợ vạn thiên thành thu được về tính sổ chu biêu cùng đám người bạch tử dương như đồ bí mật khả năng không người biết được tính kế cũng cực kỳ chuẩn xác duy nhất không nghĩ tới đại khái chính là hạ gương có thiên thị địa thính tỏa thần đại pháp vực này tinh thần võ học hết thể sinh mệnh linh hồn vật ở tinh thần hắn trong cảm giác không chỗ che thân lúc này trên la giang ngừng trong tàu chở khách cỡ nhỏ đang cất mười cái tinh thần phi phàm cao thủ chỉ cần đám người hạ gương lên thuyền lập tức liền sẽ phải gánh chịu trí mạng vệ công nói chu biêu không tham dự trong đó làm sao có thể h ạ công tử đang nói gì chu mỗ thế nào nghe không rõ thời gian cấp bách người của tà sinh cốc sắp đổi tới để tránh phức tạp chúng ta vẫn là nhanh lên thuyền đi chu biêu miễn cưỡng cười cười một bộ không giải thích được bộ dáng chỉ về phía trên bến tàu ngừng tàu chở khách thúc giục lại ở yến mộ mai mặt lộ nghi hoặc muốn mở miệng hỏi thăm thời cơ chu biêu xuất thủ che giấu đang phi ngư ăn vào hai tay cũng trưởng hướng phía hạ ương tim đánh ra giống như ác hổ phát dê toàn thân bắp thịt rung động gân c ố t cùng văng lên chân khí bạo phát như lũ quét mà xuống kình phong phồng lên đem phía sau yến mộ mai cùng tiểu hắt lại bức lui mấy bước song một k í c h này cũng không đập thật mà là tại trước ngực hạ ư ơ n g hai thốn hư không bị một tầng vô hình c ư ơ n g khí ngăn cản thái âm ánh trăng lưu chuyển thiên tinh c ư ơ n g khí hộ thân lấy chu biêu nhị lưu chết lên tiếp cận nhất lưu vo công hỏa h ậ u hoàn toàn công không phá được lúc này hạ ư ơ n g hộ thể c ư ơ n g khí sau một k h ắ c hạ ư ơ n g c o n g chỉ như câu trục trả mà xuống kéo lại chu biêu một đầu cánh tay tay kia làm đ a o hết thẻ mà xuống máu tanh lâm ly nhiệt huyết phun tung tóe như suối xinh xinh đem cánh tay phải của chu biêu cắt đ ư ớ ném đi ở không trung chu b i u đau nhức kịch liệt phía dưới dưới chân bay ngựa tựa như sát mặt đất gián trườn đồng thời tay kia ở tàn phế bản g phụ cận mấy chỗ h u y ệ t vị điểm liên tiếp cầm máu sắc mặt tái nhận bình tĩnh không oán hận thiết thiên một kích hạ ương trước kia tự chế một thức sát chiêu lúc này hạ bút thành văn hỏa hầu thân vận ở bây giờ võ học tạo nghệ thôi thúc dưới càng tăng thêm sát phạt hung tản đơn thuần trực quan lực sát thương đã siêu việt long trào thủ ngoại hạ n g công võ học hạ ương võ công siêu tuyệt cho dù cho dù chu mồ đánh lén còn khó thương mảy may có thể làm được ta đều làm chu b i u cố nén đau nhức kịch liệt trên mặt mồ hôi như đậu nành lan xuống lớn tiếng nói đối với hình như cũng không phải hạ ứng mà là giấu ở chỗ tối người lúc này chu biêu khoảng cách hạng ương đã cách xa nhau mười mấy thước ngược lại nhìn hạng ương lắc đầu tuyệt vọng nói hạng công tử thứ lôi chu m ô nhà có vợ con già trẻ phi ngư bang có bang quy tội không đến vợ con nhiều lắm là bắt ta một người hỏi tội song ta sinh q u ố c không có cái quy củ này nếu làm lịch l í của bọn hắn ta chết đi việc nhỏ liên lụy vợ con lại là tuyệt đối không thể cho nên xin lỗi chu biêu lời này thể hiện tất cả lòng chỗ sót vừa vào giang hồ thân bất do kỷ nếu như khả năng hắn cũng không muốn cùng h ạ n ương bực này cường giả anh hào làm khó nhưng trên đời không có nhiều như vậy nếu như hạ ương cũng trong nháy mắt h i ể u chu biêu khó xử ta sinh cốc là dùng chu biêu vợ con già trẻ tới uy hiếp hắn uy hiếp như thế so với bất kỳ khốc liệt hình phạt đều muốn tới hữu hiệu chỉ cần không phải trái tim như xà hạt dán như xa đá bất cận nhân tình hạ người n g đều muốn nhận lấy như vậy như vậy ước thúc thân nhân đúng là trong đó quan trọng nhất một đầu từ xưa đến nay đều như vậy bản thân chu biêu chết hắn có thể tiếp nhận nhưng nếu khiến hắn trơ mắt nhìn thân nhân của mình chịu khổ gặp nạn cái này không thể tiếp nhận nhất là một số người đối với d ò n dõi đời sau cực kỳ c o trọng nặng hơn tính mạng của mình phi ngư ban cũng khá Kinh tiêu minh vệ i người tiêu sinh một tổn mình hắn, ở người nhà cũng không tổn thương, cho nên hắn trước kia cũng cho trước chuẩn nên làm hy bị.、Về、phần ta sinh cốc người ở đó đều là một đám kẻ l i ề u mạng chuyện gì đều làm ra cũng sẽ không quan tâm giang hồ gì quy củ bọn họ làm chính là vô pháp vô thiên không có quy củ hạng ương trả nhưng chu biêu là người của phi ngư bang nhưng phi ngư bang chúng quy không phải đại giang minh huống hồ dưới đại giang minh chính thức bang chúng vượt qua năm vạn số lượng này còn ở mỗi năm tăng lên đại giang minh cao tầng đại lao biết hắn là ai nếu nói là một cái chu biêu nho nhỏ cùng tà sinh cốc đối mặt đừng nói nữa đại giang minh chính là phi ngư bang cũng sẽ không như thế làm bọn họ nhìn chúng chỉ có lợi ích được mất coi như chu biêu đem mình bị uy hiếp hiếp bách chuyện thượng cáo phi ngư bang chỉ sợ khả năng rất lớn cũng chỉ là bị ngôn ngữ trần an càng thu nhận cao thủ tà sinh cốc trả thù người nhà khó mà bảo toàn hết thầy hết thầy chỉ có thể quy tội chu biêu tiến vào giang hồ còn chưa đủ mạnh trái tim cũng không đủ hung ác như vậy mà thôi hạ gương mặt mày buông xuống hai tay phụ lập khẽ thở dài một cái chu biêu là t ỉ n h có thể mẫn tội lỗi khó khăn thư cho vừa rồi như vậy tình hình đổi v õ công kém cỏi một chút tất khó khăn may mắn thoát khỏi điểm chỉ như chọc lấy đao một màu đỏ thám bá liệt đao khí trợn mà bắn ra nhanh như chấp giật chu biêu còn chưa kịp phản ứng xương cổ đã bị c h é m vỡ nước nở ngã xuống đất bỏ mình bập bập bập có người vỗ tay ra âm thanh sâu kín mà đến trung khí mười phần mà mang theo khó nói lên lời cảm giác buông thả được lắm hạc ương không những vo công cao cường tâm tính cũng là quả quyết khó trách có thể ở riêng hy quận sông ra cái này lớn như vậy danh tiếng bây giờ khó được nếu không phải có cần phải lý do ta bây giờ không muốn cùng ngươi làm khó dứt tiếng từ bến tàu trên thuyền nhảy ra đoàn người thô thô khẽ đếm có mười lăm cái thấy được trên thuyền này người hiện thân bang chúng của phi ngư bang cùng nhau lui một bước túi đầu không người chính là vừa rồi chu đ i ê u bị hạng ương bắn giết bọn họ cũng chưa từng bộc lộ nửa điểm khác thường người ta sinh c u ố c hoa trương bá đạo có thể thấy được lồn đốn khó trách cái này một cốc muốn xếp hạng ở kiểm quận rất nhiều thế lực trước đó chương sáu trăm hai mươi lăm giết hạ ương và yến mộ mai cùng nhau nhìn phía từ trên thuyền nhảy ra đoàn người mười lăm cái ba cái phía trước mười hai cái liệt ở phía sau mới chỉnh chỉnh t ề tề liếc qua thấy ngay trong ba người một cái kia một thân tay áo dài áo trắng thư sinh ăn mặc mặt may tuần tú vóc người cân xứng trong tay một cái quạt xếp rất có phong lưu công tử diễn xuất vừa rồi nói chuyện người kia chính là hắn bên trái cái kia khoảng ba mươi tuổi dưới hàm râu ngắn sắc mặt đ e n nhánh thể trạng t r ắ n g kiện còn cao hơn hạ ương một nửa nước da ra trong suốt như ngọc khổ luyện hỏa hầu cực kỳ kinh người hạ ương cũng không khỏi hơn nhiều nhìn hai mắt mặt phải cái k i a trung niên số tuổi lớn nhất khuôn mặt gầy gò cặp mắt như phi diệp đỉnh đầu mang theo một cái khăn vông lam sam p h ố i kiếm quả nhiên là giả thịt khô một viên lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn cũng là van g dội thiếu nữ công tử văn nhã ba người này hẳn là bạch tử dương lôi miệng vương khánh ba cái hơn nữa hình như từng cái đều có phương pháp che giấu khí t ứ c khiến cho hạ hương khó mà đại khái nhìn thấy công lực cấp độ phải là phía sau bọn họ tôn này thủ đoạn của tiên thiên ba người phía sau mười hai người thống nhất trang phục màu đen trận mắt nhìn chằm chằm hạ hướng cảm giác liền cùng hiện đại hắc bang không kém nhiều lắm tiến g bộ ạ o t mai diệu nhất trệ hít thở có trong chốc lát rộn rập mười lăm người rậm chân mà đến chỉ có một cái tiếng bước chân khi thế nối thành một mảnh đúng như la giang thủy triều rào rạt mà đến tuần hoàn mà lên làm cho tâm thần người rung động mấy có thiên địa chi bi ha ha thông minh v i ê như t vậy đi ta chẳng nhìn ngươi cũng là một đời cường thủ hậu thiên tuyệt đình không giống phạm tục để tránh từ thương lưu lại truyền thừa lại đem phía sau ngươi nữ nhân lưu lại nhưng ta thả ngươi trở về diên hy từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào bạch tử dương tự hỏi đã đầy đủ ưu đãi hạ hương viên thông cái chết hắn có thể không cho truy cứu nhưng hạ hương ăn muốn phân ra còn muốn dâng lên bên cạnh tiểu mỹ nhân mới coi là có thành ý biến thành người khác hắn làm sao phế đi cái này rất nhiều lời bố trí nhiều như vậy thủ đoạn trực tiếp lên đi làm chết đối phương n g ư ờ i vô sỉ tiến m ộ mai rốt cuộc không phải b à tuổi đứa bé tự nhiên hiểu cái này nhìn như thanh niên tuấn tú đang có ý đồ gì tức giận thân thể mềm mại loạt chiến hận không thể hiện tại liền rút ra bích không thần đao đem hắn bổ xuống nhắm luyện nàng làm sao nói cũng là liêu sông yến ra xuất thân được bảo hộ rất khá cái nào từng gặp vô s ỉ như vậy người đương nhiên nàng cũng không lo lắng hạ hương thật đưa nàng giao ra thời gian trung đụng mặc dù không dài nhưng nàng tự hỏi đã đủ cú liêu h i ể u hạ h ư ơ n g hắn không phải gây chuyện nhưng cũng không dứt được sợ p h i ề n p h ứ c thậm chí có lúc quả quyết có chút đáng sợ không thế nào bạch tử dương ngươi cũng biết ta và ngươi nói nhiều như vậy bảo là bởi vì cái gì bởi vì ngươi có một cái tốt cha dù nhân phẩm làm việc như thế nào ta kính nể hắn võ đạo nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội sống sót không nghĩ hắn một đời tiên thiên cuối cùng không con t ố n g t r u n g hiện tại xem ra vẫn là ta quá nhân tử cũng quá chắc hẳn phải vậy đây là ta không đúng mà thôi đã ngươi đem ta đối với võ đạo tiền bối có chút tránh lui trở thành mềm yếu hôm nay dứt khoát liền đại khai sát giới chờ ngày sau tiến quân tiên tiên lại đến tà sinh cốc một nhóm tặng cho ngươi trà con đoàn tụ hạ gương lắc đầu m ặ t không đổi sắc âm thanh nhẹ nhàng n u n u nội dung lại là so với bạch tử dương lúc trước lời nói cản rỡ gấp mười gấp trăm lần một trái tim vô địch thời khắc này hiện thị rõ không thể nghi ngờ tiên tiên mạnh nhưng ta chưa từng e ngại nửa phần kính cùng sợ là hai loại tình cảm đem đối với võ đạo tiền bối kính trọng trở thành e ngại đấy là đúng hạ ư ơ n g vũ nhục võ giả không thể nhục không phải dùng máu tươi tới rửa sạch không thể lớn mật ngươi là ai bạch công tử nể mặt ngươi ngươi còn lên mũi lên mặt bạch tử dương chưa như thế nào lập tức có một cái bang chúng của phi ngư bang nhảy ra ngoài ra mặt bác chú ý đương nhiên hắn cũng biết hạ ư ơ n g võ đạo cao minh không dám lên trước chỉ có thể cách xa xa kêu gào hạ ư ơ n g rất không hiểu loại người này tâm thái cho dù chiếm được bạch tử dương niềm vui lại có thể thế nào phản bội phi ngư bang vào trong tà sinh cốc sinh hoạt sẽ trở nên càng tốt sao khắc cả đếm trên trận này bang chúng phi ngư bang ước chừng hơn trăm người tất cả đều là một bộ khí thế vội vàng cùng hạ ương không đội trời trung bộ dáng tựa như bọn họ không phải b a n g chúng phi ngư bang mà là thủ hạ của tà sinh cốc x u lợi lánh hại đây là bản năng của tất cả sinh vật bọn họ đối với hạ ương không hiểu rõ lại đối với tà sinh cốc biết quá tường tận như thế lựa chọn nhìn cũng không sai hạ ương đứng chắp tay đơn chỉ b ắ tấn trong miệm nhẹ nhàng phun ra một chữ giết một vòng sóng âm quanh quẩn ở vô song cao thâm nội ra tu vì dưới dù x a gần trên bến tàu san sát bang chúng phi ngư bang đồng thời nhận lấy một cố mạnh mẽ âm ba công thúc g ụ c giết nội phủ tan vỡ thất khiếu chảy máu mà chết không một may mắn thoát khỏi một tiếng này g i ế t nhìn như dễ hiểu lại là vận dụng hạ gương mấy môn võ học mà thành đã phát huy hắn ba phần thực lực lấy ra y chân khí làm căn cơ mấy môn âm ba công hôn tạp tạp mà thành đồng thời dựa vào tinh thần chi đạo cho dù có nội khí thâm hậu hạng người có thể ngăn cản sóng âm lực chấn động cũng sẽ bị bên trong đại dương mênh mông lực lượng tinh thần chân thành n nốc muốn ngăn cản một cách này không phải là trong ngoài tu vi cùng tinh thần võ đạo tề đầu t ị n h tiến cao thủ mới có thể bạch tử dương mười lăm người khí thế nối thành một mảnh cũng là bình an tiếp nhận một kích này âm ba công không có tử thương một lời bắt đầu đánh chết trăm người nguyên bản coi như nhân khí thịnh vượng bến tàu nhất thời thành một mảnh tử vực mau tươi t r ó i mắt mùi tanh sông và mũi tiến m ộ mai theo bản năng rời đi hạ gương mấy bước há to mồm một bộ không thể tin bộ dáng nàng tin tưởng những người này không gây thương tổn được hạ gương mảy may cũng không dám tưởng tượng hạ gương trong trước mắt giết chết hơn trăm người hơn nữa thần thái động tác phản phất làm cái gì chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì đây chính là người sống sờ sờ không phải một hơi liền thổi tan cho bụi nàng từ nhỏ chịu đựng giáo dục rất khó đoán được h ạ n ương là ôm dạng gì tâm tư làm ra như vậy sát phạt cử động có ít người chẳng qua là phụ họa đám người bạch tử dương chẳng lẽ cái này cũng đáng chết cái này chẳng lẽ không tính là lạm sát kẻ vô tội cho đến lúc này nàng mới có hơi hiểu h ạ n ương vì sao khó mà đem bích huyết tình không luyện đến đại thành bởi vì như vậy hờ hững tâm cảnh cùng bích huyết tình không đao ý bây giờ có chút khác rất xa chính là bạch tử dương một nhóm mười lăm người cũng có chút sắc mặt khó coi nhìn hạ ương bình tĩnh không lay động khuôn mặt một tia khí lạnh từ đáy lòng bay lên giết người không sợ bọn họ giết người chỉ so với hạ ương nhiều không thể so sánh hạ ương thiếu đi bọn họ kinh ngạc chính là hạ ương giết người thái độ sắc khí gần như không thể gặp nói cách khác người này đã đem giết người tu thành ăn cơm uống nước đồng dạng cảnh giới trái tim không lo lắng ý không chỗ chớp cái này phảng phất không phải một cái bộ khoái của thần bộ môn mà là hung t à n vô nhân tính tuyệt thế lại ma người như vậy cực kỳ nguy hiểm cái gì cũng có khả năng làm ra được t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu ba đại ngư long biến được lắm bộ khoái của thần bộ môn ác độc như vậy xem mạng người như có rác thật là so với người của tà sinh cốc ta còn muốn hung tàn hạ ương ngươi dứt khoát đừng làm bộ khoái tới chúng ta cái này làm tặc khấu được ta bao hết ngươi làm phong sinh thủy khởi bạch tử dương đẻ xuống kinh ngạc sắc mặt thư hoãn thu nạp quạt xếp chỉ về phía hạ ương cười ha ha nói tà sinh cốc bọn họ không sợ nhất chính là giết người giết chẳng qua là chút ít đi, đi mặc dù kinh ngạc nhưng còn chưa đủ lấy khiến hắn e ngại nay không phải ác độc cũng không phải xem mạng người như có rác mà là, là lựa à l chọn của bọn hắn vẽ lên một cái dấu chấm trọn bọn họ lựa chọn vì ngươi làm việc tự nhiên là địch nhân của ta hạng mộ xưa nay thủ l ạ n con mắt dùng không được hạ cát ngươi cũng không cần lấy ngôn ngữ cùng nhau kích thích hạng mộ thuận tâm mà vì không thẹn với lương tâm các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao hạng ương như cũ bình bình đạm đạm hai mắt nhìn về phía đoàn người bạch tử dương ba đại cao thủ tạm thời không đ ể c ầ m nữa cái kia mười hai người khí thế tương liên cần phải tinh thông một môn chất pháp có thể gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần tăng lên võ lực sợ cũng là bạch tử dương tiên thiên kia lão tử số lượng t u t có quyết đoán phụ thân ta từng si mê trận pháp điều nghiên ba năm đã luyện thành một môn trận sống đặt tên là tam đại ngư lòng biến liền nhìn ngươi có thể hay không phá được môn này trận pháp trên mặt bạch tử dương lộ ra một tia rêu cận q u ạ t xếp hướng phía trước một điểm phía sau mười hai người cùng nhau bay người lên trên trước sau khi hạ xuống đứng thành một cái một chữ hình bốn người là một đội vô luận khí thế vẫn là công lực trong nháy mắt do lúc trước dung hợp làm một bị cắt đứt ra khiến hạ gương trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút đầu tiên xuất thủ là chính diện cùng hạ gương tương đối bốn người hoa mắt giữa phản phất hóa thành một đầu ở trong nước du động vui sướng cá chép tràn đầy sức sống cùng hy vọng bốn người tám trưởng đánh tới phảng phất đôi u cá đánh ra chấn động không khí gọn sóng lực lượng hùng hồn mang theo sóng trùng điệp mạnh hạ gương quẹt người tránh khỏi lấy tinh tu thần nghiệm m ò thấy bốn người công phạt thủ đoạn dùng là thần hành bách biến cùng phi tiên bước kết hợp trận pháp này có chút ý tứ hắn còn muốn quan sát một phen nói không chừng có thể từ đó t h a m dò ra phụ thân bạch tử dương một hai điểm võ đạo sau một khắc bên trái đằng trước bốn người cũng động chẳng qua hình như trường x à xuất thủ cũng như rắn động xảo t á độc gác mỗi người quanh thân đều bị một tầng mật như rắn vẫy chân khí bám vào trong lúc xuất thủ cùng chức bốn người hiện hóa cá chép phối hợp lẫn nhau cá chép cùng trường x à quân giao diễn hóa trong trận trường ảnh ngàn vạn khí kình trào lên tứ phương bắn trụm ùn ùn kéo đến hạ ư ơ n g cho dù thân pháp mạnh hơn cũng khó có thể đều tránh khỏi chỉ có thể lấy các loại võ học thủ đoạn cùng thiên tinh hộ thân cương khí n g ạ n h kháng một thời ba khắc cũng là không việc gì lại về sau chính là cuối cùng bốn người diễn hóa thần long sừng rồng cao chót vót khí thế bằng bạn bốn người này vừa hiện hơn trong trận uy lực trợt lại tăng rào sát bốn năm cái hậu thiên tuyệt đỉnh tuyệt đối không phải nói n g a nay tam đại ngư long biến kỳ thực là ngư xà long tàm biến song đây chỉ là biểu tượng kỳ thực c h â càng sâu lại là có liên quan ngày đêm u ố n sáng là rồng ban ngày là x à m u ộ n là cá n à y ba đài ba t h ầ n vậy đen trắng điên đảo ngày đêm không phân hôn loạn lực lượng bóp méo liên lụy cực kỳ lợi hại ngoài ra càng làm cho hạng ương trở nên vỗ tay cùng nhau khen chính là trận pháp này đem mười hai cái không thông tinh thần võ đạo người tinh thần cấu kết đại trận nhất thời lên một bậc thang cấp độ tức giận thần một thể khó trách vừa rồi có thể cản lại hắn sóng âm bên trong tinh thần công kích trong nội tâm đối với đại trận có hiểu biết thoáng tìm hiểu thông thấu phía dưới hạng ương đã có không ít thu hoạch không còn lưu thủ hai tay tàn ảnh trung điệp tốc độ xuất thủ nhanh hơn t i ề m điện quỳ hoa tán thủ gần như thoát ra quỳ hoa bảo điện phạm vi trong một chớp mắt cùng đồng thời đánh tới hai mươi bốn con bàn tay tương giao chân khí tứ tán sức mạnh còn sót lại trà sát cọ sát phía dưới cũng đem bến tàu nền đá mặt cuốn ra một tầng bột đá mà ở hai mươi bốn đánh về sau hạng ương càng như có thần trợ sắc mặt t r ă n g nghiêm trong mắt tinh quang gần như bóp méo tầm mắt trước không khí vặn eo phất tay như bắn tỉ bà đánh ra thứ hai mươi làm đánh một trưởng phong cách cổ sơ gia tức giận cùng lực、hợp. lực cùng thần hợp mặc dù chỉ là tam lưu trường pháp nhưng ở hạ hương bây giờ cảnh giới cất cao phía dưới vô song uy lực bạo phát trực tiếp ấn nát một cái đại h ắ n đầu còn lại mười một người cùng nhau trào máu rút lui cảm động lây huể vải h ư n h ư ợ c hạ hương khí quyển cũng không phải thở hổn hển một chút hơi phất một cái tay áo khoe miệng cười mịn tràn đầy thưởng thức nhìn còn lại mười một người ta từng ở trong cao lê sơn thấy được thần đao môn di tích diệp đao tiểu trận lấy tự nhiên sinh thành trông sắt cỏ làm đao ngân quang khắc gốc đao ý như núi rộng rãi khí quyển uy lực giết t a như cắt cỏ các người tam đài ngư long biến mặc dù không như thế trận rộng rãi lực lớn nhưng thắng ở nhanh nhẹn linh hoạt hay thay đổi càng dung nhập một vị cường giả tiên thiên võ đạo rất là khó được so sánh tiên nhiên đại trận uy lực hùng hồn lấy người thành trận tự nhiên có thế yếu đó chính là người có mạnh yếu mười hai cái cao thủ cùng mười hai cái người kèm cõi hợp thành đại trận uy lực có thể giống nhau thậm chí nếu như mười hai cái hạ hương nếu như hợp thành đại trận này uy lực không nói kinh thiên động địa sợ cũng là quét ngang hậu tiên nội tình hơi kém một chút tiên thiên cũng giết cho người xem đại trận này ẩn chứa chính là một cái cường đại tiên thiên võ đạo trí tuệ thậm chí so sánh nào đó một môn đơn độc thần công còn muốn tới có giá trị làm sao có thể trong tay bạch tử dương quạt xếp buộc đống chốc bị b ó c gãy đầy mắt khiếp sợ cha hắn tự tay dạy dỗ ra mười hai cái cao thủ hợp thành tam đại ngư long biến thế mà bị người phá đây là đang nói đùa hắn từng nghe cha mình có lời mười hai cái hậu thiên đại thành hợp thành tam đại ngư long biến uy lực đủ để đánh chết bất kỳ một cái nào cường giả hậu tiên h viên mãn hoành hành một phương song đây cũng không phải là vô địch viên mãn cũng có đủ loại khác biệt phàm là có thể ở hậu tiên phá hết trận này đều không phải là hắn có thể biết ngăn cản gặp loại người này chỉ có một lựa chọn chạy bạch tử dương mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng là xây dựng ở mình lao t ử võ lực đối với phụ thân hắn mà nói là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ trong nội tâm có chút phát e sợ con ngươi k h ẽ động thử l ệ n h một tiếng không tệ cũng là có chút thủ đoạn chẳng qua đây chỉ là món ăn khai vị lôi mình vương mình nhìn các ngươi lôi miệng cùng vương khánh cùng bạch tử dương xen lẫn trong cùng nhau nhận lấy phụ thân bạch tử dương dạy dỗ võ công cũng là không phải tầm thường hậu thiên có thể so sánh nghe vậy đồng thời gật đầu vừa rồi hạ gương triển lộ mặc dù thực lực kinh người nhưng còn chưa đủ lấy khiến bọn họ e ngại hắn xuất thủ mặc dù nhanh nhưng lôi miệng tự hỏi kiểu diệu đoán thể có thành k i ự u đối phương có chút kinh lực còn không phá được phòng ngự của hắn vương khánh lại là tự phụ trải qua chém giết võ học cao thâm ký ức tình trạng đối phương có thể phá hết ngư l n g biến chỉ có thể nói rõ phong cách võ công của hắn vừa lúc k hắt chế đại trận này không có nghĩa là trên thực lực tuyệt đối nghiên ép hắn am hiểu nhất chính là nhìn ra đối phương võ đạo phong cách tăng thêm đánh trả bởi vậy tràn đầy tự tin hạ ương là bực nào dạng người bạch tử dương một vỉnh lên c á n mông là hắn biết đối phương muốn làm gì lắc đầu b á tay đối phương trước mặt một trận cuồng trang mười ba một bộ ăn chắc hình dạng của hắn bây giờ nghĩ chạy nào có dễ dàng như vậy hạ ương không phải sọ đầu như sắt cố chấp người nguyên bản đối phương nếu là hảo ngôn hảo ngữ xem ở hắn lao phụ thân mặt mũi tha hắn một lần cũng không phải không được nhưng bây giờ như là đã xuất thủ liền vạn vạn không có lưu tình đạo lý kém nhất giết ba người này còn có một bộ bang tâm quyết tới tay mặc dù không thể trực tiếp tăng lên chiến lược của hắn nhưng đối với tâm linh tu hành cũng là có khác chỗ hay đáng giá vào tay về phân phụ thân bạch tử dương trả thù quả thực đáng giá hắn cố kỵ một hai đây cũng là hắn lúc trước có lòng muốn đối đầu vừa mới ngựa nguyên nhân chủ yếu x o n g cái này không có nghĩa là hắn sợ đối phương r a kiểm quận cái này dừng thiên nước độc ra tội phạm địa phương phía ngoài thần bộ môn thế nhưng là thực lực hùng hậu hắn lại là hồng y mà móng đối phương lại có thể bắt hắn như thế nào lui một vá bước hắn thực lực bản thân đến một bước này ở hậu thiên đã khó tìm được kẻ s ư ớ n g tay tiến quân tiên thiên liền ở một hai năm bên trong đến lúc đó hắn không những sẽ không sợ đối phương sẽ còn đang tìm cơ hội thực hiện đưa cha hắn tử dưới mặt đất đoàn tụ hứa hẹn cái này còn không để khước tả nếu có thần binh nơi tay lấy hắn bây giờ võ công cho dù không thắng nổi được thâm niên tiên tiên tự vệ nhưng cũng có mấy phần chắc chắn chương 627, t r h ở mặt hạ ương nhận lấy cái chết vương khánh lam s a m trường kiếm dưới chân một điểm người đã cơi gió c ơ i kiếm mà đến thân pháp phiêu giật mà không mất đi tốc độ nhảy vọt đến trước người hạ ư ơ n g cặp chân như cây roi rụt gậy câu chọc lấy đủ loại biến hóa ở hùng hậu nội công tu vi xuống tỏa sáng vô cùng uy lực lôi miệng t h i ệ t trông vương khánh giỏi về tấn công thối pháp này chính là hắn quá khứ đánh chết m ư ơ i năm đường tối công cao thủ hấp thụ đối phương võ công tinh túy biến thành đương nhiên đây là vào lúc này hạ ương xem ra vo công của hắn cảnh giới bây giờ đã đến một cái bình thường hậu thiên khó mà chạm đến huyền diệu cấp độ mà không phải nói vương khánh thật hào n g o á n g bên ngoài chỉ ít vương khánh khi gặp hạ ương trước kia tung hoành bệ nghễ b á c h biến thiên huyễn tên i cũng là danh chấn một phương không phải hắn không đủ mạnh mà là tại trước mặt hạ hướng hắn xa xa không cứ gọi được mạnh trong nháy mắt một phong duệ đao khí suy suy ra tựa như ngón tay dài ra một thanh màu vàng nhỏ hẹp trường đao nhu h ò a phiêu hốt nhiều lần không dứt, thay đổi đao đi nặng nghề chi đạo ở trước người quanh co như ý tràn trọc hoạch xuất ra thật đơn giản một trọi một chạm trong nháy mắt đánh nát vương khánh ác liệt chân sức lực lộ ra một đầu vết máu trong mắt người ngoài không phá trong mắt hắn chỉ ít có bốn năm chỗ sơ hở người này lớn nhất không ra chính là tin vào bạch tử dương lời nói đầu tiên xuất thủ cái này cùng hắn di vãng phong cách khác nhau rất lớn bách biến tiên huyễn một khi tiên hạ thủ vi cường cũng ít đi rơi vào trong x ư ơ n g mù thần bí cảm giác thậm chí vương khánh từ trước đến nay am hiểu ở trong chiến mô phỏng đối thủ phong cách võ học lấy mạnh hơn tạo nghệ đem đánh bại đây là một môn cao thâm võ đạo hiện tại lại là đem môn này võ đạo v ứ t ra ở một bên ngược lại dùng mình chân thật võ học cùng hạ ương đánh nhau chết sống sức chiến đấu cũng yếu đi không chỉ một bậc cái này rất giống chạy nhanh hai trăm m cùng một trăm m rõ ràng ở hai trăm m bên trên càng có thành k i ể u ngày này qua ngày khác muốn cùng vô địch thế giới so với chạy một trăm m cặp chân của vương khánh thi triển thối ảnh khí kình tiêu tán vô tung càng có hơn một vết máu lộ ra nếu như không phải hắn chém giết kinh nghiệm phong phú linh giác nhạy cảm kịp thời rút lui chân hiện tại đã thành tàn phế cũng cho đến nhìn thấy vương khánh một chiêu bị hạ n g hương chém bị thương bạch tử dương mới rốt cuộc tin tưởng cha mình nói tới nói như vậy dưới chân chậm dại xê dịch hướng về phía sau trên la giang nhỏ tàu chở khách lui đi lỗi miệng cũng khá, vương khánh cũng được đều là hậu thiên nhất đảng cường thủ hai thính mắt tinh đã nhận ra bạch tử dương m ở ám khe nhũ mày đây là dự định bỏ xuống bọn họ một mình thoát đi h ạ ương mặc dù cho thấy cao bọn họ nhất đẳng võ học nhưng ba người liên thủ chưa chắc không có sức l i ề u mạng hiện tại cứ như vậy coi bọn họ là làm con rơi v ứ t hết lôi miệng cùng vương khánh đều không phải là chó đầu nhập vào phụ thân của bạch tử dương chịu cha hắn tí nhị người thúc đẩy càng nhiều hơn chính là cầu che chở cầu càng lên hơn một tầng võ đạo không phải thật sự đem mình bán cho bọn họ bởi như vậy trong lòng hai người lập tức có khúc mắt nhất là lôi miệng vốn là muốn tiến lên cùng vương khánh hợp kích hạng n g bước ra bước chân cũng thu hồi l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ đen nhánh khuôn mặt chìm như nước cũng không biết suy nghĩ cái gì hạ ư ơ n g tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của bạch tử dương dưới chân một điểm tàn ảnh như luân dùng là truy mệnh tối pháp thân thể v ú t qua đuổi tại bạch tử dương trước kia rơi xuống bến tàu trước thuyền xoay người nhìn cái này lúc trước hoa trường cùng vọng lúc này cái chán mật tê mồ hôi dịn thanh niên t u ấ n tú bất mãn lắc đầu dù sao cũng là một đời tiên thiên dạy dỗ ra làm gì làm này hoảng sợ thái độ ra tay đi khiến ta kiến thức kiến thức võ công của ngươi lôi miệng vương khánh các n g ư ờ i còn không qua đây đem hắn cản lại muốn t ạ o phản bạch tử dương trong nội tâm hoảng hốt chẳng qua trên mặt chẳng qua là đổ mồ hôi sắc mặt cũng là rất chấn định ngược lại có chút nghiêm khắc quát lớn lôi miệng vương khánh hai cái hắn tự tin hai người này không dứt được dám bỏ xuống hắn mặc kệ không phải vậy hắn có chuyện gì cha mình tuyệt sẽ không bông tha hai người bọn họ ai ngờ hắn kiểu nói này lôi miệng vương khánh không chỉ có không có gần phía trước ngược lại cách xa bạch tử dương mấy bước khiến hắn có chút một bước tại sao có thể như vậy h ạ n ương lắc đầu đây chính là nhà giàu mới nổi thật đáng buồn tự cho là có thể cùng những kia truyền thừa trăm ngàn năm gia đình giàu có so sánh mới thật tình không biết kém x á l ắ c những kia một lời ra thì làm chủ thượng không màng sống chết phần lớn là từ nhỏ nuôi dưỡng đi lên quán thâu đủ loại trung thành tư tưởng người như đệ ngũ thế g i a xài bát xài cựu lôi miệng cũng khá vương khánh cũng được đều là nửa đường đầu nhập vào có mình tâm tư tính kế không phải mặc người thúc đẩy khôi lỗi cùng tử trung nói một câu không dễ nghe bạch tử dương phụ thân hắn nếu là ở ra rắm hai người nói không chừng trở tay liền đem hắn làm thịt vơ vét để lại thật coi bọn họ là bạn tốt chúng ngã có thể tới tà sinh q u ố c sẽ là người tốt trôi qua hai người một bộ duy bạch tử dương ra lệnh là từ bộ dáng đó là bởi vì mọi người không có h i ể m khích không có nguy hiểm họng súng có thể nhất trí đối ngoại hiện tại gặp hạ hương chỉ trong một chiêu đả thương vương khánh v õ công khó lường chỗ kia cảnh cùng dĩ vãng liền hoàn toàn khác biệt vừa rồi bạch tử dương muốn đem hai người làm con rơi hành vi càng tổn thương cảm tình quân xem thần như cỏ r á c thần xem quân như kẻ thù huống hồ bọn họ vốn là lợi ích thúc đẩy hợp tác phụ dung quan vụ lại về phần bạch tử dương thật bị hạ hương làm thịt hai người bọn họ như thế nào lời nhắn n ủ vậy thì càng tốt hơn nợ nụ cười thiên hạ to lớn chỗ nào không thể đi gây gớm bước c h â u đi tùy tiện n ú t ở một cái xóa x ì n h đảm nhiệm lao già kia tìm tới hai mươi ba mươi năm cũng đừng hòng đạt được tin tức của bọn họ hắn cũng không phải thần bộ môn không có vô khổng bất nhập ám bộ bạch tử dương không rõ hạ hương lại hiểu hai người này nhìn như bước lui kỳ thực vẫn là ở một cái trước mắt có thể đến giới hạn khoảng cách bọn họ là phải dùng bạch tử dương làm ngồi kiểm tra xong võ công của hạ hương đồng thời cũng có chuẩn bị ở hắn lộ ra sơ hở trong nháy mắt xuất thủ không thể không nói hai người quyết định cùng tâm tính đều là khó gặp Tà sinh cốc có thể tiếng thực sinh kiểm phải quận có lớn như vậy danh tiếng cùng thực lực, không phải may mắn. cốc có có lực, ở may vậy bạch tử dương p như đốt đốt bàn ứng n chậm tay nhịp, c nhất trả sát bóc thành miệng cá hình phần bụng chập trùng một cỗ mánh liệt khí lưu giữa trời xoay tròn xé rách giữa phản phất phong vân hội tụ nội công tu vi ở tuổi này có thể có ở như vậy tạo nghệ không thẹn với cường g i ả tiên thiên tự thân dạy dỗ sau một khắc bạch tử dương hướng phía hạ ương xuất thủ thân động như lý tới lui lúc rào động khí lưu sắp đến trước người hạ ương cá chép vượt long môn giống như trao liệm cựu thiên thần long tùy ý bay lượn phiên giang đ ả o hải ngư long biến quả là thế đây chính là phụ thân bạch tử dương dựa vào thành tiên thiên thần công thậm chí bản thân hắn sáng chế ra tuyệt học người này võ công cao sợ là không thua quách thái sơn đã đi ra con đường của mình hạ ương nhìn bạch tử dương phản phất nhìn thấy phía sau hắn một cái thiên tư hơn người võ học bậc thầy đó cũng là một cái không cam lòng dọc theo tiền nhân con đường tự chế võ học m á y nhân chương 628, chém hết bạch tử dương một phen xuất thủ hiện lộ không tầm thường tạo nghệ mặc dù trước kia một bộ treo tạc thiên bộ dáng nhưng trên tay quả thực có có chút tài năng cũng không phải là tầm thường nhị thế tổ ngư long biến của hắn chính là lấy cá linh động long chi t h ầ n vận còn có một cái thay đổi này thay đổi cùng hạ hương thiên tầm i ể u biến có chút tương tự cá hóa rồng cũng chính là một loại nhảy lên trời thăng hoa võ đạo cho nên thấy được như vậy võ đạo hạ ương trong nội tâm kích động khó nói lên lời cái này rất giống một thân một mình đi ở hoàng vụ không người nào trong núi đ ỗ n g nhiên biết được ở mình trước kia còn có người đi qua con đường này vui sướng thoải mái an ủi đủ loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt thật ra thì môn võ đạo này từ trước kia mười hai người bày xuống tam đ à i ngư long biến liền có thể nhìn thấy có chút đầu mối phụ thân của bạch tử dương là đem tự thân võ đạo một phần tinh túy biến thành c h ấ n pháp tu vi cao thâm tạo nghệ không ít duy nhất khiến hạ ương có chút đáng tiếc đại khái chính là bạch tử d ư ơ n đành phải cá linh động không long chi thần vận càng rời cái kia võ đạo tinh yếu chi biến kém rất xa cái này cũng có thể lý giải cá hóa r ồ n g bước này hẳn là do hậu thiên đến tiên thiên thuế biến hậu thiên là phảm tiên thiên là linh trên l ệ c h không chỉ là sức chiến đấu càng căn cơ nội tình cùng độ lượng các ù n g rồng vốn là thiên địa khác biệt nếu để cho bạch tử dương biết đến hạ hương trong nội tâm đủ loại suy nghĩ sợ là có thể trực tiếp dọa tinh thần thất thường cha hắn rất ít xuất thủ tu vi khó lường thường nhân khó khăn dòm võ đạo lớn như hạ ư ơ n g có thể thông qua hắn một chiêu suy đoán ra được nhiều đồ như vậy là thần l ạ quỷ về phần bạch tử dương bản thân võ công mặc dù dựa vào phụ thân hắn chỉ điểm đem ngư long biến thần công luyện được sáu bảy điểm ý lực nhưng thiếu thần ý là thứ nhất tâm tính táo bạo không chịu nổi là thứ hai lúc này đối với hạng ương sợ hai đ à n sen là thứ ba cái gọi là ngư long chỉ còn lại có cái thùng rỗng khiến hạng ương không h ứ n g lắm trắng ngút năm ngón tay tụ thành một t r ư ờ n g liền tiến vào ba bước bàn tay t r ở phát hàng lóng t r ư ờ n g một thức c h ấ n kinh bách lý đánh ra long ngâm không rước màu đỏ hình dòng gố lựa ra quấn quanh thân thể bạch tử dương không tới ba hơi công phu thân thể bạch tử dương bị một cỗ bạo liệt vô song lực lượng nổ thành phân vụn áo trắng đỏ liền cái toàn thi cũng không có lưu lại lấy hạ ương bây giờ võ công giết nếu như hắn còn cần chiêu thứ hai kia thật là hưởng công cái này một thân sở học l i ê n ở hạ ương xuất thủ đ ầ y trưởng trong nháy mắt lôi miệng cùng vương khánh đồng thời chạy tới vừa lúc công ở hạ ương đổi lực khoảng cách đối với chiến cuộc cùng nắm chắc thời cơ không kém thậm chí có thể nói là siêu quần bạc tụy lôi miệng người mang cựu rượu đ á n thể lực lớn vô cùng k i m thả nhục thân không xấu cho nên hai tay khi quyền tựa như uy mánh kim cương hạ phạm kéo dối quyền đ á n giá gân cốt tế động liên tiếp hướng phía hạ ương eo phải một bên liền nện cho mười hai quyền mỗi một quyền đều là kính phong gào thét chân khí bạo phát cương liệt hung mánh còn tại hạng ương đang dùng trên hàng lòng trưởng đây là cựu diệu đoán thể nguyên bộ quyền pháp đặt tên là cựu diệu ba quyền ý chính chính là ở thời gian ngắn nhất l ấ y cực lớn lực lượng đánh ra nhiều nhất quyền lộ không phải cựu diệu đoán thể có thành tựu không thể tu luyện nếu không nhất định tổn hao nhân thể tinh nguyên thậm chí thương tới kinh mạch phụ tạng cựu diệu đoán thể phối hợp cựu diệu ba quyền chính là ông trời tác học cho ở lực tri nhất đạo cương bánh tri cảnh đủ được xưng tụng vô cùng có tạo nghệ lôi miệng có thể được đến phụ thân bạch tử dương coi trọng chính vì hắn võ công đủ mạnh vương khánh thì rút ra đeo trường kiếm kiếm thế táp như lưu tinh chọn lấy sập b ổ đ ê ép rút đâm các loại kiếm lộ biến hóa đều giấu tại một kiếm này bên trong có một kiếm hóa vạn pháp đại khí phách đi chính là hóa giản là phồn chi đạo cũng là phù hợp hắn bách biến thiên huyện danh tiếng so sánh thôi minh dung kiếm là một khắc sang kiếm đạo phong thái vương khánh không dứt được kém hạ ương ở đao đạo đúng là hóa phức tạp thành đơn giản vạn vương khánh tới đúng như âm dương lưỡng cực chính phản so sánh có thể thấy được sự lợi hại của hắn đây mới phải hắn chân chính võ công hai người lần này liên hợp xuất thủ không nói kinh thiên động địa nhưng phóng nhãn kiểm quận một chỗ không có bất kỳ cái gì một cái hậu thiên dám nói có thể toàn thân trở lui cho dù vạn thiên thành bực này bái sư long vương thiên tài hạng người cũng là chỉ có ba bốn phần n ắ m chắc song trên đời này có một người chẳng những có thể làm được không bị thương chút nào thậm chí có thể lấy hậu thiên khó có thể tưởng tượng tu vi tạo nghệ tăng thêm đả thương ngược lại thân thể cao lớn bỗng nhiên như cây liếu trổ nhánh từng đầu mảnh như kim tuyến tơ tẩm từ hạ ương quanh thân nước ra thoát ra mỗi một cây đã mềm như bơm vải lại cứng cỏi như sát càng kiên cường như kim hướng ra phía ngoài dọc theo phiêu đãng trong lúc nhất thời lôi miệng mười hai đường cựu rượu ba quyền đều nện vào hạng ương thiên tàm ti phía trên t ơ tằm như sóng nước nhẹ nhàng lung lay dạng tá lực từng chiếc không hư hại mạnh liệt quần q u ậ n lực quyền có thể đánh nát sắt thép tan vỡ núi đá lại đập không ngừng nhìn như nhu nhược t ơ tằm cái này còn không chỉ lôi miệng mười hai quyền chưa từng lưu lực bạo phát liên lụy lại bị t ơ tằm trở về c h ớ n trong cơ thể cường cân thiết cốt cũng có chút tê dại khó nhịn lỗ mũi càng thoát ra hai đầu nước núi dạng máu hình g á n g v ợ đây là thiên tàm ti trí nhu tri đạo chính là trụ cột nhất cũng là, là tinh t h ầ n nhất võ học đạo lý vương khánh trong c h ư ớ c mắt đâm xuống hơn trăm kiếm tàn ảnh huyền hóa kiếm khí lưu l ư u ra song màu vàng tơ tằm dày đặc như mưa bụi mùi kiếm môi đâm một lần lập tức có một cây cứng như kim thiết tơ tằm phá không bắn tới một phen va chạm tia lửa tung tóe khí kình bắn ra trường kiếm trong tay vương khánh mùi kiếm bị đâm ra một viên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ lỗ càng giống như hơn lôi như lửa khí kình dọc theo thân kiếm chuyển trở về trong cơ thể vương khánh trên tay cháy đen máu me đầm địa thiên tàm ti tự thân lại là mảy may không hao tổn đây là thiên tàm ti trí cương tri đạo đồng dạng là võ học mới học mới luyện người có thể đã hiểu tiên thiên thậm chí c à n g thượng tầng võ giả có thể tinh lúc này rơi xuống ở trong mắt tiến m ộ mai hình ảnh cực kỳ ma nguyễn hạ ương toàn thân tơ vàng quân quanh hai bên đều có hàng lòng phục hộ lực sĩ cùng kiếm thuật thanh tuyệt cao nhân hợp kích lại bị nhàn nhạt một tầng tơ t ầ m cản lại lại đả thương ngược lại phong thái tuyệt thế võ học siêu nhiên cảnh giới sự cao thâm bây giờ khó mà miêu tả không phải tận mắt nhìn thấy không vỡ rẽ thiên tàm k i u biến tuy là hạ ương sáng tạo nhưng trong đó hào diệu hạ ương cũng chỉ là thấy được ba bốn điểm dù vậy cũng không phải chỉ là lôi miệng cùng vương khanh có thể biết ngăn cản h ơ i suy nghĩ tay phải hạ ương toát ra tơ t ẩ m dây dừa biến hóa cuối cùng hóa thành một thanh kim đao con g cong như t r ă n g hết như liệt dương phổ chiếu hơn nữa không có trôi đao thân đao xuôi theo bàn tay biên giới ra người đao chân chính là một thể không đơn giản chỉ trên cảnh giới hợp nhất sau một khắc hạ ương vọt bước mà lên trong tay màu vàng loan đao đưa ra thuận gió mà chém bình bình đạm đạm vô thanh vô tước đơn giản thuần túy ba tuổi hài đồng cũng có thể múa ra thân đao chẳng ra gần như là cùng một thời gian bố thất bị xé mở âm thanh cùng đao kiếm bị bẻ gậy âm thanh đồng thời vang lên hai cái ở hậu tiên đủ để s ư n g hùng cừng giả ngơ ngác đứng ở tại chỗ lôi miệng dựa vào thành danh thậm chí s ư n g hùng cựu d i ệ u đoán thể trong nháy mắt bị phá công con c o n đao khí tựa như chân nhắn m ặ t kính đem thân thể từ phần eo chặn lại m à đước tặng khí vẫy khắp một chỗ vương khánh cũng giống như thế hắn còn muốn chết ở lôi miệng trước kia bởi vì trường kiếm bị trong nháy mắt bẻ gãy lôi miệng khổ luyện thì phải thoáng phí sức cũng cảm ơn cũng là phải khả năng này là một phần trăm hít thở giữa phân g a tử vong thứ tự trước sau trong tay màu vàng loan đao vỡ nát biến thành tơ tàm lần nữa rút về trong cơ thể có trên sông l ớ t gió thổi tới mùi máu tanh bị quét qua s ô n g cả bến tàu vậy mà chỉ còn lại có hạng ương yến mộ mai cùng tiểu h ba cái vật sống đi thôi chúng ta nên lên thuyền hạng ương mắt nhìn vẻ mặt chưa định yến mộ mai mở miệng nói vẻ mặt như thường thái độ ung dung phảng phất vừa rồi đại chiến chẳng qua là một giấc n g ộ n chương sáu trăm hai mươi chín v ă n g tâm q u y ế t hách trương huyện bến tàu một chiếc tàu chở khách phá sóng mà đến ở mên ngông sóng sông bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ màu trắng bọn nước dưới có từng tiếng cho sửa truyền ra lúc này là vào lúc giữa trưa quá dương hỏa nóng lên trừ số ít mấy cái còn có công việc phần lớn người đều nấp tại cái nào đó trả lâu hoặc là quán rượu giải nóng giải nhiệt tàu chở khách cập bến từ trên thuyền đi xuống hai người một chó nam tóc vàng như dương áo trắng như tuyết diện mạo không thế nào anh tuấn nhưng khi chất sáng như bầu trời đêm trăng sáng lạnh lạnh cô hẳn khiến người ta nhìn mà thành é、e、sợ nữ tướng mạo tú mỹ tay nâng to d à i h ồ gỗ nhắm mắt theo đuôi theo nam nhân kia giữ một khoảng cách mà không hiện xa cách trên mặt hiện lộ tái nhợn cuối cùng manh khuyển phi ô phì thể tráng lông tóc đen nhánh to như trâu nước cái kia móng nuốt đập người một chút b ắ p thịt tráng hán sợ cũng là bị không được trên bến tàu mấy cái khổ lực thấy được sợ đến mức chạy chối chết tốt chính là chỗ này tách ra đi ngươi nên trở về đến đ ế ra mấy ngày nay ngươi không nói câu nào nghĩ đến là đúng ta ngày đó cách làm bất mãn chúng ta duyên phận liền tới đây hạ ương mang theo hiến mộ mai đi xuống bến tàu nhìn đối phương tránh né ánh mắt trong nội tâm lắc đầu cho nên nói chính là chưa ma luyện tiểu hải tử làm người làm việc quá lý tưởng hóa cố chấp mà cho là mình là đúng chẳng qua đại khái cũng chỉ có người như vậy mới có thể đem bít huyết tình không luyện được hòa hầu thật hiểu giang hồ tán khốc cùng lòng người quý vực sợ cũng là tâm ý không thuần khó mà leo lên p a o phong hạng đại ca ta không phải chẳng qua là nhất thời có chút khó có thể lý giải được tiến m ộ mai nghe được lời của hạ h ư ơ n g sắc mặt càng trắng hơn một phần có không bỏ lại có chút bình thường trở lại và giải thoát chăm chú nhìn hạ h ư ơ n g tỉ mỉ hình như muốn thật sâu đem hắn khắc ở trong lòng mình phiêu bạt trên sông nàng mỗi ngày đều đang suy tư hạ hương cùng ngày một tiếng chữ sắt giống lên chết hơn trăm cái bang chúng phi ngư ban chuyện đối với như vậy lạm sát hành vi cũng không hiểu được cũng không tán đồng dưới cái nhìn của nàng đám người kia chẳng hề làm gì cũng sẽ không đối với hạ ương sinh ra cái uy hiếp gì tại sao không lấy bao lao ý chí đem bọn họ thả đi hạ ương nhẹ nhàng một tiếng l i ế t không biết có bao nhiêu gia đình như vậy mất đi con trai trượng phu hoặc là phụ thân hành động như vậy quá mức tàn bạo coi như nàng đối với hạ ương lại có hào cảm cũng khó có thể triệt tiêu trong nội tâm c h ú c mắc thậm chí mỗi lần thấy được hạ ương đều sẽ không phải tự chủ nhớ tới ngày đó cái kia nhất thời một màn kia không sao mỗi người đều có nguyên tắc của mình cùng phương thức xử sự, sự đối đại sự vật thái độ cũng song toàn khác biệt tâm tư của ngươi ta hiểu được cái này vừa vặn nói rõ lựa chọn của ta không sai Bích huyết t ì người h h k ô n dạy cho n g ơ ương i đại thành về sau tái hiện giang có có c đó. lẽ thật thành hầu Hạ ngày về sau ư mỉm cười gật đầu, hắn tự chọn một con đường riêng, sẽ không tự một đầu, hắn chọn con sẽ bên ở i người vì b ngoài g i á có quan cùng nôn ngữ càng không hận, nấy hình tình. Người bên ngoài đọc cho, cái gọi mà tâm là hối loại sẽ ấy lẽ sẽ bởi vì hoàn cảnh lớn áp lực có chút thay đổi hắn lại sẽ không bởi vì đã từng hắn ở một thế giới khác đã thể hội qua loại đó không thể thuận tâm tùy ý biển m u ộ n cảm giác thiện là cái gì ác là cái gì ai đánh giá hai quân giao đấu tử thương đâu chỉ ngàn vạn như vậy sắt lục không mạnh bằng hắn được gấp trăm lần hắn làm hết thảy không quan hệ thiệt ác càng cùng tàn bạo giật không lên quan hệ nếu thật là tàn bạo ma đầu hiện tại cái này trên bến tàu hết thảy đám người hắn cũng có thể thuận tay giết vì sao không có nói cho cùng vẫn là phi ngư bang những người kia phạm vào hắn kiên kỵ ngay lúc đó p h ạ m là có một cái vì hắn nói chuyện hoặc là nhắc nhở hắn hắn há lại sẽ chém tận giết tuyệt người đều muốn vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn tiến bộ mai trong nội tâm xác nhiên tất cả bất mãn cùng khúc mắc đều vào lúc này tan thành m â y khói lại có chút sầu khổ hạ ương có thể nói là nàng người thứ nhất ái mộ qua nam nhân Đáng tiếc t hạng ầ n nữ có lòng, tương vương vô tình, không có vô vậy phải h ư ơ nếu n h ương mở miệng giữ lại, nàng sẽ Vĩnh người mọi chuyện như xem xét từng ly từng tí h tự nhiên sớm liền phát hiện yến mộ mai đối với hắn đặc thù tình cảm truyền thụ bích huyết tình không chưa chắc không có, có chút ó c bồi thường ý tứ cho đến cuối cùng yến mộ mai cũng không có đạt được h ạ ương một tiếng giữ lại chỉ có thể lẽ loi một mình bưng lấy đao hộp rời đi bóng lưng xào xạc có vẻ hơi thất ý mỗi t ì n h đầu tức là thất t ì n h nàng cần thời gian nhất định tới liếm lắp vết thương hạ ương đưa mắt nhìn yến mộ mai rời khỏi liên đối lấy tiểu h ắ cũng ai đoán ai đoán d é o lên không ngừng h i ệ n nhiên tâm tình cũng không phải rất khá con chó này linh tính càng phát kinh người đã cùng yến mộ mai thân quen cố nhân rời đi tự nhiên cũng sẽ có có chút trên tình cảm bà đậu về tới hách trương huyện thành hạ ương tìm nhà bình thường nông g i a tiểu viện dùng một tỏi bạc thuê lại thời gian ba ngày dự định hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen trạng vào tối hạ ương ở bên ngoài quán rượu ăn nonê mang theo đồng dạng ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu hắc về tới tiểu viện gian phòng lật ra một cái tắm rửa dùng thùng lớn đổ gần ba phần tư nước sạch tiến vào bỏ đi trên người băng tiềm y dỉa một cái xoay người bay nhảy nước vào bên trong nổ nổi lên b ọ t nước ở hạ gương nội công ảnh hưởng đ ố n g nhiên trở về trở xuống thùng lớn bên trong nước này là từ bên ngoài giếng nước đánh lên tới lạnh như băng t h ấ u xương che mất hạ gương tim vị trí van dội bên trong kéo theo từng trận áp lực hạ gương khoanh chân nhắm mắt trong miệng đọc thầm băng tâm quyết trái tim nếu băng thành trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tĩnh quên mình trong một sau cái đại định từ ngày đó liên tục giết bạch tử dương vương khánh lôi miệng ba người hạ ương liền hoàn thành thiên thư ban bố nhiệm vụ đạt được có liên quan băng tâm quyết tâm pháp mới phát hiện môn võ học này cũng không phải đơn giản như vậy công này nghiêm chỉnh mà nói nửa là nội công tu hành nửa là tâm linh võ đạo hơn nữa tuyệt không phải hạ ương trước kia tưởng tượng như vậy không quan trọng gì ban đầu tập luyện về sau luyện được một cỗ thanh lương chi khí thời thời khắc khắc khiến người ta giữ vững đầu vóc thanh minh chờ cảnh giới c ấ t cao lĩnh hội dần dần sâu cẳng có thể khiến người ta giữ vững một viên băng tâm trong veo trong suốt không vì ngoại giới quấy nhiễu phòng nội ma ngoại ma xâm nhập cho là vô cùng cao thâm võ đạo lên một tầng nữa có thể đem đạo này thanh lương chi khí giấu tại nơi hoàng cung có thể nói là thượng đan điển tạo thành một viên băng trùng băng tâm quyết đến một bước này có thể nói lại thành cũng có thể nói sơ thành băng trùng này liền giống là một cái áo giáp đem hạ hương giấu tại nơi hoàng cung tinh thần hoặc là tiến giai nguyên thần một mực bảo vệ không bị xâm hại theo thời gian trôi qua công này tiến cảnh không có cực hạn uy lực sẽ theo nguyên thần cùng võ đạo tăng tiến càng phát lợi hại không thể giết địch lại có thể phụ trợ tu luyện bảo vệ nguyên thần cũng coi như khó được đương nhiên hạ ư ơ n g coi trọng nhất ném không phải những này mà là công này tiến cảnh vững chắc đi chầm rãi ở hắn tu luyện mấy ngày nay luyện được từng đạo thanh lương chi khí hợp ở mi tâm thượng đan điển mơ hồ có loại thần thức mở rộng ra cảm giác tiên thiên c h i đạo trừ nội tình tích lũy mặt khác một tầng chính là hung hiểm và phần đột phá người sẽ tao nộ các loại nguy hiểm ta có băng tâm quyết t r ư ớ c vào nê hoàn trong ngoài thông thấu dưới loại tình huống này không cần đánh sâu vào chỉ cần đi chầm rãi cửa trước một khiếu liền có thể tự khai chính là nước chạy thành sông thời gian này đạt được môn vo công này liền lao tâm quyết một cái nhỏ khiếu môn. chương sáu trăm ba mươi bạch kiếm đ ả o kiêm quận la tây nguyện phi ngư bang phân đường một gian lót gạch xanh liền ba mặt vòng tường ú tính đại viện lúc này tràn đầy mùi máu tanh hôi trên đất bày ra lấy lít nha lít nhít thi thể thi thể lôi miệng vương khánh bị chắc vá đến cùng nhau một đoàn vỡ vụn màu đỏ cục thịt là thi thể của bạch tử dương ngoài ra còn có thi thể chu biêu mười hai trong cao thủ bị hạ gương ấn nát đầu lâu vị kia cùng hơn trăm cái b ă n g chúng phi ngư b ă n g chứ người chết trong nội viện còn có số lượng không ít người sống phi ngư b ă n g chu biêu người lãnh đạo trực tiếp một cái ria mép trung niên mười hai cao thủ còn lại mười một vị từng cái khí tức yếu ớt tê liệt ngã xuống trên mặt đất gần như là hít vào thì ít thở ra thì nhiều cuối cùng lại là một cái hắc bảo tú long thân hình cao lớn trung niên lạnh lùng người trung niên này góc cạnh kiên cường mắt sáng như sao sợi tóc bệnh s n búi tóc cắm một cây ngọc trâm nhìn cũng không như thế nào xuất chúng nhưng mà lại khiến trong đại viện t h ở hào hẹn mặt khác mười hai người như mặt thần ma tam đại ngư long biến chính là ta lấy ra tự thân sở tu ngư long biến thần công một phần tinh túy m à thành bốn người là tiểu trận mười hai người làm đại trận ở hậu tiên h có thể kẻ phá trận đều có thiên tư hơn người cường tuyệt hạng người một người chết mười một người đồng dạng bị thương nặng nội khí phản chấn phụ tạng tinh thần ngày đêm tiêu hao tự thân các ngươi khó bảo toàn cho nên cứu không được tử dương ta không trách các ngươi trung niên tiếng như trung khánh du dương trong trẻo hồi âm bên trong mang theo một cỗ bừng bừng sinh khí sau mực khác tê liệt ngã xuống trên mặt đất giá gỗ cho rằng may mắn trốn được một mạng mười một người cùng nhau nổ tung máu và thịt bắn tung tóe chính là bị người từ trong ra ngoài lấy cực cao sáng tỏ chân khí t h u ố c g ụ c rách ra vỡ vụn bạch bạch bạch đại nhân lục khâm cũng vừa vừa tới đến quản sự chu b i u cùng một trăm hai mươi cái bang chúng đồng d ạ n g chết bởi cái kia trong tay hạ hướng ta bây giờ cùng chuyện này không có quan hệ à máu và thịt t h à n h bùn có một ít đoàn t ó é ở ria mép trung niên trên mặt đầu lưỡi đưa ra liếm liếm bên môi hết dịch có một khối nhọ vụn thịt bị liếm lấy tiến vào trong miệng cô lỗ một tiếng lướt xuống sắc mặt lập tức thay đổi xanh mét. cố nén buồn nôn cặp chân phát run tay lạnh trái tim lạnh nói vừa rồi một màn này bây giờ quá có lực trúng kích trước một câu vẫn là không lạ nhưng khi nào hạ sát thủ căn bản không được biết ria mép suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất cũng may hắn vẫn có mấy phần cốt khí tăng cứng lấy chẳng qua là cùng kính cái thân trung nhiên áo bào đen không có phản ứng hắn chẳng qua là đến gần một bước đi về phía thi thể lôi miệng cùng vương khánh lấy tay đem hai người c h ấ p vá thi thể lần nữa lật ra nhìn trên thân hai người duy nhất trí mạng v ế t đào như sao con ngươi sáng lên hơi khép kín trong óc tối sầm bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng phảng phất thấy được một thanh cong cong như trang đ à o quang trợ hiện một đao mà qua thần q u ỷ không lưu lấy hắn thông niên tiên thiên nhãn lực độc đ á o biết cũng không thể nói thô lậu quả nhiên là cực tốt đao đạo khó trách có thể phá tam đại ngư long biến của ta hạ i tử dương chẳng qua cường tráng đến đâu sâu kiến cũng là sâu kiến còn muốn lật trời hay sao mở mắt trung niên áo bào đen đứng dậy cực kỳ chuyên chú nhìn thi thể của lôi miệng cùng vương khánh đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng hai người này không thể nói một tay điệu giao ra nhưng cũng phế đi không ít tâm lực vung ồ n g không nghĩ tới sẽ lâm trận rút lui hạ tử dương hai người kia quấn thành thịt nát cho chó ăn cũng khá nuôi sói cũng được tóm lại ta muốn bọn họ chết cũng không yên ổn trung nhiên áo bào đen nói xong câu này dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái người đã bay khỏi đại viện còn lại ria mép trung nhiên một người dùng ống tay áo lau mặt bên trên vết máu cùng đại hãn trong nội tâm tràn đ ầ y trốn được một kiếp mừng như điên bạch kiếm đạo trong t à sinh cốc h áp đạo tiên thiên đã từng cùng tây hoa tông tiên thiên tranh phong không những chiến mà bại còn cắt lấy đ ố i phương đầu ngón lút làm chiến lợi phẩm võ công sự cao cường tâm tính hung tản phi ngư bang cũng được né tránh ba phần hiện tại hắn duy nhất hải từ chết đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cũng không thông báo náo động lên thế nào mưa gió hạ ư ơ n g a hạ ư ơ n g ngươi nói ngươi tên hôn đản này giết người bên ngoài cũng được làm gì liền bạch tử dương cũng không bông tha những này khá tốt dẫn ra cái này h u n g nhân sợ là cái này một quận anh tài sống không được thời gian dài bao lâu lục khâm lắc đầu t i ế t hận có người tùy tiện không được trêu chọc thần bộ môn mạnh hơn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ lại còn có thể một ngày mười hai canh giờ phái ra hồng y danh bộ canh dự ở bên người hạ ư ơ n g giống bạch kiếm đào bực này vô pháp vô thiên bây giờ lại không dắt không treo hung tàn hàng người ai cũng không muốn chọc q u â ngay k h ô n thấy Tây h o tông thế thủ thể tự nhận tài nghệ không bằng người, không dám khởi binh trả thủ. lô không không ăn vốn, cũng nhận nghệ bằng người, binh loại lực cao đại kia phải cái khởi đ chỉ có dám â c hôm í n chân trần h h là k n g sợ a n Ngay g dạy. hôm đó bạc thành kinh tiêu minh vạn thiên thành mang theo cốc nhất long cùng vu đ ộ c phía trước cửa đại quảng trường bên trên chỉ đạo bang chúng l u y ệ n võ thuộc về đón mua lòng người cử động trên mặt anh tuấn tràn đầy chân thành mà nụ cười thân thiết một bộ đại gia trưởng bộ d á n g ngắn ngủi mấy câu có thể đem một đám huyết khí phương cưng người đàn ông lừa dối tìm không được bắc hận không thể lập tức thay là vạn thiên thành lên núi đao xuống biển lửa lanh tụ bị lực triển lộ không bỏ sót đúng lúc này cam hồng ngọc một mặt ngưng trọng đi tới đại quảng trường đối với vạn thiên thành nhỏ giọng nói những thứ gì nụ cười trên mặt vạn thiên thành cũng thu liễm dặn dò mấy câu vội vã rời đi trước vân tiêu cát bạch kiếm đào đứng chắp tay nhìn bạc thành này cũng là hiếm thấy to lớn kiến trúc cao lớn yên lặng không nói bạch tiên bối hữu lễ thiên thành mới có chuyện ở thân chưa từng biết đến ngài đại gia quan lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội vạn thiên thành thấy được bạch kiếm đào xa xa mở miệng hai tay ôm quyển hành lễ dưới chân năm ước nhìn vô cùng có thành ý t ạ ý đồ đến người biết hạ ương giết tử dương Ta sẽ không bạch ỏ bỏ qua qua quả nếu xuất ta của hắn lai ta gan cho chí cũng lịch, còn có tất cả cho thực hắn, thậm như không phải thủy không thân hắn hết thể nói cho ta nghe, người to gan như vậy, quả thực hiếm thấy. to ngươi ngân ngươi. nói người tử, tất vậy, Đem vô đệ sẽ b kiếm đào trở lại nhìn sắc mặt khiêm tốn lễ độ vạn thiên thành khí độ rộng rãi hơn xa bạch tử dương khe khẽ thở dài mở miệng nói ra hắn tự chế ngư long biến tấn thăng tiên thiên càng ở thủy vô ngân trước kia đáng tiếc long vương này đích thật là thiên tư cái thế cái sau vượt cái trước hắn tự nhận là không phải đối phương tay địch dạy đô đệ p h ư diện được hắn bảy phần chân truyền bạch tử dương cùng vạn thiên thành khách quan trên lệnh càng to lớn cái này dễ nói v ạ n bối đã sớm góp nhặt tốt liền chờ ngài xem qua nói thật ta cũng không biết hắn sẽ lớn như vậy mật vạn thiên thành từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ hai tay đưa cho bạch kiếm đạo lời này cũng không tính là nói dối nhưng hắn là minh xác đem bạch tử dương bối cảnh báo cho hạ ương hắn còn dám làm tuyệt tình như thế chỉ có thể nói hắn cũng coi thường hạ ương quyết đoán thảo mãng xuất thân không tới thời gian năm năm đã luyện thành võ công như thế hư hư thực, thực đạo gia đệ tử tử dương chết ở trên tay hắn không phải oan chẳng qua hắn vẫn là nên chết đem hắn lần nữa dụ trở về kinh tiêu minh ta sẽ vì ngươi làm một chuyện như thế nào bạch kiếm đào rất nhanh bay qua sách nhỏ đem hạ ương xuất thân lai lịch cùng quá trình trưởng thành để ở trong mắt cũng không khỏi cảm thán một tiếng người này so với vạn thiên thành còn muốn lợi hại hơn ba phần lập tức đem đầu chuyển hướng vạn thiên thành hắn là tiên h thiên bây giờ càng không có lo lắng một cao thủ như vậy có thể vì vạn thiên thành làm một chuyện so với từ đầu đến cuối không muốn vào kinh tiêu minh hạ ứng hình như càng có hơn giá trị chẳng qua vạn thiên thành vẫn lắc đầu sắc mặt kiên định h ạ n ương mặc dù không phải giỏi về tính kế người nhưng võ công luyện đến hắn trình độ này đã một đạo thông trăm đạo thông tâm tư trong suốt linh thấu không gạt được hắn huống hồ ta cùng hắn gọi nhau huynh đệ là tiền bối cung cấp có chút tin tức đã là không nên tuyệt sẽ không làm r a hại huynh đệ tiến hành tiền bối thứ lỗi bạch kiếm đào nghe vậy con người sáng lên lấp lóe khít thở giữa giống như tiếng gào truyền ra lấy hai người làm trung tâm phụ cận không khí phiên trào mơ hồ hóa thành đến không hết cá chép hoặc là dòng hình dáng vật hiện lên phun trào khí thế cảng tầng tầng cấp cao vạn thiên thành mặc dù cũng là hậu thiên hiếm thấy nhân vật tuyết đình nhưng so sánh bạch kiếm đào bực này mạnh mẽ thiên thiên trên lệch như cũ hết sức rõ ràng phảng phất một đầu ở vào trong phong bạo hải dương thuyền nhỏ tùy thời là út cho đến cuối cùng bạch kiếm đào thu liễm khí thế nhìn chằm chằm vạn thiên thành xoay người rời đi nói là ngài đọc thư về sau sẽ cho ta đủ hai nén bạc t h ù lao tên ăn mày loạn phát c h e khuất k h u ô n mặt thân eo còng xuống lộ ra cánh tay gầy như cưỡi khô nhìn rất đáng sợ hạ ương lông mày run lên hách trương huyện người hắn quen biết không có mấy cái ai sẽ cho hắn đưa tin còn có cái này tên ăn mày nhìn như gầy yếu đi kỳ thực ở tinh thần hắn trong cảm giác huyết khí thịnh vượng gân cốt tráng kiện như hồ báo chính là ngoại môn hào thủ nhận lấy tin phong thư bầu trời không một chữ mở ra đến xem lại là tay của vạn thiên thành bút nội dung lại là bạch kiếm đào đã ra khỏi tà sinh cốc sợ rằng sẽ đến diên hy quận tìm hắn trả thù trong lời nói rất nhiều ân cần ngữ đ i ệ u hạng ương trong nội tâm k h é động kiềm quận cùng diên hy quận mặc dù liền nhau nhưng bị sơn thủy chia cắt tin tức truyền có rời lại tính chỉ sợ bạch kiếm đảo đã chạy tới trong diên hy quận thứ yếu kinh tiêu minh thế lực hình như không phải cực hạn ở kiềm quận liền giống cái này tên ăn mày cũng hẳn là kinh tiêu minh phát triển vòng ngoài hoặc là lọ gọng cho nên mới có thể đem hành tung của hắn năm giữ không thể nói cùng thân bộ môn ám bộ so sánh với nhưng cũng hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể sánh được đem trường kiếm thư tín nghiến át nó lút từ bên hông túi tiền lấy ra một tỏi h bạc vứt cho tên ăn mày nhìn đối phương biến mất lành nghề người bên trong lúc nãy quay trở về thuê lại nhà nhỏ dọn dẹp một chút hô cùng tiểu hắc chờ đến bóng đêm g á n g lâm một người một chó lúc nãy liền đêm tối rời đi một bên khác diên hy quận thần bộ môn tam đại hồng y danh bộ tề tụ một đường một bên là kim trương bộ đầu hề h i ể n cùng cái khác kim trương bộ khoái bao gồm tân tấn cao thủ trẻ tuổi mạnh phi dương trong tay cầm lại là kiểm quận thần bộ môn phát tới tin tức ba cái hồng y danh bộ mặt chữ quốc mày dầm mắt to vô cùng có người đàn ông khí khái chính là quét thái sơn khuôn mặt chìm tốt, uy n mặt túc, gậy h chẳng cho khác hai i cái ê m mặt đồng cấp nhân đấy, dù cấp v t một cũng hắn xuống g phải bị hắn đẻ xuống một đầu.、Gây、gò m à như xuân gió mưa phùn bình thường hòa thuận chính là hứa kính người này tướng mạo khoảng ba mươi tuổi màu da ố vàng chỉ có hai tay t r ắ n loãn như n ộ n hành nhỏ ngọc mười ngón dao nhau nâng c ầ m lên một bộ ngoạn vị biểu lộ cuối cùng ân trùng dung cùng hứa kính tuổi không sai biệt lắm chẳng qua tướng mạo cổ sơ khí chất kiêu kiệt hẹp hẹp con mắt hiếp lại thành dây nhỏ hàn mang lấp lóe khiến người ta như rơi vào h ầ băng bạch kiếm đào người này ta có hiểu xuất thân định châu cực đạo tông cùng mở ì n h s miệng câu chính là hương c kính hắn trước kia đã từng cùng tà sinh tốc đã từng quen biết đối với bạch kiếm đảo cũng rất quen thuộc nguy hiểm hay không còn chưa biết được ta lại cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở trong kiềm quận thế lực giao thoa rất phức tạp bạch kiếm đ à o ở bên trong có địa lợi ưu chúng ta không làm gì được hắn nhưng bây giờ hắn là báo thù nhất định sẽ ra kiệm t ậ n đi tới diên hy chúng ta không bằng liền cơ hội này đem hắn chém giết hắn nhưng cũng là thần bộ môn truy nã t r ọ n g phạm ân trùng dung giọng nói hưng phấn giống như thấy được thị sói đói đầu năm nay có thể đánh chết một cái tiên thiên có thể thu được danh tiếng thật lớn liền giống quách thái sơn hắn chưa từng cho là mình không bằng quách thái sơn đối phương danh tiếng vang dội như thế còn có thể đẻ ép bọn họ một đầu không phải là chém giết qua cường đại tiên thiên nếu như mượn bạch kiếm đào báo thù kiếp nổ này đem hắn làm thịt hắn ân trùng dung ở danh tiếng của ông bảy còn chưa chắc thuận lợi kém quách thái sơn cũng không cần chịu hắn áp chế ta đồng ý chứ không đề cập nữa hạ hương là chúng ta trong môn xuất sắc nhất người trẻ tuổi có hồng y tiềm lực vẹn vẹn người này là thần bộ môn người truy nã không thể vương tha hắn chẳng qua không thể lỗ mãng người này là người trong thiên thiên hơn nữa hiện tại chết con trai không có vương hữu nếu như không thể nhất kích tất sát hắn trả thù đi lên sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn tử thương quách thái sơn sắc mặt nghiêm túc thần bộ môn muốn chiếu cố triều đỉnh cùng giang hồ hai phương diện ảnh hưởng chuyện của bạch kiếm đào nhất định phải xử lý thật xinh đẹp dùng không được chút nào qua loa chủ quan c ứ một cái ví dụ nếu như bọn họ thiết kế vây g i ế t bạch kiếm đào thất bại bị hắn chạy trốn đối phương triển khai trả thù trừ có tiên thiên trần hấn dữ ai có thể làm một phủ chi địa quan phủ thần bộ môn chỉ sợ bị huyết tẩy cũng không phải là không thể đương nhiên đối phương khẳng định là đã sống không được nhưng tạo thành tổn hại lại là khó mà ma diện tương lai cấp trên vốn trách bọn họ sợ cũng là không chiếm được lợi ích tốt thật ra thì cái này cũng không khó lấy ba người chúng ta võ công vây g i ế t hắn một cái dư xài chủ yếu là làm sao có thể dẫn trên h ă n câu ta đề nghị đem hạ hương xem như mồi chúng ta trong bóng tối bảo vệ đây là đường đường chính chính dương mưu bạch kiếm đào hắn trừ phi không nghị báo thù không phải vậy mục tiêu nhất định sẽ chỉ hướng hạng ơ n g chúng ta bố trí xong hết thảy chuyên chở đối phương mắc câu là tốt hứa kính hai tay dịch ra mười ngón r ă n ra nhẹ nhàng đánh mặt bàn đưa ra đề nghị không thể nói tốt nhưng tuyệt đối là nhất đi hữu hiệu một cái cái này giống như là săn thú bắt động vật tan thịt khẳng định phải cầm thịt làm dẫn dụ ở bốn phía bày ra bấy giờ thịt khả năng bị con n g ồ i nuốt lấy nhưng con n g ồ i cũng nhất định sẽ bị bắt lại ta không đồng ý chuyện này đối với h ạ hương mà nói quá nguy hiểm lấy võ công của bạch kiếm nào hắn xuất thủ muốn giết một người chúng ta chưa chắc sẽ tới k ị c cứu quách thái sơn mặc dù cùng hạ ương bởi vì cố ra quan hệ có chút xa cách nhưng nói tóm lại vẫn là rất thưởng thức cái này thảo mãn quật khởi thanh niên không nghĩ hắn mạo hiểm không phải không phải không phải lão q u á c h lời này của ngươi lập tức có mất bất công hạ ương mặc dù trọng yếu nhưng căn bản so ra kém bạch kiếm đạo nói cho cùng hắn chẳng qua là hồng y mà móng không phải hồng y ỉa có thể hay không đạt đến chúng ta cảnh giới này vẫn là không thể biết được không phải xen lẫn cá nhân cảm tình mà nói bắt hắn đổi bạch kiếm đạo cái này hắc đạo tiên thiên cũng không bị thua thiệt thứ cuối i gia nhập một cái như nhập nhân tình cảm giác, không h giác, một cảm t lấy ầ thần n phán đoán, như vậy hắn là người của thần bộ môn, chuyện này bản thân cũng là bởi vì hắn mà lên, hắn nhất định gánh phận trách nhiệm,、điểm、này ta cho rằng cũng đều thỏa, cũng không phải tận lực hy sinh hắn. túy trị thế trách ta thỏa, vậy hy lợi là là lực giá bởi phải điểm phải ích của chịu cho c đều vì vì mà bộ bộ u cùng ta cảm thấy ngươi hay là nhỏ nhìn người trẻ tuổi này hắn dám hạ ra tay ác độc đối phó bạch tử dương không sợ bạch kiếm đào đối phó chưa chắc cũng là không nắm chắc chút nào nên tiếp đối phương trả thù ta đã từng cẩn thận h i ể u q u a người này quá khứ rất nhiều lần nhiệm vụ đều gọi được can đảm cẩn trọng không đánh trận chiến không nắm chắc hắn hồng y m ầ m móng vẫn là ta đề nghị nhưng ta so với các ngươi c à n g coi trọng hắn hứa kính trật tự liệt ra quách thái sơn cũng là á khẩu không trả lời được đối phương đầu thứ hai nói một điểm không sai nếu như không có thần bộ môn xuất thủ hạ ương nguy hiểm hơn hiện tại thần bộ môn vì hắn ra mặt hắn cũng nên mình gánh chịu một phần trách nhiệm chuyện vốn là do hắn mà lên ba vị đại nhân ta cũng cho rằng kế hoạch này có thể được chẳng qua ta sẽ trước phái người tiếp xúc hạ ư ơ n g nhìn một chút hắn đối với chuyện này cách nhìn hễ Hê hiên cuối cùng mở miệng những người khác không có tư cách chen miệm vào hắn là một quận kim trương bộ đầu vẫn còn có chút địa vị chương ắ n bên mạnh một phi d sáu trăm ba mươi hai quỵm nợ hành tung của bạch kiếm đ ả o thần bộ môn đ ứng đối cùng kế hoạch hạ h ương là hoàn toàn không biết hiện tại hắn đang mang theo tiểu h ắ t trèo đèo lội suối một đường hướng nam hương tiến đến nếu như yếu gà một điểm tương tự triệu thanh phong loại đó dựa vào ngoại lực phá vỡ mà vào tiên tiên hiện tại ta bằng vào hậu thiên đang phong tạo cực tu vi cùng thần đao trảm cần phải có thể đem chi c h ẳ n giết song bạch kiếm đào tuyệt không phải loại này có một phái võ học bậc thầy c h i phong tự chế ngư long biến tiến quân tiên tiên h vạn không thể khinh thường trước tiên đem khước tà đoạt tới tay cái này có mấy phần phấn khích hạ ương trong khoảng thời gian này lại trải qua một lần phế công trùng tu có dạ hoa châu linh khí liên tục không ngừng công kích còn có kim tàm ti vũ có thể nghịch tiên từ thiên địa giữa hút nhiếp linh khí tu vi khôi phục rất nhanh mặc dù chẳng qua tám thành nhưng cũng cao hơn phế công một lần đ ỉ n h phong tu vi lúc này hắn đã có một loại tiến vào không thể tiến vào đem một thân nội ra tu vi luyện đến hậu thiên đăng phong tạo cực cảm giác coi như đem công lực luyện đến đỉnh phong lại phế công cũng khó có tiến cảnh đây chính là cực hạn của hắn nói cách khác hạ ương từ thiên tàm biến về sau hết thể trải qua hai lần phế công trùng tu tinh k h í thần trải qua hai lần tăng cường tiềm lực cực hạn cũng khai thác đến cực hạn công lực ở hậu thiên không nói vô tiền khoáng hậu cũng là siêu tuyệt đương đại đánh cái tham chiếu nếu như nói nội lực của nam hương đại đao khách trang ai đáng giá là chín như vậy hạ ương hiện tại điểm nội lực cực hạn chí ít cũng là mười hai đến mười ba đối phương tu vi đao đạo kinh người có thể nghịch phạt tiên thiên hạ ương tự hỏi thần đao trạm đại thành chưa chắc thuận lợi kém đối phương nguyên ai người nào. đánh Có thể s â vào t bản hạ ương tu thành thần đao chạm lại thu hoạch thứ thất thức thần đao biến luyện ma cho dù không tới tiên thiên cũng có sáu bảy phần năm chắc có thể đem khước t ả chân phục hiện tại lại lấy được băng tâm quyết đồng dạng là chấn ma đại pháp lại thêm hai điểm phần thắng đoạn đường này hạ ương nóng lòng đi đường lại là phòng hành tung tiết lộ một đường đi được đều là trong núi con đường nhỏ bỏ ra ước chừng thời gian một tháng lúc n à y chạy tới bên ngoài nam hương tiểu hắc lẹ lưỡi nhìn dưới núi một phái thế ngoại đảo nguyên phong quang có nước sông nước chảy xiết cỏ xanh thấp nằm gió thổi q u a t ớ i mang theo không khí mát mẻ khiến cho người tâm thần thanh thản lần trước tới nam hương là bị đến hoa hoài an giao phó hộ tống hắn phu nhân trở về nam hương rộ tổ cho nên mẫn trang hai nhà cũng không có cái gì d ị động mà nên thường có ngoại địch nam hương cũng cho mượn hắn mấy phần lực lúc này mới hữu kinh vô hiểm về sau hắn làm mẫn đạc nguyệt nha bạch ngọc trong tay cũng đã tới nam hương một chuyến từ trong tay mận bá tiên đem mẫn phong muốn đi ra ngay lúc đó giao tình đã phai nhạt hạ không được thiếu đi hiện tại càng là như vậy hắn muốn tới lấy đi nam hương mẫn trang tổ tiên chuyển xuống khước tà đao không thua gì đào người ta căn cơ chỉ sợ đám người này sẽ không dễ nói chuyện như vậy từ đầu đến cuối hạ hương cũng không có q u y ề n đi cái này người nam hương luyện đều là ma đao phương pháp trong nội tâm thời khắc có ma tính sát cơ q u a n quanh so với người bình thường làm việc càng nhiều cực đoan đi hiểm chi đạo đem tiểu hắc lưu lại trên núi lấy linh tính của nó trí tuệ cùng võ lực vừa không biết bị mất cũng sẽ không có nguy hiểm trong núi đúng là như cá g ặ p nước h ạ ương mình dọc theo tiểu lộ xuống núi sửa sang lại quần áo thoải mái dọc theo đại lộ đi vào nam h ư ơ n g đón cửa thôn nam bắc hai đầu người đàn ông ánh mắt chấn định tự nhiên ngươi là là hạng thiếu hiệp là thời gian thật dài không gặp biến hóa của ngươi lớn như vậy ta suýt nữa không có nhận ra lần này ngươi đã đến vẫn là tìm tộc trưởng á một cái hán tử cao lớn bên hông cắm đồ tể đao nhìn h ạ ương đầu tiên là nghi hoặc tiếp lấy nhớ ra cái gì đó khiến bên cạnh tộc nhân vung xuống cảnh giác mở miệng nói ra người này h ạ ương cũng có chút ấn tượng là mẫn ra một mạch người luận vẫn là cháu trai của mẫn bá tiên bối phận không có khả quan buộc lại không phải rất thân đúng là không chỉ mẫn ra tộc trưởng ta còn muốn gặp các ngươi trước tộc trưởng mẫn linh ngày đó ta từng cùng hắn từng có ước định hạ ương gật đầu trả lời ban đầu là mẫn linh cùng hắn đạt thành hiệp nghị trao đổi khước tà linh tính c h ấ n áp trong đao tà ma chi khí cứu được nam hương dân ở thủy hỏa khước tà cùng lưu ly tâm kinh chính là thù lao ngay lúc đó hắn giới hạn trong khước tà hung thần cùng tu vi mình bên trên không đủ cho nên không có đem k ư ớ c tà mang đi nhưng bây giờ khác biệt hắn đã có đầy đủ lòng tin cùng năng lực đem k ư ớ c tà hoàn toàn thu phục Cái này, tôi hạ o con đảo tộc trưởng. biết tới một còn Người người người đàn ông kia không biết nghĩ tới điều gì, con người đảo một vòng, khiến những gì, kia điều l i coi n gương Hạng h mình một đường chạy hướng đá xanh con đường nhỏ cánh chạy chậm đá bình ắ đi. Hạng Hương b chân như v ậ y bất động thanh sắc như không cần thiết hắn không nghĩ nói nhiều võ lực cưỡng đoạt khước tà nam hương nói cho cùng là một thực lực khổng lồ quan hệ cùng ngoại giới thiên ti vạn lũ ẩn hình thế lực cũng không lâu lắm mẫn bá tiên đạp trên nhanh chân mà đến cũng có hai năm không thấy mặc dù công lực sâu hơn nhưng cũng càng dàn mua chút ít chẳng qua phía sau cũng là theo mười cái đi lại nhẹ nhàng hít thở dày đặc cao thủ thiếu niên mẫn hàng xa cũng là một trong số đó lại tiến triển rất nhiều cứ n g h ị trên mặt nhiều một đầu mặt sẹo hiện lộ có chút dữ tợn luận công lực thậm chí không kém gì nguyên bảo tiểu hòa thượng sát phạt chi khí thì càng tăng lên cũng không biết mấy năm này trải qua cái gì hạng thiếu hiệp mẫn ra trước tộc trưởng mẫn linh đã ở năm trước bệnh qua đời chỉ sợ không thể tới thấy ngươi ngươi có chuyện gì không ngại cùng ta nói thẳng mẫn bá tiên mang theo mười cái cao thủ đi tới trước người h à n g hướng với bàn tay lớn một cái lập tức có người đem tiến vào nam hương giao lộ chặn lại gác ao ông cứ nói không có khách sáo thậm chí có không còn che giấu đề phòng hạng ương không đợi nói chuyện lại là một đội người từ nói nam mà đến dẫn đầu chính là trang gia tộc trường trang uy phía sau đồng dạng có triển vọng đến không ít cao thủ hai nhà người xen lẫn trong cùng nhau cho dù không nói chuyện cũng là khí thế b u n g h a n g đối với hạng ương rất có ngăn địch ở ngoài cửa ý nghĩ giờ này k h ắ c này hai nhà muốn chống chế ý tứ đơn giản công khai quan điểm về phần mẫn linh bỏ mình hạng ương cũng không ngoài ý mớn l a o r a h ỏ a kia trước kia tu luyện ma đao thâm hụt tây nguyên về sau lại nhiều lần vất vả còn vọng động chất khí chết là thuận lý thành trường năm đó hắn liền nhìn ra đối phương thọ nguyên gần mẫn lao tiên sinh đã qua đời vậy thì tốt hạng mô cũng không cùng các ngươi nhiều lời lúc trước mẫn lao tiên sinh cùng ta đã nói trước trao đổi trong khước tà đao linh tính cho các ngươi trấn áp tà ma đao ý cứu được nam hương các ngươi đao này liền phân thuộc ta tất cả lần này ta tới chính là vì đem khước tà lấy đi mời được hai vị tộc trưởng thực hiện lời hứa năm đó hạng hương sắc mặt không thay đổi cao giọng nói chuyện này ngay lúc đó m ẫ n bá tiên và trang nguy cũng ở tại chỗ hắn vào rừng chết bên trong hai người cũng là tận mắt nhìn thấy đường đường chính chính chương n g gì t sáu trăm ba mươi ba quán đình mận ba tiên lão gia hỏa này lớn chính là mày dẫm mắt to một bộ anh hào có thể tin bộ dáng chẳng qua lúc này trận tròn mắt nói lời bịa đặt bản lánh cũng là lợi hại hạng hương còn chú ý tới một điểm nói đến khước tà đao người của nam hương tựa hồ đều không có cái gì ngoài ý mớn không chỉ những kia quan trọng nhân vật lợi hại chính là người bình thường cũng hình như hiểu đao này có chút tin tức đúng là hạng thiếu hiệp ngươi đi qua đối với nam hương co ân trang m g ô cũng rất cảm n i ệ m nếu là ngươi tới nam hương ta làm khách chúng ta giơ hai tay hoang lên chẳng qua nếu là tranh đoạt nam hương ta bảo đao vậy thứ cho chúng ta vô lễ trang n g uy và mẫn bá tiên cùng vai cùng tồn tại hai người chính là bạn tốt nhiều năm tâm ý tương thông khí thế cấu kết phảng phất l ư i đao còn lại hai nhà cao thủ làm lưỡi đao ở hạ ư ơ n g trong cảm giác tinh thần thành một thanh nhắm ngay hắn nghiêm nghị ma đao đương nhiên đối với bây giờ võ công đã luyện đến hậu thiên đỉnh phong hạ ư ơ n g mà nói kỳ thực cũng không thể coi là uy hiếp chân chính khiến hắn tóc gáy dựng lên chính là cái này ma ý ở trong c ó một cỗ quen thuộc phong duệ chi khí bạo ngược bên trong mang theo sắc cơ tạ ý bên trong mang theo máu tanh là khước tả hạ ư ơ n g cao mày tiến lên trước một bước phảng phất tiến vào một thế giới khác giữa thiên địa tràn đầy đao khí mật như châu chấu mà đến một chút nhộn nhạo ở hắn trên thiên tinh hộ thân cơ khí lui về phía sau một bước lại là gió tiêu tan mây tạnh phảng phất vô sự lại là một môn đại trận vẫn lấy khước tả là trận nhãn đám này tu luyện người của ma đao là biến hóa t ừ trận cùng trận sống kết hợp thật là lợi hại bọn họ tại sao có thể có như vậy tạo nghệ đã luyện thành bực này đại trận còn có thể lợi dụng khước tả hạ ư ơ n g sớm không phải ngô hạ a ngông lại trải qua diệp đao tiểu trận tam đài ngư long biến đối với chết sống hai đạo trận pháp đều có l i n h hội nhìn thấu nam hương đám người này hiện tại đem toàn bộ thôn xóm đều đã luyện thành đại trận lúc này mới không tới thời gian hai năm rốt cuộc xảy ra biến cố gì khó trách có lực lượng q u n ợ muốn mở ám xuống khước tả của ta không do dự nữa Dây đen bạc một ạ n h m đầu t h ư ớ chiêu c ề u đầu muốn luôn rộng ra, trước ra một một Một chân nứt hướng nam hương càng lúc càng lớn, phản phất một đầu mở ra miệng lớn cự thú muốn đem cả thôn ngụm cái cái dọc lúc cự cả c dưới đại i khe khe phía phía theo, phất thú h đem từ đã địa mở lấy. Một chiêu này dùng là truy mệnh thối pháp vận kình cùng vô cùng kiên cường giá y chân khí h uy sái phía dưới m ớ i có đạp vỡ đại địa uy thế và một chiêu này đủ thấy hạng ương lúc này võ công đã đã vượt ra bình thường hậu thiên nhận biết thật can đảm ra đ a u đám người mẫn ba tiên chức kia lại ở phong bị h ạ g ương thấy được đối phương vừa ra tay chính là bén nhọn như vậy bá đạo công kích hoảng sợ giữa gầm thét một tiếng hơn hai mươi người cùng nhau phát lực ra đao vung tay giữa chỉnh tê như một h u y ễ t ảnh trung điệp trong trước mắt nam hương cửa thôn trước hiện ra một đen nhánh trường đao một đao chém ở dưới mặt đất đã lan tràn tới hơn ba mét chiều rộng cái khe như vậy hơi ngừng một đao này chính là mọi người tâm niệm chất khí cùng thiên địa linh khí hợp thành căn bản lại là k h ứ c tà linh tính chẳng qua sau một đao có hai người phù một tiếng miệng phun máu tươi trong mắt s ố c xít vẻ mặt dữ tợn ngược lại muốn hướng phía bên cạnh người xuất thủ lại bị đã chuẩn bị trước người đánh bất tỉnh trên đời không có hoàn mỹ chất pháp muốn lợi dụng k h ư c tà Muốn bỏ ra cái giá trong ư Hương ứng, Nam toàn người mắt hạng hương đ ộ n g dung hắn vẫn không hiểu người nam hương r ố t cuộc suy nghĩ cái gì đại trận một thành cả nam hương mặc dù sức chiến đấu đường thẳng tăng lên liền hắn cũng có thể ngăn cản một hai nhưng đại giới bây giờ quá lớn người có tham sân si ba độc có lẽ là khước tà đem bọn họ ba độc vô hạn phóng đại đã mất đi thường nhân lý trí cùng phán đoán hạng hương hai mắt bình tĩnh như nước vẻ mặt lạnh nhạt mỗi ngăn cản hắn một lần muốn hy sinh hai người mười lần về sau b ọ đao này tức giận chính là tâm ý chân khí linh khí ngưng tụ linh tính tự phát quanh co như ý có thể đổi vết chân người dấu vết hạ gương nghiêng người tránh khỏi đao khí lượn vòng mạ tới tránh cũng không thể tránh dấu tại trong tay áo vung tay lên lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn như sấm như lửa đỏ thâm chân khí bạo liệt ra cùng đen nhánh đao khí trên không trung va chạm đỏ thâm ánh sáng giao thoa long lánh bắn nộp như cựu thiên lôi đ ỉ n h hạ ư ơ n g nửa người cùng mặt đất trình góc bốn mươi lăm độ mượn lực rút lui thân như phiêu nhứ khoan thai giữa không tổn thương chút nào trái lại nam hương phía sau mận ba tiên cùng trang nguy lại có ba người bị đại trận phản vệ đã hung lại tả bị người đánh t r ò n váng bình tĩnh mà xem xét nam hương đại trận lực lượng đã vượt ra khỏi hậu tiên h dù sao có thể vận dụng tiên h địa linh khí đã không phải hậu tiên h phạm vi đổi bất kỳ một cái nào người hậu tiên h sợ đều khó mà địch nổi một đau bị phanh thây đoạn mất thủ mới là trạng thái bình thường chỉ có hạ ư ơ n g công lực hỏa hầu cùng võ học tạo nghệ đã không phải hậu thiên có thể bao gồm ở đại chu thần bộ môn bình phán cao thủ hậu thiên cấp bậc bên trong xem như đã vượt ra bên trong đã vượt ra trí cường bên trong trí cường bọn họ đại trận uy lực chỉ có thể bảo đảm một lát không ngại lại khó mà vinh xương nói cho cùng trận pháp như c ũ khó mà quy về tự thân vĩ lực mượn mọi vật trung quy không bằng mình khổ tu mà thành tới an tâm đây là bằng môn cùng chính tông c h í n h lệnh nam hương kiếm t ẩ u thiên phong là cạnh hạ gương đường đường chính chính chính là lấy đại thế thực lực nhiệt ép một đao này qua đi mẫn bá tiên cùng trang nguy hai cái trên mặt đồng thời lóe lên vẻ cô đơn cùng giải thoát hạng ương mạnh như thế bọn họ coi như tái xuất mười đao cũng chỉ là không công tiêu hao gia tộc sinh lực huống hồ theo ma đ à o phản vệ uy lực của trận pháp sẽ chỉ càng ngày càng yếu hàng s a sau này nam hương liền giao cho ngươi nhất định phải thu phục khất tả không nên phụ lòng chúng ta nỗi khổ tâm mẫn bá tiên cùng trang nguy hai cái nhìn nhau bốn tay vỗ bắt đem mẫn hàng s a phía sau hút tới giữa hai người chống đỡ một chút trước ngực nhấn một cái sau lưng quần quận chân khi dóc vào trong cơ thể mẫn hàng xa trong lúc nhất thời mẫn hàng xa ba người bước chân cách mặt đất thức cao nồng đậm kình phong cùng khí kình tứ tán quân quanh những người còn lại lại là cuồng nhiệt nhìn một màn này trong nội tâm âm thầm cầu nguyện nam hương thế hệ tương truyền một môn tâm pháp đồng tông đồng nguyên mẫn hàng xa lại là trải qua hai nhà bọn họ dốc hết tất cả mấy năm dạy dỗ trải qua đau khổ cùng hành hạ viễn siêu thường nhân tưởng tượng tinh thần ý chí thể phách bản thân căn cơ đều là trong nam hương đứng đầu có thể tiếp nhận hai người tiếp cận trăm năm công lực chỉ có mẫn hàng xa một người mẫn bá tiên và cha nguy đây là hy sinh mình thành toàn mẫn hàng xa nếu quán đỉnh thành công mẫn hàng xa đem nhất cử trở thành trong hậu thiên người nổi bật đương nhiên gần trăm năm công lực tất nhiên sẽ có hại hao cho dù như vậy thuần lấy công lực mà nói hắn ở hậu thiên sợ cũng là khó tìm tay địch so sánh hạng hương sợ cũng chẳng qua là thoáng kém nếu như nói trang ai là nam hương cảnh giới đao đạo kẻ cao nhất như vậy tiếp nhận mẫn bá tiên và trang uy một thân công lực mẫn hàng xa chính là nam hương công lực kẻ cao nhất siêu việt lịch đại tiền bối khuyết điểm duy nhất đại khái chính là hắn phải hao phí một đoạn thời gian rất dài đem không thuộc về mình công lực chậm rãi thong thả quy nạp cho mình dùng đây cũng là so sánh với quán đỉnh chỗ tốt to lớn bổ sung không có ý nghĩa thiếu hụt hạng hương đến gần mấy bước nhìn một màn này biết đến mận ba tiên và trang nguy là từ bỏ đại trận đem hy vọng ký thác trên người mẫn h ằ n g s a hy vọng hắn có thể đường đường chính chính đánh bại chính mình không thể không nói người nam hương không hổ thế hệ chuyển thừa ma đao gia tộc đủ quả quyết tự thủ đại trận chính là một cái chết bọn họ bây giờ lại là cầu sống trong chỗ chết lựa chọn hoàn toàn chính xác nếu đến một bước này hắn liền cho đối phương một cái cơ hội khiến bọn họ hoàn thành lần này chuyển công nhiều năm trước kia Hắn c ó t h ể đùa b ỡ n mẫn n h à g s á ở, ở t r o n g lòng ba à n t y này ngày này, giờ đồng dạng hắn n thể có h ư vậy. c h ư ơ n g 634, hàng xa mẫn hàng xa thân ở giữa mẫn bá tiên cùng trang uy thân hình cao lớn còn xuống răng ha ha ha run lên tóc dài l o ạ n vũ vết đao trên mặt mơ hồ nhảy lên mồ hôi trên mặt như mưa r a công lực quán đỉnh nhìn như mỹ hảo nhưng trong đó phải trải qua thống khổ thường nhân lại có thể nào hiểu được cái này rất giống rõ ràng đã ăn một ư ơ i thành đã no đầy đủ người nhất định phải hắn lại ăn ba mươi bánh bao thịt chứng kiến h người ta muốn chết song thống khổ như vậy mẫn hàng xa hoàn toàn chịu được từ lúc năm đó hạ hương rời khỏi nam hương mẫn linh các loại cả đám đã quyết định dốc sức nuôi dưỡng mẫn hàng xa trong tộc cất chứa võ học địa cơ luyện võ tài nguyên đều đối với hắn mở ra song ném lộ vẻ không đủ cho nên mẫn linh mang theo mẫn hàng xa ra nam hương vào trước kia có giao tỉnh quảng nguyên trên núi trồ miếu nhờ giúp đỡ ẩn sĩ cao nhân linh giống đại sư lấy bách thảo bách độc là mẫn hàng xa luyện thể hao t ố n trăm ngày thời gian lại tên trăm ngày trúc cơ vì hắn luyện được một thân cương cân thiết cốt kinh mạch đan điền khai thác cái này kỳ nộ có thể xương vạn người không được một không thể so sánh hạ ư ơ n g nuốt thoát thai hoàn cốt đang kém thậm chí còn hơn. x o n g quá trình này thống khổ khổ không thua gì đem người đánh vào mười tám tầng địa ngục nhục thể phải trải qua trăm ngày thống khổ t ê dại ngứa đau đớn còn không thể dùng tay chạm đến nước ra không phải vậy trên người có vết thương bách thảo không còn kịp trung hòa bách độc độc tính sẽ lập tức đem hắn độc chết trên nhục thể hành hạ phản hồi đến trên tinh thần đó cũng là vô cùng vô tận thống khổ đoạn thời gian đó mẫn h ằ n g s a mấy lần muốn tự sát mà chết cuối cùng mẫn linh lấy giản mua chi thân hầu ở bên người hắn bảy ngày bảy đ ê m chưa từng nghỉ ngơi cho tâm hắn linh ký thác vì hắn không ngừng động viên mới rốt cục chịu được nổi nếu không có lần đó mẫn linh còn o i dài, như nguyên không dài, cũng thọ c có thể Hẳng sống lâu cái Sa biết ra ngoài thổi i b n r ê n cường thể, trên tinh thần, chân chính có bách chết khó khăn thúc dụng phong Linh biết có thúc còn c mang. Mẫn giả chân chính tuyệt không phải l u y ệ n được mà là dết ra tới vì thế thay mẫn hàng s a bước đầu khiến hắn gia nhập cái nào đó tổ chức sát thủ là ma luyện tự thân sức chiến đấu trong tay mẫn hàng s a tăng thêm bao nhiêu hoan hồn lại trải qua bao nhiêu sinh tử một đường căn bản không đủ là ngoại nhân nói trên khuôn mặt này một đạo sẹo chính là một cái cường đại võ giả lưu lại còn có rất rất nhiều mẫn hàng xa đều đặt ở trong lòng hết thể hết thể đều ở hôm nay nên đón trọn vẹn kết cục a mẫn hàng xa rốt cuộc nhịn không được lên tiếng gầm thét một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt buộc phát ra đem khí tức yêu ớt đến cực điểm mẫn bá tiên cùng trang mi đẩy về sau mấy bước bị tộc n h â nỡ lúc này hai người không có mấy chục năm tinh thần công lực hộ thân nguyên khí bị thương nặng trong nháy mắt già mấy chục tuổi phảng phất nến tàn trong gió tùy thời tắt thở hạ ương ta muốn mạng của ngươi đã từng mẫn hàng xa đối với hạ ương vẫn là rất khâm phục thậm chí có một loại sùng bãi cảm giác đồng dạng n i ê n kỷ hắn có thể luyện thành võ công như vậy sao có thể không khiến người ta khâm phục song kể từ khi biết gia tộc cùng hạ hương ước định gánh chịu mẫn trang hai nhà một mực quán thâu ý chí mẫn hàng xa thay đổi hạ hương không còn là hắn nhận đồng cao thủ cừng giả mà là một cái hắn nhất định phải đánh bại đối thủ thậm chí định nhân hắn v i n h v i ê n cũng không quên được mẫn linh lúc sắp chết dáng vẻ nếp nhăn đầy mặt trong mắt đ ụ c ngầu ngay cả thở đều lộ ra khó khăn duy nhất một câu nói vẫn là câu kia v i n h v i ê n không thay đổi dặn dò đánh bại hạ ư ơ n g thu phục k h ư tả mẫn linh tự nhận hắn cùng hạ ư ơ n g từng có ước định nhưng hắn nguyện ý l ư n g beo thất tín tiểu nhân danh tiếng cũng không muốn nam hương thế hệ tương truyền thần binh bị người thu phục đó là xỉ nhục ó thể nói lão gia hỏa này đã từng đối với hạ ương ngôn ngữ hơn phân nửa đều là trần an hắn đã sớm biết ngay lúc đó hạ ương mang theo không đi khước t à hắn muốn lợi dụng hạ ương tranh thủ một đoạn thời gian chính là vì nuôi dưỡng mẫn hàng xa lúc này kế mẫn linh mẫn bá tiên và trang nguy cũng tuần tự hy sinh mình trên người mẫn hàng xa l ư n g beo không còn là một người mà là hai cái gia tộc ký thác hắn không thể thất bại cũng tuyệt không thể khiến người khác lấy đi k ư ớ c tả một tiếng q u á to ẩn chứa làm vỡ nát mây bay sụp đổ chạy nước tuyệt đỉnh chân khí hạ ư ơ n g khé gật đầu thật tốt khí thế cùng sắt cơ sau một khắc mẫn hàng xa lăng không nhảy ra lấy trưởng làm đao một đao chém xuống khoảng cách hai mươi mét đao khí dọc theo mang theo tàn sát chúng sinh sát ý ma niệm đánh tới mạnh mẽ công lực tại lúc này phát huy hoàn toàn phát huy vô cùng, cùng đao khí hạ gương lắc đầu không nói không tránh không né tay phải kim rực rỡ một mảnh chính là thôi kim thủ trở phát đến cực hạ nhanh nhẹn giữa năm ngón tay như hoa sen nở rộ ở một màn này xem ở trong mắt mẫn hàng xa càng xem ở toi thóc mẫn ba tiên cùng trang nguy trong mắt hai người nguyên bản giải thoát cùng vui mừng lặng lẽ vô tùng những mày nhăn chán mang theo không thể tin mẫn hàng xa lúc này công lực tối thiểu nhất cũng là bình thường hậu thiên viên mãn gấp hai t r o n g mạch câu thông dưới một đao không đề cập nữa tu hành ma đao chân ý chính là thuần lấy công lực nhiệt ép cũng là tung hoành nhân vật vô địch trước mắt hắn lấy tự thân tu vi đao đạo chém ra đ ổ sinh đao pháp đao khí dọc theo vô kiên bất tồi lại bị hạ n gương bóp mà đức đây quả thực lật đ ổ bọn họ nhận biết trên đời lại còn có người như vậy công lực hùng hậu lại tạp không thuần đao khí mặc dù rộng rãi vô cùng đối với võ giả bình thường mà nói khó mà địch nổi nhưng trong mắt ta sơ hở quá nhiều công lực không cách nào hòa hợp coi như cho ngươi ngàn năm công lực lại như thế nào đao khí liền giống là lít nha lít nhít nhỏ điểm hợp thành vật chất nhỏ điểm hòa hợp kết cấu giàn khung ổ định tự nhiên không có gì bất lợi nhưng nhỏ điểm có thiếu có mạnh có yếu giàn khung phù phiếm như vậy kích phá yếu đi những kia nhỏ điểm đao khí bị phá liền thuận lý thành trương đánh cái so sánh đao khí liền giống là chất đống tốt xếp gỗ hạ ư ơ n g rút ra mấy cây mấu chốt xếp gỗ chỉnh thể thuận lợi ầm ầm mà ngã cái này cũng đầy đủ đã chứng minh lúc này hạ ư ơ n g quỷ thần bất chấp võ đạo tạo nghệ không thể nào ta không tin mẫn hàng xa trong mắt sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất hai tay đong đưa nhảy vọt đến trước người hạ ư ơ n g vung lên hất lên tựa như song đao đánh tới nếu đao khí ngoại phong khó mà đối với hắn khó mà tạo thành tổn thương từ lâu đến cuối mẫn hàng xa không phải một cái thiên tài mà là một cái c ầ n trọng cẩn cụ chăm chỉ cố gắng hình nhân tài hắn đã từng cùng mẫn phong giao kích chiến thắng đã chứng minh cố gắng của mình có thể siêu việt thiên tài lúc này hắn còn muốn hướng về phía hạ hướng phát khởi đánh sâu vào càng mấu chốt chính là hắn lúc này đạt được hai người công lực đã là tuyệt đại đa là tuyệt số chương sáu trăm ba mươi lăm chết yểu mẫn hàng xa hai tay làm đao liên chạm chặt liên tiếp chiêu thức đại khai đại hợp lại không thiếu khéo léo tinh tế tỉ mỉ ngắn gọn bên trong lộ ra máu tanh sắc cơ cái này cùng đã từng phong cách tác chiến hoàn toàn khác biệt lúc trước h ạ u g ương đã từng cùng mẫn hàng xa giao thủ qua khi đó hắn nhuệ khí mười phần đao pháp vẫn giữ ba phần dịu đục dấu vết bị hạ ương một chiêu chế trừ trên cảnh giới áp chế càng nhiều vẫn là đối phương chiêu pháp quyền thuật không đủ chỗ quá nhiều lúc này thì hoàn toàn khác biệt không câu n h ệ ở chiêu thức sáo lộ biến hóa xuất thủ tức là s á t chiêu tràn đầy lộ ra mùi máu canh thuần túy sát phạt võ học so với nguyên bản đồ sinh ma đao, đao ngay cả đánh liền lùi lại trường đao cùng cánh tay đao giao kích một tầng n ộ n nhạo mở đao khí gợn sóng trợn bạo phát hai người làm trung tâm bốn phía ba trượng tri địa nổ ra hai người cao cột đất mẫn hàng xa càng lớn trong lồng ngực tích xúc sát ý càng phát thịnh vượng một thân vô học chi uy lực càng phát mạnh mẽ phối hợp vừa rồi tiếp nhận quán đỉnh vô s o n g công lực thật có thần càn giết thần phật càn giết phật vô thượng chi uy chẳng qua quan chiến mẫn bá tiên cùng trang uy trong nội tâm lại là càng ngày càng nặng hạ ương biểu hiện quá ung dung quá tự do cảm giác này hình như mẫn hàng xa phát ba phần lực hắn thuận lợi đồng dạng phát ba phần lực tới chống đỡ loại cảm giác này l i ề n giống là cổ xưa đấu thu sư ở thuần dưỡng ma luyện thủ hạ mình dã thú mẫn hàng xa căn bản không phải là đối thủ của hạ ương sau một khắc mẫn hàng xa thân như dương cung Chương chân lập tức i n bắn ra ra, m chính là một trận khoét trái tim đau đớn chuyển đến rác rác tiếng xương nước cũng không lớn lại ở trong nam hương bên ngoài văn g vọng vừa rồi tiếp nhận hai người mẫn ba tiên cùng trang nguy gần trăm năm công lực trải qua vô số khó khăn ma luyện mới có hiện tại tu vi mẫn hàng xa đùi phải bị hạ gương xinh xinh b ẻ gãy từ nhỏ chân chỗ cong thành một cái quỷ dị độ cong song hắn liền hừ cũng bị mất hừ một tiếng trong mắt tơ máu tràn ngập bàn tay bóp thành một đoàn hướng phía hạ gương chọc lấy chọn lấy mà đến một chiêu này bóp lấy thời cơ có thể xương tuyển rượu là bại bên trong cầu thắng trở tay một chiêu một chiêu này đồng dạng không có bất kỳ cái gì chân khí ngoại phóng song trên cánh tay trên bàn tay lại hiện đầy mẫn hàng xa chân khí hùng hậu công lực khiến hắn cho dù không có tu hành qua bất kỳ khổ luyện võ học cũng có kim cương bất hoại lực phòng ngự trong thiên hạ đệ nhất thần hầu chu vô thị lấy hấp công đại pháp quyết đấu thành thị phi kim cương bất phôi thần công hai người đối với lệ cho kết quả thành thị phi kim cương bất phôi thần công bị phá thần hầu lấy có một không hai cổ kim công lực càng hơn một bậc lúc này mẫn hàng xa kém xa chu vô thị hấp thụ hơn trăm người công lực thâm hậu nhưng cũng có mấy phần lấy công lực quét ngang nguy năng một cách này chính là một tầng mười m tăng thêm ghép tấm cũng muốn sinh bị vật trợn song hạ ương tuyệt không phải thành thị phi công lực của hắn thậm chí càng cao hơn mẫn hàng xa một bậc không ngừng đối phương lấy chọc lấy đao phương pháp công tới như truy như châm tay trái hắn bóp quyền đụng nhau áp chế thứ nhất hướng vô địch chi thế giao kích trong nháy mắt quyền giá mở ra biến quyền thành t r ả o giữ lại mẫn hàng xa dương trì dương suối dương cốc ba h u y ệ t trở tay v ồ n éo vỗ chân khí bạo phát dưới lần nữa đem tay phải mẫn hàng xa từ cổ tay c h ô bẻ gãy lúc này hạ hương một tay giữ lại cánh tay phải của mẫn hàng xa một tay nắm luất đùi phải của mẫn hàng xa tương đương với đem hắn nâng tại giữa không trung thân thể xoay trọn dưới chân hoạch xuất ra thổ lãng hai tay ném đi đem mẫn hàng xa ném bay ngón trỏ tay phải giữa ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đầu phai n h ạ t không thể gặp sợi tơ màu vàng gắt gao đóng ở chỗ mi tâm của mẫn hàng xa ngón giữa thì thuận thế hết thảy đem kim tầm ti cắt đ ứ t c á c loại mẫn hàng xa rơi xuống đất mặt theo ưu ám mi tâm đã dịn ra một giọt máu đỏ thắm tơ hai mắt mới rộng ra tràn đầy không cam l ò n g hít thở đã đình chỉ trái tim cũng không còn nhảy lên một cái vừa rồi tiếp nhận trăm năm công lực quán đỉnh nhân vật tuyệt thế như vậy chết yểu ở trên tay hạ ứng vương vương gặp nhau trung pi cũng có cái phân thắng bại thật ra thì điểm này cũng không ly kỳ mẫn hàng xa c ô thấy cảnh h này g h thoi thóp mẫn ba tiên bi thương hô một tiếng sau đó trào máu ra như vậy tắt hơi mà chết trang uy trong nội tâm lại là lạnh như băng một mảnh bị coi là hy vọng mẫn hàng xa chết hai người bọn họ lao ra hỏa lại trở thành phế nhân nam hương lấy cái gì ngăn cản hạ h ư ơ n g chẳng lẽ hôm nay chính là tộc diệt thời điểm hắn chưa từng cho rằng hạ ương là một cái chính nghĩa lâm nhiên hạ người n g càng sẽ không cho rằng đối phương sẽ e ngại nam hương thế lực bằng không thì cũng sẽ không ở ngay trước mặt bọn họ đem mẫn hàng xa chém giết nhưng ác mọi người cùng nhau xông lên giết hắn là hàng xa báo thủ nam hương hai tộc tộc nhân nhưng nói là quần tình kích phấn nhìn hạ ương mặc dù e ngại càng biết rõ không phải là đối thủ nhưng quyết tâm muốn cùng bông tha sinh ra muốn chết đánh một trận v ẻ hung hãn có thể thấy được lốm đ hạ ương thở dài một tiếng hắn cùng đám người này rốt cuộc có chút tiếp xúc vốn không muốn giết người là bọn họ làm cho hắn không thể không giết người Dừng tay. h à n g x a bỏ mình là hắn tài nghệ không bằng người hiện tại b á trước cũng không có hai nhà liền từ ta làm chủ thả hạng hương tiến vào nam hương như làm trái nghịch người lấy tộc quy xử trí trang uy mặt mũi g i à n u ô i nhìn đặc biệt nghiêm túc đẩy ra dịu lấy tộc nhân của mình hướng phía hạng hương tập tễ mà đi cuối cùng hạ thấp xuống tóc trắng xóa đầu lâu giọng nói thê lương hạng thiếu hiệp là nam hương ta tâm trí bị tà đao che đậy lúc này mới muốn bội ước không thể chuyện lúc trước ta cũng ở tại chỗ ngài mời vào nam hương nhận lại đao chúng ta sẽ không ngăn trở nam hương cửa thôn người dối dít miệm nói không thể nhìn hạng ương tràn đầy căm hận cùng oán hận nếu như ánh mắt có thể giết người hạng ương đã chết ngàn vạn lần ai trang uy ngươi bây giờ gây khó khăn cho ta nếu trước kia giống như đây làm sao lại nháo đến bây giờ tình cảnh như vậy hàng s a là một hạt giống tốt con đường của các ngươi cũng là đúng nếu hôm nay quán đỉnh chờ hắn ba đến năm năm đem một thân công l ự c luyện đến như cánh tay chỉ điểm nhập vi cảnh giới nam hương chưa chắc không thể ra một cái cường giả tiên tiên, hiện tại đáng tiếc là một thanh đao lại mất một cái tiên thiên, sao mà không đáng giá hạng n g thở dài hắn cũng hiểu được lúc trước mẫn linh là bày hắn một đạo nếu như cho mẫn hàng xa thời gian mấy năm nói không chừng khước tả đúng là bị hắn thu phục chỉ có thể nói người tính k h ô n g bằng trời tính hắn trưởng thành bây giờ quá nhanh mẫn linh cùng mẫn bá tiên trang nguy cũng không nghĩ đến hắn sẽ đến nhanh như vậy về phần trang nguy hành động bây giờ chẳng qua là vì hai tộc giữ nguyên khí không có mẫn hàng xa tộc nhân còn lại khó chống chọi đại dụng coi như ép ở lại khước tả sớm tối sụp ở tà đao huống hồ bọn họ căn bản không lưu được khước tả thậm chí hạ hương hiện tại coi như huyết tẩy nam hương bọn họ trang u y hắn cũng chỉ có thể nhận thua người đều muốn vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn cho dù cái này đại giới lớn đến bọn họ không thể tiếp nhận trình độ nhìn trang nguy tóc trắng xóa tùy thời chết bất đắc kỳ tử như cũ hướng hắn túi đầu bộ dáng hạ hương lắc đầu mà thôi ngày đó chi nhân hôm nay chi quả chúng ta cuối cùng quen biết một trận cầm cước tả ta liền sẽ rời đi các ngươi tự đi đi nghe nói như vậy trang nguy phản ứng gì cũng không có hạ hương quan sát cẩn thận lại phát hiện hắn nghe được câu nói sau cùng về sau chấp nghiệm chết hiện tại giữ vững tư thế đứng thẳng chẳng qua là nhiều năm luyện võ ngọn nguồn để hắn chết không ngã mà thôi cuối cùng cả đời cũng chưa từng là mình mà sống sao mà buồn quá thay chương sáu trăm ba mươi sáu xuất thế mặc kệ người trong nam hương như thế nào bi vẫn cùng c a m thủ hạ h ương chậm rãi đi về phía nam hương cửa vào có hai cái trẻ tuổi khí thịnh không cam lòng hạ h ương muốn xuất thủ lại bị bên cạnh t r ư ở n g b ố i gắt gao nắm lấy không thể động đậy hai tộc tộc trưởng chết đi bị coi là nam hương hy vọng gánh chịu lấy hai tộc vô tận chờ đợi mẫn hàng xa cũng bị hạ h ương giết chết còn lại nam hương người nếu như khăng khăng đối địch với hạ h ư ơ n g chỉ có một chữ chết hố hồ vừa rồi trang uy trước khi chết còn lấy tóc trắng xóa thái độ hướng về hạ ương xin tha nhận lầm nếu như phụ lòng hắn như vậy hy sinh thật là chết trăm lần không đủ hơn hai mươi người trừ chết mất còn có bị đánh n g ấ t xịu còn lại mười tám cái giải tán ở hai bên trừ lại vị trí trung ương tùy ý hạ gương đi qua chẳng qua trong lòng mỗi người đều cực kỳ không cam lòng cũng kìm nén một cỗ tức giận sỉ nhục này sớm muộn cũng có một ngày phải rửa soát trong nam hương lúc này cũng là thần h có một ngày tính, nam nữ i phải dít đi rửa soát h nhìn hạng ương người càng không cách nào đối với hạ ư ơ n g tạo thành nguy hiểm gì dọc theo mẫn linh đã từng dẫn hắn tới lộ tuyến đi qua càng phát đến gần chết lâm thạch đầm một cái cùng tâm ý của hắn tương thông kêu càng phát mãnh liệt thậm chí có trồng gấp không thể chờ cảm giác là k h ư c tả rừng khô ưu t ĩ n h như cũ chết một bụi tha đi một mình tiến vào rừng chết dưới chân đạp không biết hòa với bao nhiêu người máu và thị t xương cốt đoạn mất nhánh lá rách hạ ư ơ n g cuối cùng vẫn đi tới thạch đầm trước đó lúc này còn là ban ngày liệt dương giữa trời chính khí rộng rãi song thạch trong đàm phảng phất cắt đức tế từ một cái không gian bước vào một không gian khác trong cảm giác tinh thần không ánh sáng không có hy vọng chỉ có chạy như nước hát cám đang phập phồng còn có tích lũy ở phía này không gian mấy trăm năm không tiêu tan hung sát chi khí cung bích không dương cương chính khí khác biệt khước t à là một thanh thật sự tà đao ma đao linh tính bức người chất liệu đứng đầu càng chứng đạo cường giả ngày đêm đao ý xâm nhiễm cũng chém giết thương sinh lấy máu và t h ị t h ả i cốt đúc thành thường nhân dùng không rõ có đao làm người dịch hung hiểm đao linh xúc động trước mặt thạch đầm ầm ầm nổ nát đá vụn bắn tung tóe tập đến trước người hạ gương bị một đạo vô hình cơ khí chấn thành phân vụt một thanh lóe m ù người mắt cho sáng như tuyết đại đao phóng lên tận trời đao khí ngưng như một đầu diệt lấy hết thương sinh hắt long tịch quyển cửu thiên đánh rách tả tơi đại điện vốn là trời trong làm soi song khước tà xuất thế chân trời mơ hồ có lôi đỉnh trợi hiện mây đen hội tụ cồn phong gào thét kéo theo lá rụng xoay hạ ư ơ n g tóc vàng bay múa theo gió băng t h i ề m ý bay phất phới tay áo nhẹ nhàng bày hạ ư ơ n g một thân tinh thần co đầu rút cổ ở thể nội khó mà ngoại phóng nửa phần bên ngoài cơ thể không gian càng có thật nhiều vô hình có chất lực lượng ở đè ép đó là tức giận tồn tại ở thiên địa đâu đâu cũng có, lại hạ c hương đầm đó năm, Nam hơn h trong lúc đó, Nam hương, mận thấy r a n g a cao i tộc thế hệ có cao thủ như muốn thu có cơ hệ như phụ, muốn bản gặp b t chắc, cho nên đao nên n à hung y không giảm trái lại còn tăng.、So、sánh bích không thần còn tăng, giảm y trái lại so được a đao đao o vô vẫn viễn luận là linh, là đều siêu. thần bén thần Hạng sắc ơ n g thấy đ ư đao này chân thân cũng là hiểu rõ hiểu rõ lúc đầu năm đó hắn thấy không phải thật sự khước t a mà là trong đ a o chân nguyên thần linh huyên hóa giống như phong vân bên trong tuyệt thế hảo kiếm sơ thành thời điểm cũng là trong kiếm thật nguyên linh tính là nhất phải biết khi đó hắn đã bắt đầu tu hành tinh thần võ đạo so sánh võ giả bình thường nhạy cảm đâu chỉ gấp mười thế mà cũng chưa từng phân biệt hư thực thật giả đao linh cường đại có thể thấy được lồn đốn lại ở hạ ương ngựa đầu ngắm nhìn không trung xoay vũ đậu khước tà đại đao gào thét mà xuống đao khí bại không sẽ rách gấm cương mũi lao càng nhắm thẳng vào mi tâm hạ ương khước tà thí chủ quá khứ không phải là không có đao đạo thiên phú kinh người hạ người cùng linh tính trao đổi song lớn hơn tu vi không tốt cuối cùng bị khước tà đạo khách thành chủ gặp bất c h ắ c cũng cho nên năm đó mẫn linh mới chắc chắn hạ ương cho dù đạt được k ư ớ c tà thừa nhận cũng mang theo không đi nó cái này giống như là một nước hoàng tử thân phận được trời ư ái nhưng độ lượng đức hạnh không đủ không đủ để tiếp nhận đại vị cường tự tiếp vị sớm tối không được chết tử tế song giờ này ngày này hạ hương luận đến nội tình võ công hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh trong nội tâm tinh thần hội tụ ngưng một không tránh không né mặc cho đại đao chạm vào mi tâm lại lúc đầu chẳng qua là một bóng mờ đao linh trong óc đ ỗ n g nhiên hiện ra một vài bức hình ảnh một cái trong đó thân hình cao lớn tóc dài như thác nước người đàn ông chiếm hơn phân nửa nam nhân kia có một đôi sáng mà đoạt hồn n h i p phách bao m ụ lưu ly bảy màu ánh mắt như đao phản g phất thế gian hết thể hết thể đều muốn t r ô n vùi ở này đôi khoáng thế hiếm thấy đau mục phía dưới này đôi đau mục không chứa bất kỳ cảm giác gì chỉ có nhìn chăm chú một thanh sáng như tuyết đại đao lúc nãy lộ ra nhân tài có yêu thích c h i tình đau kia đúng là mới sinh c h ư ớ c tả lấy trên đời chân quý nhất hiếm thấy khoáng thạch lá thể tài tình kinh diễm nhất đại sư chế tạo chế tạo thành tựu một thanh hoàn mỹ vô khuyết lợi khí đáng tiếc vẹn vẹn chẳng qua là lợi khí lại không cứ gọi được thần minh bởi vì thiếu sót nhất không thể thiếu đi linh tính vì thế người đàn ông này bỏ bao công sức lấy tự thân đau ý tinh thần tời luyện mỗi ngày gì chưa từng có ban cho khước tà đao thiếu sót nhất linh tính đây là một viên mầm móng lại về sau người đàn ông này lớn tạo sát nhiệt xem thương sinh làm kiến hôi muốn gì cứ lấy giết được thiên hôn địa ám máu chạy thành sông là khước tà ôn dưỡng lớn mạnh cái kia yếu ớt linh tính như vậy sát phạt lấy hiện tại hạ ương đến xem ném lộ vẻ tàn nhẫn hung bạo vô cùng dữ t ậ n giữa sát khí quá nặng nào chỉ là ma đơn giản ma trung chi ma cho dù bích huyết tình không gặp ma đầu kia sợ cũng là đao trái tim vỡ nát cho đến người trong chính đạo liên thủ h à ma liên chiến liên bại phía dưới rốt cuộc ra một vị nhưng cùng cầm trong tay thần binh ma đầu đánh một trận cao thủ cái thế phật quan g vô hạn kim thân vô lượng trận chiến kia giết thiên địa trở nên rung động thương sinh trở nên phù phục là chân chân chính chính phật ma đại chiến trong đầu hình ảnh như vậy hơi ngừng sau đó chính là hơn ba trăm n ă m cô tịch h lành lạnh thạch đầm dơ bẩn xương khô máu và thịt thời gian dần trôi qua nhuộm thành màu đen đỏ đen hay là màu đỏ đen dây dưa không rõ lại cho đến một năm kia một thiếu niên tiến vào thạch đầm vòng o à i trong cước tà đao linh tính bị trao đổi thiếu niên kia đúng là hãn hạ ương phúc trí tâm linh dưới chân hạ ương một chuyến chém một ra đại thành n dài thần đao trạm đại biểu một loại đao đạo định phong có lẽ hạ hướng trước mắt trong đao thần lộ vẻ một chút nào yếu ớt nhưng thần chính là thần bản chất cùng phạm đã có hơn kém nhau như trời đất bộ đao pháp này thật ra thì cùng như ý thiên ma đao có chút tương tự cùng là ủ nuôi ma tính ma đao hơn nữa xa so với như ý thiên ma muốn cực đoan bạo liệt cũng là cùng trong t h ấ t thức thần đao biến trước sáu thức có chút tương tự nó tác dụng lớn nhất cũng không phải chạm đ ị n h mà làm ở ra khước tà đao chìa khóa luyện thành đao này có tư cách làm chủ nhân của khước tà k h ô n g chế ở đao này mới có năng lực chân chính người đao tương phản không vì khước tà làm hại năm đó mẫn trang hai nhà thiên tổ chính là tu vi đầy đủ lại không luyện được bộ đao pháp này cũng cuối cùng không cách nào trở thành khước tà mạn định chủ nhân ngày hôm nay h ạ ương lấy đại thành thần đao chạm chân chính đem một đao này biến hóa để cho bản thân sử dụng không vì gây thương tích càng không ngại tâm lực tinh nguyên hư hao có chấp trưởng khước tả tư cách cùng năng lực chương sáu trăm ba mươi bảy nhiệm vụ mới làm đồ lục ma đao một thước sau cùng đem hết đỉnh đầu hạng ương dâng lên một cố nhân vân chi khí k hít thở giữa như đao mang suy suy c ắ t hư không trong nội tâm bên ngoài cơ thể thời gian dần trôi qua hoàn toàn s u thế một một thân sở học đao pháp đao đạo từ trong tim s ả y qua giờ này khắc này hắn chính là một thanh toàn thân đao ánh thiên truy bách lượt đao đao trái tim thuần túy trong suốt cũng chỉ có như vậy đao khách đao trái tim mới có thể xứng đôi một thanh dấu đi mũi nhọn ba trăm năm cái thế thần minh trắng như tuyết tấm lụa đao quang trợ hiện không ngày phía trên mây đen tắn đi một đạo dây dài từ không trung dây xuống không phải nói xác thực hơn là thuận thế mà rơi một tiếng gian rắc trường đao mùi đao xuống đất xuống đất một t ấ c mà rừng thân đao rung động minh âm quét ngang trong cốc rừng chết bên trong cây gỗ khô đều bị vừa đến vô hình đao tức giận cắt mà ngã khước tả chân thân cùng đao linh hiển hóa trường đao độc nhất vô nhị đao dài ba thước b ả y t ấ c thân đao trắng như tuyết hẹp con v à nhạt đao ngạc như vũ cánh muốn bay hai cánh trôi đao xanh t h ẳ n như ngọc liền thành một h ố i quả nhiên là một thanh thần đa một bước tiến lên rút đau ra quần quẫn sát khí lôi quấn linh khí rót vào trong cơ thể hạ h ư ơ n g lại bị một thân vô cùng mênh mông chân khí bài xích ra trong đầu phảng phất cũng bị một đạo xa lạ ý niệm xâm nhập ma ý nghiêm nghị tà tính vô cùng giống như lúc trước hắn ma tính không kiểm soát trong nội tâm bạo ngược cùng sát cơ trình gấp trăm lần tăng trưởng thậm chí có một loại hiện tại liền cầm đao đem người nam hương tàn sát hầu như không còn ý nghĩ ma đao hung thần tà ý khống người cho dù trước mắt hắn ban đầu trưởng thần b i n h nhưng như cũ muốn thời, thời khắc khắc cùng khức tà tranh chấp đánh nhau như vậy mới có thể không vì đó làm hại lập tức một cỗ thanh lương chi khí đi khắp toàn thân chính là băng tâm quyết luyện thành tâm pháp bình tĩnh man i ệ m không bị k h ứ c tà chỗ quấy dày lại có dịch t ấ u sáng đao trái tim chấn áp trong k h ứ c tà đao chuyển đến ý niệm ma tính t h â n binh sắp bén ma đao trúc k h ứ c tà k h ứ c tà ta nghĩ ta biết đến người kia vì ngươi nổi lên cái tên này dù ý hạ ư ơ n g trắng nuốt năm ngón tay cầm trôi đao lạnh như băng bên trong lộ ra nước sữa hòa nhau chuẩn xác tay kia trà sát cọ sát thân đao lơi đao nhìn trên đao minh văn k h ư c tà phảng phất vượt qua hơn ba trăm năm cùng cái kia trong óc từng xuất hiện của ngạo bá đạo người đàn ông trao đổi không hề nghi ngờ. đao này là thần binh chi trúc chất liệu đứng đầu linh tính lấy máu và thịt ma ý nhùm dần song đao uy quá h u n g cầm đao người có bất chắc chi nguy hiểm chỉ có cái thế h u n g nhân lấy ma chế ma hoặc là hắn bực này ra ma nhập thần người mới có thể nắm trong tay tên của khước tà bản thân liền đại biểu năm đó ma đầu kia cuối cùng ý nghĩ trong đao linh tính t r ú c ma ma tăng thần tiêu tan trong lúc đao ma tính nồng đậm đến cực hạn liền có thể tẩy luyện ma tính biến thành thuần túy không phải xen lẫn chút nào cảnh ý niệm rửa sạch duyên hoa mới thành về thế tôn đao ma này quả nhiên là một cái bất thế kỳ tài dùng đao của mình ý thương sinh máu và thịt đúc thành ma đao ma tính lại chuẩn bị tốt đao này tương lai tấn thăng tuyệt thế thần b i n h con đường hạ ương tự nhận đã không kịp hạ ương hơi suy nghĩ tay trái ngón cái cắt vẽ ngón trỏ chỉ trái tim có một giọt máu tươi báo mãn tràn ra đinh một tiếng nhỏ xuống đến khước tà sáng như tuyết trong thân đao thân đao mặt ngoài phảng phất nhộn nhạo ra một tầng gọn sóng màu đỏ giọt máu bị hút vào trong đao lập tức bài xuất một giọt đen như mực hết u y dịch dọc theo trắng như tuyết thân đao chạy xuống rơi xuống đất hủ thức đất hai đục xuyên dưới mặt đất nham thạch một giọt máu uy lực kinh khủng như vậy khước tà đời thứ nhất chủ nhân là tôn này tu thành thất thải lưu ly thiên ma đao cường giả chứng đạo hắn lấy ma huyết cùng ma đao đao ý xâm nhiễm khước tà đời thứ hai chủ nhân chính là hạ ương muốn chân chính thoát khỏi trước đây đao ma ảnh hưởng muốn từng giờ từng phút trừ sạch người kia tích nhập trong đào chi huyết một ngày kia hạ ương hoàn toàn đem đao này hóa ma là thần khiến khước tà tên thực c h í danh quy không những đao này sẽ tấn thăng làm thiên hạ nắm chắc tuyệt thế thần minh chính là hạ ương bản thân tu vi cũng sẽ đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị trong nội tâm tất cả vui mừng hóa thành bình tĩnh bỗng nhiên tung đao một chạm mê hô cùng tiên h địa linh khí kéo dài một trượng mười trượng trăm trượng cưng m á n h ba đạo đao khí trực tiếp đem thạch đầm về sau vách đá một phân thành hai đại đ ị a rung động loạn thạch lan xuống cùng phong khí áp bên ngoài c u ố n một đao chi uy đoạn sơn bất quá chờ nhàn như thế uy lực cùng lực phá hoại đã siêu việt phản tụ hạ ư ơ n g cảm thụ đan điền như b i ể n chân khí chẳng qua tiêu tán một phần không tới ánh mắt lộ ra một tia tinh mang có khước tà nơi tay bạch kiếm đảo làm sao phải sợ duy nhất nhiệm vụ ma đao ý k h ó bình hoác loạn m á c tính độc hại thương sinh lấy quỳnh sơn chi đỉnh thạch trung ngọc thanh giang dưới đáy huyền băng tạo hộp đao chấn ma dẹp an ma đao nhiệm vụ ban thưởng nạo hàn lục tuyệt hạ ương hoành đao phía trước mày d ầ m nâng lên vỡ môi miết tràn đầy nương g trọng hộp đao chấn ma là chỉ nhìn một cách đơn thuần khước tà trong vòng ba trượng hung thần khó chống trọi mê lòng dối loạt tính liền biết ma đao này đi tiểu tính đang không có rửa sạch duyên hoa trước khước tà thủy chung là một thanh ma đao mình thần công hộ thể lại cùng khước tà đao linh trao đổi có thể bình yên vô sự nhưng thường nhân có thể chưa chắc như vậy đánh cái so sánh hạ ương con khước tà đi trên đường cái trên cơ bản đi đâu cái nào náo động ma đao hơi tán phát chút ít ma ý cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản lấy tu vi bây giờ của hắn đem phần lớn tâm thần cùng lực lượng dùng để áp chế k h ư c tà ma tính cũng có thể làm được song cái này cuối cùng không phải kế lâu dài hậu đao chấn ma bắt buộc phải làm về phần ngạo hàn lục tuyệt đối với hạ hương mà nói cũng là một môn rất tốt đao pháp vứt bỏ hết thẻ không nói thuần lấy uy lực mà nói đây cũng là một môn tiên thiên đao pháp lấy đao kình là chủ đao ý làm phụ chấn động tiên địa linh khí to lớn hùng vi tuyệt không phải hậu tiên có thể so sánh như ý thiên ma trí cao thần đao trả mặc dù cũng lợi hại nhưng t r u n g quy ngọn nguồn không phải dày mạnh ở đao pháp biến hóa bao gồm n g à n vạn đối với tiên thiên hậu thiên địa linh khi ứng dụng kém s a ngạo hàn lục tuyệt đây không phải đao pháp vấn đề mà là thế giới cùng phẩm cấp vấn đề h u ố hồ hạ n g ương đao đạo chính là hóa phức tạp thành đơn giản vạn đao quy lưu thần đao chẳng chẳng qua là đao đạo căn cơ ngạo hàn lục tuyệt lại là căn cơ trên cành lá chuyện này làm được thanh giang đ ấ y nước huyền băng trầm một cũng không khó khăn địa điểm xác định ta còn quen biết cảnh nội đường thủy bàn phái bằng vào ta hôm nay võ công cùng nín thợ công phu chỉ cần không phải biển sâu l ấ biển đều lặn h ư g i m trên đất bằng chẳng qua là quỳnh sơn chi đ ỉ n h thạch trung ngọc thì khó quỳnh sơn rộng rãi ngọn núi hiểm trở rất nhiều đến trên núi tìm một khối khó mà nhìn ra thạch trung ngọc cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào hạng ương cảm giác có chút khó giải quyết chẳng qua thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cũng không muốn quá nhiều trước làm mình đủ khả năng chuyện hướng hồ bạch kiếm đào không chừng ở cái góc nào chờ giết hắn hộp đao chấn ma trước vung xuống một chút một bên khác trong nam hương hai tộc mấy trăm người trải qua khất tả khi xuất hiện trên đời mây đen che nắng lôi đình trợiện đã kinh hồn táng đảm lại có hương đất dung núi chuyển càng rối rít đi ra cửa chính sắc mặt tái nhuận tụ ở cửa thôn không ít lao nhân thanh hình hai tử đều là một bộ biểu lộ nồng đậm không cam lòng cùng oán hận hoán khí đã tụ tập thậm chí ở toàn bộ nam hương tràn ngập ra một tầng hắc vụ cũng có trong lòng người nhẹ nhàng thở ra chẳng qua cũng không dám biểu hiện ra hạng hương rời khỏi sau ba ngày phần lớn người thu thập đồ châu đ á o chuẩn bị mang nhà mang người rời khỏi nam hương nam hương tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ k h ứ c tả hiện tại thần binh bị đoạt bọn họ lưu lại nữa cũng sẽ không có ý nghĩa chẳng qua là chẳng biết lúc nào ra gia thôn giao lộ đã bị máu nhùn dần n a chương sáu trăm ba mươi tám thuyền băng trầm m ộ t thanh giang chi thủy sóng lớn không dứt quân quận mà chạy trào lên võ phục đem lớn như vậy riêng hy một quận biến thành thanh giang hà đông hà tây ba phủ chi địa này sông sự hùng vĩ t r á n g khoát ở ung châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay la giang so sánh cùng nhau chẳng qua tiểu giang thấy đại giang nước sông chập trùng giữa một chiếc thuyền lớn phá vỡ sóng bạc đầu thuyền bên trên một người người mang đại đao tóc vàng bay múa dưới chân là như châu cự huyền bên người lại là mặc gấm vóc mới thượng vị chẳng qua hai tháng tả tiểu bằng hạng công tử mời xem một đoạn này chính là đã từng đi ra huyền băng trầm một thủy vực ngay lúc đó vớt bên trên cái này kỳ chân hết thệ có ba người đều là thủy tính chắc tuyệt hạng người cái kia đã là mười mấy năm trước chuyện nếu nói cái này thanh giang đáy nước có cái nào ra khả năng nhất sinh ra huyền băng trầm một bực này kỳ vật hẳn là nơi này một số thời khắc không thấy tà tiểu bằng so với d i vãng ngây ngô nhiều chút ít thành t ụ c đầy sắc trầm ổn ánh mắt sắc bén khí độ uy nghiêm đã có nhất bang c h i chủ phong phạm ở hạng ương tìm được trên đầu hắn càng gông xuống trong bang sự vật tự mình mang theo hạng ương lái thuyền ra sông kết giao tri ý không cần nói cũng biết lúc trước hạng ương sở dĩ trợ lực kim sa bang nguyên nhân căn bản là tả chuyển xa bỏ ra cái giá rất lớn mà không phải cả hai có giao t ì n h hiện tại tả tiểu bằng chính là hy vọng chân chính cùng hạng ương kéo chút giao t ì n h bang phái hoặc là nói vô luận thế lực gì cùng người ở võ lực không có đạt đến không nhìn hết thẻ trình độ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mãi mãi cũng là danh môn t r í lý tối thiểu nhất làm kim sa bang tương lai gặp lại cái gì nguy cơ hô cùng một tiếng có người có thể tới tương trợ mà không phải chỉ có thể ngồi chờ chết cho nên bây giờ danh mãn riêng hy hạng ư n mới khiến cho tả tiểu bằng coi trọng như thế chính là một đoạn này huyền băng trầm mục rốt cuộc là cái dạng gì có cái gì phân biệt đặc điểm h ạ ương lúc này một phần công lực dùng để áp chế khước tà ma tính ngoại phóng tự thân thời khắc nằm ở băng tâm trong suốt c h i cảnh nhẹ lời thì thầm hỏi huyền băng trầm mục tên như ý nghĩa hình như băng tinh chất so với đà rán hơn nữa căn cứ lớn nhỏ ở không đợi trong phạm vi sẽ có dọa người hàn ý t à n phát khiến người cảm thấy lạnh leo tâm hồn hơn nữa nói như vậy bực này bảo tài tạo thành đều rất hiếm có, có khu vực sinh thành đặc điểm tà t i ệ u bằng trịnh trọng trả lời thanh ra nước sâu không biết rõ muốn thủy tính c h ắ c tuyệt cùng võ công cao cường hạng người mới có thể tiềm nhập n ử a trình về phần hạ nhập đ á y sông không phải thiên phú dị bẩm không thể năm đó cái kia chìm vào đáy sông mất huyền băng c h ầ m một ba người chính là dùng đặc chất dây thừng ba người thành khúc cuối cùng do một cái người sống dưới nước tiến hành cửa ải cuối cùng cái gì gọi là người sống dưới nước chính là mẫu thân ở trong nước sinh nở hải tử lại có thể không phải chết chìm được trời y ê u ái người thiên phú lỗi lạc càng cần hậu thiên ma luyện hai mươi năm bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái hiếm thấy vô cùng tốt các ngươi ở chỗ này chờ ta hạ ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra có đặc điểm là tốt tìm lấy hắn hiện tại tu vi tinh thần ở khu vực đặc biệt tiến hành thảm thức tìm tòi cũng không quá khó khăn gật đầu vỗ vô tiểu hắt đầu to h ư ớ n g về phía trước nhảy lên nhảy vào nước sông quần c u ộ n bên trong nước chạy xiết lập tức đem hạ ương cả người n u ố t sống nhìn tả tiểu bằng con ngươi đều nhanh đột xuất tới dưới nước mạch nước ngầm vừa vội lại m á h liệt bình thường xuống nước đều muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng đánh dấu vị trí dây thừng trói buộc bảo đảm ở đặc biệt thời gian có thể kéo người đi lên chờ một chút hạ ương như vậy làm bừa sợ là sẽ phải đâm đến bể đầu chảy máu không phải tả tiểu bằng coi thường hạ ương v õ công là v õ công thủy tính là thủy tính đây là hai chuyện khác nhau có cao thủ ở trên đường có thể xưng hổ xuống núi nhưng đến trong nước thành một bãi lặng nê mà tiến vào trong nước hạ ương lại là hơi cảm giác khó chịu lập tức thân thể bị một tầng vô hình lưu truyền hình tròn lồng khí r á n chặt g ạ t ra nước sông lấy thiên cân truy pháp môn một rơi lại rơi rào động đáy nước sóng ngầm ước chừng chầm xuống năm mươi m hạ ương đã cảm thấy bên ngoài thân nguyên khí che lên bị vô cùng vô tận vô khổng bất nhập lại càng phát khổng lồ đè ép chi lực bóp méo phản ứng đến thân thể chỗ chính là hình thể bóp méo không chừng hạ gương trong nội tâm khẽ động thu liễm nguyên khí toàn thân nở rộ thiên tàm kim ti quấn quanh giữa thở ra vô số nhỏ bọt nước nhỏ ở mờ tối đáy nước phảng phất một đầu sống dưới nước nước lớn cá lớn dễ dàng sau khi tiếp tục lặn xuống đây là kim tàm ti vũ một cái khác đầu diệu dụng cũng là thiên tàm biến chỗ lợi hại cực mạnh thích ư ớ n g tính sáng tạo ra vô luận cỡ nào dưới hoàn cảnh hạ gương đều có thể như cá gập nước gần như lại lặn xuống năm mươi mét hạ gương mới vừa tới đáy sông một mảnh đen như mực gần như là mục đích khó khăn thấy vợt song không có con mắt hắn như cũ có tinh thần ngoại phong có thể dùng thời i ê n t gian từ từ trôi qua chờ ở trên bong thuyền tả tiểu bằng sắc mặt thời gian dần trôi qua khó nhìn lên đã qua một canh giờ cho dù nín thở công phu cao minh đến đâu người đang không có đả thông trong ngoài thiên địa khác biệt cũng đừng hòng xuống mạng hạ gương chẳng lẽ đã bị bất chắc cho tới bây giờ hắn đối với hạ gương ấn tượng như c ũ n dừng ở lúc trước cường đại thuộc về cường đại lại sẽ không là có nghịch phạt tiên thiên hậu thiên trí cường trình độ đây cũng là hắn ánh mắt tính hạn chế tiểu hắc lại là lười biếng ghé vào đầu thuyền liếm lắp trước chính mình trên đùi lông đen đột nhiên giống lên một tiếng tùy theo mà lên lại là cao hơn mười mét sóng nước cùng ngút trời mà ra hạ gương trong tay một khối sáng như băng tinh lớn tấm hình dáng vật thể bay lên lấy lượn lờ b ạ c h khí hạ gương người trên không trung liên tục d ậ m chân như bơi chim về tổ rơi xuống đầu thuyền ha ha hạng công tử quả nhiên là kỳ nhân tả mỗ đã nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được có thể nín thở hơn một canh giờ không để thở người quái đây chính là huyền băng trầm mục tả tiểu bằng nên đón tiếp lấy trong miệng lính hót lập tức ánh mắt rơi vào tay phải hạ ư ơ n g bên trên kéo lấy băng tinh l ư ơ tấm liền lùi lại ba bước vừa rồi hắn đến gần hạ ư ơ n g không bao lâu chỉ cảm thấy bên ngoài thân trong cơ thể bị một cố lạnh leo hàn khí bao lấy cơ bắp cứng ngắt lại chân khí ngưng trệ huyền băng trầm mục này quả nhiên danh bất hư truyền không tệ tả băng chủ hôm nay chi tình hạ mỗ nhớ kỹ sau này nếu có cần cũng có thể tới tìm ta cái gọi là huyền băng trầm mục trên bản chất là gỗ chẳng qua là lâu dài tháng dài đã tụ tập thủy tri tinh hoa ngưng động như băng tinh hàn ý ngoại phóng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý trí bảo đây cũng không phải là thường nhân có thể tiếp xúc coi như tả tiểu bằng vận đủ một thân công lực cũng chỉ có thể nâng bên trên ba lượng khắp đồng hồ công phu tiếp tục nữa lập tức có giáng chống đỡ đầu mối bị hàn khí gây thương tích khả năng cũng là gia tăng thật lớn hạ ương công lực siêu tuyệt cũng không ngu bị hàn khí gây thương tích thậm chí mơ hồ gần sắt thích loại này lạnh leo tận xương cảm giác băng tâm quyết luyện được khí lạnh leo chạy cũng ở cố hàn khí kia ảnh hưởng càng phát lớn mạ cũng là niềm vui ngoài ý muốn ha ha đâu có đâu có chúng ta là bằng hữu hô băng hỗ trợ là cần phải đúng đêm nay hạng công tử cũng đ ừ n g đi ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu chúng ta không say không về tả tiểu bằng một bộ hào khí bộ dáng ra vẻ giữ lại nhìn hạ gương âm thầm lắc đầu kiến thức qua chân chính k i ê u hùng bộ dáng vạn thiên thành tả tiểu bằng thật sự quá non đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là v õ công quá kém không vào hắn mắt chẳng qua là hắn cũng không phải người của qua sông đoạn cầu hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý chương sáu trăm ba mươi chín kinh、Biến. tà tiểu bằng khiến người ta lái thuyền đi xuôi dòng ước chừng nửa canh giờ công phu thuyền lớn đi tới bên bờ một chỗ tiểu đ ỉ n h có một cái khí huyết t h ị t vượng tay chân thô to ngoại ra cao thủ đưa tay ném lớn cái neo sát tiếng gió rít gào kinh lực mãnh liệt ôm lấy trên bờ khô cứng thổ địa thuyền lớn thuận lợi ở lại ở chỗ này xuống thuyền tà tiểu bằng dẫn hạ ương tiến vào tiểu đ ỉ n h bên trong thêm chút nghỉ ngơi lại để cho đã sớm chờ đợi đã lâu người làm chuẩn bị xong xe ngựa đoàn người thuận lợi hoàng hoàng du du chạy tới tà tiểu bằng ở phủ cận đây một chỗ trăm viên sắc trời bắt đầu tối muộn ý nặng nặng nề hạ huyền băng trầm mục trong tay cùng khước tà đao thả ở trước người quả nhiên khiến cho khước tà ma tính lớn tiêu tan cũng khiến h ạ ư ơ n g dễ dàng không ít rất hữu dụng huyền băng trầm mục này quả thực có thanh tâm chấn ma thần hiệu nếu làm thành vật trang sức loại hình đồ chơi nhỏ lâu dài đeo đối với dự phòng võ giả tàu hỏa nhập ma thậm chí trợ giúp tu hành nội công đều có trợ giúp thật lớn h ạ ư ơ n g khó được không cần toàn thân toàn ý chấn áp khước tà ma tính nhắm mắt dưỡng thần trong nội tâm đọc thầm băng tâm quyết trong cơ thể luyện được thanh lương chi khí càng phát lớn mạnh du tàu toàn thân đã đưa vào mi tâm nê h o à n cung mơ hồ trước kia h ạ n ương có thể cảm nhận được cùng d i vãng hoàn toàn khác biệt thiên địa liền giống như trước mặt tinh thần cảm ứng bên trong một hạt điểm sáng màu trắng đang áp chế điểm sáng màu đen đây chính là yếu ớt linh tính cảm ứng thượng đan điền bị cậy mở cực kỳ nhỏ bé khe hở cái tia điểm sáng chính là linh khí h ạ n ương trong suốt băng tâm n ộ n nhạo sóng nước bởi vì kích động hỏng như băng như tuyết tấm cảnh yếu ớt cảm ứng cũng đã biến mất vô tùng khiến cho h ạ n ương thất vọng mất mát vừa rồi một khắc này thế giới ở hắn cảm giác bên trong vô cùng chân thật nghĩ đến chính là tiên thiên rượu cảnh còn muốn tiếp tục cảm ứng lắc lư mà đi xe ngựa lại ngừng lại tả chuyển xa ở ngoài xe mở miệng nói ra hạng công tử đã đến trong sơn trang còn có hai cái bạn mới tới bãi phòng đều là cực kỳ lợi hại thanh niên tài tuấn chờ một lúc tả mỗ là hạng công tử dẫn tiến hạng ư ơ n g đem khước tà học thuộc lòng nhìn cực kỳ dễ thấy huyền băng trầm mục từ xe ngựa đủ đệm rút ra một đầu đem trầm mục bao lấy lại dùng thiên tàm ti cột vào khước tà phía sau lúc này xuống xe lúc này trời đã hoàn toàn đêm đen trên trời sáng tỏ nguyện tần hẹn bị mây đen che k u ấ t tinh quang cũng là lúc cần lúc hiện trước mặt trang viên lại là đèn lồng nên sáng vầng sáng chiếu rọi xua tán đi h tám lui tới người làm lộ ra rất náo nhiệt một mực đi theo phía sau xe ngựa tiểu hắc càng trái n g ư ờ i phải n g ư ờ i hiển nhiên bị trong trang viên đồ ăn mùi hương hấp dẫn ồ thanh niên tài tuấn cũng là phải xem thử xem tả ban chủ mời hai người tiến vào trang viên vòng qua mấy cái đ ỉ n h viện xuyên qua ba đầu hành lang cuối cùng đi đến trang viên phía sau một cái bên hồ nước liêu xanh thành ấm hòn non bộ chập trùng trung ương một cái bát giác trong trường đỉnh treo đầy đèn lồng chiếu d ọ i bên trong có hai cái thân ảnh đứng dậy đi vào cái đỉnh nhìn thấy trong đình hai người trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ tương tự đều là lông mày rất dài xương gõ má cao cao trong mắt ba phần sắc bén có khác bảy phần chèn ép phải là huynh đệ thậm chí có thể là sinh đôi công lực ở hạ ương trong cảm giác cũng là rất tốt được xưng tụng t à i tuấn bên cạnh hắn tả chuyển x a cùng hai người này so sánh với chỉ sợ đi không được ra ba năm chiêu liền bị chém giết ha ha hai vị phong huynh đã lâu không gặp hôm nay các ngươi đã tới quá tốt ta cho các ngươi giới thiệu một vị danh mãn riêng hy đại cao thủ hạ n g huynh đệ tả chuyển x a thấy được hai người c ư ờ i dạng dỡ n ê n đón tiếp lấy khí thế không hiện ngược lại có nhiều phụ thuộc chi ý hạ ương ở trong miệng hắn thì thành kim sa bang hắn hảo bằng hưu hình như muốn cho mượn võ công của hạ ương thân phận nắm hai người kia hạ ương mặc dù trong nội tâm không vui chẳng qua cũng không có lộ ra đầu mối chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe cũng mới hiểu thân phận của hai người này hắn đoán không lầm hai người này đích thật là song bảo huynh đệ huynh trưởng kêu phong p h ạ m đệ đệ kêu phong húc lai lịch cũng không phải bình thường là trong ung thành kiếm thuật danh r a phong gia con cháu phong gia hạ ương không hiểu nhiều chẳng qua là biết đến nhà này gia chủ đã từng cùng xà lao nhân đàm kiếm luận võ t h u ố một nước thuộc về bối cảnh tấm tiểu dáng nhân vật bây giờ nhìn hai người trẻ tuổi này võ học tạo nghệ gia tộc này chỉ sợ đúng là không phải cái gì xì dầu mặt hàng phong gia kia h u n h đệ đối với hạ ương biết không nhiều lắm nhưng đối với thần bộ môn kim trương bộ khoái thân phận cũng là k i ề g kỵ vô cùng trong ánh mắt sắc bén cùng chen ép chậm lại mấy phần liên đ ố i nhìn ánh mắt của tà tiểu bằng cũng nhiều mấy phần trịnh trọng bốn người vào chỗ ngồi thịt rượu tự nhiên không kém nâng ly cạn t r è n đến giữa theo tà tiểu bằng cùng anh em nhà họ phong nói chuyện với nhau hạ ương cũng mơ hồ hiệu bọn họ hình như đang nói cái gì làm ăn chẳng qua là tăng giá tiền không có nói chuyện khác h ạ n ương hiện tại thành tả tiểu bằng một cái đánh lại p h â n khích đối với những ngày việc vặt vánh h ạ n ương không tâm tình quản cũng chấp nhận tả tiểu bằng hiện tại bắt hắn để ép anh em nhà họ phong hành vi hắn cho mượn tả tiểu bằng thế lực tìm được huyền băng trầm mục đối với hắn mà nói đã tiết kiệm được không ít công phu cũng không thể hết để người ta kiện sự không cho người ta chỗ ta ố t chẳng qua là ba người chưa nói chuyện khép bắt g i c đ ỉ n h khó khăn bên cạnh tiểu lộ liền đi tới hai người qua đường một đường là kim sa bang bằng chúng còn có một đường lại là anh em nhà họ phong thủ h ạ đều là huấn luyện nghiêm chỉnh hạng người rối rít khác thường mắt nhìn h ạ n ương lập tức đưa lỗ thai ở tả tiểu bằng cùng anh em nhà họ phong bên thai nhỏ giọng nói gì đó hạ hương đang d ơ chén rượu uống một mình đ ỗ n g nhiên bóp nát vật trong tay rượu nước bắn bình tĩnh ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng âm trầm gắt gao quét mắt tả tiểu bằng cùng anh em nhà họ phong võ công của hắn đã thời gian dần trôi qua hướng tới tiên thiên thính lực kinh người cái kia hai đạo nhân mã đối với thai l ờ i nói hắn nghe chính là nhất thanh n h ị sở không sai chút nào trong nam hương mẫn trang hai tộc bị người toàn môn chú tuyệt có lúc trước người rời khỏi nam hương chỉ chứng thần bộ môn kim trương bộ k h á i hạ hương đã từng đến nam hương trắng trận cướp đoạt thần、đao. cũng giết chết hai tộc tộc trưởng cùng thiên tài mẫn hàng xa hiểm nghi rất lớn chuyện này mặc dù bây giờ không có chuyên gia nhưng nam hương mẫn trang hai nhà tán ở diên hy toàn quận tộc nhân đã được đến tin tức quân tình kích phấn cùng nhau hướng về phía thần bộ môn tạo áp lực muốn nghiêm trị hung thủ hà hương đám người này lớn hơn không nhỏ thế lực liên hợp ở cùng một chỗ tạo thành dung chuyển cùng ảnh hưởng lấy thần bộ môn đều không ép được dưới người ta là khổ chủ không thể đánh không thể giết muốn ngươi nghiêm trị hung thủ thiên kinh đ i ệ nghĩa thần bộ môn ngươi lại có thể thế nào cho nên hiện tại thần bộ môn đã chuyển ra ngoài thông cáo giải trừ hạng ương thần bộ môn kim trương bộ khoái chi vị giao trách nhiệm hạng ương lập tức trở về thần bộ môn nói rõ ràng càng có hơn nghe đồn trong thần bộ môn đã mô phỏng tốt hạng ương lệnh truy nã nếu như hắn kháng lệnh bất tuân không những sẽ từ thần bộ môn xóa tên sẽ còn bị cả ứng châu thậm chí đại chu truy nã lấy hạng ương bây giờ tâm linh tu vi cũng có chút phản ứng không kịp trong trước mắt mình liền theo bộ khoái biến thành đối tượng truy nã vừa nghĩ tới lúc đầu ông chủ hiện tại biến thành đ ị n nhân thần bộ môn đối với hắn xuất thủ toàn lực hạng ương cũng không khỏi được có chút ra đầu tê dại âm mưu trần t r ù âm mưu là ai hãm hại ta bạch kiếm đảo chẳng lẽ là hắn không đúng hắn không thể nào biết đến hành tung của ta không phải vậy đã sớm tới giết ta cũng sẽ không để ta có cơ hội thu phục khuyết tả rốt cuộc là ai hạng ương não hải cấp tốc chuyển động mi tâm gần như vận thành một đ o ạ n ở hắn bóp nát chén rượu trong nháy mắt bắt r á c trong đỉnh bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trệ tả t i ể u bằng càng khóc không ra nước mắt vốn m u ố n mượn trợ hạng ương thế không nghĩ tới nhanh như vậy hắn kim trương bộ khoái thân phận liền bị người lột súng dưới cẳng có thể có thể trở thành truy nã trọng phạm lao thiên không phải chơi như vậy ta đi chương sáu trăm bốn mươi lựa chọn hạ gương cũng đang suy tư tình cảnh hiện tại hắn nên làm như thế nào là tin tưởng thần bộ môn có thể t r a ra trần tướng trả lại hắn một cái trong sạch vẫn là như vậy bước ra đi dù sao trời đất bao la lấy hắn hiện tại võ công chỗ nào đều có thể đi lựa chọn nhiệm vụ một chờ thần bộ môn xử trí sống cũng tốt chết cũng được nghe theo mệnh trời nhiệm vụ phần thưởng kinh diễn một thương hai mệnh ta do ta không do trời nắm giữ lực lượng ngươi không nên nhượng bộ cho người khác lại càng không nên bỏ mặc vận mệnh bị người khác nắm trong tay thoát đi thần bộ môn trùng điệp đổi bắt nhiệm vụ phần thưởng một quyển thiên ma sách k i、so、thiên ma sách hoàng hệ võ hiệp đứng đầu tấn công tứ đại kỳ thư một trong hạ ương trong nội tâm hâm mộ rất lâu nhất là đạo tâm trùng ma đại pháp thuần lấy cảnh giới mà nói đó là có thể chứng đạo võ học cấp thần đây là một cái không phải lựa chọn lựa chọn lại có hạ ương căn bản không phải thắt mà chờ chết người hắn không thể nào từ đầu thần bộ môn chờ bị phát lạc ha ha hóa ra cái tặc bộ khoái giết người cướp của làm so với hắc đạo cao thủ còn muốn thành thạo tả bằng chủ đây chính là bằng hữu của ngươi biết được hạ ương tình cảnh hiện tại phong húc lắc đầu cười nói nhìn hạ ương tràn đầy thương hại cùng nóng bỏng thương hại từ người người kính trọng kim trương bộ khoái lưu lạc làm đào phạm nóng bỏng sau lưng hắn có khả năng chính là thần đao thần đao tên không phải tùy ý có thể nói ra khỏi miệng cái kia tất nhiên là thần binh cấp một lợi khí cho dù hắn không cần đao nhưng cũng quyết không có thể coi nhẹ thần binh bản thân giá trị hạ ương lúc này đã hạ quyết tâm vốn định cứ thế mà đi đ ỗ n g nhiên nghe được phong húc chế nhạo nói như vậy trong nội tâm lạnh lẽo sắc cơ nhất thời một t r ả o chỗ tới vô cùng hùng hậu giá y chân khí phối hợp lòng t r ả o thủ có hay không kiên không phải phá vỡ bi lực phong phàm ở phong húc mở miệng thời điểm đã phát hiện k h ô n g ổn sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị lên gối đem bảy đầy thịt rượu bàn đá ông một tiếng đục lên vừa vặn ngăn ở hạ ương t r ả o trước chiêu này lấy hạ ương đến xem thật là tinh rượu nhất chiêu linh hoạt vận dụng xung quanh hoàn cảnh võ công của phong phàm không những cao hơn nữa động thủ tuyệt đối là cái nhất đảng lâm chiến cao thủ đáng tiếc hắn đánh giá quá thấp võ công của hạ ứng giá g h chân khí có lẽ đối với so với cảnh giới tiên tiên phiên bản hoàn chỉnh tam phân quy nguyên khí hơi có vẻ uy lực không đủ nhưng phóng nhãn hậu tiên sát phạt c h i thịnh uy lực sự mạnh mẽ thật sự là ít có kẻ ngang hàng l o n g trào trong nháy mắt đem năm tấc tăng thêm bàn đá bắt vỡ vụn dư thế không giảm giữ lại còn chưa kịp phản ứng cổ họng của phong h ú c hung hăng một móc một thanh niên tài tuấn vọng tộc con cháu trong nháy mắt bị vỗ chết đệ đệ phong phàm bi hô một tiếng bệnh chỉ làm kiếm đâm hướng về phía mi tâm của hà hương thức g i i kiếm khí tụ ở đầu ngón tay không ngừng p ụ t ra h ư ớ vào khí tức sắc bén khiến một bên trên mặt thật t h ả tả tiểu bằng như bị kim đâm rung động bờ môi rút lui mấy bước một kiếm này chính là phong phàm ôm hận da một thân công lực đều bay hơi càng đem tự thân sức chiến đấu phát huy đến đ ỉ n h phong vì chính là lấy hạ ư ơ n g tính mạng lấy tế đệ đệ còn chưa đi xa hoan hồn võ công giỏi so với cái kia công lực không tệ nhưng không còn gì khác đệ đệ người ca ca này nhưng nói là nhân tài khó được hạ ư ơ n g trở lại đúng như y ế n phản v ề tổ long trào thủ biến thành một chỉ cùng kiếm khí phun ra nuốt vào phong phàm đối trọi gây gắt một chỉ này khiến cho vô cùng sắc bén thức dài kiếm khí đều trừ khử Thiên đao vạn kiếm hóa thành ngón tay mềm sử dụng càng mau ra một tuyến ở trong trước mắt sóng một tiếng đem mi tâm của phong phàm điểm xuyên anh em nhà họ phong s o n g bảo m à thành tâm linh tương thông từ nhỏ tu hành ra truyền tâm pháp chống đỡ tay tu dù nội công ngoại công tu hành đều mau lẹ vô cùng tuổi quá trẻ ở trong u n g thành lập tức có không nhũ danh tiếng đáng tiếc bọn họ gặp hạ gương cho dù không ra chiêu thức thuần lấy công lực n g h i ệ n ép bọn họ cũng tuyệt không có một phân một hào phần thắng huống hồ hạ gương một thân võ công thiên truy bất luyện viễn siêu hai người bọn họ thấy được cái này chẳng qua mấy tức công phu phát sinh biến hóa b trước giác t o n đỉnh n g g ờ i đ ề mắt tình cảnh của hắn cực kỳ khớp ổn nguyên bản cùng bạch kiếm đào kết thù kết toán còn có mấy phần chắc chắn bảo toàn bản thân nhưng nhiều thân bộ môn đội bắt càng trọng yếu hơn chính là quá khứ thế lực đối địch sợ đều sẽ đánh chó mù đường hắn nhất định phải hành sự cẩn thận tà tiểu bằng thấy được hạng hương nhìn phía trong mắt đám người chính mình sát ý lúc gần lúc hiện trên mặt mồ hôi kết nhỏ chẳng qua không giống lui về sau ngược lại tiến lên một bước ô m quyền nói hạng công tử mời được tin tưởng tả mẫu người tại hạ tuyệt không có hại ngài trái tim nếu không sẽ không hôn thân mạo hiểm mang theo ngài đi tìm huyền băng trầm mục mặc dù ngài bây giờ bị người h ã m hại nhưng ta cũng không dứt được tin tưởng ngài sẽ làm ra phá nhà diệt môn hưng hán như vậy đi nơi này đã không an toàn nhưng ta lấy trong đêm phái thuyền vựa sông đưa ngài xuất cảnh không phải vậy lưu tại nơi này lấy hiện tại thần bộ môn tam đại hồng y tể tụ tình hình mặc cho n g ư ờ i võ công cao hơn nữa cũng khó có thể đào thoát tả tiểu bằng ở sinh tử uy hiếp lặn xuống lực kích phát thuyết phục nói như vậy khiến hạ gương sát ý trừ khử lời ấy quả thực để ý tới đường bộ khẳng định là tầm tầm bẫy dập cửa ả i hắn đã từng là bộ khoái của thần bộ môn so với người bên ngoài rõ ràng hơn cái thế lực này năng lượng nhất là kinh khủng á m bộ đi đường thủy liền tránh không khỏi kim sa bang cùng hắc long hội hắc long hội cùng hắn có h i ể m khích kim sa bang bất kể nói thế nào cũng cùng hắn có cũ đáng giá tín nhiệm hơn cuối cùng cũng là một điểm mấu chốc nhất hắn hiện tại vô cùng cần thiết rời đi nơi này không phải nhằm vào thần bộ môn mà là bởi vì bạch kiếm đ ả o tốt đưa ta đi coi như ta mất n g ư ờ i một cái nhân tình tương lai tất có chỗ báo tả tiểu bằng cười khổ không nói còn nói tương lai gì hiện tại ngươi liền cho ta chọc phiền p h ứ c ngập trời thần bộ môn không nói trước vẹn vẹn giết phong ra hai người này hắn chỉ sợ cũng được nhờ giúp đỡ đại giang minh vì hắn chu toàn chẳng qua những lời này chỉ có thể để ở trong lòng không thể biểu lộ ra hướng phía bên cạnh người đưa mắt liếc r a ý qua một cái lập tức có người vội va đi bản thân tả tiểu bằng thì lưu lại làm con tin lấy thể hiện lòng thành của mình tiểu h ắ c lúc này từ bên ngoài cũng chạy vào đưa ra đầu lưỡi lớn nằm ở hạng hương bên người hình như cảm thấy chủ nhân hiện tại tâm tình bất an t ạ ban g chủ ta lại van ngươi một chuyện mang theo tiểu h ắ c trở về thanh giang phủ thần bộ môn giao cho bằng hữu của ta mạch hương hương hoặc là nhiếp tiểu phượng sớm tối ta sẽ còn trở lại hạng hương sờ một cái tiểu h ắ c đầu chó sau đó một đoạn thời gian sẽ rất nguy hiểm mang theo tiểu h ắ c trở về nguy hiểm hơn bởi vì quá trói mắt t ố t hạng công tử yên tâm ta nhất định không phụ nhờ vả tả tiểu bằng đương nhiên không nghĩ chọc cái phiền t o á i này nhưng nhìn h ạ hương ánh mắt ác liệt như lao chương thể sáu liên trăm bốn mươi mốt thanh giang chiến đêm đen đong đong sông thuyền lớn đầu thuyền có đèn đỏ bị gió sông thổi đến lắc lư loạn chiến ánh lửa lúc tăng lúc tiêu tan hạ hương đứng ở trên b o n đong sông, thuyền nóng nhìn đã sớm không thấy tung tích bên bờ tiểu đình trong nội tâm buồn vô cớ đi lần này còn không biết năm nào tháng nào mới có thể quang minh chính đại trở về đáng hận hơn chính là hắn đến bây giờ còn không biết là người nào cắm mô h ế hạng công tử phía ngoài gió lớn vẫn là vào khoang bên trong nghỉ ngơi đi trên thuyền một người lao hắn đầy mặt vẻ gian nan vất vả đập đi miệng thuốc lá sợi phun ra một vòng khói mở miệng nói trước mắt bọn họ thân ở trong thanh giang đoạn lưu vực còn ở thanh giang phủ trong phạm vi muốn ra riêng hy quận còn phải một đoạn thời gian hạng ương đang muốn đáp lời trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất a n máy liệt hình như có cái gì nguy hiểm cực lớn muốn tới thế nhưng là thiên thị địa thính tọa thần đại pháp lại là không thu hoạch được gì không đúng thiên thị địa thính tọa thần đại pháp có thể ở hậu thiên từng ly từng tí không sai cảm ứng sinh tự vật chưa hẳn có thể cảm giác cao thủ đ ứng tiên tiên h bọn họ đã luyện khí còn thần tu vi tinh thần kém nhất cũng ở trên ta hạ ư ơ n g thầm nói không ổn phất tay đánh ra một k í n h phong đem buồng nhỏ trên tàu hai bên treo đèn lồng kích phá hỏa diễm giải tán diệt còn không đợi trên thuyền người kinh hoàng một đạo sóng lớn vô bờ hoàn toàn vô cùng ngập trời trường lực từ thuyền đánh thọc xảy tới vắt ngang thuyền lớn sóng lớn bét sạch dòng nước về ra kẹt kẹt tiếng truyền thuyền lớn từ ở giữa cát ra hai bên l ậ n nghiêng dưới chân hạ gương phát lực trực tiếp đạp g â y bong tàu hướng phía một bên nghiêng về rơi xuống nước về sau chân khí bạo phát đẩy vào hắn thuận nước sông mà xuống thiên tàm tim ộ t hiệu một quấn trực tiếp đem huyền băng trầm m ộ t ngang thắt ở eo một bên thuận tay rút ra phía sau k h ư c tà không còn áp chế trong đao quần quận ma tính cùng sát khí có thể đem tinh thần của hắn che đậy người đến tối thiểu nhất cũng là cao thủ tiên thiên bạch kiếm đạo vẫn là thần bộ môn hồng y danh bộ nếu là cái sau còn có thể tốt một chút đang cảnh giác hạ gương bốn phía không gian khí lưu bỗng nhiên sinh ra đủ loại bi bạo liệt tản g ra linh khí hiển hóa hóa thành đếm không hết tới lui cá chép cùng phi long quấn quanh giao thoa vai phong l ấ m liệt từng tầng từng tầng đẩy vào đẻ ép một cỗ có thể đem thiết bản ép thành sắt lá lực lượng n g h ì n tới lực lượng này không phải sức người có thể thành chính là thiên địa chi lực có thể điều động linh khí người không phải tiên thiên không thể làm ngư long biến bạch kiếm đạo ngươi vẫn là tìm tới hạ gương hét lớn một tiếng chân khí nổ đùng sóng âm ngoại phóng cùng linh khí hiển hóa cá chép phi long va chạm trong nháy mắt bị đánh tan trong nội tâm nghiêm nghị đầu nghiêng đ ố n g nhiên đem khước tà trong tay hướng phía thân thể hướng đông nam gạch một cái đao quang sáng như tuyết một đao qua đi dị tượng tiêu tán linh k h í không còn sao động quái t ố t quả nhiên có chút thủ đoạn không trách được có thể con ta sẽ chết trên tay ngươi nguyên bản ta còn cố kỵ mấy phần hiện tại ngươi từ thần bộ môn bội phản hôm nay quá tốt để ngươi đền mạng bạch kiếm đào lúc đầu sớm hai ngày đã thông qua chính mình thủ đoạn phát hiện hạng g ư ơ n g hành tung không quá sớm trước hết nghe nói riêng hy quận có tam đại hồng y danh bộ trấn dữ bao gồm quách thái sơn bực này hung danhiện hách đại cừng giả sợ hai đây là thần bộ môn dùng để bắt hắn n g i cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể xa xa treo ở hạ ương về sau căn cứ dấu vết suy đoán hành tung cho đến tối nay hắn cũng nhận được hạ ương kim trương bộ k h ó i bị thần bộ môn cách trước mất tin tức lúc này mới vui mừng quá đỗi một đường đuổi theo mà đến muốn ở trên thanh giang này đem hạ ương làm thịt vừa rồi một cách kia hắn tự nghĩ đủ để đánh chết hạ ư ơ n g lại không nghĩ tới hắn giống như này võ công có thể nhìn lén ra linh cơ chỉ biến đánh tan linh khí cái này đã có chút ít tiên trước đưa vi năng nếu không thể sớm làm giết chết hắn hậu hoạn vô t ậ n nói xong bạch kiếm đào bàn tay lớn quét ngang năm ngón tay mở ra một đoàn bạch khí từ lòng bàn tay ra theo thiên địa linh khí ba động bành trướng biến lớn chẳng qua cùng t r ư ớ c một lần tinh m ệ n xốc xếp ngư lòng khác biệt lần này hiện ra chính là một đầu dài đến mấy chục mét vốn lượn giống như thật uy nghiêm bạch lòng dương nanh múa b ư ớ c diêu động thần đôi u lật ra sông giữa nhấc lên cao mười m sóng nước hướng phía hạ ương dũng mánh lao tới uy lực miệu sắt bất kỳ hậu thiên cho dù hạ ương tự hỏi tu thành lịch phạt tiên thiên vô song thần công so sánh một cách này cũng là đáy lòng r u lên đây cũng không phải là sơ cấp tiên thiên mà là luyện thần có thành tựu thâm niên tiên、thiên. đối với cảnh giới này lục lọi cùng hiệu hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh mô phỏng đừng nói là hắn từ xưa đến nay thậm chí phóng nhãn mười chín châu về sau ngàn năm cũng không thể nào xuất hiện một cái không nhờ vào ngoại lực thuần lấy cảnh giới hậu thiên đánh bại người của bạch kiếm đảo cũng may hạ ư ơ n g như tính sâu xa đã sớm để phòng bạch kiếm đảo đột kích khước tà đại đao thân đao sáng như tuyết trong đan điển quần c u ộ n chân khí thâu nhập trong đao hướng phía sóng nước cùng bạch long chém bổ xuống đao ảnh liên thành một tuyến đã đem công lực của mình phát huy đến cực hạ đao khí như giải lụao đao khí uy lực cực đoan tăng phúc mạnh lên một đạo dài trăm thước ngắn cự hình đao khí ngưng tụ thành xoát một tiếng chém nát sóng nước chặt đứt đầu rồng dư thế không giảm hướng về sau cắt sóng võ đạo đến một bước này chiêu thức tinh diệu nữa cảnh giới cao thâm đến đâu nếu là không có đủ để địch nổi lực lượng cũng là hồn công một đ a o này vẫn là thần đao chạm tâm pháp nhưng nếu như không có khước t à vẹn vẹn lấy hạ ư ơ n g tự thân công lực cùng một thanh bảo bình cấp binh khí tất khó mà ngăn cản chết không toàn thây cũng không phải là không thể đây là thuần túy lực lượng nhiệt ép nhân lực có vô tận thiên địa vô cùng tận người muốn cùng thiên địa chống đỡ nhất định mượn thiên địa chi lực hạ ư ơ n g mặc dù chưa từng tu thành thiên thiên nhưng phối hợp giấu đi mũi nhọn ba trăm năm thần binh khước tà tăng thêm mình ở hậu thiên đ ă n g phong tạo cực v õ công ngăn cản bạch kiếm đào lại không phải việc khó đây cũng là lúc trước hạ ư ơ n g có can đảm không dung tình chút nào chém giết bạch tử dương nguyên nhân khước ta nơi tay đơn thuần sức chiến đấu hắn chưa chắc thuận lợi kém một chút tiên thiên mượn một cách này hạ ư ơ n g đáp lấy dưới chân bong tàu như mũi tên lui ra trăm trượng thân thể hơi di động lấy cực kỳ tình xảo tình tế tỉ mị thân pháp triệt tiêu cùng phong xa l ã n áp lực có loại sống xót sau hai nạn cảm giác Còn đến không kịp cao hứng, nụ cười trên mặt lại là cứng lại cảm thụ được phía sau càng ngày càng gần kinh khủng áp lực trong nội tâm hung ác vỡ nát bong tàu cả người cùng nước sông hòa làm một thể lấy thiên tàm biến thích h ư ớ n g tính tiềm nhập nước sông chỗ sâu trốn đi thật xa bạch kiếm đ ả o tự chế ngư long biến thần công tấn thăng tiên thiên đồng dạng là trên nước công phu hào thủ hạ ương ngựa lực ra hắn nào h cấp mà tới gần như là không cao hơn ba hơi công phu đáng tiếc vẫn là chậm hạ ương một bước vậy là thần binh k h í thức thần binh hắn tại sao có thể có thần binh hạ ương hạ ương coi như đi khắp chân trời góc biển ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh b ạ c h kiếm đào dày đen đạp sóng sông chập trùng trong nội tâm trừ hận ý càng nhiều chút ít xấu hổ hán đường đường tiên thiên đại cao thủ truy sát một cái hậu thiên thế mà thất thủ chuyển đến trên giang hồ còn có mặt mũi theo gầm lên giận dữ chuyên gia hai tay rũ ở bên hông hai bên đột nhiên một nắm vùng ven sông ba trăm l i n phụ cận thủy vực bị một lồn u g sức mạnh mạnh mẽ làm vỡ nát nhấc lên kinh thiên sóng lớn tuôn hướng hai bên mở. một bên khác hạ gương như con cá bình thường đi ngược dòng nước dựa vào thiên tảm ti thần dị một hơi bơi ba canh giờ cũng không để thở lúc nãy thận trọng thò đầu ra các loại xác nhận không có nguy hiểm lúc nãy nhảy ra mặt sông bay vút tới bờ bên trên lấy chân khí hong khô y phục nguy hiểm thật đối phương cường đại còn ở ta tưởng tượng phía trên nếu không phải ta lúc trước cần giấu một tay không có lập tức vận dụng khước tà thần phong sợ còn khó có thể thoát khỏi người này bạch kiếm đ à o hết thể ra hai chiêu chiêu thứ nhất hạ ư ơ n g chỉ dùng của mình vượt ra khỏi hậu thiên tu vì võ học cưỡng ép phá vỡ cái này cho bạch kiếm đ à o một cái bàn tay hắn cho rằng hạ ư ơ n g rất mạnh thủ đoạn nhỏ không coi là gì dứt khoát lớn chiêu muốn đem thứ nhất chiêu giết nếu bình thường bạch kiếm đảo vừa rồi mặc dù không có xuất thủ toàn lực nhưng cũng có bảy tám phần ý lực một cái người trong hậu thiên tuyệt không có khả năng chạy thoát cho nên cũng có mấy phần lười biếng cái này cũng liền cho hạ gương thời cơ lợi dụng hắn được t r ờ i ưu ái trừ bản thân võ công còn có thần binh bản thân mượn cơ hội nhất cử trốn xa này mới khiến bạch kiếm đảo khí cấp bại phôi bởi vì từ lúc mới bắt đầu hắn liền bị hạ gương tinh kế gắt gao nói tóm lại người bình thường là cố ý yếu thế khiến đối thủ b ô n g lòng cảnh giác hạ gương lại là bảy gia địch lấy mạnh lá bài tẩy quá nhiều cũng cho nên mới có thể từ trên tay bạch kiếm đảo chạy trốn chương sáu trăm bốn mươi hai đầu một tấm vẽ lên ảnh hình người giấy vàng dán ở trên tường chấn giữ cửa đông phủ b ì n h so với d i vãng nhiều gấp ba kiểm tra người qua lại con đường cũng cẩn thận rất nhiều một cái vóc người trung đẳng màu trắng tăng bảo có hộp dài hòa thượng đầu t r ọ c yên lặng xếp hàng trở lấy vào thành dư quăng ngẫu nhiên quét đến trên tường thành một cái dâu quai nón đại hán khoe miệng co cắp rút khoảng cách ngày đó trên sông cùng bạch kiếm đào gặp nhau đã qua gần nửa tháng thời gian hắn chậm chạp chưa từng trở về thần bộ môn trước mắt cấp trên đã đem hắn lệnh truy nã này hắn liền không nhịn được môn đánh người mắt giống như trung đồng lỗ mũi như đ a o b ổ trên mặt màu đen kia điểm l ấ m tấm hình như là sẹo m ụ n hắn liền không nhịn được nhà ránh ta tướng mạo này mặc dù không nói anh tuấn phi phạm nhưng ít ra cũng được xưng tụng khí vũ h i n ngang đoan đoan chính chính thế nào đến ngươi nơi này thành bộ này đ i ề u dạng vẽ tranh vị này chẳng lẽ lại là dùng chân vẽ tranh đương nhiên đây là lời nói đùa thần bộ môn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy khả năng duy nhất chính là thần bộ môn cũng cố ý vì hắn hòa giải không phải thật sự đem hắn định tính là không phải bắt không được có thể t r ọ n phạm nghĩ tới chỗ này hạ ương liền không nhịn được sờ một cái đầu chùi lùi là thay đổi mặt mũi hắn lấy xúc cốt dịch cân phương pháp hóa thành thường nhân thân hình lại lấy vận chuyển khí huyết pháp môn tướng tướng mạo điều khiển tinh vi đổi lại một cái bình thường bộ dáng cái này cũng, cũng không tính là cái gì là nhất lao vĩnh giật hắn còn đem mình vàng óng ánh tóc dài cạo sạch sẽ sợ chính là tóc này q u á phong cách đem mình bại lộ đang nghĩ ngợi cái gì loại bỏ người đến phiên hắn vừa so sánh trên giấy vàng chân d u n g hỏi nữa xuống dưới lịch lộ dẫn loại hình bị đã chuẩn bị trước hạng ương dễ dàng ứng phó liền được bỏ vào trong thành cho nên nói một cao thủ bị truy nã có quá nhiều thủ đoạn tránh né đuổi bắt dựa vào là những ngày người bình thường bây giờ rất khó bắt được tiến vào thành thu thập tâm tình hạ gương ước lượng sau lưng của gỗ bên trong chứa k h ứ c tà cùng huyền băng c h â m mục hắn chuyến này vì hiểu rõ càng nhiều liên quan tới hắn vụ án này tin tức ví dụ như là ai báo án lúc trước hắn lấy đi k h ứ c tà đã rời khỏi nam hương theo lý thuyết coi như nam hương bị diện cũng an không tới trên đầu hắn thứ yếu hắn bây giờ rất nghĩ đến biết đến tương quan một chút tin tức dễ dàng cho tìm ra là cái nào đồ con rùa đang hãm hại hắn định nhân của hắn quả thực không ít chẳng qua có khả năng nhất vẫn là ma môn dù sao lúc trước băng ma nhất mạch người đã thẩm thấu tiến vào nam hương nội bộ thậm chí nếu không phải là hắn khước tà nói không chừng đã rơi vào mạch này tay của người hiểm nghi rất lớn cuối cùng cũng là mấu chốc nhất hắn muốn biết thần bộ môn hiện tại thái độ đối với hắn rốt cuộc như thế nào thị phi bắt không được có thể vẫn là ứng phó xong việc lại hoặc là bọn họ cũng tin tưởng mình chẳng qua là khổ vì không có chứng cớ là tự mình d ự a cởi hiểm nghi hôm nay thấy được trên tường thành dán chân dung của hắn nói thật trong lòng hạ gương an định không ít tối thiểu nhất nói rõ trong thần bộ môn vẫn còn có chút cố ý hắn chu toàn trước mắt lấy hắn v õ c ô n g chỉ cần không phải gặp phải tam đại hồng y danh bộ sẽ không có người lưu lại xuống hắn cho nên an toàn cũng là có bảo đảm về phần tìm a i trong lòng hạng ương đã từ lâu năm chắc không phải kim trương bộ đầu h ề hiền cũng không phải cùng hắn giao tình không ít từ h ắ n bách mà là gần đây danh tiếng gần với hắn thoan thăng lên như bay kim trương bộ khoái mạnh phi dương giữa bọn họ nhưng còn có một mối liên hệ t r ạ n g vào tối mạnh phi dương l ẻ loi một mình dọc theo yên t ĩ n h đường đi về nhà trong lòng suy nghĩ ban ngày món kia vụ án đủ loại tương quan chứng cứ đông nhiên nghiêng người lấy tay bắt được một viên bay nhanh mà đến cục đá hơi bóp cục đá bị bóc nát một bên dân cư nóc p h ò n g thì lóe lên thân ả n h màu trắng ở đêm tôi xuống đặc biệt trói mắt không có lộ ra mạnh phi dương nguôi chân một điểm chạy như bay bảy tám trượng khoảng cách dọc theo phía trước người kia thỉnh thoảng lưu lại bóng người đuổi theo hắn biết rõ người kia là ở dẫn hắn trôi qua ngược lại muốn xem xem đối phương có thủ đoạn gì muốn b u ồ n địch đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đổi một người khác phản ứng đầu tiên tuyệt không phải đổi mà là lo l ằ n g có cái gì nhắm vào mình âm mưu đây mới phải thường nhân phản ứng lúc trước mạnh phi dương tự hỏi tu hành bái hỏa giáo thần công hậu thiên ít có tay địch nhưng bị hạng ương lấy thuần túy võ công thất bại từ đó mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sau đó hắn từ trong hỏa vụ thiết lệnh nộ ra được thế hệ tương truyền hỏa vụ đại pháp kết hợp vô thượng ly hỏa quyết một thân tu vi cùng ngày tiến dần lên võ công trả tăng tự hỏi gặp lại hạng ứng tuyệt sẽ không b ạ i lần nữa khôi phục tự tin hai người vừa chạy một đuổi giống như đêm t ố i hư hồn không quá nửa khắc bên trong công phu đã cách xa người ở nơi tụ thập đi tới bên cạnh thành một chỗ cành lá rậm rạp trong rừng cây nhỏ phía trước bằng hữu có thể ngừng nếu đang có chuyện tìm ta đại khái có thể hiện tại liền mở ra thành bày công lại hướng phía trước ta không bảo đảm mình sẽ lưu thủ mạnh phi dương rốt cuộc không phải lỗ mãng người vô tri dừng ở trước rừng giữ vững một cái khoảng cách an toàn cho dù có mai phục hắn cũng có thể ngay đầu t i ê n chạy khỏi nơi này hắn có tự tin này mạnh phi dương đã lâu không gặp không nghĩ tới lúc rời thế dễ ta thành truy nã trọng phạm ngươi thánh tử của bái hỏa giáo này cũng là lắc mình biến hóa thành thần bộ môn kim trương bộ khoái quả nhiên là biến ảo vô t h ư ờ n g hạ gương quay đầu lại tán đi xúc cốt công lực vóc người tăng vọt mấy phần khôi ngô không ít trên mặt cũng khôi phục diện mục thật sự g ọ n nói thong thả không mặn không n h ạ t nói là ngươi ngươi tìm đến ta là muốn hỏi nam hương vụ án kia ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi mà không phải bắt ngươi nếu muốn dùng thân phận ta tới uy hiếp cái kia rất không cần phải hệ bộ đầu cũng khá thần bộ môn càng thượng tầng cũng khá đều biết ta xuất thân bái hòa giáo ngươi không uy hiếp được ta mạnh phi dương trong mắt tinh mang l ó e lên lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù kinh ngạc đối phương hiện tại hòa thượng đầu trọc cắt mặc nhưng vẫn là liếc mắt nhận ra đối phương đối với hạc ương hắn ấn tượng bây giờ quá sâu sắc thậm chí hắn có được hôm nay một thân hậu thiên tuyệt đỉnh tấn công cùng hạ gương quan hệ không tầm thường hắn không biết hạ gương từ chỗ nào đạt được hỏa vụ thiết lệnh cũng không biết hắn từ đâu biết được mình cùng hỏa vụ thiết lệnh này quan hệ nhưng hắn ngày này qua ngày khác liền biết hết thảy cộng thêm đối phương một thân v õ c ô n g chỉ có sâu không lường được bốn chữ để hình dung nguyên bản hắn còn muốn mượn tiến vào thần bộ môn cơ hội cùng hạ gương đánh tiếp bên trên một trận nhìn một chút bây giờ ai thắng ai thua đáng tiếc chuyện biến hóa quá nhanh một cái chớp mắt đối phương liền gặp khó khăn liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố đương nhiên tương lai cũng không phải không có cơ hội nhìn mạnh phi dương trong lòng hạ ương cũng có chút dường như đã có mấy đời cảm giác binh biến thành tặc tặc thì t h à n h binh khiến hắn không thể không nhớ tới a cầm câu nói kia nhân sinh liền giống một hộp sô cô la người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên sẽ là mùi vị gì võ công của mạnh phi dương sâu cạn hắn đã không được xem quá ra trên người đối phương tràn đầy lấy một cỗ kỳ dị lực lượng tinh thần như dương như lửa tụ giải tán như mang tinh thần võ đạo hiển nhiên cũng có thành cựu càng làm hắn hơn để ý là đúng mới mà nói nền tảng bị thần bộ mới biết còn có thể được để bạn thành kim trương bộ k h o i cấp trên người là tại hạ một bản lớn gặp kỳ mộ vẫn là nói bái hỏa giáo có khác động tác khiến cho hết t h ể có chuyện cơ dù sao thái độ của thần bộ môn thật là khiến người khó hiểu Chương cũng coi chưa chẳng có cơ hội chuyển bạch cách cục, cười chặt Mạnh phi thường hạng hề nghĩ hiếm hỏa thiết lệnh hội thừa hỏa vụ đại pháp, không phụ tra. Tổ hy vọng, nhân tình này ngươi nên thừa nhận Hạng nhiên không thấp Ánh thấm dương ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi ương đương vấn ban vọng, này nên bằng bạch thấp cách cục. Bật cười lớn ánh trăng vụ vụ đáp đầu đem Để đại quá mẫu lại qua qua qua uy Ta ta trả tay tra Tổ bật là sẽ khiến người ta nghe không ra suy nghĩ trong lòng ha ha tốt ngươi nói không sai ta đích xác mất ngươi một cái nhân tình mạnh mộ không phải tiểu nhân ngươi có suy nghĩ gì biết liền trực tiếp hỏi ta biết gì nói đấy mạnh p h i dương lúc này cũng biết hạ ương sẽ không có mai phục tiến lên trước mấy bước trong mắt chú ý bị phía sau hạ ương hộp dài hấp dẫn nam hương di dân có lời thần đao bị đoạn cái kia trong hộp cất giấu hẳn là một thanh thần b i n h cấp bậc thần đao vậy liền nói một chút ngươi tình hình bây giờ đi vì sao thần bộ m u n biết đến thân phận của ngươi còn có thể cho phép ngươi chấn giữ cao vị chẳng lẽ lại ung châu thần bộ môn đã cùng bái hỏa giáo đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hạ hương rất là tò mò lúc trước hắn biết được mạnh phi dương l ắ p mình biến hóa thành thần bộ môn kim trương bộ khoái liền rất giật mình hiện tại rốt cuộc có thể một hiệu mê hoặc đây cũng không phải là không thể nói ta thánh giáo giáo chủ chu du thiên hạ tiến vào đại chu thánh đình bây giờ là tứ hoàng tử thủ hạ đệ nhất khách khanh thánh thượng cũng co i bưng lỏng chỉ chờ một cái cơ hội lập công c h u tội có thể là bái hỏa giáo ta sửa lại án xử sai chuyện này không phải cao tầng bái hỏa giáo cùng bản châu thần bộ môn kim trương bộ đầu trở lên căn bản không có khả năng biết được hạng ư ơ n g khẽ gật đầu cái này nói thông trên làm d ư ớ i theo đại chu hoàng đế nhả ra thần bộ môn tự nhiên theo sát t h á n h ý chẳng qua hắn càng để ý chính là b á i hỏa giáo thánh giáo chủ người này cũng là có chút thủ đoạn b á i hỏa giáo không thể so sánh ma môn nội tình còn thấp so sánh thực lực đại chu bây giờ khó mà ngăn cản muốn chân chính p h ụ c lên trừ từ dễ bên trên giải quyết không thể nào có cơ hội khôi phục cho nên người này đi thượng tầng lộ tuyến quả nhiên là một chiêu d i ệ u cờ vậy hay sao ta vụ án lại như thế nào thái độ của thần bộ môn rốt cuộc là thế nào bọn họ nhận định ta là nam hương thảm án hung thủ hạ gương đ è xuống tâm tư khác chuyên chú hỏi con người thần quang trầm tĩnh chính mắt trông thấy phía dưới mạnh phi dương cũng không khỏi được áp lực đại tăng trong nội tâm hoảng sợ hắn có tiến bộ hạ gương tiến bộ lại so với hắn còn lớn hơn thật ra thì cũng không có một cái hoàn chỉnh phán đoán suy luận mấu chốt nhất chứng cứ là người đã giết chết mẫn hàng xa sử dụng một sợi tơ vàng thần bộ môn chúng ta có thế hệ trước cám bộ nhận ra là người thủ pháp độc môn căn cứ mạnh phi dương lời nói hạ gương đối với chuyện này có một thứ đại khái hiểu rõ lúc trước hắn giết chết công lực kinh thế hai tục mẫn hàng xa hai đại tộc trưởng cũng dối rít chết bất đắc kỳ tử bởi vậy hai tộc rắn mất đầu lâm vào đại loạn có không ít người thừa cơ hội này trong đêm buôn t à u ra còn có một bộ phận lớn người lưu thủ nam hương bọn họ đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này cho dù không có khước t à n h ư cũ không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục sinh hoạt ở nơi này chẳng qua là một cái nào đó buổi tối vô luận dự định tiếp tục lưu lại nam hương vẫn là vừa rồi chuẩn bị rời khỏi nam hương tất cả đều bị người giết chết trong thôn nam nữ già trẻ không một người sống động thủ gọn gàng tất cả đều là một đao bị mất mạng sở dĩ nói hạ ương hiểm nghi lớn nhất Bởi vì ngay lúc đó người rời khỏi nam hương chỉ ra hắn đã từng đến nam hương cưỡng đoạt thần ao về sau tiêu thất vô tung nói không chừng chính là lưu lại thôn nơi nào đó luyện ao cuối cùng càng hung tính đại phát diệt nam hương toàn tộc lúc chuyện xảy ra không có nhân chứng vật chứng trước đó chỉ có hắn đi tới nam hương cũng đưa đến nam hương ba cái nhân vật trọng yếu tử vong luận hiểm nghi thật là hắn lớn nhất về phần thần bộ môn kia g i ả ám bộ lại là hạ hương gặp nhau liêu s ô n g người nhà họ yến lúc nhà kia khách sạn lao bản hắn lấy thiên tàm ti đối phó yến ra một cái vãn bối bị cái kia khách sạn lao bản thấy được cho nên mới thành một cái có lực chứng nhân đương nhiên thần bộ môn xử án cũng không thể nào như thế qua loa thậm chí trong môn phần lớn người cũng không cho rằng người nam hương là hạ hương giết dù sao nam hương ngay lúc đó ba cái mạnh nhất người toàn bộ chết đi hạ hương đã có thể muốn làm gì thì làm cũng không có làm ra cái gì càng xuất cách cái này đã nói rõ một vài vấn đề huống hồ hạ hương thật muốn giết người cũng sẽ không chờ đến có người thoát đi nam hương về sau lại giết cái kêu tất cả nước bẩn không phải đều dội cho đến trên người h ắ n sao giống như hiện tại loại tình huống này cho nên khả năng rất lớn là hạ hương cho người khác có nổi đương nhiên tin tưởng là tin tưởng đang không có chứng cơ xác thực đã chứng minh hạng hương cùng nam hương thảm án không quan hệ giới tình huống cái này nổi hắn là không phải con g cũng được cóng nam hương tứ tán bên ngoài tộc nhân lớn hơn rất có thế lực bọn họ liên danh muốn thần bộ môn làm chủ hệ bộ đầu cũng rất khó khăn k h ổ chủ để ý tới chúng ta nhất định phải cho người ta một câu trả lời hơn nữa ngươi còn muốn biết đến một chuyện ở nam hương vụ án phát sinh trước kia ba cái hồng y danh bộ nhằm vào bạch kiếm đảo cùng ngươi cũng thảo luận một phen mạnh phi dương chờ đến hạng hương đem một chút tin tức sửa sang lại không sai bề lắm tiếp tục nói đề tài lại là có liên quan giữa h ạ hương cùng bạch kiếm đảo ở nam hương thảm án bạo phát về sau hồng y danh bộ ân trùng dung đề nghị tương kê tự kế không bằng nhân cơ hội này tính kế một đợt bạch kiếm đào đem hạ h ương định vị truy nã cho phạm hạ độ lớn nhất thấp xuống bạch kiếm đào cảnh giác như vậy phần thắng tăng nhiều duy nhất ủy khuất đại khái chính là hạ h ương đương nhiên dù là bạch kiếm đào hay là nam hương vụ án cuối cùng cùng hạ h ương thoát không được quan hệ trước hết để cho hắn né một đoạn thời gian chờ tương lai tra được chứng c ứ lại vì hắn sửa lại án xử sai cho nên nói hạ ương bây giờ bị truy nã trừ bản thân đã có được hiểm nghi cùng áp lực ở bên ngoài còn có một p hạ ầ thần n nguyên nhân là người của thần bộ môn muốn dùng hắn là làm mồi xử lý mồi của bộ b xử c h Hạ kiếm đảo. Hạ ương trước mắt tình cảnh của ngươi là h ắ cám nguy hiểm nhưng tương lai vẫn là quan minh đáng để mong chờ thần bộ môn sẽ không vĩnh viễn truy nã ngươi chẳng qua cái này cần thời gian tới khiến nam hương di dân tỉnh táo lại sau đó mới có thể vì ngươi t r a rõ hung thủ vụ án này hiện tại do hề h i ề n bộ đầu cánh vác ta cũng là trợ thủ một trong ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ vì ngươi t r a rõ trợ tướng hạ ương gật đầu như thế nói đến tình cảnh của hắn cũng là không tính là quá gian nan thần bộ môn đem hắn truy nã một l à là, là c h ấ n an nam hương di dân khiến bọn họ trước không nên ồn ào đám người hề hiển thì tiếp tục đổi tra xét trần tướng lấy đám người này thủ đoạn hẳn là không cái gì lo lắng hai khả năng cũng là nguyên nhân chủ yếu chính là vì bạch tiếng nào như thế cùng ý nghĩ của hắn có chút không n h ư mà hợp hắn có khước ta nơi tay nhưng cũng chỉ có thể tự vệ một mực chạy trốn cũng không phải cái biện pháp tốt nhất tới cái nhất lao vĩnh g i ậ t thần bộ môn vừa vặn có thể giúp hắn một chút về phần ủy khuất không phải ủy khuất hạ ương cũng không quan tâm thần bộ môn nói cho cùng vẫn là triều đình thế lực quy củ quá nhiều trước hắn kỳ cầu lấy còn có thể đã chịu một hai hiện tại cũng nhanh tiên tiên cũng không quen thuộc lại cho người làm n ộ t à i cũng là có thể suy tính thừa cơ hội này kéo ra đi ra tiêu g i a o giữa thiên địa chẳng qua ngươi cũng ngàn vạn không thể khinh thường trên người ngươi có thần bình tin tức đã lưu truyền ra ngoài không có thần bộ môn vì ngươi cản trở chỉ sợ tìm ngươi phiền thoái người không phải ít một chút ngươi trước kia chọc phải địch nhân chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này đa tạ quan tâm bạch kiếm đạo ta muốn hắn rời r i ê n hi quẩn hẳn là cũng không xa cái này mồi ta làm ta có một nói không nhả ra không thoải mái tất nhìn lời nhắm hai nhìn xuống bình luận c u rất thất vọng cũng không nghĩ thêm nhìn những thứ này không sai nơi này nói một chút ta sẽ không lại một lần nhìn quyển sách này bình luận c h ư ơ n bình không phải vậy ta sợ mình song không được vốn là thái giám hy vọng các vị ủng hộ ta hiểu được một chút tiếp nhận loại cắt vào chính đề p h ạ m là cảm thấy quyển sách rất r ư i không đối với ngươi khẩu vị có thể không nhìn heo không uống nước ai cũng không thể mạnh nhấn đầu ta cũng không có năng lực k i ê u cưỡng bách mọi người ta cũng không muốn cãi cọ cái gì đã nói mình xem sách cũng có yêu mến cũng có không thích thích liền nhìn không thích không nhìn đạo lý rất đơn giản ngoài ra đối với nhuốm máu tiểu cúc hoa bình luận bên trong nói ta bản này cùng mình nhiều năm trước nhìn qua tiểu thuyết tương tự nói bóng gió đơn giản đạo văn như vậy ngươi có thể tìm ra quyển kia tiểu thuyết ta cũng muốn nhìn một chút thật nếu quả như thật có kịch bản cấp sạch cho ta cũng không cần mỗi ngày bị người nói nước liên đối mình kẹt văn thẻ giống ngu ngốc ta không phải mạo xưng là trang hảo háng người thiên huyên bí cảnh đại lương bối cảnh sở cùng nhân một đoạn cùng độc cô kiếm thánh là ta tham chiếu thế giới võ hiệp đại mạo hiểm một đoạn nhưng cũng vẹn vẹn một đoạn bối cảnh cái này có chút thư hữu đã nhìn ra ta cũng không dứt được phủ nhận còn có tiểu thuyết của ta bên trong cái kia cương thi sẽ không lại t h ứ c tỉnh đã bị người bắt giữ lấy thần bộ môn c ắ t miếng chắc chắn sẽ không lại t h ứ c tỉnh đã hiểu cương thi đoạn này k ị c bản vẹn vẹn ta ngay lúc đó mấy ngày nay đang nhìn cương thi thúc thúc cùng cương thi tiên sinh các loại già phim nhựa có chút xúc động mới tạm thời khai bút thậm chí có không có đến tiếp sau bản thân ta đều chưa hẳn rõ ràng ngươi từ chỗ nào nhìn thấu cương thi kia tương lai sẽ tỉnh mặt khác có vị tự nhận là đặt mua quyển sách còn cảm thấy hưởng công thư hữu nói ta tận lực g è m pha kim dung võ học kim dung võ học thế nào thế nào không phải trâu gặp cái nhỏ mà cả đ ô n g liền bị đánh thần chiếu kinh không bằng cái này không bằng cái kia còn không bằng ngay từ đầu liền không phải viết tới chót nhất một câu ta là hắn thấy qua viết võ hiệp buồn nôn nhất một cái ta kia cũng muốn trở về một câu ngươi cũng là ta đã thấy buồn nôn nhất độc giả sách của ta bị ngươi xem thật cảm thấy buồn nôn vì sao ngươi hay sao muốn nhìn sách của ta không duyên cơ kéo xuống ta thư hữu bình quân t r í thông minh ta rèm pha kim dung võ học mắt ngủ hoặc là đâu có hố lại hoặc là chưa từng đọc sách hiểu được có chứng lại đơn giản một cái đ ấ võ cao võ khác biệt không để danh tức giận bởi vì thế giới khác biệt vẹn vẹn biểu hiện đến xem ta nhận biết bên trong hàng long thập bát trưởng uy lực chính là không bằng như lai thần trưởng cựu dương thần công cùng tam phân quy nguyên khí cũng không so bằng có vấn đề dựa vào cái gì ngươi cho rằng chính là đúng ngươi tính là cái gì ngươi có năng lực chịu đánh cái song lớn đem hàng long thập bát trưởng đánh tới ta xem một chút đánh tới ta l i ề n phục bị ngươi nói thật giống như ta thế nào thế nào tội ác tài trời nhìn cảm thấy buồn cười như vậy phun g a pháp ta sẽ không bởi vì ngươi đặt mua liền thế nào làm sao nhị khí thôn âm thanh ngươi thay cái góc độ phân l u n ra nói ta kịch bản viết kéo dài r ấ c rưởi nhân vật chính trí thông minh là âm văn bút nát đến nổ tung xem ở ngươi chính bản đặt mua phân thượng ta cũng nhịn nói thật ta cùng loại này não tàn tỷ đấu ta cũng là não tàn chút này ta nhận cuối cùng là đúng chính bản đặt mua lại rất cảm thấy thất vọng các vị viết không được hoặc là các ngươi cho rằng không tốt đây là vấn đề của ta bài này thật sự có thật nhiều không may điểm này ta không dứt được phủ nhận bởi vì tự ta cũng cảm giác được nhưng ta sẽ tận chính mình cố gắng đi viết xong nó cũng thông qua quyển sách này đi ma luyện mình tranh thủ tiếp theo bản viết có thể giảm bớt một chút không may nhiều một ít có thể để các ngươi công nhận đồ vật ta mở cái này đơn t r ư ơ n g không phải nói thành tích thế nào tốt như vậy liền bành trướng g i á m đổi thư hữu mà là ta cũng bây giờ nhịn đến một cái cực hạn nhất là bình luận sách trương bình một mảnh lên án đặt mua nhìn vào bản tất cả đều tới hắn ta mẹ cũng là người cũng có máu có thịt các ngươi bàn phím khái động tùy tiện nói tùy tiện mắng mặc ngươi nhóm vui vẻ ta chết ta nên bị các ngươi p h â u n ra không cảm thấy chết mất lương tâm đã nói nhiều như vậy hiểu được tự nhiên hiểu được không hiểu thế nào cũng sẽ không hiểu được Tâm t ì chương hóa sáu trăm bốn mươi bốn giao kích dưới điểm sáng pha tạp bạch kiếm đào toàn bộ thân thể g i ấ u ở hát cám đại bào bên trong lúc đầu cái này ăn mặc bỏ vào trên đường cái khẳng định là hút người nhãn cầu chẳng qua bạch kiếm đào lại phảng phất một giọt dung nhập b i ể n rộng giọt nước bình thường thật cùng người bình thường ai cũng nhìn không ra dị thường cương giả thiên thiên đối với tinh thần ứng dụng còn ở trên hạng hương có chút mê hoặc lòng người phương pháp sử dụng tới lô hỏa thuần thanh không để lại dấu vết đương nhiên đây cũng là bởi vì thường nhân bên trong bây giờ rất khó tìm đến một cái tinh thần võ đạo tu thành hạng người bạch kiếm đảo hạng ương hiện tại thay đổi bộ mặt đang ở ba đầu đường phố bên ngoài một cái khách sạn bên trong dùng cơm nếu nhanh một chút không nói được động còn có thể đem hắn bắt được chân tướng bạch kiếm đảo đang theo dòng người vô ý thức đi lại bên cạnh đ ô n g nhiên chuyển đến một câu k h à n giọng nhắc nhở khiến trong mắt hắn lóe lên một tia sắc cơ hắn biết đến đám người này đang lợi dụng hắn đối phó hạng ương nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận sự giúp đỡ của bọn họ mặc dù hắn cũng luyện được nguyên thần nhưng còn chưa đủ lấy ngàn dặm t ỏ hồn đối với truy lùng phương pháp càng không am hiểu nếu không phải trên đường đi có nhiều người chỉ điểm đã sớm bị h ạ n bỏ lại đến không còn tâm hơi. đối với một mực giúp hắn tìm hạ ương tung tích đám người này bạch kiếm đào lúc trước cho là cao thủ thần bộ môn ở dẫn hắn vào cuộc sau đó lại cảm thấy không phải thần bộ môn nếu như nắm giữ hành tung của hắn đã sớm vây bắt hắn cũng không cần làm loại này thủ đoạn nhỏ cho nên không thể nào là người của thần bộ môn sau đó hắn mới mơ hồ có chút hiểu rõ có thể lấn át thần bộ môn ám bộ mạng lưới tin tức lại đồng thời có năng lực nắm trong tay hắn cùng hai người hạ ương hành tung sợ cũng chỉ có cái tiêu kéo dài không biết đã bao nhiêu năm ma môn nói không chừng nam hương vụ h n cũng là đám người này làm hạ ương cũng có mấy lần hỏng ma môn chưa tốt hiện tại ta xuất thủ bọn họ cho mượn tay của ta giết hà hương cũng coi là đều có được được bạch kiếm đào trở lại dọc theo tiếng giọng k h ẳ n g chỉ đạo trái lượn quanh rẽ phải rất mau tới đến một nhà diện tích không nhỏ khách sạn tại cửa ra vào trong triệu nhìn lại bên trong khách nhân đầy tràn âm thanh ồn ào đại sảnh bầu không khí lửa nóng mùi l ồ ăn mùi rượu sông và mũi liếc nhìn lại không có thấy được bóng của hà hương lập tức khẽ ồ lên một tiếng đem ánh mắt tỏa định ở khách sạn phía tây một cái mặt hướng hắn bạch vào tăng nhân trên h â n quen thuộc linh giác cho hắn biết người này chính là hà hương cái này tăng nhân vóc người trung đẳng áo choàng xanh nh trước người trên bàn b ả y biện mấy đĩa thức ăn chay cùng một bát cơm trắng bộ dạng phục tùng giữa cầm đuôi trúc ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức thẳng l ư n g n g ỡ n g ự c thái độ đoan trang phảng phất phật kinh quá nhiều năm phật pháp hôn đúc cao tăng nói thật bạch kiếm đào cũng không nghĩ tới hạ ương giả làm cái nổi lên hòa thượng là như thế chuẩn xác thậm chí nếu như không phải hắn thấy qua hạ ương còn lấy nguyên thần phương pháp từ trên người đối phương lấy ra một sợi linh cơ khí t ứ c đúng là bị hắn không đặt được hắn lại là không rõ ràng hạ ương rốt cuộc tu hành qua phật môn không ít võ công đối với phật kinh cũng từng có một phen nghiên tập làm cái ở nhà cư sĩ đó là dư người này hiện tại không có chút nào phong bị ta bạo khởi đánh bất ngờ lấy thần công phát toàn lực đem hắn chém giết sau đó mượn đại loạn dòng người thoát đi cũng không thành vấn đề bạch kiếm đào tâm tư k h ẽ động xoay người đi chỉ sau chốc lát trở về cũng không biết từ cái k i a thằng xui xẻo trên người lột xuống một bộ y phục đổi lại đồng dạng lấy xúc cốt đại pháp và khí huyết vận chuyển chi đạo đem hình dáng biến hóa thành một cái buồn bã phú ra ống thản nhiên đi vào khách sạn đại s ả n h chạy đường tiểu nhị chạm mặt tới một phen gút mắc cũng không đề cập nữa dù sao cuối cùng chính là bạch kiếm đào được gan bài ở h ạ n ư ơ n g một bàn bên cạnh cùng hai cái hồ thiên giới biển lớn hắn ghép thành một bàn h ạ ương ngai lấy trong miệng c ơ m cùng nấm hương mắt không chớp hình như chưa từng phát giác bạch kiếm đào dấu vết hoạt động trong lòng lại là đọc thầm băng tâm quyết cũng lấy đại tàng mật truyền thần xá lợi kinh thư thiền định phương pháp hóa tinh thần dị lực dày đặc quên thân chỉ cần bạch kiếm đào có động tác hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối cũng đem đối phương dẫn tới trước đó mai phục địa phương tốt h ạ ương không rõ ràng bạch kiếm đào là thông qua cỡ nào phương thức truy lùng cũng tìm được hắn nhưng trải qua không trọng yếu kết quả quan trọng nhất hiện tại hắn cần phải làm là tỉnh táo đối phương chỉ sợ cất đá mặc dù nói đến buồn cười một cái tiên thiên giết hậu thiên thế mà phải dùng đánh lén loại phương thức này nhưng kết hợp hắn không nghĩ đưa tới phiền thoái sau đó còn muốn thoát đi hiện trường liền cũng không khó hiểu được giết hạ gương cũng không có nghĩa là muốn đem mình cũng cho góp đi vào bạch kiếm đào thọ nguyên dư thừa chí ít còn có gần trăm mười năm có thể sống nếu vận khí tốt sống lại một đứa con cũng không phải không thể nào làm sao lại dùng mạng của mình tới đổi hạ gương mạng giờ này khắc này hai người đã bắt đầu vô hình giao p h ò n g tâm trí t í n h k ế đối với tinh thần vận dụng tạm thời đến xem Hạ phải h Ương vẫn c ế trong chết, chết ăn chắc bạch chí phương xuất hiện kiếm ít xuất t ăn đối đào, nấy mắt, hắn đại ã phát hiện cũng cảnh lên. Trong cũng răng lên. đ sảnh nguyên bản cao đàm khoát luận hồ a n biển lấp mọi người chẳng biết lúc nào đã an tính lại mặc dù cảm thấy không giải thích được nhưng chính là có một loại nặng nề g h bị đè nén trong tim quanh quần không tiêu tan Đây là sinh vật bản năng, liền giống là động đất hoặc là trời mưa trước yếu, tổng số tiểu động đã y là liền là là liệt, sinh số giống trời tiểu thời hạn dự báo. Người bản năng, tổng hạn bản năng không có rất mạnh liệt, chẳng hoặc vật vật trước trước rất báo. có mưa ơ, dự cho dù chậm chạp nhân loại cũng cảm thấy không được bình thường nếu có tiểu động vật đã sớm hoảng hốt mà chạy sau lưng hạ ứa ngất xuống một mảnh mồ hôi lạnh bạch kiếm đào lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ xuất thủ có thể là thanh thế thật lớn tiên t i ê n chấn động linh khí thủ đoạn cái này không phải khức tà gia hộp không thể ngăn cản cũng có thể là là vô thanh vô t ứ c trở phát chân lực ở bên ngoài thân cận chiến đánh bất ngờ nếu như cái này một loại càng tăng thêm hữu hiểm có chút bất chắc chính là máu tươi tại chỗ đinh một tiếng g ò n vang bạch kiếm đào tiệm điện đánh một tay làm chảo một tay chính trường thân như du long thôn vân thổ vụ mà đến khi thế như bài sơn đảo hải khách sạn đại sành không lý do dâng lên một cỗ mánh liệt kinh phong thổi bay cái bản bộ đồ ăn thức ăn nước loạn tung tóe đây là hắn ngồi cùng bàn một cái lớn hắn trong lúc lơ đãng đánh nát từng cái từng cái bắt xứ tiếng vang trong nháy mắt hạ ư ơ n g cùng bạch kiếm đào giữa c u ố n dao vững vàng khí cơ bị đánh vỡ giống như hai người cao thủ giữa khu rừng giao chiến lá rụng trôi giặt đến giữa hai người lá rụng chính là thời cơ xuất thủ hạ ư ơ n g tay c u ố n thiên tàm kim ti bàn tay như kim tinh sáng chói trong nháy mắt cùng bạch kiếm đào dao kích mười lăm chiều chỉ điểm gậy xoa tơ tầm bị vô song kình lực thúc gi mười ngón móng tay nứt ra đầu ngón tay đỏ bừng điểm thạch thành kim chỉ pháp trí nhu chỉ lực phối hợp thiên tàm ti trí nhu chi đạo cũng chỉ là thoáng ngăn cản bạch kiếm đào bá liệt công kích vĩ mô bên trên bạch kiếm đào người có thể lấy chân khí bản thân kèm theo thiên địa linh khí ra chiêu uy lực hùng vĩ đoạn sơn không phải sông cũng không ly kỳ quy về tự thân hắn cũng có thể chặt chẽ chuẩn sắc linh khí ở giữa chiêu pháp uy lực tăng gấp b ộ i đồng dạng không phải bình thường hậu thiên có thể ngăn cản hạ ương có thể đón đỡ bạch kiếm đào mười lăm chiêu bất tử đủ thấy hắn lại có cùng tiên thiên đối kích t h lực hạ ương trong mắt tàng đạo khoe hai tay run r u dậy nổi gân xanh huyết dịch gần như muốn tan vỡ ra đẻ xuống dung chuyển như gặp phải trọng kích phụ tạng mượn thế trở lui nhanh nhẹn giữa người đeo hộp dài đã chạy ra khách sạn một đường cặp chân cùng trang chạy bằng điện nhỏ m ô tỏ đ ô t nốt dẫm nước trên đường bày ra phiên đá đem truy mệnh thối pháp buôn tập pháp môn phát huy đến cực hạn một đường nhanh chóng đi bạch kiếm đào càng lộ vẻ khí cấp bại phôi không nghĩ tới danh con này sớm có phòng bị xác n i ệ m giữa một kích điểm chết mới vừa cùng hắn ngồi cùng bàn một cái đại hắn đây chính là vừa rồi không cẩn thận đánh nát bắt xứ vị nhân huynh kia ánh mắt lạnh lùng quét mắt khách sạn mọi người. Trung quy kiên trong quy kiêng kỵ là chương à n h k sáu trăm bốn mươi lăm tính kế hạ ương đoạt mệnh chạy hết tốc lực thậm chí không có tận lực khống chế lực đạo của mình đem một đầu trên đường cái phiến đá quân dâm n ư ớ c dưới sự bạo phát đang kinh ngạc loạn trong đám người trái đột một phải t i ế n v à o thi triển thân pháp hướng về một phương hướng đi nhanh bạch t i ệ u tuy chậm hạ ương phiến hơi thở công phu nhưng tốc độ còn lại thắng qua hạ ương không còn tận lực phong tỏa gân q u t khí huyết vóc người tướng m ạ o phục hồi như cũ vây tay một cái đánh ra một đạo khí kình chấn động linh khí hướng phía hạ gương kéo dài mà đến tư l ạ p một tiếng cắt thanh âm từng khối phiến đá bị cắt thành mảnh vỡ tung bay có xui xẻo người đi đường nhận lấy hai bay vạ gió bị phiến đá đập trúng hoặc là gãy tay gãy chân hoặc là phủ tạng bị thương nội thương nghiêm trọng đủ loại muôn màu giống như ngày tận thế tới hạ gương cảm thụ được phía sau sát ý càng ngày càng gần dưới chân một sai thân thể c u ộ n thành một đoàn ngã lan đi tránh khỏi một đạo chân khí công kích ở khoảng cách giữa chở tay gõ mở gỗ lấy ra k h ư ớ tả cũng không quay đầu bạch kiệu lúc này ánh mắt hơi tức giận nóng lên hắn mặc dù không phải chủ tu đao kiếm binh khí nhưng cũng không đại biểu mình không hiểu đao p h ậ t pháp nếu có thần binh nơi tay trên tay hắn phát huy hoàn toàn uy lực viễn siêu ở trong tay hạ ương trừ giết con mối hận truy sát thất thủ nổi giận hiện tại hắn lại thêm một cái tất sát hạ ương lý do lần này lòng tham thần binh nơi tay thiên hạ ta có bạch tiệu động t â m hạ ương không biết bạch tiệu lúc này trong lòng hắn chỉ biết mình nhất định phải nhanh hơn chút nữa càng nhanh một chút đem một thân tiềm lực quân bức ra nội tức nước quần quận ra mơ hồ p h i m hồng cùng mạnh phi dương một mặt kia hạ ương cũng không vẹn vẹn chỉ là hiệu tin tức tương quan cũng thông qua hắn cùng quách thái sơn ba cái hồng y danh bộ có liên hệ cao thủ tiên thiên linh giác nhạy cảm muốn chân chính đem a n h hắn vây lại g ả o sát muốn làm chuẩn bị bây giờ quá nhiều chuyện thứ nhất chính là t h ấ p xuống hắn cảnh giác cùng đề phòng không phải vậy có chút gió thổi cỏ lay người này liền sẽ trốn xa đi tiêu thất vô tung đây cũng là hạ ương muốn làm cùng vẹn vẹn có thể làm được cho nên hạ ương là sự thật t h o a n mọi loại trong nguy cơ bên cạnh không một cái cao thủ tiên thiên bảo đảm nếu như hắn không trốn được trước đó mai phục tốt địa điểm chết liền chết vô ích hai người một chạy một đuổi rất nhanh cách xa biển người đường cái cuối cùng đi đến một mảnh tự trong rừng lúc này hạ ương ngược lại ngược lại lao đi khỏe miệng màu tươi run dậy tay phải chấp k ư ớ c tả ô n đào đứng yên k h ạ c h kiệu lúc này còn mặc không biết từ chỗ nào lột xuống trang phục viên ngoại tơ lủa cài áo ở dưới ánh sáng choáng sáng lên bàn tay lớn bay xuống dừng ở trước người hạ hương ba trượng khoảng cách mặt ngoài rộng lượng khí thế hùng hổ do người kỳ thực đã có chút ít cảm giác không ổn vừa rồi bị cựu hận nổi giận lòng tham đủ loại tâm tình suy nghĩ che đậy một đường truy sát hạ hương bây giờ nghĩ lại rất không được bình thường hắn nên đi nhiều người địa phương chạy mượn dòng người h i ể m t r ợ mới lại càng dễ đào thoát mới đúng làm sao lại đến như thế một cái địa phương cất chim cũng không có chẳng qua nếu như thật là dẫn dụ hắn tiến vào vòng mai phục như vậy hạ hương nên thẳng vào trong rừng cây mới đúng dù sao trong rừng mới là mai phục đất lành nhất điểm làm sao lại dừng ở trước rừng cho hắn một tuyến đào thoát sinh cơ cái này lại khiến hắn không quyết định chắc chắn được bạch hiệu mặc dù ngươi là tiên thiên cao nhân võ đạo thông thần nhưng ta cũng không phải không có lực phản kích n g ư ơ i một đường dồn ép không tha chúng ta hôm nay chính là chỗ này làm kết thúc hạ ư ơ n g trong mắt tẩn hiện xương trận nhìn chi khí băng tâm quanh quẩn vào tay vẩy đao xuất thủ lúc chậm rãi từ từ giống như rùa bò kỳ thực đao nhanh cực nhanh hậu thiên đ ă n g phong tạo cực nội ra tu vi phối hợp đại thành thần đao chạm hơn nữa khước tà thần minh một đao này m ớ i có quỷ thần bất chắc chi vi bạch t i ệ u chính là thâm niên tiên thiên đại cao thủ nguyên thần có thành cựu võ đạo tạo nghệ siêu việt phàm tục ra đao trước kia từ mi tâm đến phần bụng đã có tiếp xúc động phản phát bị cái gì lực vô hình chia cắt linh cơ trợ hiện theo bản năng né tránh khiến cho tại chỗ con bò không tiếp theo sợi mái tóc đen lên dài hạ ương một chiêu này thần đau chạm trừ cần hao tinh khí thần mới có thể bắn ra xúc phi đ a o cho là một thân võ học sát thương liên quan hậu thiên nếu gặp một đ a o bên trong điểm không có ngoại lệ mặc dù bạch t i ệ u tránh thoát một đ a o này tránh thoát hạ ương dốc sức một c h ạ m sát chiêu trung quy không phải không bị thương chút nào nhìn chậm rãi bay xuống trên mặt đất tóc dài bạch t i ệ u lạ thường bình tĩnh không còn có đùa bỡn hạ ương như đồ chơi trò chơi trái tim lấy đối phương võ công lại phối hợp một thanh tần binh đã có uy hiếp thực lực của hắn đương nhiên vẹn v vẹn dầm dầm lúc đầu thật là ghim ta bày ra một cái bẫy được lắm hạ gừng được lắm thần bộ môn bất quá khi đó vì sao hắn không phải vào rừng bên trong mà nhất định phải mạo hiểm cùng ta đối mặt một chiêu trong mắt h ạ hương sương trận nhìn mang biến mất dưới chân một điểm hướng phía trong rừng lào đảo nghiêng ngã lao đi tinh thần bên trong cảm ứng đến ba đạo khí thế vô cùng mạnh mẽ cùng ba cái loe lên một cái biến mất thân ảnh màu đỏ giao thoa mà qua có một đạo là hắn quen thuộc quách thái sơn hắn cần phải làm là những này có thể làm được cũng đều làm đến một bước này nếu như còn khiến bạch t i ệ u đ ư ờ n g chạy đó chính là đối phương mạng không đến tiệt lộ hắn cũng nhận hạng bộ k h o i vất vả mời được bên này đi hệ bộ đầu đã đợi chờ đã lâu chiến dịch này nếu bắt lại bạch kiệu ngài làm cư tử công thật là khiến người ta hâm mộ trong rừng trừ tam đại hồng y diệ chỉ có một cái trời sinh tinh thần vô cùng một chút nào yếu ớt tiểu bộ khoái đang chờ đây là đặc thù loại người mới cùng người sống dưới nước đồng dạng tức hạ ư ơ n g nếu không gặp mặt vẹn vẹn lấy tinh thần cảm giác cũng không phát hiện được người này nửa điểm k h í tức tiểu bộ khoái thấy được hạ ư ơ n g ngã đụng mà đến liền mau đi lên mở miệng tản án dương cũng là thật tâm thật ý đổi hề hiền bộ đầu cũng làm không được hạ ư ơ n g bước này càng đều có thể hơn có thể là sớm đã chết ở trên tay bạch hiệu đám người hề hiền lại là dòng g ã vượt qua rừng tây ở rừng về sau chờ cũng coi là dụng tâm lương khổ sợ chút nào không may đưa đến lần hành động này thất bại trong c ă n g thớt hạ gương trụ đao gật đầu đ ỗ n g nhiên xuất thủ ở tiểu bộ khoái cái cổ về sau hết thảy đem hắn đánh n g ấ t xỉu lắng nghe trước rừng bốc lửa dao thủ tiếng cùng thỉnh thoảng truyền đến khí lãng khe gật đầu lập tức nhắm mắt ngưng thần lấy thiên thị địa thính tỏa thần bao trùm quanh thân nửa g i ả m phạm vi hướng phía cùng thần bộ môn đám người hề hiền phương hướng ngược nhau đi có chút vị giết được thỏ một chó săn hắn cũng không dám bảo đảm hề hiền có thể hay không cho mình mang gông k h ó lại dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là thần bộ môn đối tượng truy nã. so với đem vận mệnh giao cho người khác hắn vẫn tương đối thích tự mình làm chủ đây cũng là ngay từ đầu hắn không có dựa theo hẹn mà vào rừng cây nguyên nhân bởi vì hắn không xác định ba cái hồng y danh bộ có thể hay không ở hắn vừa vào rừng cây liền đem hắn bắt lại Trường thành. thần trung một tối trong trên tường thần, truyền thể tiếng ương người đưa lưng bước nhiệm hoàn Diên Quận, môn, điện, hiền môn, kín mở tối đèn diễm bên trong đối với đồng nhập đến không nghe chân, Hy hề phía bích hỏa thần, phía đại đại diễm đối với mở vụ về sâu sau bộ bé ở hắn còn không chịu trở về hơn nữa xuất thủ càng ngày càng nặng tính kiên nhẫn sợ cũng là bị tiêu ma hầu như không còn ta đề nghị vẫn là tạm thời không cần tiếp tục truy kích hắn chỉ cần chúng ta đem nam hương vụ án t r a ra đem sự thật đem ra công khai lại triệt tiêu hắn truy nã hắn liền sẽ không ôm lấy lớn như vậy cảnh giác mạnh phi dương đơn thuần võ công đã không kém cỏi hề hiền thậm chí còn hơn bất quá đối với hắn vẫn là rất tôn kính cũng thử nghiệm đưa ra đề nghị hy vọng có thể có một cái song toàn biện pháp không chịu trở về vẫn là trong lòng có kiên kỵ không tin chúng ta ta cũng không nghĩ tới hắn cảnh giác có nặng như vậy mà thôi lấy vo công của hắn trừ phi ba vị đại nhân xuất thủ không phải vậy rất khó mang hắn về đem nhân thủ của chúng ta đều triệt hạ đi về phần nam hương món kia vụ án ngươi có ý nghĩ gì nói một chút mạnh phi dương gật đầu nam hương vụ án thật ra thì điểm đáng ngờ trùng điệp mặc dù giới hạn trong tin tức quá ít nhân chứng vật chứng không đủ nhưng có thể theo vo công bắt đầu người chết không dưới t r ă m nhiều người vết đ a u trải qua ngỗ tác mấy ngày liền muộn kiểm nghiệm đã có phát hiện mới ngày đó trong rừng cây u tĩnh đánh một trận quách thái sơn liên hợp tân trùng dùng hứa kính tam đại tiên tiên cùng thi triển tuyệt kỹ lấy chín đỉnh điểm cấp trên huyền t i ê n một mạch còn có cản khôn bảo lục k hốt nhục bạch kiếm đảo ngư long biến t h ầ n công tam đại tiên tiên vây đánh một người đại khái cùng tiểu phong thư trúc đoàn dự ba huynh đệ liên thủ đánh nhau mộ dung phục không kém nhiều lắm võ công của bạch kiếm đảo tại chỗ bị phế trở thành lại một cái cắm trên tay thần bộ môn cường giả tiên tiên nghe đồn bị giải vào diên hy quận thần bộ môn trong địa lao chiến dịch này đã như như vòi rồng truyền khắp trên giới diên hy hướng phía cả h n g châu địa giới quyết tán tiên tiên bị phế luận đến lực ảnh hưởng hạng thiên thiên. Hạ ương lúc này vẫn là một bộ hòa thượng ăn mặc đầu trùi lùi mặc băng thiềm ý sửa lại làm màu trắng tăng bạo đạp nặng hài một người đỉnh lấy nóng bỏng ngày đi lại ở trong núi dốc đứng con đường nhỏ sáng nay lại đánh lui theo đuổi thần bộ môn bộ khoái hiện tại đang chuẩn bị dò xét đường núi tiến vào kiểm quận cảnh nội lại xuyên qua kiểm quận vào dương xuyên quận cùng thượng quận giao giới cuối cùng đến quỳnh sơn tìm một chút thạch trung ngọc lộ tuyến này là hắn tìm một cái vào nam g i a bắc lao tiêu sư hỏi vì thế còn bỏ ra hắn một tấm lá vàng tử dọc theo con đường này thần bộ môn đối với hắn không nói là đuổi đánh tới cùng cũng khiến chết cắn không thả khiến hắn khổ não sau khi cũng không khỏi được xuống tay độc gác để bày tỏ lộ thái độ của mình không biết có thể hay không như vậy chọc giận thần bộ môn chơi độc gác đường núi g ặ p ghềnh ạ ương lại là thành thơi mà đi giống như đạp thanh dạo chơi ngoại thành không đề cập nữa người hắn phụ cao thâm nội ra tu vi nóng lạnh bất sâm vẹn vẹn trong l ngoài h cấu kết lớn từ điệu trao đổi hắn đã có đầy đủ hiểu rõ thậm chí hắn tu hành băng tâm quyết đến nay cũng có mấy lần mơ hồ nhìn thấy cảnh giới kia tạm thời không đề cập nữa chỉ nói tiên thiên phương thức chiến đấu hắn thấy đã đẩy ra không ít mây mù nhìn thấy cảnh giới này hình dáng tiên thiên không phải tiên nhân vẫn là vó giả chẳng qua là cảng cường đại hơn vó giả võ học cơ sở quyền cước cùng binh khí võ học vẫn như cũ chủ đề so với hậu thiên nhiều chính là có thể dẫn động uy lực của thiên địa linh khí là hắn trực quan gặp bạch kiếm đào xuất thủ chính là ngư long trùng điệp bạch long sinh động như thật uy lực c n g mánh vô cùng nhưng bạch long kia cũng không phải trực tiếp ngưng tụ linh khí mà thành mà là lấy chân khí của mình làm dẫn tử hôn tạp thiên địa linh khí hóa thành đây là một cái tỷ lệ dung hợp khiếu môn một phần chân khí của mình kết hợp mười phần hoặc là trăm phần linh khí của thiên địa đủ để đạt đến đạt đến sở hướng vô địch nghiền ép hậu thiên trình độ sở dĩ nói có chút hậu thiên trí cường giả có thể nghịch phạt tiên tiên h bởi vì một chút tiên tiên h cho dù đã dẫn phát linh khí bàn về uy lực ném không đủ để cùng một chút hậu thiên cường giả tuyệt người đối thủ số liệu hóa mà nói riêng lấy công lực mà nói một cái tiên tiên h nội lực tổng giá trị là một ngàn một cái đơn vị có thể đã dẫn phát xứng đôi thiên địa linh khí là m ộ ư ơ i như vậy tạo thành uy lực tổng cộng cũng chỉ là một vạn hạ ương không phải dựa vào là thiên địa linh khí tự thân trong hậu thiên luyến hơn hai vạn ngạnh há một ích hạ ư ơ thỏa thỏa có thể nghiền ép cái kia yếu gà tiên tiên đây mới phải có thể lấy hậu thiên nghịch phạt tiên thiên trần tướng Đương nhiên, người hậu thiên các phương diện khác võ đạo tạo nghệ cũng quyết không thể kém nhất là tinh thần võ đạo p h ư ơ n g diện đây cũng là vì sao nhấn mạnh hậu thiên càng mạnh nội tình càng sâu căn cơ vượt qua vững chắc đến trước tiên thiên trình liền rộng lớn bởi vì lúc bình thường mà nói tiên thiên mạnh y ế u hoàn toàn g ắ n ở hậu thiên thành k i ể u lại so sánh tiên thiên đồng cấp tranh p h o n g thật ra thì một ít thời điểm thật lớn công kích chẳng qua là một loại đại c h i ê u nói chung vật lộn cùng hậu thiên cũng kém không nhiều lắm ngay lúc đó bạch kiếm đào đánh bất ngờ h ạ hương dùng thủ đoạn mới là tiên thiên phổ biến đối địch t r ạ thái lực lượng không tiết lộ máy may chân khí ngoại phóng dán vào linh khí. Bám vào t hạng i a lực so với thả ương loại chiêu trong thái, nội g l tâm r sư p h o n đậu dung đi đến đường núi một tảng đá xanh trước nhẹ nhàng phất một cái kính phong nào giải tán cho bụi lá rụng ngồi ngay ngắn đến trên tảng đá chậm rãi tiếp thu cái này quân tiên ma sách nội dung thiên ma sách hơn o g nữa hoàng hệ võ học càng nặng tinh thần cùng cảnh giới cuối cùng võ cùng đại thành người không có chỗ nào mà không phải là thể ngộ thiên đạo người điểm này rất là khó được giống như là tam phân quy nguyên khí thiên tinh hộ thân cương khí các loại võ học con nặng sát phạt thường thường không để ý đến tâm linh tu vi cùng tăng lên đối với cái này nhất hệ võ học hạ ương cũng có mình một bộ nhận biết luận trong lòng khát vọng thủ đậy tam đại kỳ thư chiến thần đồ lục thiên ma sách trường sinh quyết ai cũng có sở trường riêng chiến thần đồ lục cầm đầu đến vu từ hàng kiếm điện mặc dù cũng có kỳ thư danh sưng ơ cũng đã nói có vỡ vụn phát m ô n nhưng liền cùng cản k h ô n đại na di tầng bảy là phỏng đoán chẳng qua là cái c ấ u tư cũng không nhất định có thể làm người khai sáng địa n i phá không có vỡ vụn đều là hai chuyện lại nói hắn là lượt đao không thể nào giữa đường xuất ra lượt kiếm cho nên không bị hạ gương xếp vào bên trong thứ yếu chính là thiên đao tống khuyết một tiếng sở học đại thành đây không phải nói tống khuyết võ c u ố n tuyệt tiên liên giới không người nào có thể so sánh mà là đối với hắn mà nói càng có hơn tham khảo học tập ý nghĩa dù sao hắn cũng là luyện đao chẳng qua là chẳng biết lúc nào mới có cơ hội lĩnh lược thiên đao võ học phong thái mặc dù bây giờ chỉ quét một cái thiên ma sách mà không phải phiên bản hoàn chỉnh nhưng cũng đủ làm cho hạ gương trịnh trọng trở thôi một bài tâm pháp ba vạn ba n g h n ba trăm ba mươi ba cái chữ một chữ không nhiều lắm một chữ không ít thông thiên trình bày thân người luyện huyết chi nói chương ả n giới g tối khiến thể cao có n ờ i ta do m sáu trăm bốn mươi bảy tích huyết kình thiên ma sách mười quyển bởi vì chiến l o ạ n thiên hai các loại nguyên nhân có nhiều tán g g dật lại bởi vì ma môn phe phái săn sát tông môn có đừng ở đây trên cơ sở lại phân rời vỡ vụn rất nhiều nội dung đều là hậu nhân lấy tự thân kiến thức võ học điển vào sáng tạo ra mà thành ở trong đó cao thấp nhất, nhất trí cao vô thượng phát n ô n thuộc về trên giới hai cuốn đạo tâm trùng ma đại pháp cũng kêu chồng ngọc công chủng ma quyết môn võ học này có thể khiến người ta l ĩ n h nộ ra phá toái hư không pháp môn nhưng nói là mười quyển thiên ma sách tinh hoa áp xúc thứ yếu thuộc về t ử huyết đại pháp cùng mười một tám tầng thiên ma bí cái trước chính là do huyết thủ lịch công lục x o á t được diễn biến ma thành tu thành công này về sau tiến vào khuy thiên người chi đạo về sau một môn chính là âm quy phái chân phái tuyệt kỹ hạ ương đoạt được một quyển này thiên ma sách chính là phiên bản hoàn chỉnh mười quyển một trong thông tin trình bày nhân thể ác không thể thiếu huyết dịch chính là chân chân chính, chính luyện máu đại pháp để ý lấy máu luyện tinh lấy máu dước khí lấy máu còn thần đối với nhân thể huyết dịch ứng dụng cao t h â m ảo rượu đến cực điểm hạ ương đã từng tu hành đại mã kim đao thung tích lũy tháng ngày lâu dài tu hành huyết dịch sền sệt như thủy ngân du động giữa có thể ngưng tụ thành đao đạo phong mang cũng là thần đao môn chính tông nhất căn cơ võ học thứ yếu hạ từ bạch b a o đại cương trong miệng cung lượng đạt được nửa bộ không thay đổi cốt ma công đối với huyết dịch cũng có khắc một phen k i ế n lớn g i ả i chẳng qua quá mức cực đoan thất chi chính đạo thuần túy một quyền này thì lại khác quan minh thật lớn mơ hổ giữa giống như đọc kinh điển phản phất đây không phải ma môn bí tịch mà chỉ nói phật chân truyền hoàn toàn không thấy nửa phần ma cái bóng hơn nữa cùng nói đây là một quyển võ công không bằng nói là đối với nói trình bày luyện máu đại đạo đồng dạng là một môn nhắm thẳng vào chứng đạo pháp môn bên trong đủ loại đặc sắc cho dù ba ngày ba đêm cũng đã nói không hết so với t ử huyết đại pháp do lịch công nghiên cứu tản quyển n g ộ ra được hạ ương một quyển này liên quan tới luyện máu đại đạo kinh đ i ể n luận giá trị có thể nói vượt xa khỏi lúc này trong núi không người nào hạ ương bỗng nhiên từ tảng đá xanh bên trên đứng dậy tiện tay đánh ra một đạo khí kình bẹ gãy một bên nhánh cây dỡ vớt hút tới tiện tay một lột thành trùi lủi một đoạn hạ gương chở nhánh cây như bút lông sói ở vừa rồi đang ngồi tảng đá xanh bên trên lấy vô cùng phong duệ kình lực k h ắ t xuống cuốn này thiên ma sách một phần ba vật khí giữa một thân khí huyết kích đống trong mơ hồ quanh thân thả ra mông lung hồng quang cổ tay run r ậ y càng ngày càng nhanh nhánh cây mũi nhọn nét bút lại càng ngày càng chậm hạ gương quanh thân huyết dịch nguyên bản giống như chảy nước ở đặc thù tâm pháp vận chuyển phía dưới bây giờ lại là tựa như quần c u ộ n sóng biển đánh ra bên mở, phát ra rầm rầm tiếng vang trên đường nhỏ có g i núi xoắn tới hạ hít thở giữa tạo thành quần phong quấn ngược thổi đến hai bên tụ tập cây nhỏ r dưới da làn da c ứ n g cỏi tăng ra một đoàn một đoàn tựa như con chuột nhỏ lớn bánh bao tròn căng ở toàn thân tán loạn du động giữa kéo theo một thân chân khí trong đan đ i ể n kịch liệt tiêu hao lấy một loại đặc biệt chuyển hóa phương thức khiến cho hạ gương lúc này thân thể nặng hơn ba trăm cân giơ tay nhấc chân giống như cự thú hồi lâu trong tay hạ gương nhánh cây đoạn mất làm ba đoạn trên mặt đại hãn như mưa nhắm mắt giữa chỗ mi tâm vận thành một đoạn cũng thời gian dần trôi qua nứt ra dị ra một giọt đỏ thấm bên trong mang theo nhàn nhạt màu bạc trắng huyết dịch nay giọt máu ngưng tụ không tiêu tan dọc theo n u i tua xuống rơi xuống tay phải hạ gương trên n g i nón giữa đông nhiên bị bắn ra trước người hạ gương đá xanh bị một cỗ bạo liệt vô song chân khí nổ thành phân vụn dư lực không giảm một đường xuyên suốt dọc theo đá xanh nghiêng xuống mới dọc theo cũng không biết đ ã thông bao nhiêu mét xuống núi đường mà lúc này mi tâm hạ gương chỗ có lưu một đạo giống như chu sa hình dáng chấm đỏ đỏ t h ắ m nếu máu khí thế quanh người chập trùng không chừng khi thì mánh liệt bạo liệt khi thì yên lặng như hồ so với có thể do ma nhập đạo tiến b à o khuy thiên người tri cảnh từ huyết đại pháp hạ gương võ học có hạ còn hiệu thấu đáo luyện máu thiên một phần ba nội dung kết hợp bộ phận này cùng mình q u a khứ kiến thức võ đạo đã luyện thành một môn tích huyết kình cái môn này tích huyết kình tự nhiên không cách nào cùng t ự huyết đại pháp tương để tịch luận chẳng qua là cũng có chỗ độc đáo môn võ công này thật ra thì c ũ n g không thay đổi cốt ma công có chỗ tương đồng chẳng qua là lấy khí dưỡng huyết máu bên trong ngưng thần đem công này luyện đến đại thành có thể đem một thân huyết dịch đã luyện thành một dọn một dọn này đã bao hàm hạng ương tinh khí thần t a m bảo hòa làm một thể vạn tà bất s ô n cùng giá y thần công tu thành hồn biên công thể có chút tương tự nhưng càng tăng thêm luyện thật ra thì hạ ương càng muốn đem hơn luyện đến tích huyết trùng sinh thần thoại cảnh giới đáng tiếc đây chỉ là một ý nghĩ s a n g bậy chí ít hiện tại đến xem hắn dựa vào cuốn này thiên ma sách một phần ba nội dung vẹn vẹn luyện nhiều một môn dạy hoa trên gấm pháp môn còn chưa đủ lấy siêu phàm n h ậ p thánh v õ công trợ tăng đương nhiên cửa này tích huyết kình còn có một cái cực kỳ lợi hại địa phương chính là có thể nhờ vào đó đánh sâu vào nê hoàng cung cũng là phải cái gọi là thượng đan điển hạ ương thủy trung vẫn là cất mau sớm đả thông cửa trước một khiếu tâm tư tích mau sức lực bởi vì là ta từ thiên ma sách bên trong lĩnh nộ sáng chế ra từng có đi ngọ Không cao đầu tiên là sự nghiệp nguyên bản dù sao cũng là công vụ nhân viên đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt còn có ngoại khoái có thể kiếm có thân phận có địa vị bây giờ bị người làm một trận thành đào phạm hắn không phải cái nhuyễn đản bị người làm còn không nói tiếng nào hắn được còn lấy màu sắc cái này cần các loại thần bộ môn cha ra là ai hãm hại hắn đương nhiên lấy hắn hiện tại suy đoán ma môn h i ể m nghi lớn nhất về phần là cái nào một mạch liền không tốt lắm nói có lẽ là băng ma nhất mạch có lẽ là đao ma một mạch trả thù chuyện này gấp không được hắn phải đợi sau đó là tự thân võ học cùng tiên thư ban bố nhiệm vụ hai cái này thật ra thì cũng không phải là một cái đối lập quan hệ nhiệm vụ rõ ràng hai bước một đến quỳnh sơn tìm được thạch trung ngọc hai tìm luyện khí địa phương đúc thành hộp đao trấn ma nhiệm vụ hoàn thành là nên ngạo hàn lục tuyệt một bộ cũng không nóng nảy võ công đại khái cần gần hai tháng không xuống núi mới có thể đã luyện thành tiên tiên h thời gian không ngắn nhưng so sánh nguyên bản dự đoán đối với thời gian một hai năm đã lớn lớn rút ngắn cộng thêm hắn hiện tại là truy nã tri t h ầ n nếu rời núi gặp đội bắt hoặc là quá khứ địch nhân bỏ đá xuống giếng một thân cao minh hơn võ công cũng là á t không thể thiếu lại có tương lai hắn muốn báo thủ cũng được cần một thân quá cứng võ công cho nên hắn s á c thực chuẩn trước tiên ở trong núi khổ tu hai tháng thậm chí thời gian dài hơn chờ đến tiên tiên có thành cựu lại đi hoàn thành hộp đao trấn m a nhiệm vụ sau đó liền nhìn thần bộ môn tra án hiệu suất như thế nào sớm một chút vì hắn sửa lại án x ử sai hắn liền sớm một chút thoát khỏi đảo phạm thân phận sau đó dẫn theo thức tà tìm ma môn phiền thoái nếu như thần bộ môn không tra được ra chứng cứ trả lại hắn trong sạch hắn tấn thăng tiên t i ê n tin tức nếu như bị thần bộ môn biết đến cũng có khả năng rất lớn bị triệu hồi hơn nữa không những sửa lại án x ử sai sẽ còn bị thăng chức là hồng y danh bộ không nên hỏi vụ án không có cha rõ ràng tại sao có thể nên ngang trở về thế nào cha xét cha như thế nào cha được cái gì còn không phải thần bộ môn chuyện một câu nói thế giới thần này bắt cửa có thụ t r i ệ u đình các công lên án địa phương quyền hành quá lớn không có ách chế chính là một cái trong số đó chương sáu trăm bốn mươi tám người truy đuổi trăng tròn như bản treo cao trí này rủ xuống ngàn vạn ngân huy nhàn nhạt, nhạt vầng sáng m ô n g lung rơi tại chim thú vô tận núi non chập trùng trong núi nhiều chút ít l ạ n h lạnh mười ba cái mặc y phục dạ hành c o n điều trạng vật bóng người lạng yên không tiếng động ở giữa núi rừng n h á o cấp tung hành m ũ i chân một điểm g i ấ m đạp nhánh cây l á sao phát ra nhẹ nhàng gì rào âm thanh trước mắt chính là mấy trượng khoảng cách lói lên ở mười ba người này về sau còn có hai người mặc hoa phục ô m chuột hoang thanh niên trai tráng xa xa treo buôn tẩu giữa dáng địa huyện chuyển như bay khinh công hỏa hầu càng phía trước m ộ ư ơ i ba người phía trên ngừng chính là chỗ này thanh niên hai mươi tuổi sắc mặt vàng như nến tướng mạo coi như đ o a n chính nhất là một đôi mắt dạng dỡ phát quang trong đêm tối đặc biệt rõ ràng chuột hoang lại ở trong ngực hắn cách chít chít cách chít chít d é o lên không ngừng đoàn người dừng ở tại chỗ đi ra hai cái mặc y phục dạ hành người áo đen một cái móc da mang theo nhàn nhạt mới lỏng dầu hương vị bó đuốc một cái khác mở ra cây châm lửa đốt lên bó đuốc chiếu sáng chỗ này hoàn cảnh bột phía Đại nhân, h có, có, có p mợ miệng n ư i chính p h là một cái khác thân mang hoa phục tráng yên ước chừng khoảng bốn mươi tuổi mặt chữ quốc hình dáng rõ ràng âm thanh trầm thấp khẳng giọng nhìn bên cạnh thanh niên lộ ra vẻ tươi cười tràn đầy tán án dương thanh niên miễn cưỡng cười cười nắm thật chặt trong ngực chuột hoang vô ý thức hướng bốn phía mắt nhìn theo lý thuyết hạng ương nếu như rời đi nơi này khí tức không nên như vậy mà dừng vì sao đảo núi bảo chuột con c h ỉ dẫn tới đây l ư u sử võ công của hạng ương ở hậu thiên kinh thế hai tục lại có ma đao thần binh nơi tay chúng ta như thế tùy tiện tìm hắn có phải hay không có chút đường đột kiểm tra một lần một phía thanh niên vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi tinh thần không có chút nào phát hiện hơi nhẹ nhàng thở ra ngược lại đối với bên cạnh không biết nghĩ cái gì tráng hắn hỏ hắn thấy cử động lần này nào chỉ là đường đột đơn giản chính là bên cạnh nhà cầu tháp đèn lồng muốn chết có lẽ đi chẳng qua ma đao quan trọng hạng ương có thể trở thành đao chủ cũng là ta mạch này mạng định chân truyền vì hắn b ư ớ c lên một chút hiểm cũng là đáng chẳng qua ta cũng không nghĩ tới hắn có loại năng lực này có thể đem bạch kiếm đảo bực này cường giả tiên thiên đều tính kế gắt gao t h â n bộ môn đối với hắn cũng quá thiên vị chút ít tráng h ắ n thở dài trong mắt cũng lóe lên một tia lo âu sự tình phát triển hình như cùng hắn nghĩ có chút khác biệt bạch kiếm đảo căn cứ bọn họ lưu lại tin tức tìm được h ạ ương nhưng bị thần bộ môn tam đại hồng Y danh bộ vây công một đ ờ i t i ê n thiên thả thiên hạ cũng xưng cường giả tồn tại cứ như vậy vẫn lạc liền hắn cũng bất ngờ đương nhiên trong đó để lộ ra cấp độ càng sâu tin tức cũng khiến hắn rất cảm thấy khó giải quyết thần bộ môn dường như đối với hạ ương cũng không có một gậy c h e đánh chết mà là có lưu không ít đường sống ví dụ như lần này song phương liên hợp tính kế bạch kiếm đào chính là c h ứ n g cứ rõ ràng ta không hiểu hạ ương xuất thân lai lịch rõ ràng ngươi nói như thế nào hắn là các ngươi mạch này chân truyền còn có coi như hắn thật được cái nào đó cao nhân di trạch ngươi cho là hắn sẽ thả lấy quang minh chính đại bộ khoái không làm đi góc tối khi các ngươi cái gọi là chân truyền thanh niên hình như nghĩ tới điều gì n ô n từ có chút kịch liệt sắc mặt cũng hơi đỏ lên chẳng qua lập tức an t ĩ n h lại t r ầ mặc m không nói thêm nữa chẳng qua là trong đôi mắt lộ ra nhớ lại cùng căm hận dùng sức giữa thậm chí kéo xuống trong ngực tiểu hoàng chuột lông tóc đau đến chuột hoàng chít chít cuồng thiếu còn cắn thanh niên một ngụm chẳng qua là hắn không hề hay biết cái này cũng không xung đột những ngày này danh tiếng vang xa hồng y danh bộ hứa kính chính là khang châu càn k h ô n tông tông chủ được chuyển ở thần bộ môn đồng dạng leo lên cao vị nếu hứa kính có thể như vậy hạ ương cũng nhất định có thể đơn giản là khó khăn một chút nhưng ta đối với hắn có lòng tin thân phận của chúng ta là nhạy cảm chút ít nhưng trên thực tế trừ đế ma một mạch cùng vây tụ ở xung quanh khiến chính đạo không dùng thứ mạch hệ trên đại chu tầng đối với chúng ta cái khác mạch hệ vẫn là tuân theo bao dung thái độ căn cứ ta đã hiểu ôn y một mạch đại thành người ôn thanh bây giờ lại ở khang thân vương p h ụ thủ hạ làm việc đại chu hoàng đế đối với cái này không thể nào không biết nhưng ngầm cho phép còn có m ộ ư ơ i hai hoàng tử kiếm thuật của hắn lao sư cũng là kiếm ma một mạch cao nhân cho nên ngươi hoàn toàn mất hết có cần phải đem chúng ta nhìn thành l o ạ t đảng tráng niên một phen ngôn ngữ cũng không khiến thanh niên đến cỡ nào nhận đồng chẳng qua là đáy lòng âm thầm cười lạnh người là một người mạch hệ là mạch hệ ma môn ba mươi sáu mạch đúng nghĩa bị tiếp nạp công nhận chỉ có thánh thể nhất mạch đã từng cùng đại chu quân đội nước sữa hòa nhau tăng cường rất nhiều đại chu quốc lực binh uy c h i thịnh danh tiếng to lớn vang vọng tái ngoại thảo nguyên s o n mạch hệ khác trên cơ bản vẫn là không dám thò đầu ra h ã n tin tưởng đối phương lời nói hai cái kia ví dụ nhưng cũng vẹn vẹn l ạ riêng ôn y một mạch trừ là võ giả cũng là ý thuật cao nhân t á i tạo lại toàn thân loại đó khang vương phủ vị kia càng đạo này đại thành người có như vậy một vị cao nhân ở bên cạnh suy nghĩ ngã bệnh hoặc là bị hạ độc ám toán cũng khó khăn huống hồ cái này vẹn vẹn một người khang thân vương là đại chu thánh thượng em ruột ruột thịt cùng mẹ sinh ra hắn khẩn cầu một phen bảo vệ như thế một cái y thuật cao nhân cũng không khó về phần vị kia kiếm ma một mạch cao nhân nói không chừng đã sớm đầu đại chu là người ta người của đại chu thật coi ma môn bền chắc như thép không có phản đồ sao nhưng hắn là nghe nói qua không chỉ một mạch náo loạn qua mâu thuẫn cùng phe phái chính thống chi tranh vị lưu sử này hiện tại đem thánh trong đình vị kia làm kiếm ma một mạch truyền nhân nhưng người ta thân phận bây giờ khác biệt là hoàng tử kiếm thuật giáo đầu thậm chí có khác chức cao có thể chưa chắc sẽ thừa nhận điểm này nói tóm lại nói tóm lại ma môn tình cảnh vẫn như cũ không lý tưởng đại chu thịnh vượng chính đạo thế lực chiếu g ọ i lại có thần bộ môn trải rộng mười chín châu cường g i ả tuấn kiệt nhiều vô số kể đối mặt như vậy tình thế ma môn ba mươi sáu mạch nếu chỉ huy kết hợp một còn có thể đi lên trước sân khấu nếu vẫn như cũ như bây giờ như vậy chia năm xẻ bảy thậm chí ngươi lửa t ắ gạt cả đ ờ i liền ở bầu không khí không lành mạnh làm làm tiểu âm nhu mà thôi những n à y nguyên bản thanh niên cũng là chưa hề tiếp xúc không thể nào nghĩ tới lại càng không có như vậy kiến giải chẳng qua là mấy năm này hắn theo không chỉ một mạch người làm rất nhiều năm hạ thủ kết hợp chứng kiến hết thảy cũng ngộ ra được không ít thứ giữa hai người bầu không khí có chút n g h i ê trọng hồi lâu cũng không có lại trao đổi mười ba cái người áo đen từ t ừ tán trạng thái trở về từng cái hướng phía tráng niên ôm quyền lắc đầu h i ệ n nhiên không có thu hoạch thanh niên cũng k h e nhữ mày chẳng lẽ lại đối phương biết đến mình dùng đảo núi bảo chuột theo roi hắn thế nhưng là bảo chuột thiên phú lỗi lạc có người tức giận truy lùng bản lãnh cách xa trăm dặm cũng có thể dọc theo đường tìm người đối phương l à như thế nào giải thoát khí t ứ c cách trừ bảo chuột truy lùng đây này hắn nhưng không biết ban đêm h ạ ương thu được một quyển thiên ma sách nộ ra được tích huyết kính pháp môn khí tức lăn lộn tan ngưng luyện tái tạo khác biệt đây cũng là bảo chuột chỉ có thể đổi tới nơi này nguyên nhân lưu sử kia lại là rất cảm thấy thất vọng lắc đầu thở dài như vậy bỏ lỡ cơ hội lại nghĩ tìm được hạng n g ở vào hắn nhân sinh thung lũng vì hắn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi coi như khó khăn Chương Thiên thiên t có có h ngày ngày gần hai i n tháng hạ hương đơn thuần luận thực chiến lược sát thương cũng không tăng lên bao nhiêu nhưng mà đối với cảnh giới linh đền g ộ tự thân hiểu rõ đến một cái trước nay chưa từng có hoàn cảnh càng khó hơn chính là m i tâm hắn trung ương thượng đan đ i ể n trải qua khổ tu đánh sâu vào đã rách ra ra một cái khe thượng đan đ i ể n cùng trung đan đ i ể n hạ đan đ i ể n khác biệt trừ một chút hạng người yêu n g h i ệ t phổ biến mà nói đều là khép kín tựa như phía ngoài bọc một tầng thật dày phòng hộ đã là hạn chế cũng là bảo vệ hạng ương đi tiên thiên lộ số chính là đả thông thượng đan đ i ể n cũng là phải thường nói nê hoàn g cung nê hoàn g cung vừa mở tinh thần hội tụ đả thông cửa trước một khiếu cũng chỉ là nước chạy thành sông đây cũng là thế giới này đã luyện thành tiên tiên b i ệ pháp chẳng qua quá trình này cực kỳ hữu hiểm nê hoàn cung dính tới nhân thể tinh thần huyền bí hạng không chú ý, chính là thân ý, là tử đ o tiêu, đ ư ơ nhiên, cũng có khả năng biến thành nửa điên nửa khủng ráng, liền giống là cự bang khả có cự bộ t là sa ương ớ c chủ thạch bang đường. Hạ ư tu thành tích huyết kình ngày ngày trên tạc kích đan điển lại có băng tâm quyết luyện được thanh lương chi k h í dốc rách mà vào hai bút c ù n g vẽ chính là làm từng bước ổn thỏa lộ số thời gian hai tháng đã lớn có thành tựu i so với dự đoán thời gian còn phải sớm hơn ba ngày xem ra tu vi của ta cảnh giới còn ở trên tưởng tượng của mình mi Mì tâm h ạ ương chấm tròn màu son lộ ra thâm trầm nếu có thường nhân ra lâu dài nhìn chăm chú liền sẽ bị một cô giống như, như cơn lốc lực lượng tinh thần đánh sâu vào thành ngu ngốc đầu ngốc đây cũng là bởi vì hắn còn thành công một nửa khó mà đem tinh thần lực lượng thu phóng tự nhiên xa xa là ầm ầm rung động bay chạy thẳng xuống dưới thác nước mà nước đã phủ lên s ư ơ n g trắng bốc hơi văng lên giọt nước dưới ánh mặt trời nổi lên cầu vồng bậy sắc hạ ư ơ n g ba trượng ngang bắt chéo trên vách đá trong hộp gỗ gánh chịu lấy khước tà hôm nay là hắn tiến quân vô thượng tiên tiên diệu cảnh lễ lớn dung không được một tơ một hào sai lầm k ư ớ c tà ma tính khó trừ cũng may có huyền bằng trầm mục t r n áp cũng là không ngờ đạo loạn ngựa ra xem nhìn nó nghiêng hai phía giữa sơn cốc rừng rậm mọc thành bụi màu xanh biết rằng rào hạ ư ơ n g tâm thần lâm vào một mảnh an bình trầm tĩnh ngồi xếp bằng một khối đã phơi khô ra thú hai mắt hơi khép hai tay tương đối b ó p chỉ hoa lan hít thở giữa hạ ư ơ n g nguyên bản bóng loáng ra bỗng nhiên thay đổi nhữ toàn thân cao thấp tựa như đại thụ vỏ cây trên mặt hốc mắt lõm khí huyết trôi mất nghiêm trọng nguyên bản hít thở giữa cực kỳ dày đặc kéo dài lúc này lại bị gãy thỉnh thoảng t ụ một đầu một đầu thiên tảm thi từ trong cơ thể mọc ra lại đứt đoạn từng cây rơi vào thân thể hạ ư ơ n g bốn phía gió thổi quát tới t toàn thân huyết dịch ngưng tụ như một càng kết hợp c h â n khí tinh thần chính là tam bảo tụ hợp biểu hiện tại nhân thể chính là dầu hết đèn tắt c h i tướng hạ gương t h ầ m vận tích huyết kình tâm pháp ngực trung tâm trái tim bỗng nhiên nâng lên một cái lớn trừng quả đầm bánh bao vận hành quanh thân nếu lúc này có người công kích hạ gương thịt này bao hết đủ để phát huy so sánh kim cương bất hoại thân đại thành lực phòng ngự chạy x u ô i qua một lần toàn thân tình hình thuận lợi rất có hóa giải hình như có lưu một chút hy vọng sống cuối cùng này bánh bao hóa thành tí tách như tuyến máu chạy hội tụ đến mi tâm hạ gương bên trong chấm tròn màu son nô da điểm, điểm nước a xung quanh có từng cỗ từng cỗ lực lượng kỳ dị phun trào điểm điểm bạch quang như linh cắt bày r a đó là thuần túy nhất không chứa tạp chất linh khí đây cũng là tiên thần hiền hóa siêu phàm nhập thánh cơ sở hạ ương khỏe miệng nhét lên vẻ mỉm cười mặc dù bây giờ một bộ da bọc xương bộ dáng có vẻ hơi dữ tợn nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nụ cười này sự tinh khiết hoàn mỹ thông t ấ u như tinh cái khe khép kín chấm tròn màu son tiêu thất vô tung huyết dịch giải tán thuộc về q u a n thân t h ẩ bổ lúc trước cực lớn tổn hao sinh cơ một giọt nhỏ xịu không thể gặp màu bạc trắng giọt máu chảy vào hạ đan điển trong ngoài thông i t thấu h thân người tiểu thiên địa cùng vũ trụ đại thiên địa lẫn nhau liên hít thở giữa nguyên ngông phong lưu kết đống quê mùa thành lưỡi đ a o từng tầng từng tầng linh khí hóa cắt bị hạ gương hút vào trong cơ thể thẩm bộ thượng đan điền sơn ngưng liền tinh thần lúc này tinh thần hỗn độn tán loạn nghe hoàn cung v ô hình cũng may có băng tâm quyết luyện thành băng trùng áo khoác so với bình thường sơ thành người của tiên thiên hạ gương căn cơ thâm hậu cảnh giới vững chắc x o n g cái này cũng chưa hết hạ gương sở tu thiên tầm c ử u biến ban đầu là ngưng luyện hai môn thần công làm căn cơ mà thành một môn tự nhiên là thiên tầm thần công một môn khác lại là tam phân quy nguyên khí lúc trước hạ gương căn cơ đã thành không bỏ được phế công luyện thành thuần túy phiên bản tam phân quy nguyên khí cho nên mình lấy thiên phú tài tình còn có môn công pháp này thuật kết hợp thần chiếu kinh kinh tức công phi tiên công luyện thành một môn đơn giản phiên bản tam phân quy nguyên khí uy lực tự nhiên cực lớn giảm bớt nhưng cũng có tu tập khả năng thiên tàm khí sở dĩ có thể thiên biến văn hóa thay đổi chân khí tính chất ví dụ như trải qua thiên tàm biến tu thành giá y chân khí cùng tam phân quy nguyên khí không thoát được mở liên quan thời khắc này hạ ương muốn rèn s ắ t khi còn nóng n h ấ t cử tu thành phiên bản hoàn chỉnh tam phân quy nguyên khí thu nạp giữa thiên địa x ư ơ n g vân phong tam khí nhập thể ngưng tụ thanh linh nguyên khí chẳng những có thể đem môn thần công này uy lực phát huy hoàn toàn còn có thể khu động quyền trưởng chân tam t u ệ t h ầ n công biến hóa vô tận mịt mờ giữa hạ ư ơ n g từ thiên địa giữa trận nhìn như linh cắt linh khí bên trong cảm ứng được ba cỗ hoàn toàn khác biệt mà tính chất lẫn nhau có cấu kết linh khí xương khí vân khí cùng ở khắp mọi nơi tập tụ hai tay thành trưởng trên dưới sai đúng đứng không bên trong một đạo xoay chân khí đoàn ngưng tụ thành tản ra ba động khủng bố cùng năng lượng theo chân khí này đoàn xoay ba đạo linh khí từ thiên địa kéo ra dung nhập trong đó diễn sinh biến hóa vốn chỉ là hư vô chân khí hướng phía thiên địa bắt cực đột một đụng co rút lại thời gian dần trôi qua ngưng động như thực chất liền giống là một đoàn tính chất không trừng thủy cầu hạ ư ơ n g thu chân khí ở thể nội hai tay nắm tay đấm ra một q u y ề n xương trận nhìn chi sắc đoàn đoàn ngưng tụ thành khoảng cách hạ ư ơ n g trường x a mười mấy t r ư ợ n g thác nước nhất thời phủ lên nửa bên băng xương băng lưu rất dài như dao một chân bay đạp thân dung thiên địa trong cồn g phong trong c h ư ớ c mắt bay đến dưới thác nước hai tay một đoàn vân khí bao phủ oanh kích k h ắ c nửa bên màn nước khiến cho thác nước đi ngược dòng nước uy lực mạnh mẽ không tên thiên x ư ơ n g quyền bài vân trưởng cùng phong thần thối hạ ư ơ n g sớm đã luyện thành thuần t h ủ c h ỉ là không có đối ứng chân khí phát huy lúc này tiên thiên thành cựu luyện thành nguyên bản tàm phân quy nguyên khí uy lực lập tức tăng lên trăm lần đây chính là tiên thiên thần công uy năng giá y thần công thần chiếu kinh các loại kim cổ phái buộc lại thần công kem chính là một cái đối với thiên địa linh khí vận dụng a hạng ương đã luyện thành thần công lập tức hiểu cao võ đê võ khác biệt đê võ c ư ờ n g điệu tự thân nội khí tu vi cùng cảnh giới phát huy uy lực cũng dừng ở nội ra chân khí cho dù tiên thiên về sau trong ngoài tương liên xuất thủ có thể chấn động thiên địa linh khí phụ h o ạ uy lực tăng gấp b ộ i nhưng cũng v ẹ n vẹn tăng gấp b ộ i thuộc về bị động tương tự tam p h n q u nguyên khí bực này cao võ ở tiên thiên về sau có thể h ạ n độ lớn nhất phát huy thiên địa linh khí chi diệu Lệch. đồng ấ u c h i dạng số liệu hóa biểu thị ra nội khí trị số đồng dạng một một cái luyện thành đê võ thần công thành tựu tiên thiên kết hợp linh khí một m ư ờ i uy lực chẳng qua một vạn một cái khác đồng dạng là nội khí trị số một nhưng luyện thành cao võ có thể chủ động vận dụng linh khí trị số là một trăm l i n thậm chí một ngàn uy lực kia chính là mười vạn thậm chí trăm vạn trên lệnh chính là lớn như vậy đương nhiên đ ề võ cũng không phải không có chỗ thích hợp lấy đ ề võ một bước một cái dấu chân đã luyện thành vững chắc cơ sở đối với tự thân tu vi nắm trong tay có thể làm được tỉ mỉ nhập vi thậm chí trên kỹ xảo càng thắng hơn cao võ một bậc dù sao cao võ mà nói lực lượng là chủ mãng liền xong việc phí hết thời gian d ỗ i kia suy nghĩ chô rất nhỏ có chút không đ ủ bây giờ không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng có khi chính là có chút nhỏ xịu nắm trong tay có thể vượt ra khỏi người khác một bậc thậm chí lại càng dễ tiến quân càng thượng tầng cảnh giới chương sáu trăm năm mươi quỳnh sơn thạch đầu thôn lưỡng giới sơn thượng quận cùng dương xuyên quận giao dưới dây núi dọc theo thiên hạc dưới đỉnh núi lại chuyển đông đi ba mươi dặm đã đến quỳnh sơn cũng là phải hạ ương lần này nơi muốn đến lúc này hạ ương vẫn là hòa thượng đầu trọc c n mặc b à nạp tăng hải diện mục bình thản như nước c ó rất dài gỗ hai bước giữa chính là hai mươi trượng khoảng cách m ớ i có xúc địa thành thốn uy năng tiên thiên về sau hạ ương đã từng dừng lại trong núi tiếp tục tinh tu c h â n khí đáng tiếc con hút giữa thiên địa sương vân phong ba thanh linh chi khí tăng cường tam phân quy nguyên khí uy năng nội công hỏa hầu lại như cũ là không có tiến cảnh hậu thiên đ ỉ n h phong lúc dặn gì hiện tại hay là cái gì dạng đây càng khiến hắn hiểu vì sao có ít người chậm chạp chưa từng tiến quân tiên thiên, một mực đang hậu thiên ma luyện bởi vì bước này chính là cực kỳ trọng yếu căn cơ một bước một bước đạp sai không còn có quay lại đường sống hắn cũng không khỏi được may mắn mình chân chính ở hậu thiên luyện thành định phong viên mãn công lực chưa từng có lưu t i ế t mới chân chính lấy linh khí nhập thể luyện thành thật ra là tinh thần cái gọi là luyện khí còn thần này tức giận chính là thiên địa đến tinh thần linh khí thần chính là nhân thể hư vô tinh thần chính là lấy linh khí của thiên địa bổ túc nhân thể tinh thần tu vi tinh thần tăng tiến so với hậu thiên đ ầ u chỉ gấp mười tăng tiến thậm chí hạ hương thường xuyên có một loại chỗ mi tâm dựng dục một chính mình khác cảm giác đó là tinh thần ngưng nhiên quy về một thể ở trong tiên thiên cũng coi như được đăng đường nhập thất có một chút thành cựu làm tinh thần đại thành có thể đã luyện thành nguyên thần bước này cũng là cảnh giới tiên thiên cửa ải đã luyện thành nguyên thần mới có tư cách ở tiên thiên sưng là cường giả đến một bước này lập tức có cảm ngộ thiên địa chi đạo tiến vào khuy thiên người huyền bí vô liếng quỳnh sơn chính là giữa u n g thành cùng thượng quận một toàn núi lớn trên núi loạn thạch đá lầm trợm ít có cỏ cây sinh trường chim t h u tuyết tích cũng là một chút nghề chế tạo nguyên vật liệu căn cứ dưới núi trừ ba khu t u y ệ t bích có khắc một cái đại thôn lạc hộ ở đây thôn dân lớn hơn lấy mở núi đá ở thương minh hoặc là bang phái thế lực nằm bán xung qua cũng có kỹ nghệ cao siêu tài nấu nướng không tầm thường toàn khắc đại sư hoặc là thợ trạm người ẩn cư ở chỗ này hạ ương trước kia tìm hiểu qua trên quỳnh sơn quả thực xuất hiện qua thạch trung ngọc thậm chí còn không phải ví dụ chẳng qua là lớn hơn chẳng qua to bằng ngón tay cùng hạ ương sở cầu có thể chế tạo hộp đao chấn ma cần thiết trên lệch không ít quỳnh sơn đã cao lại lớn trên núi loạn thạch đâu chỉ mười vạn hắn muốn từ đó tìm được đầy đủ chế tạo hộp đao thạch trung ngọc không thua gì mò kim đáy biển không thể dùng biện pháp đ ầ n nhất nhất định phải suy nghĩ một cái kế có thể thành hạ ương cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay dưới quỳnh sơn thôn người ở đó thế hệ sinh hoạt ở dưới quỳnh sơn không thiếu lên núi nhiều năm lão nhân bọ nhận ra tảng đá lớn thậm chí có lợi hại có thể một cái ngắm ra trong viên đá phải chăng có chân quý mỹ ngọc nói không chừng có thể cho hắn cung cấp trợ giúp thôn trưởng của thôn ngoài d ữ liệu là một hai mươi tuổi người trẻ tuổi mặt may thật thà hình dáng rõ ràng tính tình chất phác giữ lấy một ngụm nồng đầm núi âm đối với nhờ giúp đỡ tới cửa hạ ương rất nhiệt tâm đương nhiên nếu chỉ riêng chỉ là một người bình thường hạ ương cũng không để ý kỳ liền kỳ ở đây thân người cực âm thượng thừa nội ra tu vi thuần hậu bên trong giống như rút đi phong mang góc cạnh núi đá sợ không phải đan dược trợ lực tạo thành nếu không phải hạ ương bước vào tiên tiên võ đạo tu vi tinh thần phóng đại chỉ sợ cũng chưa chắc nhìn đến g i a đ ồ mối cái này ở đối phương tuổi này thật sự hiếm thấy đương nhiên h ạ ương đã không đem mình bỏ vào người trẻ tuổi một hàng tiểu sư phụ sở cầu thạch trung ngọc chính là trên quỳnh sơn đặc hữu chân quý vật vạn bên trong khó tìm một khối chớ nói chi là ngài phải dùng tới chế thành hộp gỗ khó khăn rất lớn trong một gian nhà đá h ạ ương vác lấy hộp gỗ cùng thôn trưởng trẻ tuổi ngồi đối diện ở một cái cạnh bàn đá thôn này cũng kêu thạch đầu thôn trong sinh hoạt tưởng thật khắp nơi cùng hòn đá mật thiết tương liên khó khăn rất lớn chẳng qua cũng không phải không cách nào làm được thôn trưởng yên tâm nếu quả như thật có thể như ta mong muốn thôn a tất t có trưởng trẻ tuổi trên mặt do dự nhiều lần suy tư tối hậu phương mới lên tiếng ấn hắn lời nói cái gọi là thạch trung ngọc không phải người mắt thường có thể biết phân biệt trôi qua những kia có thể một cái nhìn thấu trong đá ẩn dấu ngọc không phải dựa vào là nhãn lực mà là dựa vào là trực giác tương tự quen tay hay việc từ đó ra đời k h á c thiên phú bản năng nếu muốn lên núi tìm ngọc không có gì đặc thù biện pháp trừ dựa vào vận khí cùng cơ duyên cái này vừa vặn là hạ ương không cách nào không chế trời mới biết hắn lúc nào có vận khí tìm được một khối này chẳng lẽ một năm không tìm được hắn một năm muốn khóa cứng ở chỗ này sao ồ cũng phải thỉnh giáo t h ô n trưởng trong lòng hạ ương vui mừng không sợ phiến thoái liền sợ không có đầu mối thế là cái này trẻ tuổi thôn trưởng đem khối kia lai lịch của thạch trung ngọc êm hay nói lại còn liên lụy đến một vị lợi hại cao thủ tiên tiên h ước chừng là mười năm trước kia thôn xóm bọn họ ngay lúc đó tới một cái vân du bốn phương đạo nhân định cư người này am hiểu khắc thạch một cái truy nhỏ một cái s á t đ ủ c ó thể đem một khối ngoan thạch điêu khắc thành các loại hình dáng vật thể người động vật binh khí các loại nguyên bản trong thôn khắc thạch đại sư thấy người này tài nấu nướng không dám tiếp tục lấy đại sư tự cư đạo nhân này ở thôn sinh hoạt ba năm đục chín trăm chín mươi chín cái hình người tượng đá sinh động như thật hình thái khác nhau phân loại ở trên quỳnh sơn các nơi lại là một ngày đạo nhân từ trên núi tìm được một khối to lớn vô cùng bên trong lẩn dấu ngàn cân mỹ ngọc t ả n g đá lớn mừng rỡ phía rơi không ngủ không nghỉ liên tiếp khắc bảy ngày bảy đêm cuối cùng làm thành một tôn ngọc điêu là đạo nhân kia hình dạng của mình sau đó người này hô to nhìn thấy thiên nhân chi đạo không tiếp vậy nhanh nhẹn đi chỉ để lại phân tán trên núi chín mươi chín cái tượng đá cùng cuối cùng tôn này ngọc điêu ngay lúc đó ngọc điêu kia còn có lưu ba phần còn x u t lại làm hạ ương cần thiết thạch trung ngọc dư sài chẳng qua là ngọc điêu chỗ bí ẩn phía trên còn lưu chuyển một sức mạnh không tên ngăn trở thường nhân đến gần cho nên đã nhiều năm như vậy n h ư c ũ còn lưu lại chỗ cũ nghe đến đó hạ ư ơ n g mơ hồ có chút hiểu rõ thôn này cũng không phải gì đó ẩn giật thôn xóm cũng không có cái gì ẩn sĩ cao nhân tiểu thôn trưởng này một thân thuần hậu trầm t ĩ n h chân khí tu vi nghĩ đến chính là được từ cái đạo sĩ kia nhìn thấy thiên nhân c h i đạo cái kia ở trong tiên thiên cũng tất nhiên là nhất đ ẳ n g cao thủ năm đó ta chẳng qua mười tuổi cùng bình thường hài đồng thích chơi đùa chơi đùa khác biệt thích nhất khát thạch bởi vậy cả ngày ở đạo nhân kia thủ hạ trợ thủ chính mắt thấy hắn một tôn một tôn khắc xuống tượng đá có thừa thời gian hắn truyền cho ta ngủ cùng hít thở phương pháp lại để cho ta học tập tượng đá động tác đang ngủ cùng hít thở lúc phối hợp có thể để cho ta tăng trưởng khí lực tăng lên thể năng có trợ giúp khắc thạch thời gian dài phía dưới ta vậy mà cũng đã luyện thành trong truyền thuyết nội ra c h â n khí bây giờ hơi khó tin hôm nay thấy được tiểu sư phụ ta phảng phất thấy được năm đó cái kia đạo nhân cho người một loại cảm giác rất kỳ quái ta nhớ ngươi l ò m có lẽ c ũ n g còn lại tàn phế ngọc hữu duyên nói không chừng có thể từ ngọc điêu hạ tướng những kia ngọc lấy đi tiểu thôn t r ư ở n g này nói đến kinh nghiệm của mình một mặt thật thà cùng ngượng ngùng nghĩ đến hắn cũng là từ ngoại giới nhân khẩu bên trong biết được cái gì gọi là nội g i a chân khí song ở trong mắt hạc ương hắn nào chỉ là luyện được nội g i a chân khí đơn giản như vậy đơn giản đã là chân khí đại thành siêu việt chín thành chín hậu thiên võ giả chỉ kém thời gian tích xúc có thể viên mãn hơn nữa vô luận chân khí chất lượng vẫn là bản thân tiềm lực đều hơn xa thường nhân thôi minh cùng người này so sánh v ớ i có lẽ trên kiếm đạo c à n g hơn một bậc nhưng nội g i a tu vi cũng nhiều có không bằng đây là thiên phú chẳng qua hạ hương hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu tiểu thôn trưởng lần này gặp gỡ khó được đạo nhân kia nhất định là đạo gia cao thủ tuyệt đỉnh truyền lại võ công không phải chuyện bùa cộng thêm tiểu thôn trưởng tâm địa chất phác chuyên chú ngưng thần không còn nghĩ ý nghĩ sang bậy vô tình hay cố ý giữa phù hợp đạo gia luyện khí yếu quyết luyện công tiến cảnh gấp mười lần so với thường nhân lúc này mới có thể không nhờ v à ngoại lực cũng ở ngắn ngủi thời gian mười năm luyện được lợi hại như thế nội công hòa hậu liên cung phật gia dịch cân kinh cùng la hãn phục ma thần công nhất định phải phù hợp một loại nào đó luyện công đặc thù tâm cảnh rất là khó được người này phúc duyên tâm hậu đ ư ợ chương n ậ n chân truyền thần công, đạo Hạ gia cũng không khỏi được không thắng thượng. khỏi rất là sáu o với hắn c i này n g trăm a gia n g đạo năm mươi này mốt lên cùng núi ó i không chừng nhân ngày liền có một mang đạo trong tu hạng n h cùng nhân đạo kia ương tự, chắc hẳn năm gần đệ tiên tiên xuống phân loại tâm tư mời tiểu thôn trưởng dẫn hắn đi ngọc điêu chi đ i ị u kia không đề cập nữa trong đá ngọc vẹn vẹn vọt lên đạo nhân kia hạ ương cũng muốn nhìn một chút ngọc điêu kia rốt cuộc đến cỡ nào thần dị con đường lên núi cũng không thản thuận quỳnh sơn chính là một ngọn núi đá hoàn cảnh h i ể m ác cực kỳ dốc bình thường người trong thôn leo núi đều muốn thành quần kết đội cũng mang theo tốt dây thừng móc sắt các loại công cụ hạ ương từ không cần phải nói công hạnh tiên tiên h tìm hiểu nguyên thần đại cao thủ không nói lên trời xuống đất không gì làm không được nhưng đã có trụt du thiên hạ vô liếng tiểu thôn trưởng này thuần lấy công lực mà nói ở Hậu h t i ê nhưng cũng n là tuyệt đ ỉ cấp một, mặc có công dù không có khinh n gì, yếu quyết c hạ â n thần thông sinh, đường nhanh, đứng, không nào Nhưng khí kéo thể chút thấy hết h đầy đủ, đi tự một cất vượt lực sức. dài cảm bước dốc cố qua ương như cũ n g cảm thấy hắn động tác quá chậm bởi vậy truyền hắn một bộ đề tung bay vào thuật cũng không phải cái gì võ học cao thâm đơn giản tức giận từ đan điền ra vào hai đầu gối hai chân bật lên giữa chân khí trở phát thô giáp giữa nhưng cũng là khinh công cơ tiểu thôn trưởng giữa lĩnh nộ ra để tùng chi yếu bật lên nhảy chạy cao ba nam trượng phát lực vọt tới trước càng nhảy lên bảy trượng chợt được thần lực này người bình thường tất nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thậm chí được voi đòi tiền mong cầu càng nhiều song tiểu thôn trưởng này không quan tâm hơn thua bình bình đạm đạm chẳng qua là hướng phía hạ ương khẽ nói cảm ơn rất có vô vi chi ý hạ ương thấy này cũng là không thể không rất là sợ hai than thậm chí sinh ra có chút lòng yêu tài cố ý chỉ điểm phía dưới mặc dù bất chuyển chút nào chiêu thức nhưng chuyển vận dụng chân khí chi đạo còn thắng qua thần công ngàn vạn có thể nói tiểu thôn trưởng này tự thân chính là một tòa bảo tàng chẳng qua là thiếu mở ra bảo tàng chìa khóa có hạ ương truyền thụ đ ề tung thuật hai người đi đường tốc độ lại đại đại tăng nhanh rất mau tới đến quỳnh sơn g ó c đông một cái cùng dưới núi đất bằng gần như thành bảy mươi độ sừng sừng dốc ở giữa rút một cái nho n h ỏ bệ đá trên bệ đá đứng thẳng thường nhân lớn nhỏ tượng đá pho tượng sinh động như thật là một cái vô diện đạo nhân nằm nằm chống tay tư thế thái độ lười biếng giống như tỉnh chưa tỉnh mặc dù trải qua mười năm mưa gió ăn mòn lại là hoàn hảo như lúc ban đầu đây chính là đạo nhân kia điêu khắc người thứ nhất tượng đá đã nhiều năm như vậy ở trên núi rất nhiều tượng đá đã bị người trở đi hoặc là bị phá hư c có, có hạng ương không để ý đến thanh niên thôn trưởng ngôn ngữ vung tay hào tiến lên tinh tế quan sát tượng đá thô kệch bên trong lộ ra tỉ mỉ kỹ nghệ bên trên hắn là không được xem quá đã hiểu nhưng võ đạo hắn có thể nhìn thấu quá nhiều ví dụ như cái tư thế này mặc dù đơn giản lại là một môn thung công cơ sở cũng là căn bản đầu nam c h â n bắc n a m nghiêng chống tay nếu như phối hợp độc môn luyện khí y ế u quyết dựa theo này tư thế tập luyện có thể cố nuôi nguyên tinh quanh năm suốt tháng có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ đây cũng là hạ ương võ công thấy được bây giờ b ư ớ c này mới có l i n h ngộ mà lúc trước đạo n h â n kia khắc 999 t ô n tượng đá có thể tưởng tượng được công này tinh thâm khó lường n ô thôn trưởng ngươi nói mình dựa theo tượng đá chứa đựng tư thế hít thở ngủ như vậy ngươi hết thệ tham chiếu bao n h i ê u tôn tượng đá luyện tập nguyên bản hạ ương cho rằng người này luyện hết hiện tại xem ra chưa chắc như vậy c h í bức tượng đá cho là đạo nhân k i a một thân võ công tinh túy đại thành nếu như cái này thôn trưởng trẻ tuổi thật đã luyện thành bản về cảnh giới chưa chắc t h ấ p hắn là ta quá ngu dốt ngay lúc đó chỉ ghi nhớ ba trăm cái lại về sau thế nào cũng nhớ không được cũng không luyện được thật ra thì ta cũng biết đây là một cái thiên đại phúc nguyên đáng tiếc ta bạc mệnh không có phúc hưởng thụ đã nhiều năm như vậy cũng không suy nghĩ thêm nữa hạ ư ơ n g nghe được người này lời này không thể không c ư ờ i ha ha lên tiếng hắn nếu bạc mệnh phúc yếu thiên hạ nhưng liền không có phúc duyên thâm hậu hạng người cũng may mắn hắn chỉ nhớ rõ ba trăm bức tượng đá ngừng ở đây mặc dù chưa từng thông h i ể u kinh lạc huyện đạo võ học cơ sở nhưng n g ư ợ n thần công sự hảo diệu khí tức tư sướng trăm mạch lưu loát cường thân kiện thể sau khi cũng luyện được một thân khó được hậu thiên c h â n khí nhưng nếu như nhiều hơn nữa tiên thiên đại pháp không người nào dạy bảo hãn nội khí tự động đánh sâu vào nê hoàn chín thành có lẽ đã chết ở bỏ mạng còn lại một thành mới là đánh sâu vào tiên thiên thành công người này vận khí tưởng thật cũng là tốt đến cực điểm hai người rời bệ đá lại leo lên quỳnh sơn một đường không ngừng cũng không biết đến cỡ nào độ cao chỉ cảm thấy vân sơn sương mù lượt a n h trên người khí ẩm một mảnh hướng dưới núi nhìn lại đã không thấy được phong cảnh con bị một tầng phiêu bạt mây mù che giấu hạ gương phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa đều ở dưới chân nhìn qua cái kia tràn đầy không chừng tụ giải tán vô thường mây trắng đ ỗ n g nhiên sinh ra đủ loại cảm nộ đối với mới luyện thành bài vân trưởng nhiều chút ít thể hội nhất là cái kia một thức vân lai tiên cảnh vân lai tiên cảnh chính là một trưởng đánh ra vân khí phối hợp lực lượng tinh thần để cho địch nhân sở không được giới hạn sinh ra ảo giác như vậy mê hoặc không cách nào đề phòng lại cho ở tất sắt một chiều cùng cảnh tượng trước mắt có nhiều chỗ tương tự trước kia ta luyện hàng long trưởng càng nhiều hơn chính là luyện bên trong vận kình vận khí p h á p môn cùng chiêu thức phối hợp sắp xếp càng phát thuần t h ụ kình lực phun ra nuốt vào phía dưới t r ư ờ n g lực liền càng dày uy lực càng lớn nhưng đây là có cực hạn người nội lực có hạn kình lực cũng có hạn cho dù làm được vô triều c h u n g quy cũng là phạm nhân võ học bài vân trưởng bực này tiên t i ê n võ học càng nhiều hơn chính là cảm nộ g thiên địa đạo sửa lại dung nhập trong đó cảm nộ g càng sâu uy lực liền càng lớn mô phỏng thiên địa tự nhiên thậm chí thần p ậ t yêu ma người lấy cái gì chống lại cái này không phải là theo dõi thiên nhân hạ ương trong nội tâm khé động đối với cảnh giới tiên thiên lại nhiều hiểu chút ít luyện khí c o n thần thu nạp linh khí của thiên địa bổ túc nhân thể tinh thần đây là đạo hạnh là căn bản cảm nộ g thiên địa tự nhiên mượn trong ngoài tiên h địa trao đổi phát huy siêu việt p h ạ m tục lực sát thương đây là đạo thuật là hộ đạo giết địch thủ đoạn hậu tiên h không phải là không thể được cảm nộ g thiên địa tự nhiên nhưng ngươi hiểu đến lại như thế nào khó mà dẫn động thiên địa đồng tình vẫn như cũ tăng lên không được sức chiến đấu cho nên vô số người mới đúng tiên tiên tri cảnh siêng năng để cầu a t i ể u sư phụ t i ể u sư phụ thế nào lăng thần ngọc điêu kia lại ở trên núi cách đó không xa nhanh đến thôn trưởng trẻ tuổi đánh gãy trong lòng hạ hương suy nghĩ đem gỗ kia ở trên núi khổ tu tìm hiểu biển mây rung động đè xuống gật đầu tiếp tục trèo núi núi cao không khí càng phát mỏng manh tảng đá màu xám trắng ngưng tụ thành từng khối từng khối ở thiên địa tự nhiên xuống tạo thành các loại hình dáng tướng mạo thương vụ n g phong cách cổ xưa trận có hùng ư n g dương cánh bay qua duệ như lao kiếm dạch ra thuần trắng m ô n g lung mây lãng ở màu vàng ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra phía dưới vạn dặm sơn hà mỹ lệ hùng vĩ ở trong phong cảnh núi non như vậy hạ hương theo thôn trưởng trẻ tuổi nhảy lên quỳnh sơn một tòa ngọn núi nhỏ c h i đ ỉ n h chiều rộng bình vùng núi một tòa ngọc điêu xúc lập đ ỉ n h phòng dưới ánh mặt trời thúy quang như sóng nhộn nhạo diệu nhân cẳng có hơn một cỗ nồng đậm áp lực tràn ngập trên đỉnh núi như u i như ngục khiến người ta có một loại đại họa lâm đầu cảm giác thôn trưởng trẻ tuổi hai mắt tuyến lệ hỏng mất trong suốt như tuyến chạy xuống che mắt một thanh mới ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm hít thở thật thà trên mặt tràn đầy dập nước không biết là hơi nước vẫn là nước mắt lại hoặc là áp lực dưới chảy ra mồ hôi hạ hương sờ một cái đầu chọc hai mắt l lấy tự thân tinh thần cùng cái này ùn ùn kéo đến áp lực chống lại nhìn ngọc điêu đầy mặt n g ư n g trọng ngọc điêu ở trong có thần chương 652, lấy ngọc ngọc điêu kêu bao bên ngoài thạch di đạo bảo đạo quan bô tóc quanh thân nước ra mới là trong đá ngọc điêu khắp mà thành chân chính đem thạch cùng ngọc riêng phần mình phát huy đến cực hạn kỳ hình tay trái bóc quyển tay phải t h à n h trường ôm ấp tự nhiên ngửa ra xem thiên khung một đôi ngọc mục đích chống không một mảnh nhưng lại phản phất khảm nạm hai cái như tinh như kim cương trong suốt con mắt g ư ơ n g mắt quét qua chính là thần uy ngoại phóng khiến cho chúng sinh phục t ớ trước i t h ấ y quang t ư ợ đá chính là ngọc điêu xác chất dung hợp đạo nhân kia một phần lưu lại nguyên thần c r i lực kết hợp mã thành trừ phi tinh thần đại thành mới có thể không bị thần quang này chỗ cái dày thôn trưởng trẻ tuổi vẫn như cũ che mắt có chút khó nhọc nói mặc dù hắn chân khí thuần hậu hỏa hầu kinh người nhưng c h u n g quy là trong lúc vô tình luyện thành cái này một thân công lực đối với tinh thần chi đạo chỉ bị động t ă n g tiến vẫn như c ũ khó mà thoát khỏi ngọc điêu ảnh hưởng hạ ương theo thôn trưởng trẻ tuổi mà nói vây quanh một bên quả nhiên thấy được từng khối liền thạch mang theo ngọc bị tước mất tàn phế liệu bình yên chất đống ở ngọc điêu về sau song hắn nhưng không có lập tức độc thủ năm đó đạo nhân kêu minh tâm kiến tính nguyên thần đại thành vượt ra khỏi tiên thiên võ đạo nguyên thần chi lực lưu lại cũng lớn l ớ n át mạch kiếm đào lúc trước đem đến cho ta áp lực hắn làm sao có thể có loại võ công này hắn rốt cuộc là lai、like、liệt gì hạ ương từ thần bộ môn con lân phiến trảo còn có nguyên hoài nhất võ đạo chuyển thừa bên trong thăm dò ra thế giới này cần phải trải qua một lần biến hóa nguyên bản chứng đạo cường giả cùng nhau còn sống bây giờ tiên tiên đã tính toán làm định tiêm cao thủ cũng có thể thấy được một hai đương nhiên thiên địa linh cơ đang khôi phục nguyên hoài nhất năm đó lời nói cũng thành sự thực hơn nữa theo d ự liệu thời gian so với hắn đánh giá còn phải sớm hơn không ít năm tháng bảy năm trước đạo nhân này có thể vượt ra khỏi tiên tiên nói do chí ít thời gian bảy năm này đi thông trên tiên thiên võ đạo đại môn là mở rộng cái này bảy năm ở giữa lại có bao nhiêu đau khổ bị đèn chờ đợi hồi lâu tiên tiên đột phá đây hạ ương đệ xuống đáy lòng bất an có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều tiên tiên thoát p h ạ m cũng không phải là một câu nói ngoa càng thượng tầng võ đạo có thể gọi là truyền kỳ người tiên t i ê n trăm người cũng khó có một cái có thể có thành cựu thế giới này đỉnh phong thời điểm cũng chưa từng từng có tiên t i ê n khắp nơi trên đất đi chứng đạo không bằng chó rầm rộ hiện tại thuộc về ấm lại kỳ càng sẽ không xuất hiện loại tình huống này chẳng qua long vương thủy vô ngân hẳn là cũng đi qua cái kia một đầu giới hạn so với một chút tiên tiên mặc dù hắn là văn bối nhưng cái sau vượt cái trước một đường tiến bộ d ũ mãnh nếu như ung châu có người nào có thể bước vào truyền kỳ nhất định là hán hạ ương không phải long vương t h ổ i dựa theo biểu hiện tiêu chuẩn đến xem long vương biểu hiện hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ người đây là sự thực khách quan mà không phải chủ quan nhận biết không có tiến lên hạ ương dơ vớt ra một cỗ hấp lực mênh m g u n g ra từng vòng từng vòng mắt thường khả biện linh khí màu trắng hướng phía ngọc điêu về sau một khối tàn phế liệu trùng tới ngay tại lúc linh khí đánh sâu vào đến ngọc điêu trước người một đạo thúy quang l o ạ lên linh khí bị đánh nát liên đối lấy hạ ư ơ n cũng bị một cô cường biệt kình đạo đẩy lùi một bước nếu là thật sự người ở đây ta có lẽ phải nhượng bộ lui binh nhưng chẳng qua là cái tử vật ngọc điêu thật coi ta bắt người không có biện pháp ngọc này chạm khắc ở trong lưu lại năm đó đạo nhân kia tiến vào khuy thiên người nhập đạo được thành một sợi nguyên thần chi lực bởi vậy thần dị đến cực điểm giống như người ngọc sống lại tự động kích phát thần lực hộ thể song tử vật trung quy là tử vật cho dù hạng ương nhất thời nửa khắc không đánh tan được ngọc điêu phòng hộ mài cũng có thể đem nó cho mài nhỏ huống hồ hắn còn có thần binh nơi tay sức chiến đấu tùy thời tăng vọt chẳng qua h ạ ương nghĩ lại ngọc này chạm khắc là năm đó người kia nhập đạo lúc lưu lại ý nghĩa phi phạm nếu tùy tiện phá、vỡ. nô thôn ể trưởng đ chúng bây giờ h ta đi dại như vậy con đường ta còn không biết đến ngươi tên gì vậy ta chưa nói cũng là quyên tự giới thiệu mình tại hạ nguyên danh nô nhị cầu sau đó đạo nhân kia cho ta lấy cái tên gọi ngô nhất t ị n h nghe quả thực lọt thai rất nhiều nô nhị cầu sắc mặt có chút từng đỏ hiển nhiên cũng biết tên của mình có bao nhiêu thổ có chút ngượng ngùng nông thôn điều kiện gian khổ hoàn cảnh ác liệt hài đồng nhiều chất h i ể u chưa trưởng thành có tập tục nói đến tiện tốt số nuôi sống hắn thuận lợi được cái tên nhị cầu cái này đã coi là không tệ còn có chút cầu đản nhị đản lớn d ễ loại hình càng khó mà đến được nơi thanh ngã cất chó cũng không phải là không có nô nhị cầu còn đang xoắn suýt thiên trung là một địa phương nào liền bị hạ ư ơ n g nằm đến ngực một vị trí bên hai chuyển đến hạ ư ơ n g thanh em mê mái đây chính là thiên trung do thiên trung tán ở bốn xương cốt chuyển đi thiên linh hôm nay liền tặng cho ngươi một trận tạo hóa hạ ư ơ n g ngón tay cái ấn ở ngực ngôi nhị cầu vị trí khí hải hai ba bước dẫn theo hắn đi đến ngọc điêu trước kia dưới chân đạp đạp phát lực đem ngôi nhị cầu đạp hai đầu gối chạm đất nghiêng về phía trước làm vì lệ hình Đạo nhân, được đạo nhân, ngươi thiên nhân, nhập đạo có thành kiểu, nguyên thần thấy lư kiểu, có hiện tại đã đem ngươi chuyển thụ võ học luyện đến thực hạn hôm nay ba gõ chỉ b á i vào học cho ngươi hy vọng ngươi có thể thu cho nô nhị cầu còn đang nghĩ hoặc âm thanh của hạng hương giống như là trực tiếp chuyển đến trong lòng hắn nô nhất tịch còn không bái sư một câu nói kia khiến n ô nhị cầu trong nội tâm kinh khởi một đạo phích lịch bỗng nhiên quá khứ đủ loại nổi lên trong lòng cái này ba gõ chỉ b á i trễ dòng giã thời gian bảy năm chân khí tụ ở thiên linh lại tán ở bốn xương cốt tràn đầy toàn thân đối với ngọc điêu ba gõ chỉ mái đại lễ một h à n h ngọc điêu bên trong lóe lên một đạo thúy quang xuất vào mi tâm của ngô nhất tịch trung ương đây cũng chính là ngô nhất tịch đổi thành mặt khác người coi như đem đầu dập đầu phá cũng đường hòng đạt được ngọc điêu một tơ một hào phản hồi thúy quang biến mất lúc này ngọc điêu tới trước rất sống động lại lớn không giống nhau từ khí trầm trầm nhất là hai mắt trống rông giữa không có linh hồn cũng lại không có lúc trước như uy như ngục mạnh mẽ áp lực nhất ẩm nhất trác tự có thiên định đạo nhân này năm đó t r u y ề n ngô nhị cầu luyện khí phương pháp kỳ thực liền là có sư đồ thật đáng tiếc nhị cầu nông hội chưa từng khai thiếu hôm nay mới có mới có cuối hạ ương cười gật đầu Đây cũng l à n g ư ờ i này tâm tư c hạng ấ t phác, cộng thêm phúc nguyên h ơ n n g lại đưa tay tìm kiếm ngọc điêu về sau tàn phế liệu trực tiếp bị hút tới không cái gì trở ngại đánh giá một phen cần thiết phân lượng dư sản thanh giang đáy nước huyền băng t h ầ m mục quỳnh sơn chi đỉnh trong đá mỹ ngọc cả hai tệ tụ bước kế tiếp nên tìm một cái công tượng đáng tin ngẫm cậy vì hắn chế tạo hộp đao chấn ma chương sáu t r ă năm m ư i tin tức trong thạch đầu thôn trong một gian nhà đá nô nhị cầu bởi vì nguyên thần quán đỉnh nguyên nhân vẫn còn đang hôn mê nằm ở trên giường không nhúc ních hạ ương bông xuống c o n h ộ gỗ đem bọc lấy ngọc bao bên ngoài thạch tí bỏ vào trong h ộ gỗ hơi lấy tinh thần do t h ắ m biết hung thần vô cùng khước tà lúc này phản g phất một cái ngủ say ma thú mặc dù không thay đổi hùng tàn bản tính nhưng ít ra đã không còn ngoại phong khí tức sẽ đối với thường nhân tạo thành nguy hiểm huyền băng trầm mục là chấn ma chủ tài trong đá ngọc nổi lên một cái ôn hòa điều lý tác dụng như vậy khiến cho chấn ma thủ đoạn không có như vậy bạo liệt không phải vậy lâu dài lấy huyền bằng trầm m ộ t c h ấ n ma sớm muộn cũng sẽ bị thương khước tà linh tính hạ gương sờ sờ cảm bắt đầu suy tư tới b ư ớ c kế tiếp hành động hộp đao chấn ma không chỉ là thiên thư ban bố nhiệm vụ đối với hắn cùng khước tà mà nói cũng là có bén vô hại nên sớm không nên chậm trễ thiên hạ hôm nay không nói đến ung châu địa giới có hai đại chế tạo thánh địa thiên bảo các cùng thang sơn kiếm lư bên trong đều có luyện khí đại sư đủ để giúp hắn hoàn mỹ chế tạo một cái hộp đao c h ấ n ma thang sơn kiếm lư một mạch đại sư chế tạo nghệ chính vẫn là đúng kiếm khí cùng kiếm khí tương quan vật kiện chuyên công sở trường Đúc kiếm thủ đoạn còn tại thiên ủ đoạn ạ còn t t h i bảo các so với thang sơn kiếm lư càng lộ vẻ bậc thầy chi phong hải nạ bách xuyên mọi thứ binh khí đều có thể chế tạo hơn nữa so với cực đoan thang sơn kiếm lư Càng giống hai ơ n là một c luyện khí địa phương này không thể đi được tìm sừng nhỏ tài nấu nướng còn phải tốt có lẽ nên tìm một chút vụ trộm thế lực tìm hiểu một chút nơi nào có người như vậy hạng ương đang suy tư g i ư ơ n g đất bên trên ngô nhất tịch ôm đầu chậm rãi nhắm mắt một cái giật mình nhảy dựng lên t hạ ấ y được h lớn lớn, ương cũng ó từ trong suy nghĩ quay lại quan sát tỉ mỉ ngô nhất tịch nói thật nội lực quán đình hắn nhìn thấy qua chính là nam hương lúc mẫn ba tiên cùng trang nguy cộng đồng t h u y ề n công cho mẫn hàng xa lần đó nguyên thần quán đ ỉ n h hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được đương nhiên Cũng có lẽ không phải lần lẽ phải đây ầ thần u tiên, ở trong tích, t di lê sơn thần đao môn ở cao đao phụ h n chăn hướng vỏ đao ma đầu ma kia cùng cái kia láo kiểu quỷ xui cái cùng n thần con đỉnh. con là nguyên thần chi lực một loại diệu dụng phương diện tinh thần truyền công đại khái đồng đẳng với trong đầu hạng ương tiên thư tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho h ắ n phần thưởng thế nào có cái gì không đúng sức lực địa phương ngươi hẳn còn nhớ mình ba gõ chỉ bái nhận ngọc điêu k i a đạo nhân vi sứ a h ạ n ương thấy được ngô nhất tịch sắc mặt do khiếp sợ trầm rãi đến mừng như liên lại đến khôi phục lại bình tĩnh mở miệng hỏi thăm t i ể u tử tâm này c ả nhiên quả thực có chút có l ợ hại, khó trách bị loại i t bị u cao h h â n n ì là thoát n g m thai n được, trong phản hoàng n nhiều rất ta cốt h mẹ ngay cả ta loại tu vi này tiến cảnh cũng không nhịn được phát nổ nói tục ta là nhân vật chính ngươi là nhân vật chính mạnh như vậy sẽ không phải là tác giả cho ngươi mở tiểu tạo à. trong lòng hạ ư ơ n g nhà ránh mặt ngoài vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng tạo hóa là người ta dù sao lợi hại hơn nữa cũng không có hắn lợi hại nghĩ nghĩ liền e m mình muốn tạo hộp đao chuyện nói với ngô nhất tịch nhìn một chút hắn có biết không tin tức gì có liên quan đại sư chế tạo một loại kia vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không ôm hy vọng gì không nghĩ tới ngô nhất tịch cẩn thận suy tư về sau v g ô n g xuống đối với thân thể mình biến hóa nghi ngờ đúng là gật đầu ta cũng là nghe tới trong thôn kéo hòn đá bang phái người nói quỳnh sơn không xa trên lượng giới sơn có một cái ẩn cư đại sư chế tạo hắn có thể đem một khối bình thường h ấ p thiết đã luyện thành chém sắt như chém bùn bảo đao rất lợi hại bang chủ của bọn hắn đã từng thiên tân vạn khổ mới cầu người kia xuất thủ lúc này đã luyện thành một món lợi khí thực lực tăng nhiều trong lòng hạng ương cái động thật ra thì hắn không phải muốn rèn đúc một cái thần minh vẹn vẹn chế tạo một cái hộp đao mà thôi chỉ cần chế tạo người trình độ có thể hơi lợi hại một điểm hoàn mỹ đem huyền băng trầm mục cùng trong đá ngọc dung hợp một thể thành hắn cũng không phải bắt vẻ người đại sư chế tạo kia nghe cũng rất không tệ khiến hắn có ch trong cung thành bên ngoài bang phái c h i chủ vậy không có một cái nhân vật đơn giản dù sao cũng là một châu trung tâm hắn có thể coi trọng như thế thợ rèn nhất định có đạo lý riêng ồ người cẩn thận nói một chút tin tức có quan hệ người kia đều nói cho ta nghe hạ gương hứng thú nếu như đang tin cậy hắn liền trực tiếp đi tìm vị đại sư kia dù sao quỳnh sơn cùng lượng giới sơn cách rất gần nói những n à y kỳ nhân dị sự n ô nhất tịch cũng lộ ra rất hưng phấn hắn cũng là nam nhân cũng hướng tới như m ộ n g ảo kiếp sống giang hồ đem mình từ người bên ngoài chỗ biết được tin tức chậm rãi kể lại ấ n hắn lời nói vị t i a thợ rèn phó ở lượng giới sơn ẩn cư cũng không đến ba năm cụ thể tên không biết chẳng qua là nghe người ta gọi là tuân đại sư trước kia ở trong u n g thành cần phải không nhỏ danh tiếng hắn người này rất quái có chút h ỉ nộ vô thường cảm giác tính khí rất nóng nảy một lời không hợp khả năng liền đổi u người đi lúc trước cái k i a bang phái chi chủ chính là trong lời nói có chút chậm c h ễ liền bị đổi u đi ba lần phí sức nước miếng mới vãn hủi vị tuân đại sư này trái tim cuối cùng đạt được c ước m u ố n cầu được một thanh vừa lòng đẹp ý binh khí hơn nữa vị này đại sư chế tạo trào giá rất quý giá muốn vàng d ò n bạc trắng một loại kia nói đến đây n ỗ nhất tịch thậm chí tràn đầy hâm mộ người có nghề chính là ăn ngon tài nấu nướng cao siêu càng khó được tiền kia liền cùng gió lớn thổi tới hạ ư ơ n g có chút lo lắng bạc trong túi hắn cũng không phải rất đủ dù sao một đường ăn uống nhưng hắn là không chút tiết kiệm trong nhà cũng là có không ít tôn đề nhưng ở xa thanh gian phủ nước xa không cứu được lửa gần a lúc này đúng là hy vọng có cái sơn t ạ c thủy phỉ di loại hình cho ta diệt một d i ệ n những kia tiền tài bất nghĩa quá tốt lấy ra làm tiền thù lao lập tức nhịn không được cười lên đều tiên thiên thế mà còn không thể rời đi tiền tài hai chữ xem ra vẫn là tục nhân một cái không tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới cũng là không cần phải gấp trước tiên có thể đi xem một chút dù nói thế nào ta hiện tại cũng là cao thủ tiên tiên lấy được một châu mà nói cũng là đỉnh cao tuân đại sư này làm sao cũng có thể cho mấy phần mặt mũi đi trong lòng hạ ương suy nghĩ lúc này cùng ngô nhất tịch cáo tử cong lên vừa trầm không ít thuộc gỗ trở về trước kia đi qua lượng giới sơn chương sáu trăm năm mươi bốn tuân đại sư tới quỳnh sơn hạ ương đi qua lượng giới sơn chẳng qua là căn cứ người khác thủ hội thô g á p bản đồ ấn độ đi đường trong đồ từ thiên hạ ngọn núi đi vòng x u ố n núi đối với l ư ợ n g giới sơn hình dáng tướng mạo cũng không giải thích như thế nào cũng may chuẩn bị lên đường lúc ngô nhất tịch khiến trong thôn một cái lao nhân là hạ gương chỉ rõ một thứ đại khái lộ trình về phần cụ thể có thể hay không tìm được cái kia cái gọi là chế tạo tuân đại sư muốn nhìn hạ gương chính mình thủ đoạn so với quái thạch đá lẩm chợm cao ngất hiểm ác quỳnh sơn l ư ợ n g giới sơn thế núi thong thả phóng tầm mắt nhìn tới phần lớn là xanh ngắt tái thực bên trong càng nắm chắc hơn không hết tàu thú phi cầm nghỉ lại ở đây cũng là một chỗ sơn minh thủy tú nơi tốt một đường xâm nhập lưỡng giới sơn hạ gương đi tới ngô nhất tịch đại khái chỉ dẫn địa vực phạm vận khởi thiên thị địa tính tỏa thần đại pháp thảm thức tìm tòi càng bởi vì tiến quân tiên thiên tu vi tinh thần báo tắp tiến mạnh tìm kiếm phạm vi gia tăng thật lớn một đường thi triển phong thần thối ở trong núi bay vút chỉ tiến vào tiến độ kinh người không tới hai canh giờ hạ ư ơ n g thuận lợi ở lượng giới sơn bên trong một chỗ vắng vẻ trong cốc tìm được người sống tung tích còn không chỉ một cái bởi vậy hướng phía phương hướng này tiến đến đây là một cái lỗ khảm hình tuyệt cốc xuôi theo một ngọn núi cao thuận dưới trái có đầm nước phải có cây rừng còn có than lửa loại hình thiêu đốt vật chất đống ở trong nằm ở hơn mười ở giữa gạch xanh ngói đỏ xây song phòng lớn cùng hạ gương trong tưởng tượng nhà tranh một gian ẩn thế một tình hình rất khác nhau hạ gương thị lực hơn người tinh thần minh mẫn thấy được có mấy căn phòng bầu trời khói đen quần quận n h i ệ t kinh ngoại phóng nghĩ đến là đang ở đón tạo trong lòng vui mừng phải là nơi này cũng thế không có người quy định ẩn sĩ muốn ăn gió nằm xương ở nhà tranh điều kiện cho phép tài lực đầy đủ sinh hoạt tốt một chút không gì đáng trách hạ gương có nặng nề mờ gỗ vận khởi phong thần thối bộ phong c h ó ảnh tốc độ nhanh như lưu tinh trừ chân khí bản thân vận chuyển giữa thiên địa ở khắp mọi nơi tập t ụ cũng ở nâng lên thuận gió mà đi cho mượn thiên địa chi thế đây mới phải t r í thượng khinh công đi tới dưới đỉnh đất bằng móc méo nơi cửa có hai cái hở ngực lộ lương uy mánh đại hán đứng ở đó một người cầm một cái búa lớn sĩ cử rơi xuống đánh đầy mặt chuyên chú mồ hôi dọc theo nhô ra bắp thịt nhỏ xuống hình như ở dùng cái này luyện lực tu hành cử trọng nhược khinh cái này một võ đạo kỹ xảo người kia dừng bước hiện tại tuân đại sư đang ở tiếp đại khách quý gần nhất thời gian ba tháng cũng bị mất công phu vì người khác chế tạo mời trở về đi thấy được cuốn phong lưu mà đến nhanh so với lưu tinh h ạ hướng hai đại hán động tác trong tay cùng nhau xoay người đối diện h ạ hướng một người một tay bữa lớn để ngang trước mặt hạ ư ơ n g phải là học đồ hoặc là tùy tùng tôi tới một loại người làm phiền hai vị thông bẩm tại hạ chỉ cầu chế tạo một cái hộp đao chất liệu đã chuẩn bị đầy đủ cũng không cần thời gian dài bao lâu về phần khách quý ta hẳn là cũng xem như khách quý đi hạ ư ơ n g lấy tay cầm hai đại hán giao nhau nằm ngang bữa lớn giá g h chân khí tuôn trào ra chấn động linh khí tăng phúc uy lực ngắn ngủi một lát hai cái to lớn thiết truy đầu bữa bị tan giã thành nước thép xì xì rơi xuống đất một mảnh cháy đen giá g chân khí so với công hạnh tiên tiên đã thu nạp thiên địa sương vân phong tam khí nhập thể tam phân quy nguyên khí uy lực đã lớn không lớn bằng nhưng dựa vào thiên địa linh khí vẫn như cũ không phải hậu thiên có thể so sánh cái này cái này tiểu sư phụ chờ một chút ta cũng nên đi thông bẩm tuân đại sư hai người cầm truy sắt lớn chính là lấy vân anh thạch dung luyện thiết tinh mà thành không phải b ả o binh nhưng chất liệu cứng cỏi không dễ dàng có thể hỏng chớ nói chi là vẹn vẹn lấy chân khí đem dung thành nước é p hạ ương chiêu này quả thực c h ấ n trụ hai người thái độ đại biến hạ ương gật đầu trong lòng thì tại thể vị vừa rồi lực đạo trên tay giá y chân khí quả nhiên là một môn lợi hại thần công thuần lấy tự thân công lực mà nói ở hậu thiên ít có đ ị c h nổi uy lực vô cùng đáng tiếc liền đáng tiếc đang không có thu nạp thiên địa lôi hỏa chi khí tâm pháp y ế u quyết không phải vậy công này chi uy lực sợ cũng chưa chắc kém tam phân quy nguyên khí nói không chừng có thể cùng phong vân thế giới cửa sắt thần công luyện thiết thủ phân cao thấp đáng tiếc kém còn kém một chiêu này một chiêu này chính là cách nhau một trời một v ự a ca hạ ương bên này âm thầm suy nghĩ giá y thần công thu nạp thiên địa lôi hỏa chi khí khả năng một bên khác đại hán một đường chạy chậm đi vào một cái đại môn mở rộng phòng thấy được trong phòng mấy người đầu tiên là thi lễ một cái sau đó mới đưa hạ hương đi tới cũng thuần lấy chân khí hỏa tan đặc chế thiết truy chuyện nói ra cái nhà này gian phòng không lớn hướng chính bắt trên ghế dựa lớn đang ngồi một cái vóc người bền chắc d â u ria hôn loạn chàng hán nhìn hình như bốn mươi năm mươi tuổi áo ngắn quần cụt lộ ở bên ngoài nước da mạch máu nhô ra tựa như từng đầu quấn quanh tiểu x à giữ tận d à o người tại tráng hán hai bên trái phải có ba cái nam nữ ngồi đối diện còn có hai cái tùy tùng đứng ở nam nhân phía sau hai nữ hải thiên tư cốc sắc tướng mạo tương cận phải là người thân tỉ muội chẳng qua một lạnh một nóng l ệ n h gái kia rung nhan tinh xảo thanh lệ vô song áo trắng nhẹ nhàng lạnh phảng phất không giống nhân gian bên trong người đây không phải là tận lực ngụy trang mà là trời sinh tính tình lành lạnh lại hoặc là tập luyện đặc thù nào đó võ công lúc này mới có loại này biến hóa nóng lên hỏa h ồ n g váy áo kia t ị n h lệ giữa có nhiều tú mỹ trong tay chấp nhất một đầu bàn mềm nhũn chồng nổi lên trường tiên sắc mặt mụ mục cũng không biết suy nghĩ cái gì còn lại ba nam nhân phải là một chủ hai ngã chủ nhân là một hai năm m ư i sáu thanh niên anh tuấn mũi cao mày kiếm nước da máy nhuận cầm ĩ ở bên trong bên ngoài tràng a mỏng trên đầu tóc dài bị một đầu ngọc đáy thác thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia hai tỷ muội có nhiều ôn nu xoắn suýt người hầu lại là đứng ở phía sau thanh niên một phụ trưởng kiếm một c o n đại đao nhắm mắt giữa không nhúc nhích tí nào k hít thở giữa cũng nghe không ra giãn cách chính là trong hậu thiên nhất đảng cao thủ so với đệ ngũ tiên quân xài bát xài c ử u bên người cũng không chút thua kém hòa thượng đầu trọc muốn tới tìm ta đúc hộp đao ở trong ấn tượng của ta trong cung thành hình như cũng không có cái này một hào nhân vật chẳng lẽ là bảy trong quận có cao thủ tới đây tuân đại sư chính là cái kia râu ria hỗn loạn bắp thịt bên trên nổi gân xanh vị kia dắt lấy trên cảm t ư ợ n như cỏ dại đồng dạng sợi dâu tràn đầy n g h i hoặc đồng thời có chút do dự cùng xoắn suýt trong căn phòng mấy người kia cũng là đi cầu khí bối cảnh của bọn hắn lai lịch càng đắc tội ghê gớm phải làm sao mới ở đây đại sư không ngại gặp một lần hắn lại nói có thể có công lực cỡ này hòa h ậ u võ công kinh người tất không phải hạng người vô danh a tuyết lang sương kiếm còn kém một viên chủ tài không tìm được tạm thời không cần phải gấp g á p cái kia thanh niên anh tuấn phong độ nhẹ nhàng thấy được tuân đại sư một mặt sầu lo lại sợ đắc tội hình dạng của mình ôn nu thuyết phục dẫn tới tuấn đại sư liên tục gật đầu thầm nói không hổ là con em đại gia t cái này lòng dạ khí phách không phải nhỏ hẹp người có thể so sánh cũng khá vậy xin đa tạ cố công tử thông tình chờ ta trước nhìn qua người kia hiểu hắn cần thiết mới quyết định tuân đại sư trên mặt cảm kích nói trong lòng thì ngẫm nghĩ ai ngươi làm sao biết ta ở cái kia cây búa bên trong tăng thêm cái gì có thể hòa tan thiết truy hậu tiên sợ là ít có người làm được càng đều có thể hơn có thể là người tiên t i ê n đến không phải vậy ta sao lại như vậy làm khó hắn cái gọi là tính tình cổ quái chẳng qua là nhằm vào một chút người bình thường cùng cao thủ bình thường mà thôi cũng thuộc về cố tình nâng giá một loại thủ đoạn có thể nói am hiểu sâu lòng người đối mặt hạ ương bực này tiên tiên cùng trong phòng mấy người rất có lai lịch bối cảnh lại là không dám chút nào kênh tiệu nói cho cùng mặc dù hắn có tài nấu nướng nhưng cũng là người không thoát được mở thất tình lục dục cùng thế gian tục sự q u á y r à y lúc có một ngày hắn chân chính chế tạo ra một thanh thần binh mới chính thức trở thành đại tông tượng có tư cách thuận tâm từ ý làm việc chương 655, gặp mặt đem sau lưng hộp gỗ cởi xuống thu cắm vào địa hạ ương cùng lưu lại đại hán kia hiểu một chút tin tức t u n đại sư này thật ra thì cũng không phải người ung châu mà là liền nhau định châu một cái thợ rèn trước đây ít năm du lịch tới ung châu đến trong ung thành nổi danh nhất thiên bảo các trao đổi thỉnh giáo bởi vì thời gian một năm rèn đúc ra mười hai chuôi bảo bình tên nổi như cồn bọn họ những người này nguyên bản đều là trong thiên bảo các học đồ tư chất thiên phu không phải rất xuất chúng lưu lại thiên bảo các cũng rất ít có cơ hội học được đồ vật cũng ra mặt cho nên đi theo vị tuân đại sư này đi ra ngoài cuối cùng đi đến lượng giới sơn này ẩn cư cũng rèn luyện tài nấu nướng ba năm này bọn họ quả thực học được không ít thứ vô luận võ học vẫn là chế tạo tài nấu nướng vô tình hay cố ý giữa đều rất co tăng lên cho nên càng tăng thêm khăng khăng một mực đi theo vị tuân đại sư này đang trò chuyện từ nhỏ bé đã vụn lắt thành trên đường đi ra đ o à n người đi đầu chính là dáng người khôi ngô cường tráng tráng hán tuân đại sư tới song song chính là tiêu sái ung dung c ố công tử về sau là cái kia hai tỷ bội cùng hai cái tùy tùng nguyên bản hạ ương đem sự chú ý đều đặt ở vị này trên người tuân đại sư chẳng qua thấy được cái kia người mặc náo n h ệ t quần áo nữ tử trong nội tâm theo bản năng chấn động là nàng bằng hữu của hạ ương không nhiều lắm trừ trước kia quen biết ban kia đồng trương bộ k h o i quách tuệ ngọc xem như trong đó giao tình rất tốt một cái đáng tiếc bởi vì cố gia cố nam thiên thiết kế phái người một lần vây giết hạ ương cùng nàng kiên quyết đoạn giao không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này lần nữa thấy được nàng về phần bên cạnh nàng cái kia tướng mạo tương tự lành lạnh nữ tử mỹ lệ hẳn là quách gia đại nữ nhi cố nam thiên vị hôn thê quách tuệ tuyết hạ ương cuối cùng đưa mắt nhìn chạm mặt tới thanh niên anh tuấn khí độ hơn người phong thái l ô i lạc từ trang phục của hắn quần áo còn có d ơ tay nhấc chân lộ ra thói quen rất dễ dàng nhìn thấu đây là một cái xuất thân không tầm thường công tử ca cùng hắn bực này hẳn vi xuất thân có khác biệt rõ ràng là cố nam thiên vẫn là những người khác không biết ta ở chỗ này đem hắn làm thịt có thể hay không dẫn ra cố thần thông cùng ta chết đi chiến trong lòng hạ ương âm thầm suy nghĩ một chút có thủ không báo không phải là quân tử năm đó hắn võ công mặc dù có thành nhưng cũng khó xưng vô địch ngũ đại cao thủ vây công nếu không phải hắn ngọn nguồn q u á cứng long tượng đầu đà lại có lo lắng không muốn vây công nói không chừng chết thật ở cố nam thiên tinh kế phía dưới mặc dù sau đó quách thái sơn tự mình đi tìm cố ra cố thần thông ra ngoài bất đắc dĩ đem cố nam thiên đã bị đánh bị thương nặng thời gian thật dài vừa mới khôi phục luận đ tư nhân o tính o tình hắn lại là phức tạp thích hành hiệp trưởng nghĩa đã từng cứu trợ qua không được ít người nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bản thân là cái có thù tất báo tính tình p h à n muốn giết hắn đều là địch nhân của hắn chẳng lẽ n g ư qua hạ ương vẫn là quyết định nhìn một chút chí ít hắn hiện tại trong nội tâm còn chưa chưa hết còn có ý quyết riết thời gian trôi qua cũng rất lâu một chút phẫn nộ ý nghị cực đoan cũng đang dần dần mơ hồ làm giảm bớt hạ ương là ngươi hạ ương có thể liếc mắt nhận ra quách tuệ ngọc mặc dù hắn cạo đầu t r ọ c một bộ hòa thượng ăn mặc nhưng quách tuệ ngọc như thế nào lại không nhận ra hắn lúc trước nàng không khỏi thấy được cô nam thiên cùng tỉ tỉ quách tuệ tuyết tình dày đặc bộ dáng rời nhà ra đi phiêu bạt tốt một đoạn thời gian chịu không ít khổ chịu không ít tội cùng với hạ ương một đoạn thời gian cũng rất vui vẻ thậm chí gần như san bằng nàng đối với cô nam thiên có chút ái mộ cùng quê luyến chỉ là không nghĩ tới hết thệ cũng thay đổi nhanh như vậy một lần tự cho là trợ rút lại làm cho hạ ương lâm vào t u y ệ t cảnh thậm chí suýt chút nữa bỏ mình điểm này không đề cập nữa hạ ương kiên quyết đoạn giao biểu hiện chính là bản thân nàng cũng thường thường trở nên khổ não nói trắng ra là chứ trong lòng như có như không ấn xuống bóng của hạ ứng vẹn vẹn hai người giao tình thời gian dài như vậy tiếp xúc rơi xuống tích lũy tình cảm nàng cũng rất khó tha thứ chính mình dù sao nếu không phải nàng hạ ương cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh liên quan tới đoạn trước thời gian hạ ương bị truy nã nàng cũng từ quách thái sơn chỗ chiếm được tin tức này thậm chí phát động nhân thủ tìm kiếm qua hạ ứ n đáng tiếc đều chẳng được gì quách tuệ ngọc kinh ngạc lên tiếng khiến cố nam thiên cùng quách tuệ tuyết cùng nhau ngơi dại nhất là cố nam thiên nguyên bản mỉm cười khiêm tốn nhã nhặn biểu lộ trong nháy mắt căng thẳng nhìn chằm chằm hạ ư ơ n g tràn đầy kiên kỵ cùng địa chí thật giống như một đầu hùng sư lãnh địa bị một đầu khác hùng sư xâm phạm cố nam thiên từ nhỏ nhận lấy giáo dục tốt đẹp ở cố gia vô luận thiên tư tiềm lực đều là số một có thủ trưởng bối cùng cố gia kình thiên tri trụ cố thần t h ô n g coi trọng bàn về cổ tay tâm kế không thể bắt b ẻ lúc này hắn biết được có một cái hư hư thực thực、Phật、môn cao thủ tìm đến t u n đại sư cầu tạo h ợ đao cũng không phải là thật rộng lượng đến có thể vì một người xa lạ nhường đường mà là cất thi ân người khác tương lai tác huệ tâm tư long tượng đầu đà cũng coi là một chỗ có mặt mũi đại cao thủ cố thần thông cũng có thể thúc đẩy nhưng cố nam thiên tuyệt đối không cách nào xúi r ụ vì sao lúc trước sẽ nghe theo sắp xếp của hắn vây giết hạc ư ơ n g đơn giản là nhận qua ân huệ thiếu người cố gia tình không thể không trở nên mà thôi đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn là đúng những kia có nguyên tắc có ơn tất báo nhân tài hữu hiệu đổi một cái lang tâm cầu phế ăn cây táo rào cây s u n g đ ộ v ậ cho bao nhiêu ân huệ chỗ tốt đều là không tốt nói không chừng sẽ còn bị phản vệ cố nam thiên mới gặp hạc ư ơ n g thuận lợi bị phong thái chấn nhiếp tự giác cuộc đời thấy trong đám n ờ i hạ ương cũng đủ để đẩy lên danh sách năm vị trí đầu bởi vậy ở trong bụng đánh tốt bản nháp chuẩn bị xong tốt thân cận lôi kéo được một phen tương lai cũng khá khiến như thế một nhân vật xuất sắc làm mình bán mạng song quách tuệ ngọc một tiếng hạ ương khiến hắn tất cả tâm tư trong nháy mắt tiêu tán vô tung hạ ương hắn lại là hạ ương đối với cái kia dám nại ra hắn góc tưởng cùng quách tuệ ngọc cô nam quả nữ ở chung được đã lâu người hắn sớm có nghe thấy cũng biết đối phương mặc dù xuất thân hàn vi nhưng cực kỳ ưu tú thậm chí trở thành thần bộ môn nhân tài mới nổi nhưng hạ ương kia không d ấ t được nên có trước mặt cái này đầu t r ọ c tăng nhân như vậy bên ép núi cao sừng sững tông sư phong phạm mang cho cảm giác của hắn mặc dù không bằng cố thần t h ô n g cho áp lực của h ắ n lớn nhưng cũng sẽ không nên người trong hậu thiên nên có chẳng lẽ người này võ công đại thành biết đến ta ở chỗ này cố ý c h i ề u bái ta trả thù đừng trách cố nam thiên bụng dạ hẹp hỏi tâm hắn nghĩ quá nặng quá tạp ý nghĩ rất nhiều lúc này cũng có chút nghi thần nghĩ quỷ nhất là hắn cũng biết hạ hương hiện nay thành đạo phạm bị thần bộ môn đổi bắt có thể nói không có lo lắng h ắ n cái gọi là cố ra bối cảnh tại bực này hung nhân trước mặt chương sáu trăm h n năm mươi sáu diện tình đạo a đúng nha chúng ta là bằng hữu quách tuệ ngọc siết chặt lòng bàn tay nhuế tiên theo bản năng mắt nhìn hạ ương chỗ ở trong lòng thầm nghĩ chí ít đã từng là cũng may hạ ương không có lánh mặt Nói ra cái gì chúng ta không phải bằng cái phải ra ta gì hữu lướt o ạ i nói, phải mũi tiếp hình không quách không ngọc mà mặt là vậy tuệ tục sợ l u qua tuân lại lần Tại hạ hạ đại mạo nơi mội này. ương, này thấy t sư, i chơi, là hy vọng ngái hy là vọng x u ấ thủ, ta tạo một món hộp đao, chất liệu ta đã tự động chuẩn bị tốt. Lướt hộp chuẩn là liệu đao, món động đã bị qua quách ra hai nữ cùng cố nam thiên hạ ương nhấc lên đâm vào trên đất hộp gỗ đi về phía trước mấy bước mặt nói với tuân đại sư đồng thời liếc mắt cố nam thiên nếu như tiểu tử này dám đến hỏng chuyện của hắn hắn kia cũng không phải là trang bức đánh mặt đơn giản như vậy h ộ đao trừ một chút đặc thù tinh xảo hộp cơ quan hộp đao hình như không có gì khó khăn chỗ ngươi hiện tại cầm trên tay mặc dù đơn sơ một chút nhưng cũng là hộp đao một loại chẳng lẽ ở trong còn có ẩn tình gì tôn đại sư nghe được hạ ương lời nói theo bản năng nhìn về phía trong tay hạ ương hộp h ả n g phất cảm thấy cái gì trong nội tâm có chút kích động muốn lấy tay t r ụ m tới lập tức ý thức được có chút thất thố vội vàng nói trên mặt tràn đầy mong đợi tôn đại sư dễ nói cũng là bốn năm mươi người trước mắt một bộ trông mong bộ dáng rất có bán manh hiểm nghi nhìn hạ ương là buồn cười sau khi lại có chút nhật đồng đối phương phát giác cái gì càng lộ vẻ năng lực hơn người c h ít kỹ nghệ bên trên là không có chỗ lấy tuân đại sư nơi này không phải là nơi nói chuyện chúng ta vẫn là về trước trong phòng nói chuyện ta cùng hạng ương cũng là bạn chi kỷ đã lâu lần này gặp mặt quá tốt thân cận hơn một chút cố nam thiên nghe được hai người lời nói lại liếc về hạng ương không mang tình cảm ánh mắt trong nội tâm nghiêm nghị biết đến đối phương cũng không chân chính động sát tâm hướng về phía tuân đại sư đề nghị tuân đại sư dẫn đầu mọi người trở về quách tuệ tuyết kéo lại quách tuệ ngọc hai người rơi vào cuối cùng lấy truyền âm phương pháp trao đổi đây chính là phụ thân nói qua h ạ n ương quả thức có chút khả năng ta lấy diệt tình đạo tinh thần đại pháp nhìn hắn thế mà rơi vào trong sương mù khó mà thăm dò nửa phần lỡ như hắn muốn đối phó nam thiên ta cản lại hắn ngươi mang theo nam thiên đi quách tuệ tuyết thanh lệ vô s o n g lại phảng phất một cái băng điêu k h ắ p thành mỹ nhân trên mặt không có chút ba động nào thiếu người mấy phần tức giận thậm chí cùng mình thân mội m ộ i chuyển âm cũng là gần như không có ba động nghe được tỉ tỉ quách tuệ ngọc trong nội tâm chua chua lại giận vợ hận đã là đối với mình cũng là đối với cố nam thiên nếu như không phải hai người bọn họ cái quách tuệ tuyết cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ dáng này quách tuệ tuyết từ nhỏ đến lớn chính là một cái cực kỳ thông minh cô gái nhận lấy tất cả quen biết người tán thưởng cùng n h ì n kỹ nàng hiếu thuận cha mẹ tôn kính sư trường bảo vệ mội mội v õ học thiên phú hơn người mình càng khuynh thành sắc đẹp p h à m c h ở i nàng đều sẽ thích người như vậy mà ở cố nam thiên thiết kế vây giết hạ hương một chuyện bại lộ về sau quách tuệ tuyết liền thay đổi mình yêu nhất mội mội cùng tương lai mình phu quân co tư t ì n h đ ả kích như vậy bây giờ không phải một cái chưa trải qua ngăn trở cô gái có thể tiếp nhận nàng biến mất dòng giã thời gian ba tháng không có người biết đến nàng đi nơi nào nhưng nàng trở về, về sau một t h â n võ công tăng gấp đội không ngừng nhất là tu hành có một môn võ công của d i ệ t tình đạo l u y ệ n đến cảnh giới tối cao không thể so sánh các nàng phụ thân quách thái sơn tự chế chín đỉnh điểm cấp trên phải kém hơn quách thái sơn ngay lúc đó cũng phát hiện biến hóa của quách tuệ y tuyết t từ thần bộ môn tới tay tìm được d i ệ t tình đạo võ học tài liệu tương quan nhưng hết thể đã không thể nghi c h u y ể n đau lòng sau khi liền bùng x ô i bỏ mặc dựa theo thần bộ môn ghi lại d i ệ t tình đạo mạch này võ công có thể truy tố đến trăm năm nhiều trước một cái võ lâm kỷ nhân trên người. người này xuất thân phương nam phong châu đã từng là phong châu một cái đại phái đệ tử nữ cùng mình sư huynh sớm chiều tương đối ngầm sinh tình cảm thậm chí châu thai ám kết có cốt đủ tư tình bại lộ hai người bị trục xuất sân môn phiêu bạt giang hồ trải qua bao nhiêu vất vả đã lâu không đi nói nữ nhân này trượng phu ở nàng sinh nợ thời điểm thế mà để thư lại đi ra ngoài cùng một cái gái lầu xanh bỏ trốn ra đúng vậy tên cặn bã nam này thế mà ở lao bà của mình sinh nợ sản xuất lúc cùng cái gái lầu xanh bỏ trốn loại này hiếm thấy đoán chừng cũng là thiên hạ ít có dù sao quách tuệ ngọc là khó có thể lý giải được vị nhân huynh này trong lòng sau đó dựa theo bình thường hy mã đơn giản là một cái cặn bã nam từ bỏ khổ tình nữ sau đó khổ tình nữ nhọc nhằn khổ sở đem hài tử phụ dưỡng trưởng thành ca ngợi tình thương của mẹ vĩ đại song nữ nhân này phải là nhận được quá lớn kích thích tinh thần thất thường thế mà ở hài tử ra đời không tới ba ngày tự tay đem hài tử bóc chết tổn hại nhân luân cực đoan cực đoan thậm chí có thể nói nhập ma đạo lại về sau nàng này một đường cầu sư bái sơn lấy nữ sắc bên người học được không ít thượng thừa võ học cuối cùng dốc lòng bế quan bỏ ra ước chừng thời gian mười năm sáng chế ra một môn diện tình tuyệt tính võ công hoặc là có thể nói ma công cũng là phải giờ này ngày này quách tuệ tuyết luyện d i ệ t tình đạo võ học dựa theo còn sót lại điện tịch đi lại ngay lúc đó nàng này xuất q u a n lúc xanh tơ thành tuyết tiết xương dáng c h ă m dặm võ công có thể nói đã đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi về sau càng tự thành một phái chuyên giết thay lòng đổi dạ bỏ rơi vợ con nam nhân bối cảnh đã lâu không đi đề lai lịch của d i ệ t tình đạo này võ công chính là một môn thuần âm nữ t ử võ học tập luyện người chỉ cần vứt bỏ tư tâm t ạ p nghiệm đoạn tình tuyết tính như vậy nội công tiến cảnh đem tiến triển cực nhanh xuất thủ cũng là sát c i ê u xuất hiện nhiều lần chân chính cực kỳ thượng thừa thần công võ học nhưng cùng lúc đây cũng là một môn thể luyện không thể phế đi võ công người cùng võ công đã mượn từ diện tỉnh trái tim liên thành một thể có chút tương tự hạ gương hồn biên c ô n g thể cùng tích huyết kình nếu như đem võ công phế bỏ như vậy người cũng sẽ chậm rãi g i u hết đèn tắt thiên nhân thiếu phương pháp đến một bước này thật ra thì quách tuệ tuyết cùng cố nam thiên giữa đã xong chẳng qua là trở ngại hai nhà hôn ước cùng danh tiếng không có công bố ra ngoài chuyện này cố nam thiên người này cũng có, có chút ó c ý tứ nguyên bản quách tuệ tuyết dịu dàng hiền t h ụ bản thân hắn tìm đường chết ăn trong nổi nhìn qua trong chậu cho rằng mình là long n g o thiên muốn tỉ m ỗ thu hết một tay bài tốt đánh cho nát nhử hiện tại quách tuệ tuyết d i ệ t tình tuyệt tính h ắ n cũng là niệm lên đối phương tốt một đường đổi u đánh tới cùng hy vọng b á n hồi người yêu trái tim chẳng qua hết thể đã đã quá m u ộ n hiện tại võ công của quách tuệ tuyết chỉ luyện thành ba phần cũng là phải cái này ba phần đã diệt tuyệt thân người chi hái tỉnh đã luyện thành sáu phần liền sẽ đoạn tuyệt thân tỉnh lục thân không nhận tầng này tâm cảnh là nữ nhân đó bóp chết mình tự mình hài từ lúc lĩnh mộ cũng là phải bước này cấp tiến cực đ a n nhập ma đạo mà không biết đã luyện thành chín phần liền sẽ tuyệt yêu tuyệt bạn diệt tuyệt hữu nghị chân chính thiên đ i ệ to lớn Thương nhất sinh chỉ có mình một người bạn, có một đây là n Năm h đ quách thái t n đạo nữ tử bị tình gây sơn lấy tự thân kiến thức đẩy ra phương pháp có thể thực hành được nguyên bản trăm năm trước diện tình đạo nữ tử kia võ công siêu tuyệt nộ tính cao cần phải nộ ra được tầng này phát môn càng có hơn cơ hội nhờ vào đó tiến vào dòm thiên nhân đáng tiếc nàng quá tuyệt đối với người tuyệt đối với m ì n h tuyệt cho dù nộ ra được bước này cũng không muốn đi làm hiện tại quách gia duy nhất ôm có chút hy vọng chính là quách tuệ tuyết có lẽ sẽ trải qua một đoạn thời gian đau khổ nhưng cuối cùng sẽ khổ tận cam lai tối thiểu nhất có quách thái sơn để ép so với sáng chế gia diệt tình đạo võ học người kia phải có bén hơn nhiều trước mắt quách tuệ tuyết sở dĩ sẽ nghĩ đến trợ giúp cố nam thiên bởi vì giữa hai người có lẽ không có tình yêu nhưng còn có thân tình hữu nghị nói cho cùng đã nhiều năm như vậy gỗ này h là ta từ riêng hy quận thanh giang đáy nước lấy ra đặt tên là huyền băng trầm mục có thanh tâm chấn ma thần hiệu cũng là ta muốn chế tạo hộp đao chủ chất liệu một trong ngọc này là trong đá ngọc đến từ lượng giới sơn cách đó không xa quỳnh sơn nón nả chất lạnh trung hòa huyền băng trầm mục là một cái khác chủ chất liệu về phần ta chỗ tạo hộp đ a o vì chính là trong tay một thanh này khước tà đ a o nếu như không có ta ở trấn áp bên trong nhà này trừ quách đại tiểu thư toàn bộ đều sẽ tâm trí loạn lạc chết chóc mà chết ta muốn lấy kiến thức của ngươi cần phải hiểu điều này đại biểu lấy cái gì hạ gương giọng nói nguội nói ra quả thật làm cho mọi người ở đây mạnh mẽ biến sắc nhất là phía sau cố nam thiên hai cái tôi tớ càng không che giấu chút nào sát ý nhìn về phía hạ gương cái này đã là uy hiếp cũng là vũ đ ụ thả lỏng ta không có ý xem thường các ngươi cũng được liền để các ngươi cảm thụ một chút hạ ương b u ố t khức tà xanh thảm trôi đao dây đặc tinh thần vừa thu lại một cái nguyên bản ngủ say ma thú trong nháy mắt t h ứ c t ỉ n h khi tức tà ác bày khắp cả không gian trong phòng người trong nháy mắt có loại rối loạn thời không cảm giác ban đầu là ở hạo nhật trời trong phía dưới lúc này phảng phất thân ở kiểu ưu t u y ệ t cảnh không nhìn thấy hát ám khó mà vô tận hung thần thậm chí nội tức bạo loạn trái tim đột nhiên ngừng cảm giác này chẳng qua là trong nháy mắt đối với đám người cố nam thiên mà nói trong nháy mắt này lại đầy đủ chết đến mười 10 lần trăm lần bởi vậy nhìn hạ ương toàn cảnh là kinh hãi cùng n g h i ê trọng tuân đại sư cũng trải qua một lần rơi vào hát cám tuyệt vọng thể nghiệm mặc dù đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi hai tay bắp đùi mồ hôi lan xuống nhưng nhìn trong tay hạ gương đao ánh mắt lại là trước nay chưa từng có sáng loại đó quan sát cũng chỉ có năm đó đi theo cha mình học tập chế tạo lúc mới có qua loại cảm giác này sẽ không sai là thần binh binh bên trong có thần linh tính hơn người mới có thể xưng là thần binh ở chế tạo một đạo chỉ có chân chính tạo ra được thần binh mới có tư cách xưng lên đại tôn tượng thậm chí thần tượng nhưng đây không phải hắn kinh ngạc nhất thần binh mặc dù hiếm có nhưng cũng nắm chắc hắn kỳ chính là đao này cùng hắn trong ấn tượng cái k i a m ộ t thanh bây giờ quá giống hơn nữa khước tà tên hạ ương lại là cầm khước tà trôi đao lẳng lặng nhìn quách tuệ y tuyết t nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác rất không được bình thường hắn biết đến đối phương tâm cảnh siêu nhiên tinh thần c ư ờ n g đại có thể ngăn cản khước tà h u n g tính ma ý lại không nghĩ tới đối phương có thể dễ dàng như thế thoải mái trải qua mấy ngày nay hạ ương chưa hề gián đoạn lấy tích huyết kinh pháp môn tẩy luyện trong khước tà đao ma ý b ư ớ c bách ra đao bên trong đời thứ nhất chủ nhân nhuộm dần ma huyết nguyên bản đao này phong tồn hơn ba trăm năm ma tính nội liễm thu về ở trong hiện tại đi qua hạ gương t ẩ y luyện lại là thời gian dần trôi qua giải phòng ngoại phóng tà tính ma ý càng phát cường đại cũng may hắn cũng tu thành tiên tiên khống chế đao này thành thạo đ i ề u luyện có thể nói hiện tại khước tà đao đơn thuần ma tính cùng hung thần là lúc trước ở thạch trong đầm không chỉ gấp hai nếu là không có hắn áp chế đao này sáu trượng bên trong không có một m ặ n cỏ nhân thu tuyệt tích là chuyện rất bình thường quách t u y ệ t tuyệt tuyệt đối không có xuyên s u ố t huyền quan nhất thiếu tiến quân tiên thiên lại có thể ở khước tà hung ma phía dưới bình thản như thường lông mày đều không phải run lên một chút cùng nói làng cường đại không bằng nói tà môn quách thái sơn ta cũng có hiểu biết sở học hô n tạp tự chế chín đỉnh điểm cấp trên cũng là lấy khí hùng thế lớn lấy xưng nữ nhân này võ công lại không phải cái này lộ số cũng là có chút cùng ma đạo có chút tương tự không phải hạ ương đa tâm trước sớm đã nói qua có thể ở thấp cảnh giới không bị khức t à ảnh hưởng người hoặc là hung ma càng thêm hơn hoặc là là như hắn bực này ra ma nhập thần do thần ngự ma người quách tuệ tuyết càng có thể có thể là cái trước về p h ầ n cố nam thiên nói thật biểu hiện của hắn khiến hạ ương có chút thất vọng tu vi chân khí không tệ còn ở trên ngô nhất tịch cái này bình thường nếu như thân là đại tộc con cháu tài nguyên vô số danh sư dạy bảo còn bị một cái sơn thôn hai lúa cho lấn át còn không bằng sớm làm cắt cổ tự vật được tinh thần võ đạo cũng có thành tựu nhưng so sánh quách tuyệt tuyết tâm tư của hắn quá tạp quá nặng cũng quá loạn không có không cách nào phá vỡ ý chí cùng linh hồn võ công được xưng ơ tụng cao thủ lại rời cường giả kém rất xa người như vậy cùng trong tưởng tượng của hắn nhân vật phản diện có chút khác biệt nói cho cùng vẫn là hắn lấy cùng nhau hai người duy nhất giao tế cũng chỉ là lúc trước phái hắn người vây giết mình thể hiện càng nhiều hơn chính là gia tộc hắn thế lực mà không phải ưu tú người đại sư như thế nào này đau ma tính càng ngày càng tăng trước mắt lấy tu vi ta còn có thể áp chế nhưng chị ngọn không chị gốc ta cần chế tạo một cái hộp đau c h ấ n ma chấn áp ma tính không phải tổn thương linh tính ngài có thể làm được hạng ương thu hồi ánh mắt không còn quan tâm những người còn lại trước mắt hy vọng của hắn từ trong miệng tuân đại sư đạt được một cái xác thực đáp lại có thể tốt nhất không thể cũng đừng làm trễ nải hắn tiếp tục tìm nhà tiếp theo đương nhiên dựa theo lẽ thường mà nói tuân đại sư này là có chút v ừ liếng chủ tài chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống tạo một cái hộp đau chân ma cần phải cũng không khó. Có không phải khó. tuân h chẳng nhưng có thể, hơn nữa ta sẽ vì người tạo một cái tốt nhất hộp đao chấn ể có cái cùng ta, cùng nữa người này, ta tạo một tốt trôi ta, t đao ma, đao sẽ vì gia ta, đại là có quan nay lớn,、tổ、tiên ngày đó hối hận hệ hối không dứt, hôm rất tổ dứt, đó do làm bồi thường. Tôn đại sư quả quyết đáp lại hơn nữa hình như nói ra một đoạn bí ẩn khiến h ạ n ương trong lòng khẽ động chẳng lẽ khiến h ạ n ương mấy cái chờ tuân đại sư đi ra khỏi phòng chẳng được bao lâu cầm trong tay một cái ố vàng sổ sách đi vào bóng loáng hình như dùng da thú chế thành lật ra một tờ sáng lên cho h ạ n ương quan sát phía trên kia một thanh đao đồ cùng khước t a hoàn toàn là độc nhất vô nhị hơn nữa cổ vận mượn phần không phải ngụy tạo tuân m ẫ không biết hạng công tử đối với trôi này mà đào có bao nhiêu hiểu nếu như không phản đối mời được nghe ta cho ngươi tinh tế nói tới hạng ương gật đầu đám người cố nam thiên cũng là cảm thấy hứng thú bọn họ mặc dù không có tuân đại sư nhãn lực nhưng đều là người thông minh cũng đoán được trong tay hạng ương phải là thần binh thần binh tương quan chuyện xưa vậy cũng tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân cùng nam hương mẫn linh lúc trước giảng chuyện xưa giống nhau chẳng qua tự sự người khác biệt góc độ tự nhiên cũng lớn không giống nhau dựa theo tuân đại sư lời nói đáng tiếc đời đều là hoàn t mỹ bản thân liền là một loại không hoàn mỹ ở chế tạo trong quá trình bảy người đã vì đao này ủ nuôi kinh người linh tính song đao thành một khắc này ngày đem kinh lôi đánh tan linh tính thần đao như vậy biến thành bạo binh tâm huyết hao hết lại không có thể thu đến hiệu quả dự trù không những ma đầu giận dữ sáu vị đại sư chế tạo đồng dạng trong lòng còn có không cam lòng bởi vậy ngày đêm nghiên cứu lần sách bản độc nhất đ i ể n tịch ghi lại rốt cuộc nghĩ ra trong đó quan hải bí ẩn bọn họ tạo ra được căn bản không phải thần minh mà là tuyệt thế thần minh tuyệt thế thần đao hàn thế gặp t r ờ i ghét lịch thiên lôi kết đếm chưa từng vượt qua cho nên do tiên bị đánh hạ phàm ở giữa muốn trở lại tuyệt thế thần minh nhất định phải trải qua đủ loại thuế biến chính như trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân bị đánh hạ phàm ở giữa muốn lần nữa đứng hàng tiên ban đồng dạng cần tích lũy công đức bảy người bỏ bao công sức rốt cuộc nghĩ ra một cái phương pháp có thể để cho đao này trở lại tuyệt thế liệt kê do thương sinh máu và thịt làm dẫn lấy đao chủ tinh thần đao ý t ẩ y luyện sinh sôi linh tính khiến thần đao nhập ma đây là bước thứ nhất bước thứ hai là ma đao rửa đi duyên hoa chính như phật môn lời nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật thoát khỏi ma tính thành cựu thuần túy hoàn mỹ thân ý vậy sẽ là một thanh khoáng thế khó tìm tuyệt thế thần đao đương nhiên sự tình phía sau cùng nam hương lời nói cũng đều cùng duy nhất có t r a lệch đại khái chính là cái kia sáu tên thợ rèn ở ma đầu tàn sát thương sinh Tạo ra vô biên sát nghiệt ra sau vô về biên chương ả m t ấ y hối hận, h t tiếc Tôn đời. Đại cả s ư tưởng hôm nay nhìn thấy khức tà, lập tức hồi nay tà, tức c lập lại h u y này, ệ n đồng t h hy ờ i v ọ n g vì tổ tiên sai đền bù l ầ m c h ư ơ n g 658, vô đề cho dù hạng ương đã chuẩn bị trước cũng là không ngờ tới khước tà còn có chuyện cũ như vậy nhưng nói là được trời ưu ái vừa xuất thế chính là tuyệt thế thần b ì n h mặc dù gặp tiếp nhưng ít ra hiện tại nó như cũ có trở lại tuyệt thế thần b ì n h tư cách cùng nội t ì n h nào chỉ là hạng ương cố nam t i ê n cùng quách gia tỷ bội cũng đều ngây dại nhất là cố nam t i ê n m ộ trước o n n g mắt hắn chính là liếc tới khước tà của hạ hương một cô ý nghĩ xấu từ trong tim xông lên suy nghĩ cái này đến cái khác âm tàn độc các quy kế đổ tốt như vậy nên hắn tất cả nên trở về gia tộc mời lão tổ rời núi đánh chết hạ hương cướp đoạt khước tà vậy ta liền đa tạ tuần đại sư hộp bao tạo tốt nhưng có chút mời hạng mộ nhất định đem hết toàn lực tuần đại sư dắt lấy sợi dâu giống như cỏ dại lắc đầu có thể ở sinh thời thấy được khước tà chân thân hoàn thành lịch đại tiên tổ tiết lưới hắn đã rất thỏa mãn huống h ổ có lẽ hắn có thể từ đây trong đao lĩnh ngộ c à n g thượng tầng lâu chế tạo phương pháp đây đã là lớn nhất thủ lao chuyện sau đó liền đơn giản tuân đại sư đ ộ lượng hai loại chủ tài lấy kiến thức của mình cùng kiến thức tăng thêm phụ tài lại lấy bút mực vẽ ra hộp đao mô hình đã bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị dựa theo tuân đại sư lời nói do hắn tự mình khai lò tạo khí có học đồ phụ trợ ước chừng thời gian năm ngày có thể đem lai lịch của hộp đao chấn ma này tạo tốt trong thời gian này hạ ương có thể lưu tại nơi này ở chút ít thời gian hạ ứng tự nhiên một ngụng về phần mấy người cố nam thiên bởi vì tò mò cậu thêm hạ ương như có như không ánh mắt h uy hiếp cũng lưu lại như vậy cũng tốt hiểu được bỏ b ấ t đi bản thân hạ ương đ ả o phạm thân phận không đ ể cập nữa tay hắn cầm thần b ì n h thậm chí tuyệt thế thần bình tin tức nếu truyền ra chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn nói không chừng có bao nhiêu nhiều n a m tiên h thiên đến tìm hắn đoạt đao cho nên ở hộp đao đúc thành trước kia hạ ương là sẽ không để cho tin tức này tiết ra ngoài tương ứng đám người cố nam thiên liền quyết không thể rời khỏi lượng giới sơn điểm này cố nam thiên mấy cái cũng là rõ ràng trăng sáng chiếu vào mặt nước có do đánh tới thổi nhịu sóng nước cũng vỡ vụn trăng tròn hạ ương khoanh chân ngồi ở đ ầ m nước trước nhắm mắt chìm hơi thở mi tâm nô r a chính là tích huyết kình trở phát dị tượng linh khí liên tục không ngừng nhập thể tầm bổ tinh thần có chút nhũng chìm tại huyết mạch gân xương da nhục chi ở giữa h o ạ t hóa thân thể thời gian dần trôi qua làm da kéo dài tuổi thọ tác dụng đây cũng là cao thủ tiên thiên phổ biến sống lâu một cái nguyên nhân khước tà cắm vào trước người hạ ương trên phiến đá dài trôi đao ở dưới đêm trăng thả ra ánh sáng màu lam theo hạ ương phun ra nuốt vào lưỡi công từng sợi nhỏ bé gần như không thể ngửi màu đen linh khí đồng dạng bị thu nạp vào trong đó là giữa thiên điệu tà khí sắc khí sắc khí khí độc trứng khí các loại mặt trái khí tước từ hạ ương lấy thần đao trái tim không chế khước tà người đao tương ứng lai lịch của tà đao này thuận lợi càng phát thần dị gần như là k h á c loại sinh mệnh ra đi ngươi đã chờ đợi ở nơi đó gần nửa canh giờ mặc dù lúc trước chúng ta kết thúc giao tình nhưng c h u n g quy là quen biết cũ có chuyện gì không hạ ương tinh huyết thuộc về hạ đan điển thu nhiếp chân khí cùng tinh thần chậm rãi mở ra hai con n g ư trong mắt một thần quang trợ hiện trong trời đêm vô cùng bắt mắt mà ác liệt dọn người trước người k ư ớ c tà hơi r u n nhẹ đánh rách tả tơi đâm vào phiên đá mơ hồ muốn p h á không đi chém giết người sau lưng hạng ư ơ n g cuối cùng bị hạng ương tâm thần vuốt lên áp chế hắn lúc tu luyện tu vi tinh thần dày đặc q u ê n thân phương viên bên trong linh giác không sai từ quách tuệ ngọc bảng hoàng do dự đến phía sau hắn đã bị hắn phát hiện ta người vẫn là trách ta ngay lúc đó ta thật không biết cố nam thiên sẽ như thế đối với người không phải vậy ta nhất định sẽ ngăn trở hắn quách tuệ ngọc chủ trừ hồi lâu nói mắt ngọc mày ngài phối hợp bộ kia bộ giá nguy khuất tưởng thật có thể để cho nam nhân trở nên q u ý n đạo nói không chừng lòng mền n h ũ liền thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra hạng ương không nói sự kiện kia thuận luận quách tuệ ngọc quả thực xem như vô tội mà không phải cố ý ra hại nhưng hắn lúc trước cũng không phải thật quái đối phương chẳng qua là cố kỵ đối phương khả năng giáp tại giữa hai người khó làm càng có thể có thể trở thành đối phương công kích mình một cái uy hiếp sự thật đã chứng minh hắn cũng không có sai hôm nay hai người quách tuệ ngọc và cố nam thiên mặc dù không có bao n h i ê u trao đổi nhưng rõ ràng lúc trước sự kiện kia không khiến bọn họ có bao n h i ê u hiểm khích cái này vừa vẫn đã chứng minh hắn thấy xa ngắn n g ủ mấy tháng không tới thời gian một năm giao tình làm sao có thể cùng từ nhỏ đến lớn thành lập nên tình cảm so sánh với bằng h ư u cũng có xa gần thân sơ t h u h ổ quách tuệ ngọc cùng cố nam thiên giữa cũng không vẹn vẹn chỉ là quan hệ bạn bè càng nhiều hơn chính là mập mờ cùng tình nhân lời này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa chuyện quá khứ trôi qua lúc trước cố nam thiên cũng bỏ ra vốn có đại giới nếu như ngươi sợ ta ra tay với hắn lớn như vậy có thể yên tâm chẳng qua điều kiện tiên quyết là người này an phận thủ thường ngươi cùng t ỷ t ỷ của ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút ý đồ xấu thiếu đi động hiện tại ta không phải năm đó ta muốn giết hắn cố thần thùng cũng không bảo vệ được hạ ư ơ n đứng dậy rút ra k ư ớ c tả lòng bàn tay ma sát k ư ớ c tà thân đao tối tăm ở giữa chém ra một đao lan tràn hơn mười triệu lớn cường tuyệt đao khí chạm kích thạch đ ấ m nước mặt đoạn thủy phân lưu đao thế n g a n g tuyệt tinh thần phụ theo dưới ủng ủ cục gạt ra muốn rơi xuống sóng nước tạo thành một mảnh chân không ước chừng qua năm hơi công phu lúc nãy lần nữa khôi phục nguyên trạng đầm nước cuốn lên c h ạ y xôi một đao này lấy tam phân quy nguyên khí cùng thần đao c h ạ m làm cơ sở đao khí bên trong tam nguyên lưu chuyển sinh sôi không ngừng đơn thuần đao chiêu đao pháp bây giờ đã đến ít có người địch nổi cảnh giới duy nhất thiếu hụt chính là đao này càng nhiều hơn chính là tiêu hao mình nội tức cùng khước tức Thiếu v ậ người d ụ n thiên thủ chi địch, h đối đoạn n địa lực n g c n vẫn không hiểu chó không sửa đổi được đất ức khác biệt chẳng qua là người sẽ ngụy trang mà thôi cố thần thông hùng bá ung châu mấy chục năm còn không có một thanh thần binh chân quý như thế vật hắn sẽ bỏ qua hạng ương nghĩ tới ban đêm đã nhận ra cố nam thiên che giấu dưới đáy lòng ác ý động c h i ệ m lắc đầu lạnh lùng thân binh bảo quý không chút nào ở thần công phía dưới nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ cũng là bình thường hắn cũng không cho rằng cố nam thiên có cái k i a lòng dạ khí phách b u ô n g xuống hy vọng xa vời hiện tại hắn không giết cố nam thiên không phải là không có xuất thủ lý do càng không phải là xa vào tiếng người mà là vẫn chưa tới